Uy 7 chương 2 tiếng Nhi chương 2 tiếng Nhi chào buổi sáng độiổ tiên sinh chào buổi sáng hơn tệ là tiên sinh ngày thứ ba hơn 8 giờ sáng chung cô nạn ổ cùng ngày hôm qua như thế đi tới khách sạn hai ngày nay bọn họ đều không có ra ngoài vẫn chờ ở trong tiểu điểm thảo luận có quan hệ ổnn mẻ vấn đề cô nạn thỏa mãnrôn lòng Hiếu kỳ hướng về hắn nói rõấuứ những ti tinh xảo thò án cố sự quá trình cùng linh cảm mà dôn nhưng là cho đối phương cung cấp càng nhiều pháp y học tri thức ngăn ngắn trong hai ngày mặt cơ hội đem trong đầu cái cơ bản pháp y học lấy ra 1/5 hai ngày ở chung Hai người đều thu hoạch khá dồi dà đối với cô nạn lần này đến thămôn trong kế hoạch cũng chính là ba ngày thời gian mà đối phương cũng rất rõ ràng điểm này vì lẽ đó sáng sớm hôm nay liền không thể chờ đợi được nữa chạy tới ở cô nạn độ xem ra vị này hơn tệ là tiên sinh ngoại trừ là chính mình tiểu thuyết kiên định người ủng hộ ở ngoài đồng thời còn là một chân chính có máu không nói những cái khác những tiêu cùng người chết có quan hệ các loại kỳ tư diệợu tưởng tầng tầng nước lớp, lớp hai ngày nay đã không biết bao nhiêu lần để hắn trận mắt nguồn ăn điểm tâm thời điểm cô nạn liên tiếp hướng vềôn trong tay cái tiêu chỉ túi nhìn sang Nhìn thấy cô nạn đâu này một bộ đứng ngồi không yên dá vẻ run trong lòng một nhạc thẳngthắn cầm trong tay chỉ túi cho đối phương đưa tới đòi hồ tiên sinh đây chính là ta cùng ngài đã nói gần nhất ta có quan hệ pháp y học nghiên cứu một ít ghi chép hi vọng đối với ngài tiểu thuyết có trợ rút a quá tốt rồi đã sớm chờ đợi hồi lâu cô nạn đâu mừngr trong lòng vội vã như nhặt được trí bảo bình thường nhận lấy lần này hắn cô ý chạy tới luôn luôn quan trọng nhất mục đích chính là như thế một phần quý giá ghi chép bởi vì dựa theo hẩn tệ là tiên sinh ở trong thư từng nói bên trong ghi chép đều là hắn tổng kết hoặc là tự mình thí nghiệm đi ra một vài thứ Phi thường thích hợp dùng đến hồn mẹ tiên sinh chính thắng của đời mà đối với cách nói này cô nạn đầu tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ Tuy rằng hắn cùng hận tệ là tiên sinh bình thường giao lưu chủ yếu vẫn là ở tiểu nói mặt trên thế nhưng là một danh ý sư hơn nữa còn là anh Quốc danh giáoẽ đi bật tốt nghiệp ý sư cô nạn đương nhiên sẽ không, không chú ý Âu chââu y học mới nhất tiến triển màônận tệ là danh tự này hai năm qua cấp tốc của thời tự nhiên để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc đối phương là một tên chân chính chuyên gia y học không thể ăn nói ba hoa nói một ít không có căn cứ sự tỉnh cô nạn đầu tự nhiên rất rõ ràng phần này ghi chép phân lượng né lập tức là xemích động cô nạn đồ một mặt cảm kích nói rằng cảm tạng này hơnệ là tiên sinh ta chưa từng có nghĩ tới một tên y sư có thể từ người chết trên người nhìn thấy nhiều như vậy đồ vật nay đồng giản là ta vinh hoạch khoát tay háo một cái dố không để ý chút nào cười nói đội ổ tiên sinh ta có một vô cùng rõ ràng linh cảm vậy thì là hồn mẹ sắp trở thành tiểu thuyết chính thắng trong lịch sử thành công nhất một trong những nhân vật mà ngườiơi sắp trở thành vĩ đại tiểu thuyết sinhnh thắm ra đây cảm tạ tuổi hồ căn bản là không nghĩ tớiôn sẽ nói như vậy cô nạnổ sau khi ngay đầu tiên làứ sở lập tức nợ nụ cười Lúc này nghe được dôn lúc này e sợ đại đa số người đều sẽ cho rằng hắn là ở hết sức khen tặng cô nà nội ổ dù sao mặc kệ là độ vẫn là hồn mess, đều còn không đạt tới tương ứng yêu cầu có điều không giống nhau đầu phục hồi tinh thần lại dố cũng đã cười hỏi một câu đòi ổ tiên sinh có hứng thú hay không làm một nghề nghiệp tiểu thuyết ra dựa vào một loại hồn mẹ thăm rõ ăn tập ta tin tưởng nên có thể để cho các ngư người một nhà trải qua giàu có sinh hoạt trứ làm sao có khả năng lần này cô nạnổ không do dự trực tiếp kho tay nó một cái cười khổ nói phát biểu quyển sách đầu tiên thời điểm Na bắt được chính mình để nhất bút 25 bảng anh tiền bút mà đón lấy liên tiếp xuất bản lượng tiên truyền ngắn tiền vận bút cũng có một điểm dâng lên tính toán đạt đến sắp tới 100 bảng anh đối với cái thời đại này mà nói xem như là một không lớn không nhỏ con số một phổ thông anh Quốc công nhân một năm thu vào cũng có điều mấy chục bảng anh mà thôi vì lẽ đó 100 bảng anh xác thực ra không thiếu bất quá đối với muốn để thê tử của chính mình cùng với tương lai hài từ người một nhà trải qua giàu có sinh hoạt đầu tôi nói con số này có thể còn thiếu rất nhiều điểm này dốt cũng là rõ ràng trong lòng Lúc này cô nạn đầu tới nói chính đang đối với sáng tác hứng thú nhất là giày đặc thời kỳ bởi vì theo bốn cái đoạn văn chính thắng cô sự phát biểu rất lập độc hành hồn mẹ đã gây nên không ít người nước anh quan tâm dần dần bắt đầu nắm giữ chính mình mà đối với tốt nghiệp từ danh giáoẽ đi bật thế nhưng làm nghề ý sự nghiệp nhưng vẫn đi lại liên tục khó khăn cổ nàn đầu tới nói loại này cảm giác thỏa mãn là những người khác khó có thể tưởng tượng có điềuôn đồng giảm biết tình huống như vậy sợ duy trì không được thời gian quá lâu một mặt tự nhiên là bởi vì tiền nhuận bút vấn đề ở cái này khắp mọi mặt đều cực kỳ lạc hậu thời đại dù cho vi đại như hồn mẹ như vậy tác phẩm Ở lúc đầu thời điểm cũng rất khó kiếm đến quá nhiều tiền mà ở một phương diện khác cấuứ cũng sáng tác tiểu thuyết chính thắng đối với tác giả yêu cầu thực sự là quá cao mỗi một thiên đều muốn tiêu hao mất đầu ổ thời gian dài cùng tinh lực trong lúc này đến cùng mất liền muốn mỗi người một tí vì lẽ đó ở chân thực trong lịch sử cố nạn ổ sau đó mới sẽ đon dẫn sáng tác chiếm dụng hắn quá nhiều thời gian viết ra để các độc giả tạo phản cuối cùng án đồng thời lựa chọn đi tới vẹn nạ tiếng tu mắc khoa có điều đời này có dồ tự nhiên không cho phép tình huống như thế phát sinh suy nghĩ một chút sau khi Hắn mở miệng cười nóiòi hồ tiên sinh nếu như ta nghĩ mua lại hồn mẹ Su tiểu thuyết Bắc Mỹ bản quyền không biết có thể không cái gì nghe được dôn yêu cầu sau khi Đạn Tân thì mà ra hơn tệ là tiên sinh yêu thích hồn mẹắnương như biết thế nhưng hắn không nghĩ ra đối phương mua lại chính mình tiểu thuyết Bắc Mỹ bản quyền dùng tới làm cái gì lẽ nào h hơn tệ là tiên sinh còn có một gian nhà xuất bản hay saoố đương nhiên không có cái gì nhà xuất bản có điều này cũng không trở ngại hắn làù thật lòng tôi nói đúng đội hồ tiên sinh ta muốn mua lại hồn mẹ si diểu thuyết Bắc Mỹ bản quyền đương nhiên là một là đủ khiến người ta giá vừa ý Không biết ngài có đồng ý hay không đây giá cả bao nhiêu theo bản năng cố nạn đầuối hỏi ngược một câu thoángầm ngâm một chútố lập tức liền đưa ra một để đạo người chọn mắt mắt một con số chuyển ngắn mỗi một tiền 100 bảng anh bạn chung mỗi một tiền 200 bảng anh cái giá này người cảm thấy thích làm sao 200 200 bảng anh ngay được con số này sau khi đòi ô vẻ mà cứng đời đồng thời cũng không nhịn được hít vào một ngũ khí lạnh chỉ chốt lát sau đòiô đầu như mộtống bỏ bình thường bắt đầu run dậy lên không khôngấn tệ là tiên sinh cái giá này thực sự là quá cao Ta ở nước anh phát biểu một phần tiểu thuyết tiền nhận bút có điều mới 20 30 bảng anh ngày lập tức đưa ra như vậy ra cả này quá cao mặcệ nghĩ như thế nào cô nạn đồ đều cho rằngôn là đang cố ý tiếp tế chính mình tao sao dố chân mày tao lại nháy mắt một cái cười nói đòihổ tiên sinh đối với ta mà nói nhưng vừaặ ngược lại một phần hồn mẹ tiểu thuyết bản củan chi phí chỉ cần 100 hoặc là 200 bảng anh có thể là phi thường tiện nghĩa quá buồn ngủ ngủ lợ về ngày hôm nay ngắn một chút đi quy 7 chữ 4 sát thủ chữ 4 sát thủ ẩm khi nghe đến cái kia thanh cảnh cáo sau khi Trung tâm hồ chủ Henry dùng tốc độ nhanh như tia chấp tiến lên một bước trở lại rồi đột nhiên xuất hiện phi hành vật thế nhưng phía sau lương chính mình lại bị mạnh mẽ đập một cái mà Zo Tu rằng chá thoát một tiếp thế nhưng là bị này có chuyện xảy ra cho sợ hết hồn ở hai người còn có chút khôngmọ ra tình huống thời điểm một cái vóc người thấp bé người trẻ tuổi chạy tới luôn mồm xin lỗi nói xin lỗi xin lỗi hai vị tiên sinh các ngươi không có sao chứ không có chuyện gì ởôn ánh mắtân cần nhìn kỹ Henry chỉ là nhất nết miệng rồi nói bị đập chúng thời điểm đau một hồi có điều món đồ này rất Nguyễn không có chuyện gì Henry vừa nói như thế dố lúc này mới hướng về cái kia bay tới đồ vật nhìn sang đây là tú cầu nháy mắt một cái dố không nhị được mở miệ hỏi đúng tiên sinh người trẻ tuổi có chút kỳ quái nhìn dôn một chút tựa hầu nghi hoặc đối phương dĩ nhiên không quen biết túc cầu loại này vận động gật gật đầu nói chúng ta đang tiến hành một cuộc tranh tài vừa nãy thật không tiện đập đến vị tiên sinh này phi thường xin lỗi vị tiên sinh này không có bị thương chớ ta không có chuyện gì thấy đối phương lần thứ hai hướng mình biểu thị ấy náy Henry rất nhanh sẽ khoát tay háo một cái cười nói người trẻ tuổi biểu hiện rất có lấy phép hen phản ứng cũng sẽ không kém đi nơi nào Tốt xấu cũng là lão hận tệ là cùng hẳn một tay d dạyy dỗ đi ra Fu xe hen biểu hiện vẫn là tương đối đểrôn thỏa mãn kỳ thứ coi như hiện tại chế tạo kỹ thuật là hậu để tốc cầu có vẻ hơi chút trầm trọng thế nhưng đối với một người tuổi còn trẻ lực trắng ra hòa tôi nói đập một hồi phía sau lưng cũng là không có vấn đề gì hen đương nhiên sẽ không lưu ý luôn mã biểu đạt thấy này sau khi người trẻ tuổi ôm tốc cầu chạy về đi tiếp tục thi đấu mà để hen có chút bất ngờ chính là chính mình chủ nhân tiểu hận tệ là tiên sinh cũng không có lập tức rời đi trái lại là đến gần thi đấu sơ mãiàn đời phấn khởi xem lên đối với hoạt động bóng đá dù đương nhiên phi thường cảm thấy hứng thú. Trên thực tế đời trước hắn đối với tốc cầu cũng không phải rất nóng lòng, trái lại rất yêu thích bóng rổ, thế nhưng ở cái này giải trí thiếu thốn thời đại, dù đối với bất kỳ có thể giết thời gian hoạt động đều sẽ phi thường cảm thấy hứng thú, đương nhiên cũng bao quát tốc cầu. Sống lại 19 năm sau khi, hắn đã đối với xem, tụ hội cùng vũ hội cho giải trí hạng mục phiền trán tự điểm. Không có mạng lưới, không có TV, không có phát thanh, Thậm chí ngay cả điện ảnh đều vẫn không có sinh ra không thể không nói cái thời đại này giải trí hoạt động ít đến mức đáng thương mà đối với tiểu hận tệ là tiên sinh tới nói làm sao phái chính mình thời gian nhàn hạ liền thành một phi thường trọng yếu vấn đề bởi vậy ngày hôm nay nhìn thấy túc cầu thi đấu đồng thời trong lòng cung của hắn làkhhé động cách mạng công nghiệp mãnh liệt phát triển để hâuu chââu đại lục năng suất lao động tăng lên rất cao đồng thời cũng gia tốc thành thị hóa tiến trình tiến tới cho phong trào thể dục thể thao cung cấp phát triển thổ nhưỡng cũng chính là ở thế kỷ 19 khoảng thời gian này rất nhiều phong trào thể dục thể thao cuối cùng bị phát minh đi ra ngoại trừ từ từ hoàn thiện túc cầu ở ngoài Hiện đại tennis vừa sinh ra có điều 10 năm mà bóng rổ bóng chuyển các loại hạng mục cũng đem ở trong vòng 10 năm xuất hiện theo bản năngố nghĩ đến rất nhiều đồ vật chỉ có điều loại này thi đấu cũng quá mức đơn sơ nhìn một đám người ở đây trên chạy trốn truy đổi dố rất nhanh sẽ cười lắc bắt đầu Tuy rằng hắn tiếp trước đối với tốc cầu hương thu không hề lớn có điều bên người nhưng cho tới bây giờ không thiếu thật fan bóng đá hoặc là ngụy fan bóng đá vượt cũng thời điểm cũng theo đến xem quá không ít cuộc tranh tàii bởi vậy rất nhiều thứ còn là hiểu rõ vô cùng dưới cái nhìn của hắn Hiện tại đã bóng người chính là chạy lung tung một mạch căn bản là không nhìn ra một chút xíu có tổ chức giá vẻ bởi vậy ở đây vừa nhìn sau 10 phútố lại hứng tú quyết quyết cùng Henry giờ đi có điều ở lúcờ đi vô đột nhiên trong lòng hơi động hướng về phía bên người phu xe thóc giọng nói rằng Henry quay đầu lại ngư đi hỏi tham một chút loại nàyt tú cầu thi đấu ở luôn luôn có phải là rất thông thường có hay không chuyên môn câu lạc bộ được rồi tiên sinh Tuy rằng lập tức liền đồng ý có điều nháy mắt một cái sau khi Henry có chút không rõ không nhịn được mở miệng hỏi một câu tiên sinh ngày đối với loại này vận động cảm thấy rất hứng tú sao Ừm. Khe khe gật đầu, rốt khẽ mỉm cười nói, kỳ thực không riêng là loại này vận động, đối với cái khác rất nhiều vận động, ta đều là cảm thấy hứng thú vô cùng. Thời gian một ngày, cũng đủ để cho Henzi hỏi thăm được rất nhiều chuyện. Nói thí dụ như 20 năm trước, người nước Anh cũng đã xây dựng lên toàn đệ nhất thế giới cái túc cầu hiệp hội, cũng chính là sau đó đại danh đỉnh đỉnh FA, nói thí dụ như người nước Anh đã bắt đầu xây dựng lên lịch sử lâu đời cúp FA, đồng thời sức ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Trên thực tế, Henzi hỏi thăm được. Riêng là luôn luôn liền thành lập không ít tú cầu cầu lạc bộ nói thí dụ như ngay ở năm ngoái thời điểm ngũ mà Du kỳ khu vực vừa thành lập một con tên là đeo quảng trường đội bóng có người nói là do một nhà tên là Hoàg gia Arsenal vũ khí chế tạo công nhân thành lập người xác định là Ho hoàng giá Arsenal ngay được hen thuận miệng nói ra danh tự này sau khi dố lập tức chừng lớn hắn một đôi mắt là tiên sinh là gọi Hoàg gia Arsenal nháy mắt một cái henphi thường xác định gật đầu một cái nói điểm này ta ấn tượng tương đối sâu khắc bởi vì bọn họ đội bóng này sau đó rất nhanh sẽ đổi tên là Hoàg gia Arsenal chính là cái ti ra xượng công bin tên từ ngực Nghe được Henry xác nhận sau khi dôn không nhịn được nốt nước miếng một cái đời trước tuy rằng hắn là một tuyệt đối mụ fan bóng đá hoặc là nói liền ngụy fan bóng đá cũng không tính thế nhưng bởi vì có một người tuổi còn trẻ đồng sự là asennan đáng tin fan bóng đá vì lẽ đó bình thường bị phổ cập không ít cái này câu lạc bộ tương quan tri thức nói thí dụ như asennankhải Nguyên lại nói thí dụ như nó vì sao lại được người gọi là xạ thủ cho chút bởi vậy vừa nghe đến hen di tự thuật liền lập tức nhớ tới nhà này câu lạc bộ tương lai Hu Ho hoàng lịch sự đương nhiên hiện tại vừa quý hiếm vẫn là một nghiệp dư câu lạc bộ A có muốn hay không mua cái kế tiếp túc cầu câu lạc bộ đây Vốt nhẹ chính mình chân bóng cẩ run trong lòng âmầm bắt đầu cân nhắc lấy cái thời đại này kinh tế trình độ mà nói mua lại cũng nuôi sống một nhà túc cầu câu lạc bộ tiêu tốn Tuy rằng sẽ không có thấp thế nhưng đối với Zo mà nói e sợ cũng sẽ không có bất kỳ áp lực hơn nữa nếu như có kéo dài tài chính tập trung vào câu lạc bộ e sợ sẽ cùng tương lai Arsenal Manchesterị như thế trở thành một ra trong năm túc cầu nhà giàu ở Zo đi đến nay tuổi hồ là một chuyện rất thú vị tính Akha ta hầu như không nhìn tú cầu cái này tỉnh tiếp thuần túy chính là vì thỏa mãn bên người một vị cùng nhiệt xạ thủ fan bóng đá rất nhanh vút qua mà qua Quy bậy chương 5, đao giải phẫu. Chương 5, đao giải phẫu. Chào buổi sáng, lịch tiên sinh. Haha, ha, hoan nền đi tới London, hẳn tệ lạ tiên sinh. Thứ 2 sáng sớm, làm rôn đi tới lịch văn phòng, nhìn thấy vị này hoàng gia học được ngoại khoa học giáo sư thời điểm, đối phương đã sớm xin đợi đã lâu. Để hoan nền rôn đến, lịch thậm chí vì thế từ chối đi ngày hôm nay một ngày làm việc. Nhân vị cái này gần 2 năm thanh danh vang rội ngoại khoa y sư, đáng giá lịch coi trọng như thế. Đặc biệt là lúc đó tiến vào 1887 năm sau khi toàn bộ Âu chââu loại khoa giới giáo dục cũng bắt đầu tiếp thu hận tệ là tiên sinh khai sáng tiểu mới tiêu độc kỹ thuật hơn nữa ngoại trừ chân chính người nghèo ở ngoài đại đa số ngoại khoa bệnh nhân đều không thể giời bỏ cục ma kỹ thuật mà có hay không nắm giữ vi phạm an toàn dột thừa các bạ thuật càng là trở thành cân nhắc một vị hàng đầu ngoại khoa y sư tiêu chuẩn một trong có thể nói 1887 năm thậm chí năm 1886 Âu chââu loại khoa giới giáo dục tiêu điểm chính là này ba loại kỹ thuật đặc biệt là ở đối phương tuổi tác có điều hơn 20 tuổi tình huống trải qua phía trước điện báo câu thông ôn bản chu ở Hong gia học được bệnh viện cử hành lượng trạng tỏaảm mà vốn là ông như vậy dự định hắn tự nhiên không chút do dự đồng ý dố lần này chuẩn bị ởôn Đôn dừng lại thời gian tương đối giải vì lẽ đó hai người gần đây đoạn thời gian ngoại khoa học tiến triển hàn viên sau một khoảng thời gian để tài dần dần liền trở nên lung dung lên ở cho mình cùng khách mời tục một ly cà phê sau khi đi đột nhiên cười hí mắc hỏi hơnệ là tiên sinh ta ở qua báo chí nhìn thấy năm ngoái cuối năm thời điểm ngày hoàn thành một hạng khiến người ta thán phục trắng cử ta muốn xin hỏi một chút loại kia tên là ô tô công cụ giao thông lúc nào có thể ở luôn Đôn ra thị trường đây Ta đối với ô tô có thể là phi thường có hứng thú bước thiết hi vọng có thể nắm giữ một chiếc làm anh Quốc nổi danh nhắc ngoại khoa y sư đương nhiên là có năng lực mua một chiếc cơ quang đây ngay được lý vấn đề này sau khi dốt nhất thời có chút không nói gì Tuy rằng hắn lái xe du lịch Đức pháp sự tình rất là lao động thế nhưng đối với mình cùng giờ mẹ rổ mộtọt công ty quan hệ dôn nhưng vẫn duy trì với điều còn cố ý bàn giao bèn bọn họ không muốn dễ dàng để lộ ra đi thế nhưng dù sao hắn mới là lần này ô tô l lưu trình nhân và chính vì lẽ đó ngoại trừ đưa tin ô tô phát minh ở ngoài báo chí cũng đem nhất định độ giải đặt ởrôn trên người John nào đó một số chuyện thì cũng là biết đến nói thí dụ như anh thị chưa bệnh khí giới công ty cùng anh thị chế dược công ty Lee biết chúng nó đều làôn sản nghiệp bởi vì lúc trước ở nước anh mở rộng hai cái công ty sản phẩm thời điểm John cũng sinh vị này ngoại khoa học đại lao đã bậ điều800 tiểu thuyết bởi vậyừ học thuật xuất sắc ở ngoài roi cũng là phong phú cực điểm bởi vậy đem những chuyện này cùng cơ quan náo động liên hệ tới hắn một cách tự nhiên liền sản sinh một ý nghĩ cái này giờ mẹ rổ m một thuật công ty có thể hay không cùng hận tệ là tiên sinh có quan mậ thiết chỉ có điều Cười khổ một tiếng sau khi dốnắc đầu nói thật không tiện giáo sư ô tô lúc nào có thể ở Lu Đôn ra thị trường muốn xem giờ mẹ rổ mộttò bài của công ty dù sao lấy bọn họ hiện tại sản năng tới nói tạm thời e sợ chỉ có thể ứng phó nước Đức bản thổ đơn là hàng có điều ta nghĩ thời gian này sẽ không quá lâu Tuy rằng đắt đỏ thụ giới trở ngại ô tô phổ cập thế nhưng bởi vì tính năng suất chúngỡ giờ một toàn công ty sản phẩm tạm thời vẫn là không lo bán chỉ ít ở lượng trong 3 năm bọn họ sản năng chỉ có thể thỏa mãn nước Đức cùng hàng xóm nước phát hiện quý mô cần có nóiệ nhất thế giới cường quốc người nói anh chỉ sợ cũng chỉ có thể sau này mày Giải thích sau khi xong dố chỉ loiền tiếp tục truy hỏi mình cùng giờ mẹ rổ mộ tạt công ty quan hệ vội vã cười nói tránh đi giáo sư ta hai ngày nay ở luônôn đầu đường nhìn thấy một loại rất thú vị vận động gọi bóng đá ngày biết không bóng đá đương nhiên biết quả nhiênố để tả thành công chuyển hướng lịch sự chú ý ngoại khoa học giáo sư cởi Hà nói đây chính là luônôn hiện tại lưu hành nhất vận động một trong con trai của ta liền phi thường yêu thích trên thực tế nếu như không phải ta lứa đuổi chỉ sợ cũng phải rất tình nguyện đi từ một chút có điều dù vậy có cơ hội ta cũng là sẽ xem một cuộc tranh tải ủ chân mày tao lại John vừa phải biểu đạt chính mình kinh ngạc tâm ý hắn vừa nay nhắc lên bóng đá chính là vì nói sang chuyện khác mà thôi thế nhưng không nghĩ tới vị này ngoại khoa học giáo sư Dĩ nhiên sẽ như vậy mới chiều nhìn giáng dấp tiếp tục phát triển rất thành công vì là fan bóng đá xu thế nói tới bóng đá sau khi tràn đầy phấn khởi hỏi tiếp làm sao thân thế là tiên sinh đối với bóng đá cũng cảm thấy lứ thú hừng quả thật có chút dố cũng ẩnấu trực tiếp gật gật đầu cười nói đã thể biết một chút cái này vận động đồng thời biết ở nước anh đã xuất hiện tương ứng nghề nghiệp câu lạc bộ sau khi ta thậm chí đang suy nghĩ có phải là muốn mua lại một câu lạc bộ đây mua một câu lạc bộ Nghe được câu này sau khi vì đột nhiên trận tròn cả mắt hai tay mở ra dốn tiếp theo cười nói không sai mua cái kế tiếp bóng đá câu lạc bộ ta nghe nói một người lính nhà xưởng các công nhân cũng có thể thành lập một nhà câu lạc bộ như vậy ta mua cái kế tiếp nên cũng không có vấn đề gì chứ nói thật ta rất xem trọng loại này vận động a này ngược lại là mình nghĩ tới đây vị hận tệ là tiên sinh dòng dõi kinh dị trong lòng rất nhanh sẽ bị phục có điều cũng chính là mấy giây hắn lại như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó tựa như hai con mắt đột nhiên sáng lên dố cũng phát hiện Lý vẻ mặt biến hóa hắn trong lòng hơi động ha ha cười nói Giáo sư ngài nghĩ đến cái gì ta đang suy nghĩông âm chỉ chốc lát sau vì đột nhiên từ rêu c cườii cận khoát tay nào nói quên đi này rõ ràng là chuyện không thể nào đây nhìn thấyệt bộ dáng này dôn sắc mặt nhất thời tối xâm lại rất rõ ràng vì mới vừa mới vừa nghĩ tới điều gì chỉ có điều do dự một chút sau khi không có nói ra có điều chính là loại này muốn nói còn hưu dáng dấ tối khiến lòng người nữa dôn thẳng thắn nói rằng giáo sư ngài có ý kiến gì liền nói thẳng ra đi tr chân chờ một chút sau khi đi cười nói hơn tệ là tiên sinh ta vừa nãy là muốn nếu người đối với bóng đá như vậy cảm thấy hứng thú Thậm chí hi vọng có thể nắm giữ một nhà câu lạc bộ như vậy tại sao bất dứt khoát chính mình thành lập ở đây chính mình tiến một dốt nghe vậy mà ra trong lúc nhất thời có chút không biết rõ là có ý gì Đúng vậy chính mình kiếm một như vậy mặt dần dần Hương vẫn lên trầm giọng nói hơn nữa ta cảm thấy cũng không cần chính người thành lập hoàn toàn có thể liên hợp thành lập a nếu xưởng công binh các công nhân có thể thành lập một câu lạc bộ tại sao chúng ta các bác sĩ không thể đây nếu như đem toàn luôn luôn y sư dù cho chỉ là ngoại khoa các bác sĩ tập hợp lên e sợ cũng có thể no đến mức lên một bóng đá câu lạc bộứ haha đương nhiên Khả năng này còn cẩn hận tệ là tiên sinh một điểm tài chính trong đỡ ngoại khoa các bác sĩ câu lạc bộ nghe Liz vừa nói như thế dố đầu tiên là sương sở lập tức trước mắt cũng là sáng rồi ngẫu nhiên một lần trên đường đi gặp để dôn bay lên mua lại một con bóng đá câu lạc bộ ý nghĩ đương nhiên hắn mua bóng đá câu lạc bộ khẳng định không phải vì kiếm tiền dù sao dù cho đến600 tuổi ngoại trừ số người cực ít ở ngoài đầu tư bóng đá câu lạc bộ cũng không phải cái gì kiếm tiền buôn bán không chỉ ở nắm giữ vượt qua thời đại hơn 100 năm ánh mắt sau khi dôn có thể kiếm tiền con đường thực sự là quá nhiều quá nhiều cũng không thể lọt nổi vào mắt xanh thể dục cái này sang nghiệp John trong lòng bay lên cái ý niệm này thuật ý là bởi vì hắn biết rõ tương lai bóng đá ở Hâuu Châu sức ảnh hưởng bởi vậy mặc kệ từ phương diện nào tôi nói hoa một chút tiền đẩy lên một nhà câu lạc bộ đối với Zo đều không có cái gì chỗ hỏng đối vớiôn hiện tại dòng roi tôi nói đây quả thật là chỉ là một chút tiền mà thôi cái thời đại này hoạt động bóng đá viên thu vào không phải là hơi một tí chu tân mấy vạn bảng anh một năm qua có cái bácch 80 bảng anh thế là tốt rồi thành danh ngôi sao bóng đá cũng cao không đi nơi nào duy nhất so sánh dùng tiền chính là sân đábank có điều nếu như không phải nhất định phải chính mình kiến tạo một tòa hàng năm tiền thuê cũng không có áp lực gì cũng Suy nghĩ thêm đến câu lạc bộ còn có vé vào cửa chờ thu vào chân tâm hoa không được vài đồng tiền hơn nữa một thuộc về ngoại khoa các bác sĩ bóng đá câu lạc bộ nghe tới rất mang cảm ma trong lòng càng là cân nhắc dôn càng cảm thấy chuyện này rất có làm đầu hắn hiện tại cũng không thiếu tiền mà thành lập một bóng đá câu lạc bộ tiêu tốn cũng không phải rất lớn chí ít đối với hắn mà nói không phải đại sự tính gì bởi vậy trợ giúp luôn luôn các bác sĩ thành lập một bóng đá câu lạc bộ xác thực không khó hơn nữa hiện tại cẩn thận mong muốn, muốn đối lập đến mua cái kế tiếp tương lai thanh danh hiện khách giả thủ thành lập một loại khoa ít sư bóng đá câu lạc bộ có thể thú vị có thêm Nếu như bóng đá cùng chân chính lịch sử như thế, tương lai từ từ trở thành người nước anh sinh hoạt một phần, như vậy cái này câu lạc bộ giá trị nhưng lớn rồi. Nghe tới tựa hồ rất thú vị. Chỉ hơi chầm ngâm sau khi, rốn khẽ mỉm cười nói, lịch giáo sư, ta đối với ngài đề nghị cảm thấy hứng thú vô cùng, mặt sau có thời gian chúng ta có thể khỏe mạnh thảo luận một chút chuyện này. À, người là thật lòng. Lịch vẽ mặt rõ ràng có chút bất ngờ, không nhịn được mở miệng hỏi. Đương nhiên. Lông mày run lên, rốn cười ha ha nói. Trên thực tế nếu như xây dựng lên như thế một câu lạc bộ hay là có thể trở thành tổ chức luônôn ngoại khoa các bác sĩ một phương thức đại gia bình thường cũng có thể thêm một cái giao lưu trường hợp không phải sao a ngay xong dôn giải thích sau khi lịch nhất thời một bộ năm chiều giám vẻ mà ở bên ngoài khoa học giáo sư Ngưng lôngmạnhiền ngâm thời điểm dố nhưng tiếp tục cười nói hơn nữa ta liền câu lạc bộ tên đềuôn được rồi liền cứ gọi giải phẫu làm sao haha nhân vật chính không thu mua Arsenal Tuy rằng bên người vị chưa đáng tin xạ thủ fan bóng đá tức giận đến quá trường có điều ta vẫn là quyết định thành lập đau giải phẫu câu lạc bộ Đoạn này tình tiết chỉ do có chuyện xảy ra chấm dứt ở đây không nhiều hơn nữa biết quy 7 chương 6 đêm trước chương 6 đêm trước sự thực chứng minh bóng đá bị lực quả nhân là vô cùng đại khi chiếm được hận tệ là tiên sinh hứa hẹn sẽ dùng tài chính chống đỡ sau khi biểu hiện ra đểôn thắn phục nhiệt tình vị này Hoàng Giang học được ngoại khoa học giáo sư dùng ngăn ngắn ba ngày liền kéo hơn trong tên ngoại khoa ý sư sau đó ở dôn diễn thuyết sau khi kết thúc ngày thứ hai tổ chức nổi lên một hội nghị liên ở 1887 năm ngày 22 tháng 5 tương lai bóng đá nhà giàu câu lạc bộa giải phâu thành lập lýkhuyên tiền 1.000 bảng anh trong tên ngoại khoa Yên sư lấy ra hơn 2.000 bạn anh còn lại do siêu cấp phú Hàoôn thần tệ là tiên sinh bổ túc cuối cùnga giải phâu câu lạc bộ nắm giữ dòng giá một vạn bản anh của cải khổ lồ nếu như ở hơn 100 năm sau một vạn bảng anh thậm chí còn không đủ một số bóng đá siêu sau một ngày từ lương thế nhưng ở 1887 năm một vạn bảng anh đủ để xưng là của cải khổ lồ có thể nuôi sống một con nghề nghiệp đội bóng một năm nhưao giải phẫu như vậy nghiệp dư câu lạc bộ thậm chí nuôi số 4 năm cũng không thành vấn đề xác thực như nói như vậy luôn luôn ngoại khoa các bác sĩ đối với thành lập chính mình bóng đá câu lạc bộ phi thườngị tình Âu Châu ngoại khoa Y sư đã sớm thoát khỏi cùng thợ các tốc liên hệ thế nhưng đối lập đến chiếm cứ truyền thống ưu thế địa vị nội khoa y sư mà nói ngoại khoa các bác sĩ vẫn như cụ hơi chút như thế có điều theo 2 năm qua tiểu mới ngoại khoa tiêu độc kỹ thuật cùng ma kỹ thuật mở rộng một ít hàng đầu bệnh viện của ngoại khoa y sư đã bắt đầu tăng cao giải phẫu của bọn họ tỷ lệ thành công mà hoàn án xuất hiện thì lại tiến một bước tăng cao ruột thừ các b bỏ thuật cao tỷ lệ thành công điều này làm cho ngoại khoa y sư địa vị ở năm nay hơn nửa năm đạt được tiến bộ rõ ràng bởi vì những nguyên nhân này ngoại khoa các bác sĩ lòng giảm nhi cũng là khá cao cho nên khi lì phát sinh cái này sướng nghị sau khi Rất nhiều địa vị hơi cao ngoại khoa y sư đều mẫn cảm phát hiện đề nghị này bên trong lần chứa cơ hội, cái có thể để cho bộ phận ngoại khoa các bác sĩ ngưng tụ lại đến, đồng thời có thể tiến một bước tăng cao ngoại khoa y sư địa vị xã hội cơ hội. Cùng tiến trình của lịch sử như thế, bóng đá ở nước Anh được cấp tốc phổ cập cùng phát triển, hơn nữa hiệu triệu chính là Anh quốc ngoại khoa y sư cờ xí lịch cùng kiểu mới ngoại khoa tiêu độc. Cục ma cùng ruột thừa các b bỏ thuật người khai sáng hơn tệ lạ tiên sinh vì lẽ đó những tiêu điều kiện kinh tế tốt hơn ngoại khoa y sư không chút do dự tập trung vào đi vào có tiền ra tiền mạnh mẽ xuất lực một con do tuổi trẻ ngoại khoa y sư cùng luônôn đại học y học viện học sinh tạo thành nghiệp dư đội bóng đá liền như thế lấy siêu cấp tốc độ thành lập lên dựa vào thành lập đa giải phẫu câu lạc bộ cơ hộiôn bận việc không còn biết trời đâu đã đâu đối lập đến dòngng roi tới nói mấy ngàn bảng anh tập trung vào Tuy rằng không tính quá lớn thế nhưng cũng đủ để cho dôn cảm thấy đau lòng Vì lẽ đó bản thân liền không phải chân chính fan bóng đá Hán đương nhiên phải trong quá trình này hãy mau đem tiền vốn cho mọi trở về vì lẽ đó ở câu lạc bộ thành lập trước sau theo nhận thức không ít luônôn nổi danh ngoại khoa ghi sư ngoại trừ mở rộng chính mình học thuật ở ngoài giải phẫu thế giới hoàn án thuốc chờ giới cờ sản phẩm cũng làm cho càng nhiều người quen tú lên Mặc dù mình là câu lạc bộ chủ yếu bỏ với người thế nhưng ký tên tỏa thuận sau sự tình dôn đã không có hứng thú quá lớn rất rõ ràng cái này vốn là là Lee cùng dôn hai người tâm huyết dâng trảo sự kiện hiện tại đã trở thành luônôn ngoại khoa các bác sĩ cộng đồng việc quan trọng Ở mấy cái địa vị tối cao ngoại khoa y sư dẫn ra đi đại gia đã ý thức được vấn đề cao mình địa vị xã hội e sợ nhất định phải mượn một ít phòng giải phâu ở ngoài thủ đoạn vì lẽ đó rất nhanh công lạc bộ tầng quản lý liền thành lậpp lên đồng thời bắt đầu toàn bộ tiếp thu toàn bộ sư phụ ngoại trừ không có hứng thú ở ngoài dốt ngược lại cũng nhà cũng dùng đối với hấn tệ Lạ tiên sinh tôi nói tập trung vào mấy ngàn bảng ảnh tối thu hoạch lớn không phải một câu lạc bộ cổ đông lớn thân phận mà là thông qua chuyện này cùng luônôn chủ lưu ngoại khoa các bác sĩ đánh được rồi quan hệ đặc biệt là ở ngoài mấy vị hàng đầu ngoại khoa y sư dốn mấy ngày nay nhiều lần giao lưu Nhờ vào đó cũng cùng mấy nhà đại học y học viện xây dựng lên hài lòng quan hệ thông qua bọn họ giới thiệu chí ít có mấy cái nước Mỹ du học sinh đều đối vớiôn ở New York bệnh viện biểu thị ra ứng thú có thể tưởng tượng được đây nhất định không phải một cây búa mà bán có luôn luôn ngoại khoa các bác sĩ giúp đỡ hơn nữa sau nàyôn có thể sẽ thỉnh thoảng tăng cường đầu tư đa giảiẫ câu lạc bộ ở luôn luôntồn sống tiếp là không có vấn đề mà phong trào thể dục thể thao ở người trẻ tuổi bên trong Mỹ lực không có ai so vớiôn càng thêm rõ ràng vì lẽ đó theo càng ngày càng nhiều tuổi trẻ ít sư cùng y bọn học sinh quan tâm nhà này thuộc về y sư câu lạc bộ sẽ có càng ngày càng nhiều người biết hắn vị này dôn hơn tệ là tiên sinh đương nhiên cũng bao quát hắn ởệuró mới xây một nhà bệnh viện bởi vậy ở lại quá 2 tuần lễ sau khi dốrốt cũng có thể xác định mình là một bút có lời đầu tư liệu ngồi ởôn đối diện đi một mặtài niệm thở giải nói ta đi qua nơi đó đúng là một chàng ngậm m lực thành thị Tuy rằng cùng luôn luôn ta chờ Âu Châu đô thị so với còn có chút chính lệch thế nhưng là nắm giữ không phải bình thường sinh cơ cùng sức sống hơn tệ là tiên sinh ta thật chờ mong có một ngày có thể đi ngày bệnh viện nhìn nói rõ rằng không phải lời ắc khí Bởi vì trong ánh mắt của hắn lúc nàyàn ngợrốt ở lại luôn luôn trong khoảng thời gian này cũng hắn cầu thông nhiều nhất chính là vị này Liz, giáo sư mà giữa hai người tiêu điểm đề tài một trong chính là tòa kiat hạ tờ khá bệnh việnỉ miêu tả tòa này bệnh viện khá bệnh Nam viện kiểm tra chờ chút thiết chí sau khi Liz vẫn cảm phát hiện đại biểu ý nghĩatò cùng hiện nay toàn thế giới bất kỳ một nhà bệnh viện cũng khác nhau hoàn toàn là có tính lẫn lộn bệnh viện mà nếu như cân nhắc đến thế kế đầu tư bệnh viện này chính là để Liz cực kỳ thưởng thức hơn tệ là tiên sinh hắn bước thiết hi vọng có thể đi tận mắt vừa nhìn tâm tình cũng liền có thể lý giải Ít có thể khẳng định như vậy Bắc Mỹữ chỉnh sẽ phi thường hài lòng ta bất cứ lúc nào hoang nên ngày đến giáo sư kẽ mị cười dố lập tức biểu đặt ra chính mình tiện ý cùng hoang nên Tuy rằng h biết theo lịch ở nước anh quốc nội học thuật địa vị càng ngày càng cao tương lai xuất hành Bắc Mỹ độ khả thi sẽ càng ngày càng thấp thế nhưngôn vẫn là hy vọng tương lai bản thân của hán hoặc là phải người đi tớiưuốt khảo sát chính mình bệnh viện bất luận một loại nào lý niệm mở rộng đều không thể thiếu người ủng hộ mà lý nhân vật như vậy tự nhiên là lý tốt nhất nói xong câu nói này sau khi dố móc ra đồng hồ quá quyết nhìn đồng hồ đứng vậy đứng lên Giáo sư thời gian đã không còn sớm vậy ta liền táo tử Ồ, thời gian trôi qua nhanh như vậy từ ngâ người bên trong giận mình tỉnh lại Lý kinh ngạc liế mắt nhìn sắc trời ngoài cửa sổ quả nhưng đã xong toàn đen lại trong lòng không khỏi hơi hơi có chútối có điều Lý vẫn là rất nhanh sẽ đứng lên chủ động thân ra tay phải của chính mình giọng nói vậy thì tạm biệt hận tệ là tiên sinh hi vọngư ngày mai bắt đầu nữa đầu có thuậnổ số gió đồng thời cũng hoan nên tương lai ngơi có thể lần thứ hai đi tới luôn luôn phi thường cảm tạuyện giáo sư đưa tay phải ra cùng đối phương tầng tầngắm chặn r trong lòng vô cùng bình tĩnh Vẽ tàu là vừa tới luônôn thời điểm cũng đã dự định được rồi ngày mai sáng sớm dôn liền muốn bước lên trở về Bắc Mỹ lưu đồ thế nhưng kỳ quá chính là hắn lúc này không có hưng phấn cùng kích động cũng không có hoài niệm cũng không muốn trái lại là vô cùng bình tĩnh lại như là mình lập tức muốn bắt đầu không phải một hồi ngang qua đại dương di chuyển mà là từ ra đến bệnh viện phổ thông xuất hành như thế tạm biệt tạm biệt hai vị y sư lần thứ hai dùng sức nắm cht rồi hắn sần mở ra tay phải của chính mình xoay người rời đi lịch văn phòng mà ở sau người hắno ngoại khoa học giáo sư cũng không có đưa đi ra cửa Mà là nhìn người trẻ tuổi này bóng lưng xứngs xuất thần rất lâu sau đó đều không có một tiêu biến hóa tiên sinh ngày trở về chờ dôn trở lại khách sạn Henry mở cửa sau khi vội vã chuẩn bị nước nóngng khắc mặt để hắn khỏe mạnh rửa mặt của phen đồ vật đều thu dọn xong chưa thu thập xong cá nhân vệ sinh sau khiố thuậ miệng hỏi một câu thu dọn được rồi Henry gật g đầu thật lòng hồi đáp hơn nữa ta đã dự định hai tên công nhân chuyên chờ cùng một chiếc xe ngựa bọn họ sáng sớm ngày mai sẽ đem bọn họ đưa tới rất tốt gần đầu tán dương một câu sau khi dôn nhắm mắt lại ở trên ghế xạ lồngng rởi vào đi Những ngày qua tuy rằng thể lực tiêu hao không lớn thế nhưng bởi vì phải hao tốn sức lực đi ứng phó đủ loại tiểu dáng nhân vật tinh thần trên áp lực có thể vẫn luôn không có giảm bất quá lúc này mọi việc đều tấtỗ tự nhiên sẽ cảm giác được phải, phải có điều chưa kịp hắn nghỉ ngơi mấy phút hen liền đột nhiên nghĩ đến một chuyện cũng biết cho hắn tìm ra một chế đủ tiên sinh ngày hôm nay mới vừa vừa lấy được ngày một phong thứ tiện ngày muốn bây giờ nhìn xem sau ta tinký tới đây ngay vậy đầu tiên là người raôn không nhịn được mở hai mắt ra ngoại tr chứ lao hơn tệ là cũng đi chờ người ở ngoài hồ cũng không có người nào khác biết mình và ở khách sạn làm sao có khả năng lại đột nhiên thu được một phong thư có điều đang nhìn đến phong thư độ dài cùng ký tên sau khi dôn nhất thời rõ ràng đây là một phong đến từ chính cổ nạn đầu thư tín phong thư bên trong căn phòng rất là thông hậu liên tưởng đến 20 ngày trước đầu tiên sinh đã từng nói tới đã có một bộ tiểu thuyết viết đến thất thất bác bác chỉ cái một mấu chốt phá án điểm vẫn không có cấu thứ được dôn ngay lập tức sẽ biết lại một phầnn mẹ thăm dò án tiểu thuyết sinh ra này sáng tác hiệu suất quả thực thần tính toán một chút cô nả đầu trở lại thời gian luôn không nhịn được cảm thán một câu Tuy nói đầu ra khoảng cách luôn luôn rấtẩn thế nhưng thời gian nửa tháng hoàn thiện một quyền tiểu thuyết hiệu suất này vẫn như cũng để John không nhịn được vì đó phục suy nghĩ một chút sau khiôn thẳng thắn ở trên giường nằm thế giới tổng hợp ánh đèn lợ xem lên đây là một bộ đi điệnn hình hồn mẹ tiểu thuyết có điều cùngr trong ký ức bất kỳ một phần đều bất tận tương đồng nội dung đại ý là một vị quan quân trong nhà phát sinh một loạt chuyện kỳ quáái mời hồn mẹ trước để giải quyết mà đang giải đáp câu đấu trong quá trình hồn mẹ cùng hoa sinh trầm rãi đào mốc đến vị này quan quân hơn 20 năm trước một đoạn cố sự cố sự trước sau như một đặc sắcrố rất nhanh sẽ nhìn thần thậm chí quên ngày mai muốn dậy sớm sự tình điều là mấy chục hiện bài viết là xem đến cuối cùng kết thúc thời điểm run con người đột nhiên co dù lại về mặt đột nhiên trở nên kinh dị lên sau đó theo trang sách nhanh chóng chuyển độc thành sắc mặt của hắn càng ngày càng quá dị thậm chí trở nên hơi khó coi lên ảnh sáng sớm khi tình ngủ nhìn một chút khách hàng đầu phát hiện không chỉ tối ngày hôm qua chương tiết thậm chí ngay cả khuya ngày hôm trước Trương tiết đều không có ngừng có chương mới hai ngày ta ký được bản thân rõ ràng trên chuyện tuyên bố buổi trưa hôm nay cô y ở văn phòng nga cơm siêu cao tốc mã một trường tuyên bố là mùi thường nói lời này có chút mặt đỏ à? hoặc là chính là ta trên chuyển quyền tuyên bố Hoặc là chính là hậu trưởng có vấn đề nói chúng xin lỗi các vị quy 7 thứ 7 huyết thống chương 7 huyết thống đầu tháng 6 luônôn đã một tuần mưa dầm liên miên gây go khí trời để không ít tâm tình của người ta đều trở nên âm chầm lên bất quá hôm nay giờ ta việc ở chính quyền thành phố công tác hẹn giờ dị tiên sinh tâm tình lại hết sức vui vẻ thu dọn đồ đạc thời điểm trên mặt ngoại trừ vẽ tươ cười ở ngoài còn có hết sức rõ ràng lo lắng tâm ý động tác trên tay cũng đặc biệt lưu loát tựa hồ một lòng nóng lòng rời đi như thế người trẻ tuổi ngày hôm nay là có chuyện tốt gì sao nhìn thấy hẹn giờ dị này một bộ dáng vẻ cao hứng Ở trong một gian phòng đồng sự mà sợ kỳ tiên sinh không bạnn không nhạt hỏi một câu sẽ không là buổi tối lại gước hẹn sẽ chứ đối với cùng phòng người trẻ tuổi này lúc mới tới mặt sở kỳ tiên sinh nguyên bản là rất có hào cảm dù sao trong chỉ hiếu học lại khá là khiêm tốn tuổi trẻ rất dễ dàng được hào cảm của người khác thế nhưng theo tiếp xúc tăng cường bảo sợ kỳ ngẫu nhiên phát hiện hẹn giờ gì có một phi thường tùy tiệnă thuộc cái tên này chỉ vào chính mình thân hình cao lớn tướng Mạo anh Tuấn giờ tam việc thường xuyên cùng không giống cô gái hẹn hò để hắn cái này tư tưởng bảo thủ người khá là không thích hẹn giờ gì cười h khoát tay nó nói không ngày hôm nay không có gước hẹn chỉ là y Dương Tuần San, ngày hôm nay liền muốn xuất bản mới một kỳ trong lòng có chút chờ mong thôi đại Tây Dương tuầnànạ sợ kỳ tiên sinh ra lập tứcỗ nhiên tỉnh nói người là đang chờ mong mới nhất một phần hồn mẹ chứ làm chung từng hồn mẹ mê hẹn giờ gì bình thường có thể không ít ở các đồng nghiệp trước mặt đề cập cái này xuất sắc tiểu thuyết nhân vật sợ kỳ tiên sinh tự nhiên là biết đến trên thực tế lúc đó bởi vì hiếu kỳ nguy cớ bản thân của hắn cũng tìm hẹn giờ gì muốn đang hồn mẹ tiểu thuyết tạp chí xem qua tự nhiên rất rõ ràng cố sự này điểm đặc sắc đúng thế tiên sinhh Hèn giờ gì dùng sức gật g đầu vui cười hớn hở nói rằng tạp chí đã báo trước ngày hôm nay đem đăng câu chuyện mới xin lỗi ta nhất định phải rời đi nếu như hơi trễ một chút chỉ sợ cũng ban sạch thuyết pháp này đương nhiên là hẹn giờ dị thoái thác chi tử Tu rằng hồn mẹ thăm giỏ án cố sự chịu đến càng ngày càng nhiều người chú ý thế nhưng dù sao xuất hiện tương đốiễ còn rất xa không đến mấy năm sau đại được hoan nên trình độ chỉ có điều bởi vì tiếp xúc qua người đại thể đều phi thường yêu thích bởi vậy ngược lại cũng tích lũy không ít đáng tin hẹn giờ gì chính là một người trong đó hừng đừng quên ngày mai đem tạp chí đem ra cho ta nhìn một chút Mạo sở kỳ tiên sinh chân mày tao lại nhắc nhở đối phương một câu sau đó ông dùng thông thả thu thập một hồi đồ vật của chính mình đi theo hẹn giờ gì phía sau rời đi văn phòng xác trời vừa gần đen thời điểm run trở lại chính mình thuê lại trong phòng nhỏ là một tên người đàn ông độc thân đồng thời muốn vì chính mình tương lai tíchgó tiền vì lẽ đó hẹn giờ gì bữa tối tự nhiên là muốn rưi vào tự mình giải quyết chỉ bất quá hôm nay hắn cũng không có làm cơm tâm tư tùy y ăn một chút mua đồ ăn sau khi liền vội vàng ngồi vào bênạch bản lấy ra vừa mua đến tay đại Tây Dương tuần xanh nguyên bản tốită dầu hòa đèn bị luôn luôn tiết kiệm hẹn giờ gì cho điều sáng Mặc dù là tiếp thu mới mẹ sự vật tương đối dễ dàng người trẻ tuổi thế nhưng tiền lương dù sao không tính quá cao hơn nữa bình thường ở nữ nhân trên người chi tiêu cũng khá lớn bởi vậy hẹn giờị ra cũng không có sử dụng đèn điện tư cách trời vừa tối cũng chỉ có thể dựi vào dầuỏa đèn đến giỏi sáng chỉ có điều dầu hòaa đồng dạng đắ giá vì lẽ đó hẹn giờ dị dùng thời điểm vẫn như cũng muốn tính toán tỉ mỉư nay không dám xa xỉ bất quá hôm nay ở hồn mẹếp ở dưới hắn cũng không có đau lòng thời gian trực tiếp đem độ sáng điều đến to lớn nhất mở ra này một kỳ đại Tây Dương Tu tuầnàn Hèn giờ dị cấp tốc trở mình đến này một kỳ hồn m thăm dò án tiểu thuyết mặt giấy trên ở này một tờ hàng ngũ nhớ nhất là trang nàyăm dò án tiểu thuyết tiêu đề huyết thống Ồ. ngày thứ hai vừa rạng sáng đi vào văn phòng là sợ kỳ tiên sinh nhìn thấy đồng sự hẹn giờ gì thời điểm không nhịn được bị sợ hết hồn cũng thường này hẹn giờ dị là cái thứ nhất đi tới văn phòng thế nhưng mà sợ kỳ không nhìn thấy hắn cùng thường ngày bận rộn là việc mà là một người lặng lặng ngồi ở trên ghế đờ ra hơn nữa ngày hôm nay hẹn giờ dị thay đổi ngày xưa tinh thần sung mãn lạ như là một đêm không ngủ như thế cả người đều hiện ra đến mức dị thường trong trưởng Điều này làm cho mà sợ kỳ tiên sinh không nhịn được có chút kinh ngạ lên tiến lên vôũ hẹn giờ gì va bạo sợ kỳ tiên sinh thấp giọng hỏi người dáng vẻ xem ra rất tồi tệ tối ngày hôm qua không có nghỉ ngơi tốt sau a không không có chuyện gì bị mặt sợ kỳ tiên sinh giật mình tỉnh lại hẹn giờ gì vậy mặt nhưng có chút bối rối điều này làm cho mà sợ kỳ không khỏi càng thêm kinh ngạc thoáng do dự một chútmạo sợ kỳ cuối cùng vẫn là không có tiếp tục hỏi tới nói sang chuyện khác ngưi ngày hôm qua mua đạii Tây Dương tuần san sao có thể mượn ta xem một chút à đây đương nhiên không cần trả lời một câu sau khi Hèn giờ gì đem tạp chí được tới ngày hôm nay công làm so sánhan bậnuư sau một tiếng mà sợ kỳ sinh liềnung dùng thẳng thắn lấy ra này bàn đại Tây Dương tuần san liền ở trong phòng làm việc xem lên chỉ có điều tuy rằng công tác không tính bận điềuu thế nhưng Đức quá nhưng cũng luôn có chuyện hơn nữa hắn xem vốn là chậm bởi vậy mãi cho đến giờ tan việc hắn vẫn như cũ vẫn không có xem xong chỉ có thể hướng về phía hẹn giờ gì cười nói này quyển tạp chí ta có thể ngày mai trả lại ngôi sau haha còn kém một kết cục liền có thể xem xong charà trang này so với trước đây tuổi hổ càng thêm đặc sắc một ta, ta đã không thể chờ đợi được nữa muốn biết kết quả Đương nhiên có thể ngày giữ lại xem đi mắt thấy đã tới giờ tam việc ngày hôm nay vẫn có chút tâm thần bất định hẹn giờ gì thuậ miệng được rơi xuống một câu nói sau khi vội vội vàng vàngờ đi a tiểu tử này ngày hôm nay thật là kỳ quái nhìn hẹn giờ gì vội vã giờ đi mặc sợ kỳ có chút không rõầm bầm một câu nhìn đồng hồ lại nhìn một chút trong tay đại Tây Dương tuầnàn đã sớm bị tỉnh tiết câu tâm dươngnan tao mà sở kỳ rất nhanh sẽ quyết định tạm thời trước tiên không trở về nhà đem thiên tiểu thuyết này mấy tờ cuối cùng xem xong lại nói dựa theo cố sự phía trước tình tiếtấ nhở kỳ quái vụ án tượnga hồ Liên lũy đến hơn 20 năm trước một việc chuyện xưa Điều này làm cho mặt sở kỳ lòng hiếu kỳ đạt đến đỉnh điểm Sau một tiếng Thượng đế Xem xong cái cuối cùng từ đơn mặt sở kỳ há to miệng Trên mặt hiện lên vẻ kinh sợ vẻ tự lầm bầm Thông qua nhóm máu dĩ nhiên có thể phân biệt ra hải tử có hay không là phụ thân thân sinh Chuyện này Này sẽ không là thật sao Xem qua trước hồn mẹ tiểu thuyết mạo sở kỳ Đương nhiên biết cái gì là nhóm máu Chỉ có điều để hắn ngạc nhiên chính là Nhóm máu dĩ nhiên là có thể theo vụ mâu chuyển cho từ nữ không giống nóng máu cha mẹ chỉ có thể sinh ra đặc biệt nóng máu từ nữ mà ở này một kỳ hồn mẹ thăm dò án tập bên trong đại sinh tháng cùng Ho sinh chính là thông qua điểm này phá hoạch vụ án điều này có thể không để mà sợ kỳ vì đó tham vụ hơn nữa trong tiểu thuyết thông qua hoa sinh miệng nói rất rõ ràng cái này lý luận là một vị tên là dônn tệ là ít sư phát hiện giống nhau trước hắn phát hiện nóng máu tồn tại như thế nổi danh tất cả để mà sợ kỳ cảm giác là chân thực như thế ổn lẽ nào sau khi kinh ngạc Màu sở kỳ trong lòng đột nhiên né qua ngày hôm nay hẹn giờ gì cái tiêu kỳ quái biểu hiện lại liên tưởng đến tiểu tử kia bình thường không bị kiềm chếrốt cục mơ hổ Minh tái một chút nhi cái gì chưa xong con tiếp quy 7 chương 8 đến chữ 8 đến 1887 5 tháng 6 một tên là hồn mẹ sinhthám cùng một tên là hoa sinh ý sư kiêm chức chính Thám hai cái hoàn toàn doộ nạn đổ giả lập đi ra nhân vật ở luônôn nhắc lên một hồi không nhỏ sóng lớn ở mới nhất suy di tiểu thuyết huyết thống bên trong hoa sinh tung một khiến người ta kinh dị luận điểm nhân loại nó máu có không giống loại hình Điểm này các độc giả đã sớm từ chức trong tiểu thuyết bộ mặt bên trong biết được có điều loại trừ số rất ít đối với này có hứng thú các bác sĩ ở ngoài đại đa số người cũng chỉ là đem loại này lý luận xem là hiếu kỳ tri thức tới đối xử dù sao luôn đối với nhóm máu ứng dụng luận thuật chủ yếu tập trung ở bên ngoài khoa truyền máu mặt trên mà cần truyền máu giải phâu đối với hiện tại ngoại khoa tới nói vẫn còn có chút cao cấp mà người bình thường nếu như không phải đến trong lúc nguy cấp càng là không thể tiếp thúc như vậy giải phâu thế nhưng lần này nóng máu rồi cùng ngoại khoa giải phẫ không quan hệ ở nay bộ huyết thống bên trong Các giả mượn hoa sinh miệng trình bày một vị sư lý luận Vậy thì là cha mẹ nhóm máu quyết định từ lương nó máu nóithí dụ như nếu như cha mẹ đều là aiuyết như vậy từ nữ chỉ khả năng là a hìnhuyết hoặc là ouyết mà không thể là B hình huyết hoặc là AB viết mà chính là mượn cái này lý luậnhôn mẹệt kết luận trong tiểu thuyết quan con cùng con trai của hắn không có bất kỳ liên hệ máu mủ bởi vì hắn cùng thê tử của hắn đều là Buyết thế nhưng nhi tử nhưng là ai viết Tu rằng chỉ là tiểu thuyết thế nhưng cái kết luận này vấn đề cho không ít người chợn mắt vào mộ Ở 1887 năm thời điểm anh Quốcmũ chữ xuất còn ở 2 phần10 trở lên mà có thể mua được tạp chí người càng là số ít thế nhưng những người này đều là thuộc về xã hội kinh Anh chí ít cũng là giai cấp trung lưu bởi vậy nhìn thấy thiên tiểu thuyết này sau khi sản sinh bao lớn xã hội tiếng vọng Dĩ nhiên là có thể tưởng tượng được trong lúc nhất thờihôn mẹ Di tiểu thuyết danh tiếng xa mới một kỳ đại Tây Dương tuầnàn trở thành luôn luôn thị số dẻo nhất sẽ báo không ít người ở xem xong tiểu thuyết sau Tuy rằng nửa tin đường ở có điều vẫn là đem nó xem là xãao thì để tải câu chuyện hướng về ngườiung quanh trắng trận thiên Dương Đương nhiên đại đa số người nghe qua sau khi cởi bỏ qua cũng chính là, là một người mới mẹ nghe một chút thế nhưng cũng có như vậy mấy người bởi vì gia đình các loại nguyên nhân đưa cái này mới mẹ âm thẩm ưu ở trong lòng ngay ở cổ nạn đâu bắt đầu đối mặt rất nhiều người cố vấn đồng thời cũng đối mặt rất nhiều người chất vào thì nhóm ngóu di chuyển lý luận đưa ra giả dônậ thế là tiên sinh cũng đã ngồi lên rồi lái về Bắc Mỹ lưuró du thuyền giờ đi dừng lại mấy năm lâu dài ở Dô ba. tiểu thuyết cái gì sớm bị hắn quăng đến sau đầu đi tới trên thực tế dôn chưa từng có nghĩ tới như vậy nhanh đẩy ra nhóm ngóu di chuyển lý luận dù sao ở thời đại này thực sự là có chút quá siêu trước Trên thực tế ởôn cùng cổ nả đầuuận miệng đưa ra cái này lý luật trước mẹ mẹo cũng đã thông qua đầu phụ thí nghiệm đưa ra tương tự lý luận thế nhưng đáng tiếp chính là hắn lý luận hoàn toàn bị nhấn chỉ lên không ai có thể biết được gen lý luận giá trị tự nhiên cũng sẽ không có người đi quan tâm mai đến tận ười mấy năm sau thế nhưng không có ai quan tâm đậu phụ cũng không ý nghĩa không có ai quan tâm nhóm máu di chuyển mặc kệ là ở đâu cái nhân đại mặc kệ là Đông Ph phương vẫn là phương tây mãi mãi cũng sẽ có người hoài nghi máu mủ của chính mình là có hay không kéo dài lại đi mà trăm ngàn năm qua ngoại trừ Tứạ Bộ đặc tù trở truyền thống phân gi rõ phương thức ở ngoài này vẫn là lần thứ nhất có người dùng sáng tỏ phương pháp đến phân biệt trực hệ huyết thân quan hệônư nay sẽ không đi đánh giá cao người đạo đức trình độ dù cho là ở hơn 100 năm trước chỉ cần liên tưởng đến hơn 100 năm sau xuất hiện thần tử giám định làn sóng là có thể biết một khi dôn đưa ra nhóm máu di chuyển lý luận e sợ những tia trong lòng có hỏi nghi thân sĩ môn sẽ không ngừng mà tìm tới cửa nỗ lực nghiệm chứng máum ngủ của chính mình có hay không di chuyển lại đi đây đối với dôn tôi nói nhưng là tương đương phiền phướcc một chuyện nếu như gặp phải có quyền thế gia hỏa vì vậy mà có bấtán chỉ bất quá hắn không có dữ liệu được chính là Ở trong tiểu điểm cùng cô nàn đâu 3 ngày giao lưu ngẫu nhiên nói nói lộ hết mấy câu nói lại bị mãnh liệt ra nhanh như vậy phát biểu đi ra ngoại trừ tận nhanhờ đi luôn còn có thể làm những gì chỉ có điều h hơnn tệ là tiên sinh đồng dạng không có dữ liệu được chính là cho rủ rời đi Âu Châu đại lục trở lạiắc Mỹ hắn vẫn không có thể chạy trốn cuối cùng bị dây dưa vào mình mà chính là từ nhóm máu di truyền lý luận bắt đầu hắn chỉ có thể bị ép tung một lại một di chuyển tương quan nguyên lý cũng cuối cùng trở thành hậu thế công nhận gen học đặt mọi người ô, ô, ô. chất phát mà cao vút khí thành ở trống chải trên mặt biển bốn phíay bá Cùng trước tháng ngày như thếậ to phu nhâno duuyền tiếp tục hướng phía trước đi thỉnhảng sẽ vang lên khỏi hơi hướng về phủ cận Cano lên tiếng chào hỏi thế nhưng đại đa số thời gian đều duy trì yên tinh trạng thái đương nhiên cano trênông thuyền chính là mặtkh một fan tình cảnh làm rất nhanh thức thời tiêu chí một trong năm trước vừa mới mới vừa dựng thành đưa vào sử dụng động toa phu nhâno không thể nghi ngờ là cái thời đại này sang trọng nhất du thuyền một trong bằng không cũng sẽ không chuyên môn phụ trách chạy anh Quốc giót đường hàng không ngoại trừ càng nhanh nhẹn hơn tốc độ chỉ cần 12 ngày liền có thể ngang qua đại Tây Dương ở ngoàimậ to phu nhâno khoa hạm nhất số lượng cũng nhiều hơn Đương nhiên cũng càng thêm xa hoa đặc biệt là ở tầng cao nhất trên bong thuyền còn có chuyên môn cung khoa hảo nhất khách mời nhà nhã sử dụng khu vực tự nhiên đại được thân sĩ môn Hoangênờ đi Âuâu ngày thứ 12 buổi sáng trên bong thuyền hoàn toàn yên tĩnh bởi vì ngày hôm nay Sóng gió hơi có chút đại dân cớ không ít người đều lựa chọn ở lại khoag thuyền bên trong thế nhưng cũng coi như vậy bà bốn người ngồi ở dưới dù trên nó mặt hoặc nghỉ ngơi hoặc xem xét trên biển phong cảnh bởi vì nhân số ítuyên cớ đại gia khoảng cách đều kha xa lẫn nhau không phải r giày ra biển sau hiếm thấy yên tĩnh rốn lặng, lặng nằm trong đầu trống giống nhắc tới cũng kỳ Hán đối với xe ngựa ghét tay với đắng mỗi lần cưới đều sẽ có một loại hoa mắt chóng mặt cảm giác thế nhưng ngồi xe hơi thì sẽ không thậm chí sóc này càng thêm mãnh liệt du thuyền cũng không biết hơn nữa vừa và ngược lại chính là dố rất yếu thích loại này lại du thuyền trên Lào đảo cảm giác đặc biệt là như hiện ở vào thời điểm này thư thư phục phục nằm ở trên lế đem toàn bộ đầu toàn bộ thanh công đi loại cảm giác đó không nói ra đượcíi sinh xin hỏi ngày còn cần rượu sau ngay ởrôn hướng thụ gió biển thời điểm bên người chuyển đến một tiếng cung kính tiếng hỏi thăm dốn mở mắt nhìn lên phát hiện là trên bong thuyền công nhân viên Chính một bên hạ thấp người hỏi do một bên nhìn bên cạnh hắn trên bàn cái chết không ừ. Vậy thì trở lại một chân đi suy nghĩ một chútôn rồi gật đầu một cái nói du thuyền trên thời gian có chút khô khang cả nhạcôn vừa không có đọc sách hứng thú bởi vậy ngoại trừ tình cờ cùnguyền cùng người nói chuyện viếm vài câu ở ngoài gần nhấtểu lượng đúng là tới chướng mỗi ngày đều muốn uống trên hai ba ly rượu đỏ có điều ngay ở thuyền viên phải cho dôn rót rượu thời điểm đột nhiên chuyển đến một trận phi thường nhiệt liệt tiếng hoan hô ngay em hẳn là phổ thông khoauyền các khách nhân tụ tập trên thuyền chuyện gì xảy ra Zo bị này trận tiếng hoan hô sợ hết ổnn Quay đầu nhìn tới đồng thời vội vã lớn tiếng hỏi thuyền viên điểm mũi chânương nhìn một cái rất nhanh sẽ túi đầu đầy mặt mừng rỡ lớn tiếng nói tiên sinh chúng ta du chuyển sắp tới mục đích nói các khác lưu dró liền một đến chưa xong còn tiếp e giờ92 nhanh nhất chú mới xem xin mời quy 7 chương 9 nhà lớn chương 9 nhà lớn quả táo lớn thành ta đã trở về nhìn xe ngựa ở ngoài cái kia cấp tốc lùi về sau nha cảnhrốn trên mặt Tuy rằng vô cùng bình tĩnh thế nhưng nhưng trong lòng đã sớm dường như đốt tan loa như thế lăn lộn mở ra giờ đi cái thành phố này đã rộngngrã 5 năm Thời gian 5 năm để dôn từ một non nướctế niên trưởng thành lên thành thận trọng thanh niên đồng thời đạt được khiến người ta chố mắt mắt mồn thành kiểu. mà đồng dạng thời gian 5 năm thì lại để quả táo lớn thành cái này tuổi trẻ mà chà ngập sức sống thành thị nổi lên biến hóa to lớn nó thí dụ như trên đường phố càng ngày càng nhiều xe đạp cùng càng cao hơn nhà lớn lại nói thí dụ như ven đường cái kia lâu cùng lâu trong lúc đó lít nha lít ít như mạng nhận bình thườngắc đến đó là điện thoại tuyến cùng dôn ngồi chung một chiếc xe ngựa quản gia ra hạn nhìn raôn nghĩ hoặc cười hếp mắt giải thích ta vừa lúc trở lại cũng rất kỳ quái sau đó mới biết ở chúng ta rời đi này thời gian mấy năm bên trong Bờ éo điện thoại công ty trở thành lưu thành làm người ta chú ý nhất công ty một trong có người nói hiện tại định giá đã cao tới mấy triệu đô la Mỹ cùng chim bồ câu xe đạp công ty đều không khác mấy trở lại lưu thành hạn trạng thái tinh thần xem ra tốt lắm muốn nói theo Zo đếnâu Châu đợi như thế 5 năm đối với hạn tới nói đúng là đủ khổ cực thậm chí ngay cảôn cũng cảm thấy có chút không quá nhân đạo dù sao hạn không phải người đàn ông độc thân hắn có nhà của chính mình Đỉnh thời gian 5 năm thậm chí đủ khiến bọn nhỏ đối với phụ thân cảm thấy xa lạ có điều bởi lão hận tệ là kiên trì cùng hàng tự nguyện hắn cũng không có cách nào nói cái gì Chỉ có thể ở bình thường từ tiền tài tiến tới ngành trợ giúp, vì lẽ đó ở Hồ Châu 5 năm này, ngoại trừ lao hấn tệ lạ lương cao ở ngoài, dô lại cho bù không ít, để quản gia bắt được ở New York thì gấp 4-5 lần thu vào. Vì lẽ đó tổng thể tôi nói, song phương đều là phi thường hài lòng. Bởi vậy trải qua và người thân 5 năm chia liệt sau khi, hàng không những không có vì vậy mà hoán dẫn hấn tệ lạ ra, trái lại là càng ngày càng trung tâm, bởi vì cho dù trở lại New York sau khi, lao hấn tệ lạ vẫn như cũ cho hắn 5 năm trước 2 lần tiền lương. Bởi vậy ở thu được Zo đã lênuyền tin tức sau khi còn ra tiên sinh từ ngày thứ mới bắt đầu liền vẫn ở bến tàu chờ đợi sao có thể có chuyện đó Newrót điện thoại phủ cập suất cao như thế sau ngay xong hắn giải thích sau khihí hai mắt trong nháy mắt chừng lớn hơn không biết ở hâu Châu thời điểm điện thoại có thể vẫn luôn là quý tộc cùng phú nhân môn trong nhà độc quyền làm sao trở lại Newrót sau khi Zo xem ven đườnglílí đều là điện thoại tuyến chẳng lẽ nói này thời gian 5 năm để New York phát triển đến thoátly tự đến vượt qua luôn luôn cùng A di trình độ ta cũng không rõ ràng Khả năng bởi vì nơi này là điện thoại khởi nguồn địa duyên cơ chứú mai một cái hàng cũng có chút không quá chắc chắn cười nói mất quá chúng ta vừa càng đổi mới rồi thức máy điện thoại sử dụng đến tựa hồ càng thuận tiện cũng càng rõ ràng hơn nữa chi phí cũng hạ thấp đem gần một nửa từng nhẹ nhàng trả lời một câuôn 5 chi gần đầu tiên sinh mau nhìn ngay ởrôn lông này bóng trếu b bấm tùngng cũng không biết đang suy nghĩ gì thời điểm quả ra hàng con mắt đột nhiên sáng rồi chỉ xe ngựa một bên gọi lên Vậy thì là ngày bệnh viện ta bệnh viện dốn trong lòng cả kinh vội vã dương mắt nhìn quá khứ Bởi vì tâm tình kích động cho cớ hắn thậm chírời đi chính mìnhông ngồi dùng tay vị xe tỏa tay viện bán đứng lên phóng tầm mắt nhìn mấy trăm mét ở ngoài một tòa nhà hạt đứng trong bể gà đây là một đống chủ thể kết cấu đã hoàng công nhà lớn có tới 6 tầng nhìn ra độ cao hẳn là vượt qua 30m tương đối với trung quanh nhiều nhất cao mười mấy mét lâu tới nói loại này gì ở ngoài mặt vì làm màu đỏ sậm nhà lớn là như vậy bắt mắt cho tới dôn đầu tiên nhìn liền bị nó cho vững vàng hấp dẫn lấy chuyện này chính là ta bệnh viện chân mắt lên nhìn trầmầm xa xa nhà lớn không nhìn được thấpọng lầmầm nói Tuy rằng lúc trước sinh nhờ sở vợ cho mình mua một khu vực cung kiến tạo nhà lớn hơn nữa đối phương cũng biết thứ nói choôn bệnh viện tỉ mỉ vị trí cùng diện tích thế nhưng hắn từ đầu tới cuối đều không có khái được gì bởi vậy lần này trở về trên đường luôn có thể không nghĩ tới sẽ trải qua nhà này nhà lớn đồng thời khoảng cách gần như vậy nhìn thấy toàn cảnh thiên sinh đây chính là ngày bệnh viện biết luôn phương hướng cảm không phải rất mạnh vì lẽ đó hẳn cũng không ngoài ý muốn cười giải thích tổng diện tích 3,6 màu anh ngoại trừ nhà này nhà lớn ở ngoài ngay bệnh viện còn nắm giữ cái khác to to nhỏ, nhỏ 6 tòa nhà cùng ba cái vườn hoa nhỏ có điều tất cả đều bị nó chặn lại rồi Chúng ta muốn đi vòng qua một ít mới có thể toàn bộ nhìn thấy. Từ ngực, Dôn dùng sức nuốt nước miếng một cái, chỉ tình dốc đến trái tim của chính mình đều muốn mẹ ra. Đây chính là ta bệnh biện. Nhìn cái kia đống càng ngày càng gần kiến trúc, Dôn nắm thật chặt song quyền của chính mình, hồn nhiên không có phát hiện bởi vì ngang qua Đại Tây Dương mà thời gian dài không có tu bổ móng tay, lúc này đã sâu sắc rơi vào bàn tay của chính mình bên trong. Nhà này màu đỏ sầm nhà lớn, dưới ánh mặt trời lại như vậy mê người. Ở thế kỷ 19 thời điểm, ệ Âu Châu vẫn là nước Mỹ đều có rất ít 6 tầng trở lên nhà lầu một mặt tự nhiên là bởi vì kiến trúc học phát triển còn chưa tới vị mà ở một phương sẽ khác nhưng là bởi vì hâuu Mỹ điện lực cách mạng vừa mới bắt đầu thang máy không có phủ cập sử dụng trên cớ dù sao 6 tầng lâu liền có ít nhất hơn trăm cái một thang không có ai sẽ đồng ý mỗi ngày bỏ lên trên leo xuống đặc biệt là ở thế kỷ 19 mọi người quần áo còn lâu mới có được hầuu thế như vậy thuận tiện tình huống bởi vậy ở lúc trướcrôn địa trình nhà này nhà lớn đại thể phương án đồng thời yêu cầu sở thi vào thiết kế kiến tạo thời điểm gặp phải lão hấnn tệ là cùng sở ti vào mãnh liệt phản đối nếu như dựa theo dôn ý tưởng đi làm Không chỉ là tương lai sẽ tồn tại tầng trệt quá yêu cầu cao trở lên giới vấn đề hơn nữa cũng sẽ đem nhà lớn chi phí đẩy cao đến một khiến người ta khó có thể chịu được mức độ thế nhưng cuối cùng vẫn là dôn thắng lợi ở lời nhắc nhở của hắn bên giới vào dự để lại thang máy vị trí chờ đợi thành thục kỹ thuật xuất hiện mà bán ra ch chimm bồ câu xe đạp cổ phần của công ty sau khi dố cũng đủ để gánh nặng lên sắp tới 15 vạn đô la Mỹ cũng chính là gần như 3 vạn bảng anh kiến tạo chi phí phải biết cho dù hai 30 năm sau ở luônôn kiến tạo một tòa có thể chứa được mấy vạn người sân đábank cũng có điều mới 10 vạn bảng anh mà thôi Chính là bởi vì có như vậy lượng lớn đầu tư nhà này 6 tầng cao diện tích hơn vạn mét vuông nhà lớn mới sẽ như vậy mê người cho tới nói thang máy vấn đềrôn liền càng sẽ không lo lắng bởi vì hắn mơ hổ nhớ tới nhà lớn cao trọc trời bắt đầu chính là ở thế kỷ 19 chưa hơn nữa chi Chicago gia đình bảo hiểm nhà lớn hiện tại đã khách thành tin tưởng giải quyết vấn đề này độ khó hẳn làt sẽ không quá to lớn lui một vạn bộ giảng coi như cái thời đại này vẫn không có phương án giải quyết lưu giúp thành không phải còn có một hợp tác đồng bọnké l là sao để vị tiêu bị thần hóa nhà khoa học thiết kế một loại tiểu mới thang máy vấn đề cũng không lớn chứ thiên sinhh Cần mã xe dừng lại tới sau nhá mắt một cái Hà nọ giọng nói một câu ta đã từng vào xe quá bên trong đại lâu đang tiến hành cuối cùng trang trí tháng sau nên là có thể hòa công thích một hơi thật sâu dốn khoát tay nào nói không không cần không giống nhauắn đã lạir liền sắc mặt tử hồng ngồi xuống Tuy rằng hắn lúc này thật sự không thể chờ đợi được nữa muốn dừng lại đến chính mình trong bệnh viện đi xem một chút thế nhưng do dự một chút sau khi hắn vẫn là miễn cương để xuống cảm giác kích động này vừa nhưng đã trở lại lưu rất thành như vậy đón lấy tự nhiên có nhiều thời gian có thể đem toàn bộ bệnh viện tỉm Mỹ xem một lần Vừa nãy ở nhà ga hẳn đã cho nhà gọi điện thoại tới, ông ngoại nhưng là đã đang đợi bọn họ. 1887 năm ngày 15 tháng 6, John hân tệ là cùng hắn phu xe đồng thời, trở lại xa cách 5 năm lâu dài quả táo lớn thành. Ở New York trong thành, John bệnh viện tư nhân đã khánh thành, chính đang dựa theo hắn cung cấp phương án tiến hành cuối cùng trang trí, mà rất nhiều làm riêng gia cụ, thiết bị, giải phẫu khí giới, thuốc cùng với y vật những vật này từ, hoặc là đã hướng về New York địa phương xưởng rơi xuống đơn đặt hàng, hoặc là chính theo Thomas cùng y vội lực Hẳn tệ là tuy rằng ở New York Hảo không có căn cơ, thế nhưng mang theo ở Âu Châu đạt được một loạt làm người khác chú ý thành tựu, cùng với nguyên bộ giải phẫu khí giới cùng 6 loại hiệu quả kinh người thuốc, hắn không có gì lo sợ tiến vào đang đứng ở ánh bình minh trước cuối cùng hắc cám nước Mỹ Y học giới. Chưa xong còn tiếp. Quy 7 chương 10, Lão Hiếu Chương 10, Lão Hiếu Vắng lặng hơn một năm hẳn tệ là ra, lại một lần nữa nắm giữ nhân khí. Theo láo hẳn tệ là đi tới Âu Châu, đồng thời ở lại nơi đó giúp cháu ngoại của chính mình quản lý danh nghĩa ừ người hầu gái lại nạ sẽ mỗi tuần trước tới một lần quét tức vệ sinh ở ngoài trìnhtò nhà mỗi ngày đều là đại môn hóa chặt cho đến lao hận tệ là cùng hạn sau khi trở về mới xem như là sống lại đây người hầu gái cùng đầu bếp dồn dập về tới làm mà lao h hơn tệ là thuộc hạ cùng các bằng hữu cũng lục tục tới cửa đến đây thăm hỏi có điều dôn trở về đầu ba ngày bên trong không có ai đến đây bởi vì mặc kệ là hắn vẫn là laoạ đều hết sức khôngtàn tin tức này bởi vậy ngoại trừ nghỉ ngơi thật tốt một hồi đi chừ trên người bà ở ngoài John ở trong 3 ngày này công việc chủ yếu chính là cho hâuu Châu bằng H hữu cùng lao các đồng nghiệp viết thư báo bình an đương nhiên miêu tả nhiều nhất chính là vì hôn thê của mình Anna lưuló mấy nhà nói nhưng là đemôn mệnhmọc quá chừng sau 3 ngàyôn biết mình không thể lại nhà dỗ gọi một cú điện thoại sau khi chủ nhật buổi sángn tệ lạ ra lâu không gặp ná nh lên 10 giờ sáng không tới sở thi vào một nhà cùng phụ một nhà liền đồng thời đến lao hưu gặp mặt tự nhiên là phi thường náo nhiệt Phú bởi vì ở xe đạp cổ phần của công ty chuyển nhượng trên chiếm số tốt đối với Zo vẫn là lòng mang cảm kích mà lại gỗ món đồ chơi nhà xưởng hai năm qua càng làm càng lớn Cũng làm cho sở ti vào đường làm quan rộng ở đối với đến nay còn có thể thỉnh thoảng lấy ra món đồ chơi thiết kế đồ dôn tự nhiên càng thêm coi trọng tiếng người cười nói nóiàn ngập toàn bộ phong khách haha công ty của các ngươi hiện tại thế nào đại gia Hàn Nguyên một lúc sau khi dốt mở miệng hỏi nổi lên chim bồ câu công ty hòaa nhạc cao món đồ chơi tình huống cũng không thể lắm Ph phù trước tiên tuổi cận gật đầu nói xe đạp thụ giới năm nay tiến một bước hạ thấp hiện tại chỉ cần 28 đô la Mỹ một chiếc thế nhưng thụ giới hạ thấp chỗ tốt chính là lượng tiêu thụ tăng cường Năm ngoái một năm gần như chỉ ở nước Mỹ liền tổng cộng tiêu thụ sắp tới 10 vạn chiếc xe đạp dự tính năm nay cả năm có thể vượt qua 12 con tiếp Ừ ngay được con số này sau khi Zo cũng không nhịn đượchí vào một vùng kỹ lạnh thụ giới 28 đô la Mỹ Tuy rằng so với ban đầu hạ thấp đem gần một nửa thế nhưng vẫn như cũng là người Mỹ gần như một tháng thu vào bởi vậy hàng năm một hai vạn trước con số này thực tại cũng quá mức kinh người cái tiêu mang ý nghĩa hàng 5 3 triệu đô la Mỹ tiêu thụ ngạch nếu như dựa theo chim bồ câu công ty trước đây số liệu cái tiêu thuộc về các cổ đông lợi nhuận nhưng là khá kinh người rồi nay còn vẹn vẹn là nước Mỹ bản thổ tiêu thụ con số Nếu như tính luôn âu Châu đại lục nhà xưởng chúc mừng các người nhìn mặt mày trong lúc đó đường làm quan rộng mở thế nhưng bởi vì kiêng kỵ đến trước mắt bằng hữu mà lại có chút cố ý che dấu phủôn chân tâm thực lòng đưa lên chính mình chúc mừng Tuy rằng mất đi như thế một mỏ vàng quả thật có chút khiến người ta kết nối thế nhưng dôn nhưng chưa từng có hối hận quá chỉ ítư ham biết hiện tạiô Mỹ cũng đã xuất hiện chim bồ câu công ty người cạnh tranhô độc quyền tuy rằng sắp bé thế nhưng cũng không phải là không có chỗ trông có thể xuyên đặc biệt là ở cái này khắp mọi mặt pháp luật đều không tiện toàn thời đại người cạnh tranh xuất hiện là không thể tránh khỏi Điểm này từ chim bồ câu công ty tốc độ phát triển bắt đầu chậm lại liền có thể nhìn ra rồi nói cho cùng xe đạp kỹ thuật trung quy không phải cái gì không vượt qua nổi ng nước cửa vì lẽ đó có thể một lần bắt được đầy đủ bình thường Zo đã phi thường hài lòng bởi vì hắn biết chim bồ câu công ty tương lai phát triển chung quy là có hạn bởi vì nó thủ giới đối với cái thời đại này đám người tới nói chung quy vẫn còn có chút cao mà đợi được sắt thép chờ nguyên liệu thành phẩm hạ thấp đồng thời điện lực khởi động cơ khí bắt đầu quy mô lớn sử dụng thời điểm d run những tiêu độc quyền độc chiếm kỳ cũng sẽ không còn lại bao nhiêu hơn nữa sớm hoàn thiện ô tô cũng sẽ tiến vào đến trong tầm mắt của mọi người Chớ nói chi là dùng bán cổ phần được những ti tiền John đầu tư xưởng chế thuốc cùng giờ mẹ một toàn công ty hai nhà có thể đều là so với xe đạp công ty tương lai có tiền đổ nhiềuôn bán có điều phủ hiện tại có thể không có nghĩ tới chỗ này hắn chỉ biết mình cùng r rồi sủ chiếmr món hồi lớn bởi vậy lúc này về mặt phức tạp giọ nóiôn này đều muốn cảm tạ nơi khi đó chưa hề đem cổ phần tất cả đều bán cho người khác đặc biệt là cái kia là quyền haha ha, Hiện tại còn nói chuyện này để làm gìố lập tức liền vùngung vùng tay đánh gai phủ người tụng tìm nói rằng chúng ta là bằng hữu không phải sao Hơn nữa làm xe đạp phát minh người ta đương nhiên hy vọng chìm bồ câu công ty có thể nắm dự ở trong tay của các người a lệ bộ công ty thế nào mắt thấy phủ ánh mắtấp loe rồi cũng không giống nhau cảm kết hắn nói thêm gì nữa thẳng thắn chuyển hướng một vị khác bạn tốt sở bởi vì năm ngoái cuối năm muốn tiến hành lữ hành đồng thời chuẩn bị trở về đến duyên cớ vốn không có tiếp tục quan tâm lệ gỗ món đồ chơi nhà xưởng bởi vậy gần nhất 12 năm tình huống có thể thật là có chút không rõ lắmkhaha còn chưa nói sợ vào trước tiên cười hát, hát lên cực kỳ đắp ý ngẩn đầu lên nói rằng chúng ta lại gộ công ty khẳng định không thể cùng bọn họ so với có điều John, làm cổ đông lớn, ta bảo đảm ngươi cuối năm nay chí ít có thể bắt được 50.000 đô la Mỹ chia hoa hồng. Chí ít 50.000 đô la Mỹ? 50.000 đô la Mỹ? Nhiều như vậy. Nghe được con số này sau khi, dù cho John sớm đã có chuẩn bị tư tưởng, cũng không nhịn được vì đó sức sờ. Thế kỷ 19 chưa không phải là món đồ chơi công nghiệp thời đại Hoàng Kim, thời đại này mọi người vẫn là quá nghèo, dù cho là toàn thế giới giàu có nhất mấy quốc gia cũng như thế. Bởi vậy ở John xem ra, lệ gộ món đồ chơi tuy rằng có chính mình vượt qua thời không lý niệm, Thế nhưng những thứ lặt vặt này trong thời gian ngắn muốn kiếm đồng tiền lớn e sợ không có khả năng lắm hàng năm chia hoa hồng có cái hay ba vạn liền rất đã gẩ không nghĩ tới sở ti và Dĩ nhiên một lần đem con số này đẩy tới 50.000 đô la Mỹ thế lên hai cái cổ đông tổng cộng 10 vạn đô la Mỹ chia hoa hồng liền mang ý nghĩa lệ gỗ món đồ chơi tiêu thụ ngạch chí ít là 50 vạn đô la Mỹ đương nhiên khoát tay đáo một cái sợ vàoạ nói chúng ta hiện tại ngoại trừ nước Mỹ cùng nước Đức ở ngoài năm ngoái bắt đầu trọng điểm khai phá Âu chââu những quốc gia khác thị trường thậm chí còn ba quát Nam Mỹ Vì lẽ đó năm nay tiêu thụ ngạch so với hai năm trước chí ít có thể ra tăng gấp đôi vì lẽ đókhahaôn nếu như ngươi có thể tiếp tục cung cấp càng nhiều món đồ chơi bà vẽ ta bảo đảm ngươi 3 năm sau chia hoa hồng có thể đạt đến 6 vị mấy lời thề son sắt làm bảo đảm sợ thi và còn kém tại chỗ V vô ngực nhìn sờ thi và một bộ lời thề son ắt giáng vẻ dốt nhất thời không nói gì cái tên này hầu như mỗi tháng đều sẽ viết thư đến thú muốn mới món đồ chơi thiết kế đồ chỉ nếu như không phải năm ngoái nửa cuối năm cô ý dặn e sợ ở hầuu Châu cuối cùng một khoảng thời gian cũng phòng ngửa không được cái giày này có thể để dôn đau đầu cơ điểm Có điều lệ gỗ món đồ chơi chung quy cũng làôn sản nghiệp hắn lúc này chỉ có thể là cười khổ gận đầu nói được rồi mới vừa trở về khoảng thời gian này ta sẽ khá bận điều có điều không tốn thời gian dài ta sẽ tái thiết tính toán vài loại món đồ chơi Stiver, gần nhất như ngày nào đó rảnh rỗ cùng đi ta bệnh viện nhìn một cái đem so sánh đến lại gỗ món đồ chơi nhà xưởng tới nói ta nhưng là càng thêm trở mong chính mình bệnh viện A bất cứ lúc nào cũng có thể nói tới dôn bệnh viện Stiver vẻ mặt cũng chỉ cho một chút mười mấy vạn đô la Mỹ bất động sản đầu tư đối với bất luận người nào tới nói đều không phải một con số nhỏ Chớ nói chi là John vẫn là chính mình bạn tốt kiêm hợp tác đồng bọ, sờ ti vờ càng là không dám thất lễ. Có điều hắn đối với gia tộc mình ở bất động sản mặt trên thực lực cũng vô cùng tin tưởng, dùng sức khoát tay hào nói, John, ngươi cứ yên tâm đi, ta bảo đảm ngươi đi tới nhìn lên sẽ triệt để yêu nhà này tân ý viện, đặc biệt là cái kia đóng nhà lớn. Vụ. Ngay ở sờ ti vờ chàn đầy phấn khởi muốn cùng John nói tới hắn đốc tạo bệnh biệt thì, ngoài cửa lớn đột nhiên náo nhiệt lên. Hướng về phía hai cái bạn tốt đốn vai một cái, John cười đứng lên. N Cân nhắc tới hôm nay vốn là chỉ mời mấy cái bạn tốt vì lẽ đó là sợ tổn một nhà độ khả thi lớn vô cùng để làm chủ nhân dôn tự nhiên là muốn ra ngoài nên tiếp mới là chờ đi ra ngoài cửa sau vừa nhìn quả nhân là sợ tổn người một nhà đến Dố trước tiên cung kính hướng về sợ tổn vợ chồng Vă An sau đó vui cười và bạn Tuất rộ sử dụng sứcô mấp cuối cùng mới hướng về phía một người dám dấp có chút xa lạ thế nhưng mặt máy trong lúc đó nhưng ngờ ngợ quen biết cô gái xinh đẹp nh nhìn cười nói buổi sáng tốt em mà mấy năm không gặp người nhưng là càng ngày càng đẽ buổi sáng được hơnệ là tiên sinh nữ lại 18 biến em mà hơi thi lễ nhưng đầu Chứng hai mắt lớn tiếng hỏi nghe nói người vừa ởâu Châuính hôn là có thật không chưa xong còn tiếp quy 7 chương 11 bệnh viện không kiếm tiền chương 11 bệnh viện không kiếm tiền đây đúng là thật sự nhìn thấy xa cách 5 năm lâu dài bạn cũ sau khi dốn trong lòng tự nhiên là vô cùng mừng rỡ thế nhưng emmạ phủ đầu cái vấn đề này lại làm cho trong lòng hắn một đột nhiên có điều cũng chính là một hai giây công phu dố lập tức liền bình thả đung dung gật, gật đầu ở hâuu Châu 5 năm trong lúc đó dố chưa từng có đỉnh chỉ quá cùng em mạ thư lui tới chỉ có điều tán gấu nội dung nhưng ở 5 năm có biến hóa long trời lở đất Từ lúc trước Latin văn học tập cùng việc vật tự thuật đến lúc sau trầm dai bắt đầu để dôn đau đầu cực kỳ chuyển biến không biết từ lúc nào bắt đầu em mã bắt đầu cùng dôn thảo luận nổi lên chính trị kinh tế thời sự thậm chí mơ hồ nói ra thật nhiều thứ lưu dốc trong thành đã bắt đầu có manh mối nữ quyền chủ nghĩa rất rõ ràng cái từ năm đó đơnần thật mạnh tiểu nữ sinh tiếp xúc cũng tiếp nhận rồi nữể chủ nghĩa đối với một sinh sống ở thế kỷ 19 chưa đồng thời có cơ hội tiếp xúc được hứa nhiều mới mẹ sự vật bé gái trẻ tuổi nhi tới nói sản sinh nữ quyển chủ nghĩa tư tưởng là chuyện tất nhiên bắt quá đối vớiôn tới nói một mặt hắn biết rõ cái gọi là nữể chủ nghĩa ở thời đại này đem sẽ phải gánh chịu đến ra sao vây đổi ch trả đường ở một phương diện khác hắn đối với bất kỳ chính trị chủ nghĩa loại hình đồ vật hoàn toàn cũng không có yếu thú vì lẽ đó dần dầnắn đối với cùng tuổi hấu thơ bạn tốt emạ thư giao lưu dần dần thì có chút mâu thuẫn thu được trong thư thông tin đều là những vấn đề này thảo luận để dôn chân tâm có chút mắt hứng vì lẽ đó ở hâu 7 Châu cuối cùng 2 năm dôn hầu như là dùng một loại qua loa thái độ cho emạ viết hội âm trở lại Newt lần thứ hai nhìn thấy em ạ John cho rằng nàng sẽ đối với chuyện này phát cầu nhỏ thế nhưng không nghĩ tới em ạ gặp mặt vấn đề thứ nhất Dĩ nhiên là quan với mình đính hôn sự tình có điều chuyện như vậy không có cái gì có thể làấu hơn nữa nếu em mà đã nghe được phong thanhôn tự nhiên thản nhiên nói ra đượcôn xác nhận sau khi em ạ dùng sức tá răng màu đỏ nhạt ngôi nhất thời trở nên một mảnh trang bệnh haha Zo người sẽ không tính toán để chúng ta vẫn đứng ở ngoài cửa chứ vừa lúc đó vẫn là Zo anh em tốt rồisù đứng dậy một câu chuyện cở thoại giải Zo hắn vội vã khoát tay náo một cái cười nói Chư vị ẽ tiểu thuyết chúng ta vào nhà trước đi vừa nói John một bên ông thầm đánh giá emạ một chút năm đó cái kia chỉ có 4 thức ánh cao bao nhiêu cô bérốt cục lớn hơn rồi đã 18 tuổi emạ hiện tại nên có khoảng một m65 Hiếu M mặcc dù so với Anna tới nói muốn thấpkhứuyết thế nhưng ở nữ tính bên trong đồng dạng thuộc về tài năng xuất chúng hơn nữa ởôn xem ra em ạ mà mặt mày rõ ràng so với khi còn bé mở ra rất nhiều trậm dại nắm giữ phương Tâym Mỹ nữ loại ti đặc hữu mị lực tràn ngập khiêu gợi lập thể cảm bình tĩnh mà xem xétôn cảm giác nh nhau đầu này cùng Anna hai người Xuân Lan thú cúc khó khăn thắng mại Có điều cũng chính là dùng dư quan của khỏe mắt quét một hồi sau khiố rất nhanh sẽ đem tầm mắt cho thu lại rồi Mặc dù mọi người xác thực rất quen thế nhưng dù sao đã đến mấy năm không có gặp mặt dố trong lòng không khỏi sinh ra một loại xa các cảm nhìn chămầm đối phương xem khẳng định là không lẽ phép hơn nữa mơ hồôn cũng từ em mạ vừa nay vấn đề cùng quái dị về mặt nhìn ra vài thứ trong lòng âm thầm hoảg sợ đồng thời rất nhanh sẽ hết sức đem sự chú ý đặt ởr rồi sủ trên người một cái nắm ởrộu bayôn vừa đi một bên thấp giọn cười nói rồiủ gần nhất hai năm làm sao rất ít viết thơ cho ta ngoại trừ chim bồ câu chuyện của công ty quan bận bịu gì đó đây vậy còn không đủ ta bật điềuu lắc đầu cười khổ đồng thờiôn vả mặt cũng là hơi hơi có chút lúng túng từ khi dôn chuyển nhượng chim bồ câu cổ phần của công ty sau khiôsu cũng hắn liên hệ đúng là thiếu rất nhiều thường thường quanh năm suốt tháng mới sẽ viết đến 12 phong thư đương nhiên điểm này đại gia cũng đều có thể hiểu được dù sao chim bồ câu công ty hiện tại quy mô càng lúc càng lớn làm tổng giám đốc d rồi dù phải xử lý sự tình cũng càng ngày càng nhiều một lòng đem tinh lực đều nhào tới sự nghiệp trên hắn tự nhiên không có quá nhiều thời gian sau khi vào nhà đại gia rất nhanh sẽ từ người tác ra Sợ tổn tiên sinh một cách tự nhiên đi tới các trường bối ngồi vây quanh địa phương nhiệt tình đánh tới bác chuyện sở tổn phu nhân nhưng là đi tới các phu nhân bên trong bắt đầu chuyện nhà nói chuyện phía bác quái còn nóiổ sủ đương nhiên hãy cùngrôn đi tới phủ cùngờ ti vào ngồi địa phương hay là bởi vì lớn rồi dân cớ em mà cũng không có như mấy năm trước như vậy chen vào các nam nhân trong vòng mà là cùngẫu thân cùng nhau gia nhập nữ nhân thế giới chỉ có điều nữ hài Tuy rằng rất sang ngồi thế nhưng ánh mắt nhưng thỉnhảngếệt về phíarôn bọn họ vị trí trong ánh mắt ỉnh thoảng to thoát ra một loại kỳ quái tâm ý Có rổ xù gia nhập sau khi, người trẻ tuổi vòng tròn liền càng náo nhiệt hơn lên. Rổ xù cung phụ hiện tại chính là đường làm quan rộng mở, làm chim bù câu công ty cổ đông lớn bọn họ hiện tại đã là nịu dốc giới kinh doanh nhân tài mới xuất hiện, hơn nữa một găng tập đoàn tài chính vào cố duyên cớ, có thể nói thân phận địa vị cùng mấy năm trước đã là trên trời dưới đất khác nhau. Bởi vậy ở mấy người trong vòng nhỏ, hai người đều là một mặt đường làm quan rộng mở, bất luận thần thái vẫn là ngựa khí đều tràn ngập tự tin. So sánh với đó, sở ti Dù sao lại gỗ món đồ chơi Tuy rằng cũng phát triển vô cùng tốt hơn nữa ởôn xem ra lâu dài sau đó phát triển tiền cảnh nhất định phải so với chim bồ câu công ty muốn tốt lắm rồi thế nhưng hiện tại dù sao cũng là thế kỷ 19 món đồ chơi nhà xưởng địa vị coi như vượt lên vài lần cũng không thể cùng công nghệ cao chim bồ câu công ty đánh đồng với nhau chỉ có điều dù sao sở ty và cá tính so sánh Hiền Hòa cũng không có như vậy cường lòngáo Th thắngg đối với với mình hiện tại trạng thái đã phi thường hài lòng vì lẽ đó ởôn xem ra tiểu tử này cũng mấy năm trước so với hầu như không có gì thay đổi biến hóa to lớn nhất kỳ thực vẫn làôn chính mình Dù cho John đã chuyểnượng hết thể chim bồ câu xe đạp cổ phần ở người khác xem ra chính là mình chủ động ném xuống một đại màu vàng thế nhưng ở người ngoài này xem ra hoàn toàn là do lưu tinh Anh nhất người trẻ tuổi tạo thành trong vòng nhỏ hắn nhưng vẫn như cũng là việc đáng làm thì phải làm trung tâm tuyệt đối nhân vật tiêu điểm bởi vì hết sức biết điều dân cớôsu bọn họ cũng không biết anh thị chế dược công ty cùng giờ mẹ r m một tạ công ty cho Zo gần đây sáng nghiệp thậm chí ngay cả hắn dùng ýộ độc quyền vào cũ cảệ thì ắt thép chuyển của công ty đều không ai biết thế nhưng là không người nào dám coi khinh cái này nhiều năm lão Hữu Tất cả mọi người đều biết đại gia bây giờ có được tất cả có thể đều là cái tên này cho mang đến ai cũng không dám xác định tiểu từ này lúc nào liền sẽ làm ra một ý kiến người ta kinh ngạc sự tình đến hơn nữa tiểu tử này dù cho không đi phát minh cái gì mới độc quyền một lòng chỉ muốn là một ngoại khoaghi sư vẫn như cũ cũng là ngành ngề bên trong người ta ba mọi người trung đều là dôn bạn cũ hơn nữa lao hận tệ là không có hết sứcẩnấu tinh huốngrố ở Âu Châu phát biểu rất nhiều là văn đồng thời trở thành Be đại học phó giáo sư sự tỉnh đại gia nhưng là đã sớm biết đối với bằng H hữu như thế ai có thể không tâm phục khẩu phục xem ra Người là thật sự dự định vẫn là một tên ý xưa làm đại gia nói vềôn sắp hoàn công tòa kia bệnh viện thì thi không nhịn được thợ giải nói tiền tiền hậu hậu vùi đầu vào bệnh viện trên tài chính đã tiếp cận 15ạn đô la Mỹ nếu như hơn nữa mọi công nhân mua thiết bị cho chốt tổng tập trung vào chỉ sợ cũng muốn vượt qua 200.000 USD hơn nữa hàng năm còn muốn tập trung vào chí 34 vạn đô laị chi phí duy trì mở bệnh viện thật sự liền như thế kiếm tiền sau ngay xong sở thi v vợ vấn đề nàyôụ cùng phủ hai người cũng là vẻ mặt nghi hoặc dưới cái nhìn của bọn họ Là một tên ý sư không phải là cái gì có tiền đồ công tác dù cho dôn kiến một gian như vậy quy mô bệnh viện é e sợ thua thiệt độ khả thi muốn lớn hơn một chút vì lẽ đó bọn họ không nghĩ ra dôn vì sao lại kiên trì tập trung vào như vậy lượng lớn tài chính đồng thời kiến tạo như vậy quy mô một nhà bệnh viện vượt qua 200.000 USD tập trung vào muốn bao nhiêu năm mới có thể thu hồi thành phẩm đối với các hào Hưu Ngh nghĩ hoặc dố nhưng chỉ là cười ha Hà nói ta đã sớm nói là một tên ý sư là cá nhân ta hứng thú cùng lý tưởng cũng không phải nhất định phải cùng kiếm tiền dính lý quan hệ hơn nữa hiện tại bệnh viện xác thực không kiếm tiền thế nhưng chuyện sau này hay biết được đây Nghe được dôn trả lời sau khi mấy người khác hai mặt nhìn nhau ngoài miệng Tuy rằng không nói thế nhưng nhưng trong lòng đồng thời âm thầm lắc đầu lên thứ sáu thứ bảy hai ngày ngủ không tới 6 tiếng chống mí mắt mã sau một trường vào lúc này cho mặt cũng không biết chính mình biết như thế nào quy 7 chương 12 chương 12 nàng nhất định rất đẹp chứ ngồi ở dưới bóng cây trên đế em ạ túi đầu nhìn mình còn dài nhẹ dọng nói rằng Tuy rằng còn dài che lại phần eo trở xuống hết thể vị trí thế nhưng dôn dư quan của khỏe mắt vẫn như cũng có thể phát hiện emạ hai chân trên đất dùng sức đá cái gì hơn nữa sức mạnh cũng càng lúc càng lớn đúng Anna xác thực rất đẹp John trong lòng ngầm với khổ có điều ngoài miệng nhưng không chútt do dự gật đầu nói coi như đối với cảm tình chuyện như vậy ngu ngốc đến mấy dố lúc này cũng không thể không chứng thực em mạ vấn đề hắn không dám xác định đây là thật sự nam nữa yêu vẫn là không bao lâu tình bạn một loại kéo dài thế nhưng rất rõ ràng emạ đối với hắnính hôn chuyện này phi thường mất cảm điều này làm cho dôn trong lòng ngu vị tạ Trần không ít đắc ý càng nhiều bật tiền đối với được tròanh maiúc mà em ạ Dôn thực sự là một chút tình yêu nam nữa đều không có hai người quen biết thời điểm có điều 12 13 tuổi dù cho emạ khi đó cũng đã thương đương cái đẽ Thế nhưng nắm giữ một cái người trưởng thành linh hồn hắn làm sao cũng không thể thích cái kia tuổi tác nữ Hải hai năm ở trung hạ xuốngôn đúng là coi nàng là thành chính mình mỗi mọi đối xử bất quá đối với những chuyện này không quá để y Zo không có chú ý tới chính mình đối với bên người cùng tuổi nữ tính đến cùng có bao lớn sức hấp dẫn bất luận Đông phương vẫn là phươngtây mời mấy tuổi nữ Hải cũng đã bắt đầu đối với cảm tình tình tình mê mê hay là vào lúc ấy em mạ còn không hiểu được cái gì là ai tỉnh thế nhưng là đã có đầy đủ nhận biết lực phán đoán nam nhân bị lựcố thân hình cao lớn Tứ mạo cũng miễn cưỡng được cho anh Tuấn đã nắm giữ hấp dẫn emmạ tiên thiên điều kiện Mà càng thêm khen chốt chính là bất kể là bóng đèn cùng xe đạm phát minh vẫn là ở xử lý những chuyện này bên trong biểu hiện ra thành cục đối với mười mấy tuổi nữ Hải đều nắm giữ trí mạng sức hấp dẫn hơn nữa dôn 5 năm này ở Hậu Châu đạt được thành cục thì càng để em màậ lòng chỉ có điều thời gian 5 năm cùng rộng rãi đại Tây Dương đủ để thay đổi rất nhiều chuyện lúc này nghe được dôn khôngút do dự khen vị hôn thê của mình emạ tự nhiên thật là cực kỳ nay cũng không nhất định là loại kia thất tình đau đớn bất quá đối với vừa 18 tuổi nữải tôi nói vôính hôn tin tức lại như là người khác cấp đi chính mìnhâu hiếm món đồ chơi như thế Trong lòng khẳng định là không dễ chịu vềút vútt v... v... 800 bú né không đạn xong quảng cáo đối với điều này dốt cũng là rõ ràng trong lòng vì lẽ đó sau khi suy nghĩ một chút dố mỉm cười nhẹ dọng nói em ạ như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra sang năm Anna khả năng sẽ đến đây New York. ta hi vọng đến thời điểm hai người các ngươi có thể trở thành bà tốt nàng ở New York cũng không có một người bạn đây đối với dôn lời nói này em ạ cũng không có lập tức trả lời quá hồi lâu sau nữ hài đầu nhỏ thủy càng thấp hơn dưới chân tuổi hồn là dùng sức dấm dâm đất sau đó mới chuyển ra một tiếng thấp không nghe thấy được âm thanhân ta hiểu rồi vốn là, là dự định đang tụ hội ngày thứ haiước sở thi vào cùng đi ở kiến bệnh viện nhìn một cái có điều làm lao hận tệ là đề cập tên của một người thì hắn lập tức liền bỏ đi cái biến được này sáng ngày thứ hai h hơnn tệ là ra nên đón lại một vị khác nhân run vị này chính làì cô lạạ tiên sinh ở khách mời đến sau khi lão hận tệ là ngay lập tức hướng về cháu ngoại của chính mình giới thiệu thân phận của đối phương đem so sánh đến hai năm trước lần thứ nhất nhìn thấytes lạ thì nghi vấn cùng với sau đó cùng đối phương hợp tác sau đáp án hiện tại lao hận tệ là đối với vị này nhà khoa học kiêm nhà phát minh thái độ sẽ phải nhiệt tình hơn nhiều Chào buổi sáng hơn tệ là tiên sinh chào buổi sángạ tiên sinh la hơn tệ lại giới thiệu kết thúc sau khi hai vị chưa từng gặp mặt thế nhưng là từ lâu bạn tri kỷ đã lâu năm nhân lập tức liền tay phải nắm chặt trong ánh mắt gần như cùng lúc đó lẽ lên thần sắc hương phấn đối với Zo tôi nói cách là đại danh vậy cũng là như sống bên hay năm đó hắn lúc đi học chỉ là biết có thể l là như thế một vật lý học đơn vị thế nhưng vị này đã như danh tiếng so với E điồng cùngịtấn tới nói vậy cũng là một trời một vực thế nhưng đến mạng lưới thời đại đặc biệt là ở thích chuyện online sau khi dôn càng ngày càng nhiều nhìn thấy danh tự này Ở rất nhiều bên trong sách cái này cuối cùng chán nản mà chết nhà khoa học cơ hội bị thần thoại bị miêu tả thành một hầu như không gì không làm được thượng đế bởi vậy dù cho xuyên Quang mà đến sau đã nhìn thấy không ít doanh nhân thế nhưng ngày hôm nayôn trong lòng vẫn còn có chútích động đối với Te là tôi nói nhìn thấyôn Hưng phấn cũng không ở tại dưới chútc tiêu bóng đèn cùng xe đạp tự không cần phải nói những này Te là đều biết làôn phát minh thế nhưng ngoài ra còn có sợi vồn phở ả bóng đèn kiểu mới bình quỷ cũng bị lao hận tệ là đưa cho hắn biểu giết quá những này phát minh cũng làm chotes là cảm thấy kinh ngạc hắn kinh ngạc đương nhiên không phải những này phát minh bản thân Mà là chúng nó phát minh giả dĩ nhiên là một mười mấy tuổi hải tử đồng thời ở cuộc đời hắn 10 năm trước đều sinh sống ở cái tiêu hầu như là khoa học hoang mạông phương quốc gia cổ không nghi ngờ chút nào tiểu tử này là cái thiên tài siêu cấpên ở chưa từng gặp mặt tình huống một chân chính thiên T tài siêu cấp còn có một ngụy thiên tài siêu cấp đều đối với gặp mặt ngày đó tràn ngập nóng trong cùngớmông kiến tạo điện xoay chiều phát hiện chuyển vận cùng sử dụng phần cuối mạng lưới chính là một phi thường khổng lồ công trình ở choôn giải thích hiện tại chính mình nghiên cứu thành quả thì thật là tâm tình rõ ràng trở nên cao hút lên cho tới bây giờ chúng ta trên căn bản đã hoàn thành hết thể kỹ thuật dự trữ nhấtếmkhuyết chính là tài chính lượng lớn tài chính Tuy rằng cũng lẽ đi rồng rò điện một chiều so với điện xoay chiều kỹ thuật rõ ràng muốn càng thêm thực dụng thế nhưng nó tập trung vào nhưng cũng lớn hơn chuyện này căn bản là không phải hiện tại công ty chúng ta có thể ứng phó được được nói cách khác chúng ta tập trung vào quá ít đúng không nhẹ nhàng gõ gõ cái ghế tay vịôn năm chiếu hỏi liên quan với song phương hợp tác công ty bây giờ là một tình huống thế nàoôn đã sớm từ lao hẩnn tệ là trong miệng biết được cụ thể tin tức gần nhất thời gian hơn 2 năm bên trong lão hẩnn tệ là đã trước sau cho nhà này tên là lưu đông điện lực công ty chuyển vào sắp tới 50 vạn đô la Mỹ tài chính Ngoại trừ dùng cho Tela nghiên cứu ở ngoài chủ yếu chính là mua lượng lớn tương quan độc quyền Tuy rằng trong lịch sử ở điện xoay chiều lĩnh vựctesạ danh tiếng rất lớn thế nhưng trên thực tế nàyư nay đều không phải một người có thể quyết định sự tỉnh 1887 năm thời điểm đã có rất nhiều người đang nghiên cứu điện xoay chiều đồng thời xin rất nhiều độc quyền nói thí dụ như testạ rời đi e để rồng công ty sau khi người hợp tác đại danh đỉnh đỉnh House, chính là lĩnh vực này tiếp xuất 50 vạn đô la Mỹ ở thời đại này chính là một con số trên trời thế nhưng rất rõ ràng chính là Đối với kiến tạo một chân chính điện lực cung cấp hệ thống tới nói 50 vạn đô la mị thật là không thể có nhiều đừng nói e đi rồng điện lực công ty chính là hiện tại hệ tình sẽ là chịu thực lực nếu so vớiũông điện lực hùng hậu nhiều lắm vì lẽ đó đã từng có như vậy một con thời gian lão hẩnn tệ là đối với cái này đầu tư ý kiến lớn vô cùng nếu như không phải dôn hướng về phía lạ tên tuổi tiếp tục kiên trì e sợ cái này đầu tư sớm đã bị lao ra từ cho mạnh mẽ ngưng hẳ có điều ở vượt qua gian nan 2 năm sau khiũ đông điện lực công tyrốt cục nhìn thấy thành công án ra đông Chính là bởi vì nhìn thấy ở Te là cũng rất nhiều nhân viên kỹ thuật nỗ lực lưu nông điện lực công ty đã có thực lực đi kiến tạo từng cái từng cái chân chính cung cấp điện hệ thống cũng làm cho lão hận tệ là nhìn thấy thu lấy báo lại hi vọng vì lẽ đó lần này trở về Newrót sau khi Hà Nội với Te là thái độ liền rõ ràng chuyển biến tốt lên là một tên thông niên thành công thương nhân lão hận tệ là rất rõ ràng người nào chỉ được bản thân quan trọng tiếp tục đầu tư a nhìn Te là cái kia đầy mặt chờ mongrôn trong lòng nhất thời có chút khó khăn từ lợi ích chứ giảng đầu tư Te là nghiên cứu tự nhiên là sẽ không lỗ hơn nữa điện xoay chiều ứng dụng tiền cảnh không có ai sẽ so với dồ càng thêm rõ ràng đồngạ hắn cũng biết muốn ở lĩnh vực này làm to làmường đến cùng cần khổng lồ cỡ nào tài chính lấy hấn tệ là gia tộc thực lực bây giờ chỉ sợ là không thể ứng phó chiếm được đương nhiên nếu nhưôn toàn lực ứng phó khẳng định là không có vấn đề thế nhưng đừng quên hắn chủ yếu phát triển không ở phương hướng này không thể đem sức mạnh đều đặt ở kẻ lại trên người xem ra nhất định phải nghĩ biện pháp khác nghĩ đi nghĩ lại sau khi John hít sâu một hơi sau c cười nói thật là tiên sinh ta đã thể đã rõ ràng ý của ngài hiện tại có một đề nghị không biết ngài có hứng thú hay không ngay một chút điện xoay chiều cái gì cha xét nửa ngày tư liệu cũng không hiểu rõ Tiếp đó sẽ l đượca gạn đại gia đường tích cực haha ha. quy 7 chương 13 yêu cầu chương 13 yêu cầu vì lẽ đó người muốn đem công ty của ta bán cho những tiên ngân hàng ra ngay xongôn kiến nghị sau khi l lại về mặt rõ ràng trở nên khó coi lên nữa khi đông cứng cực kỳ hỏi ngược lại hơn nữa ngoại trừ ngữ khí ở ngoài câu kia công ty của ta cũng làm cho dôn triệt để rõ ràng mọi chuyện trước mắt vị này đã từng phong quanh vô hạn khoa học cái tài cuối cùng khấn cùng chán nặng chết ở trong tân quán cũng không phải một cái khó có thể lý giải được sự tình bán cho bọn họ đương nhiên không phải khé mịp cườiôn kiên trì giải thích Chúng ta chỉ là tìm kiếm hợp tác mà thôi. S là tiên sinh, ta nghĩ ngươi cũng có thể rất rõ ràng, ở tập trung vào mấy trăm ngàn đô la Mỹ sau khi, chúng ta hiện tại tuy rằng nắm giữ hoàn chỉnh điện xoay chiều kỹ thuật, cũng nắm giữ một nhánh hơn trăm người đội ngũ, thế nhưng công ty trong sổ sách trên tiền mặt có thể chỉ có không tới 10 vạn đô la Mỹ, mà muốn kiến tạo nhà máy điện, trải lưỡi điện cần nhưng là hơn triệu đô la Mỹ tài chính. Xin hỏi nếu như chỉ dựa vào tự chúng ta, làm sao đi giải quyết tài chính vấn đề? vấn đề để đểkéạ sứng sờ chút trong ngâm một hồi lâu sau khi mới trầmọm nói chúng ta có thể đi tìm những người khác hợpo tác nói thí dụ như đồng dạng có chí đến phát triển điện xoay chiều kỹ thuật nhà phát minh mô nói thí dụ như hệ tình hoặc tiên sinh không giống nhauké là nói xong dốt liền tựa như cười mà không phải cười ngắt lời hắn người biết hệ tình hoặc tiên sinh lần này là vẻ mặt nhất thời trở nên kinh ngạ lên haha ha. nhẹ nhàng nợ nụ cười dốt cũng không có giải thích cái gì có điều nhưng trong lòng âm thầm đắc ý phi thường nếu như không phải đợi trước những tiên xuyên qua tiểu thuyết lúc Dôn một loại khoa y sư làm sao có khả năng biếtké là cùng hệ tình cái kia đoạn cố sự chân chính trong lịch sử dòng điện một chiều cùng điện xoay chiều chi tranh dị thườngkhốc điện điện xoay chiều nhân vật đại biểu là Thế là cũng hắn hợp tác chính là nước Mỹ trong lịch sử một cái khác nhân vật trong yếu hệ tình tinh vị này người bình thường không quá giải nhà phát minh kỹ thực lịch sử địa vị cũng là khá cao do hắn một tay sáng lập hệ tình dễ là chỉ cũng là hậu thế bá chủ xí nghiệm một trong đặc biệt là đối với năng lượng hạt nhân lợi dụng có thể nói chiếm cứ người khai sáng địa vị Hơn nữa từ lúc năm ngoái cũng chính là năm 1886 hệ tình sẽ là chỉ cũng đã kiến tạo để nhất tòa giao lưu nhà máy điện đồng thời hệ tỉnhọc trong tay còn có n năng lượng lớn điện xoay chiều độc quyền chính là bởi cách là cùng hệ tìnhthao tác cuối cùng mới một lần đem điện xoay chiều đẩy hướng về phía thống trị địa vị mà dòng điện một chiều nhân vật đại biểu tự nhiên chính là danh vọng rất sâu sắc điồng liên quan với điồng cùng tinh cách là trải giao lưu chi tranh vẹ vẹnôn biết đến liền có rất nhiều để tương lai người cảm giác chuyện khó mà tin nổi nói thí dụ như vì khuyết đại điện xoay chiều độ nguy hiểm E điồng thậm chí chính mình dùng tiền mời luật sư Để một tội phạm bị phán tử hình sau đó dùng điện xoay chiều đến chấp hành vân vân vì tranh c cấp điện lực cái này khổ lồ lợi ích ngành ngề cái thời đại này đám người có thể nói hao hết tâm tư mà trong cuộc chiến tranh này còn có một nhân vật trọng yếu Vậy thì là di và mà căng vị này nước Mỹà chính hoàng đế mới bắt đầu là điồng e. người ủng hộ vì thực hiện lũ đoạn hắn để điồng e. mua lại lượng lớn dòng điện một triệu độc quyền hơn nữa cân nhắc đến trải lưới điện thành phẩm hắn thậm chí thành lập một đồng nghiệp công ty nỗ lực lũ đoạn cái ngày này Thế nhưng khi hắn phát hiện điện xoay chiều xác thực so với dòng điện một chiều muốn càng thêm thích hợp mở rộng đồng thời xu thế đã không thể thay đổi thời điểm rất nhanh sẽ đưa ánh mắt tìm đến phía hệ tình sẽ là chết chỉ có điều cùng rất nhiều người như thế hệ tình đối với chuyên gia tài chính mônphi thường không thích hắn cho rằng công ty trong ban giám đốc đều hẳn là hiệu quản lý người mà ngân hàng ra muôn thì lại cái gì cũng không hiểu vì lẽ đó hệ tỉnh kiên định từ chối mọi gangung tư cũng để công ty của chính mình nhiều lần bị tài chính thiếu bi hiếp mai đến tận cuối cùng vẫn bị di vàoọ gang thu mua mà chính là rõ ràng điểm này Vì lẽ đóôn chưa từng có nghĩ tới hoàn toàn dùng chính mình tài chính đi phát triển điện xoay chiều tiên khí nghiên cứu đánh cơ sở thì còn có thể một khi chuẩn bị quy mô lớn kiến tạo nhà máy điện trải lưới điện sau khi cái kia liền cần ngân hàng ra thăm gia hay là dôn dốc hết ra sản cũng có thể làm được thế nhưng nói như vậy một mặt nhất định phải cùng nỗ lực khống chế ngày này nghiệpọ găng trực tiếp va chạm mà ở một phương diện khác hắn cũng căn bản không thể từ bỏ hiện tại đã trải ra sự nghiệp bên nào nặng bên nào nhẹôn trong lòng tự nhiên là có một cây cân nói cho cùngôn đầu tưtes là công ty là bởi vì hắn là thếạ Đồng thời cũng bởi vì nghiên cứu chính là điện xoay chiều này đủ để mang đến cho hắn phong phú báo lại thế nhưng đối diện trừ kinh tế nhân tố ở ngoài hắn cũng không có muốn khống chế cái ngày này thu thú hơn nữa hắn đồng dạng rõ ràng điện lực công ty không phải chế dược công ty liên lụy đến đồ vật quá hơn nhiều cũng không thể làké lạ thêm vào hận tệ lạ ra tộc có thể đẩy lên đến sự nghiệp thời gian dòng dã một ngày dôn đều là nỗ lực thuyết phụcă cốké lạ tiên sinh cùng cái thời đại này rất nhiều nhà phát minh hoặc là nói các xí nghiệp ra như thế cách là đối với ngân hàng raôn không có một chút nào hảo cảm Bởi vì hắn nhìn thấy quá nhiều quá nhiều thiên tài nhà phát minh muôn bởi vì thiếu hụt tài chính cùng ngân hàng ra môn hợp tác cuối cùng lại bị cướp đi tất cả ví dụ trên thực tế ở thời đại này xác thực cũng là sự thực khuyết thiếu tài chính cùng tài quản lý nhà phát minh mô rất dễ dàng sẽ mất đi chính mình sáng tạo công ty không chế vệ tình như vậy điồng cũng là như thếệ tình vệ tình sẽ cùng đi rồng giờ rồi là chị cuối cùng đều trở thành gì vào một gang vật trong túi vì lẽ đó dù choôn đem hết thể đều vào nát đẩy ra đi cùng hắn giải thích thật là vẫn như cũng vẫn còn có chút khó có thể tiếp thu được rồi là tiên sinh hi vọng này có thể chăm chú suy tính một chút lúc đó đi tới 3 giới chiều thời điểmố rốt cục bất đắc di tạm thời từ bỏ Tuy rằng hắn đã nhìn ra rồi là hiện tại trống cự chỉ là trong lòng trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu mà thôi tin tưởng không tốn thời gian giải chính hắn liền có thể nghĩ rõ rằng thế nhưng chí ít vào hôm nayôn đã không có khí lực tiếp tục nữa ta hiểu rồi do dự một chút sau khi cách là gật đầu một cái nói nếu như đối diện ngồi chính là một người bình thường dù cho đối phương có tiền nữa Te là e sợ đều sẽ không cho cái gì mắn mũi thế nhưng một mực trước mắt chính làôn hơn thế là Mười mấy tuổi là có thể phát minh tiểu mới bóng đèn mình đã quỷ cùng xe là người thành tựu như vậy so với là bản thân Tuy nhiên không kém là bao nhiêu có điều ngay ở Te là cân nhắc có hay không đứng dậy cáo từ thời điểm dỗ đột nhiên nháy mắt một cái cười hỏi thật là tiên sinh có chuyện ta nghĩ sinh ngày giúp một hồi bậ hiệuu chuyện gì là nghe vậy mà ra vội vã mở miệ hỏi thoáng cân nhắc một chútũ khí dốn lúc này mới cười nói ta không biết ngày nghe nói qua chưa ta ở mặt hạ tờ tặng tiến tạo một tòa bệnh viện a rất nhanh sẽ có thể hoàn công cái này đương nhiên nghe nói qua không hề do dự chút nào thật là ngay lập tức sẽ gật, gật đầu 1887 năm lưu đầu đường có thể không nhìn thấy bao nhiêu quy mô ra dáng điểm nhi nhà lớnôn bệnh viện có thể nói tương đương lôi kéo người ta chú ý mà từ lao h hơn tệ lại trong miệng thật là cũng đã sớm biết chuyện này tình cờ đi ngang qua thời điểm cũng từng cẩn thận quan sát qua đối với cái kia đóng nhà lớn kẻ nắm giữ dôn nhưng là tương đương nước cao ta muốn ở tòa này trong bệnh viện toàn diện sử dụng điện xoay chiều hệ thống ở cách là ánh mắt kinh ngạc những kỹ dốn xác mặt bình tĩnh nói thật là tiên sinh nếu như có thể ta hy vọng ngài có thể giúp đỡ thiết kế một hồi nhà lớn cung cấp điện hệ thống Ta hy vọng nhà lớn mỗi một cái ph phòng hành lang đều lắp đặt trên tiểu mới sợi vồn phờ ảm bóng đèn trong hoa viên lắp đặt ra đi đèn cái gì nghe đến đó thời điểm thật là kinh ngạc gọi lên hơn dễ là tiên sinh người biết làm như vậy cần bao nhiêu thì sau làm cho người hợp tác thật là đương nhiên biết sợ vồn phờ ảm bóng đèn tồ tại thế nhưng hắn không thể nào hiểu được chính là dôn Dĩ nhiên muốn đem toàn bộ bệnh viện đều lắp đặt trên phải biết vậy cũng là mang ý nghĩa đến hàng ngàn bóng đèn lấy rằng anh tính toán tại địa tuyến còn có một phát điệnạm cuối cùng tới nói chính là lượng lớn tiền A ta đã chuẩn bị kỹ càng tài chính đối mặt kinh ngạc thế làố hém mỉm cười nói Vì có thể thỏa mãn bệnh viện điện lực cung cấp, ta thậm chí đã làm tốt kiến tạo một tòa mô hình nhỏ nhà máy điện chuẩn bị. Hơn nữa, S là tiên sinh, ngài không cảm thấy nếu như đem toàn bộ bệnh viện cải tạo xong xuôi, nơi đó liền sẽ trở thành điện xoay chiều ứng dụng một điện hình ví dụ, để toàn nưu dốc người đều nhìn thấy nó ưu việt tính sao. Quy 7 chương 16, Y L Y H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H Phải biết mua lại vùng đất này thời điểm vẹn vẹn bỏ ra không tới 20.000 đô la Mỹ thế nhưng đến ngày hôm nay giá trị của nó chỉ ít tăng trưởng 1/4 từng đầy bụng tâm tư đều đang quan sát chính mình bệnh viện mặt trên đầuương nhiên biết sở không có nói tác đạo trên thực tế theo thị công thương nghiệm phát triển đặc biệt là tài chính nghiệp cấp tốc mở rộng mặt hạ ợ tăng giá đất đúng là tiến triển công nhanh mà ở khá thành sau khi vùng này càng làm cho lưurót bọn phú hào đổ số tới bệnh viện vị trí cách khác nhiều nhất có điều hai rằng anh có thể nói là tuy hào vị trí Điểm này chỉ muốn nhìn một chút hoàn cảnh xung quanh liền bết rồi người đến xe hướng về tương đương hoa đáng tiếp chính là địa phương có chút tiểu A tính toán một chút bệnh viện chiếm diện tích sau khiôn không nhịn được sạch một hồi miệng ở mới vừa vừa đi vào nhà này nhà lớn thời điểmôn trong lòng là hết sức hài lòng B bởi vì nếu như cùng Belin chặt loọt kẽ bệnh viện tiến hành so sánh trình đống nhà lớn đẳng cấp không thể nghi ngờ muốn vượt qua vãi cấp hành lang càng rộng tầng cao càng cao hơn gian phòng cũng lớn hơn hơn nữa càng mấu chốt chính là ởôn mãnh liệt yêu cầu bên dưới trình tòa nhàth gió chiếu sáng đều dị thường khiến người ta thỏa mãn Có thể nói bất kể thành phẩm tập trung vào được đầy đủ báo lại đáng tiếp duy nhất là bệnh viện tích vẫn là quá nhỏ nếu như đem anh thức đơn vị đổi thànhrôn quen thuộc quốc tế đơn bị 3 điểm 3 giờ 6 ánh mẫu đất có điều chính là 12,00 mét vuông mà tôi thấy thế nào thật sự đều không ra hồn phải biết v về vẹn cái kiaa đóng 6 tầng nhà lớn diện tích liền đã vượt qua 1,50 mét vuông cái khác 6 đóng tiểu lâu còn có ba cái vườn hoa nhỏ có thể nói mấy người điều này làm cho kiếp trước đã quen diện tích vượt qua 10 vạn mét vuông 3 vị trí đầu bệnh viện quy môôn tự nhiên có chút khó có thể tiếp thu có điều ở thời đại này Zo đã có thể thỏa mãn Năm 1887 New chưa bệnh kết cấu nhiều lấy các bác sĩ xây dựng phòng khám bệnh làm chủ Trần bệnh phương thức cũng nhiều hơn chính là các bác sĩ cung cấp tới cửa phục vụ hơi có chút cơ sở kinh tế thân sĩ môn đều sẽ không đi bệnh viện xe bệnh đương nhiên cùng các nước Âu chââu như thế theo công nhân cùng tiểu thương nhân gia tầng từ từ mở rộng cùng của khởi New York cũng có một chút bệnh viện trầmm ãi phát triển lên thế nhưng tổng thể tới nói quy mô đều khá là nhỏ điều kiện càng là không thể cùng dôn mới xây bệnh viện đánh đồng với nhau bởi vậy nói tóm lại hắn hẳn là thỏa mãn sau đó phát triển nói sau đi như một chút bệnh viện hoàn cảnh trung quanh sau khi rôn trong lòngág chân thật một chút Để hắn cảm giác được yên tâm chính là trung quanh bệnh viện đều là một ít thấp bé kiến trúc hoặc là, là phổ thông dân cư hoặc là chính là thương dùng lâu không có cái gì trọng yếu cơ cấu vị trí cũng không có cái gì phú Hào nơi ở điều này cũng làm cho mang ý nghĩa tương lai nếu như bệnh viện muốn phát triển chỉ cần có đầy đủệ tài sẽ không có cái gì có thể chống lại dôn mở rộng bức chân mà là một tên sốngạ giả vô tin tưởng tương lai mình chính là không bao giờ thiếu cái kia xanh mậợn trò chơi hết thả tất cả đều nghiêm lặt dựa theo yêu cầu của người đến thiết kế cũng thi côngơ ty và một bên dùng tay chỉ vào dưới lầu mấy tòa nhà Một bên kiên chỉ giới thiệu bệnh viện chủ thể do 7 tòa nhà tạo thành một đống 6 tầng cao nhà lớn còn có 4 đống 2 tầng cao tiểu lâu cùng lượng đóng 4 tầng lâu đi trung gian mang theo ba cái vườn hoa nhỏ run ta có chút không biết rõ cái tiên một đống bên trong đại lâu có vượt qua 100 gia phòng nên đầy đủ chứaựng ngươi th thu hạ còn cần cái khác 6 tòa nhà làm cái gì đặc biệt là cái tiêu lượng đóng 4 tầng cao lâu gộp lại tập trung vào hầu như không thua gì cái tia đóng nhà lớn điều này tựa hồ có chút lã phí liên quan với vấn đề này và đang nghi hoặc rất lâu coi như là cân nhắc đến tương lai bệnh viện quy mô mở rộng vấn đề Thế nhưng ở sở ty và xem ra cái cái một đóng 6 tầng hùng vĩ nhà lớn cũng đầy đủ dùng mà khác kiến tạo 6 đóng tiểu lâu ý nghĩa hắn hoàn toàn không hiểu lại như lúc trước hắn không hiểu dồn tại sao muốn mua lại lớn như vậy đất như thế những này lâu cần gánh chịu không giống nhiệm vụ cẩn thận quan sát bệnh viện toàn thể các cấurôn thuận miệm giải thích một chân chính bệnh viện không thể chỉ có làm cho người ta xem bệnh hoặc là làm giải phấu địa phương còn cần cái kh rất nhiều phương diện công năng nói thí dụ như thếẩy tiêu độc loại hình hậu cần bảo đảm lại nóithí dụ như cần phải có cung các bác sĩ tiến hành nghiên cứu dùng phòng thí nghiệm cùng với cung ý bọn học sinh học tập lớp học ý thể học sinh Nghe được cái này từ đơn sau khi vào trong nháy mắt trận tròn một đôi mắt nhà thấy nói run lẽ nào người kiến một khu nhà y học viện hay sao tại sao lại không chứ chân mày tao lại dố hơi nở đủ cười lánh cung Nophi toàn văn xem ở mới bắt đầu thiết kế tòa này bệnh viện thời điểmôn liền đem chuyện gì đều muốn ở mặt trước 6 tầng cao nhà lớn là bệnh viện bên ngoài chức năng tự nhiên chính là cho các bệnh nhân xem bệnh sử dụng bởi vì vừa mới bắt đầu mấy năm quy mô khẳng định không lớn vì lẽ đó Zo không ch chútt do dự đem phòng khám bệnh cấp cứu khu nội chung cùng phòng giải phẫu đều sắp xếp ở một tòa nhà mặt trên thế nhưng quy mô tiểu Cũng không ý nghĩa luôn thì sẽ không làm cái khác chuẩn bị 4 đống hai tầng cao tiểu lâu bên trong lượng đóng là phụ trợ công năng lâu trong đó một đống là hậu cần lâu một đống là hành chính lâu mà khác lượng đóng nhưng là chữa bệnh lâu trong đó một đống là phụ sản khoa lâu mà khác một đống là nhi khoa lâu bởi vì hai người này phòng tínha thủ luôn không chuẩn bị đem bọn họ cùng cái khác phòng đặt ở cùng một chỗ mà là đơn độcến lượng tòa nhà đặc biệt là phụ khoa lâu càng là muốn nên hợp cái thời đại này tính là thủ cho tới lượng đóng 4 tầng cao lâu nhưng là bệnh viện nghiên cứu khoa học lâu cùng lớp học nghiên cứu khoa học lâu không cần nhiều lời chủ yếu chính là đủ loại thí nghiệm là bọn họ sử dụng phải biết ngay ở chiều hôm quaô mát bọn họ đã mang theo lượng lớn chữa bệnh khí giới cùng thuốc ngồi lên rồi đến đây lưu du thuyền mà là cả đám nhưng là tiếp tục ở Âu Châu tiến hành cho muaô đặt hàng đồ vật đủ để đem này một tòa nhà cho nhồi vào cho tới nói lớp học dôn quả thật có chính mình kiến một trường học ý tứ đối với sở thi vợ cái này thuần phí người ngoài ngh tôi nói đương nhiên sẽ không hiểu cái thời đại này ở nước Mỹ dự trù một khu nhà y học viện là cỡ nào chuyện dễ dàng phần lớn y học viện thường thường đều chỉ có 7 8 cái giáo sư nhưng này chỉ có hai mươi mấy tuổi giáo sư hoặc là chỉ là mới vừa từ Âu chââu du học trở về hoặc là đã làm mấy năm ý sư không còn bọn họ có thể hay không cho bọn học sinh cung cấp đầy đủ nghiêm c cầnn chính quy dạy học chỉ cần bọn họ có can đảm treo cái trước y học việnãn hiệu là có thể mở rộng cửa lớn thu cái tiêu hàng năm 100 đô la Mỹ học phí sau đó dùng thời gian 2 3 năm đến lượng lớn chế tạo y học tiến sĩ ở này trong thời gian hai năm mặt bọn học sinh hàng năm học tập thời gian thậm chí chỉ có 6 tháng mỗi lần nghe được tin tức như thế dôn đều sẽ không nhị được nghĩ đến hổ thế nàoo Mỹ y học giáo dục 4 năm đại học khoa chính quy 45 năm Mỹ học sinh Còn có 3 đến 10 năm được viện y sư thời đại khác nhau nước Mỹ y học sinh lại như là sống ở hai cái thế giới như thế bởi vậy làm bệnh viện ở New York chân chính đứng bước bước chân sau khiỗ đương nhiên sẽ không bỏ qua là một khu nhà y học viện cơ hội hơn nữa hắn tin tưởng có đến từ chính Â Châu tiên tiến thí nghiệm thiết bị có những ti mang theo mới nhất lý niệm trở về du học sinh còn có ý gọi là cùng tô mát yếu tú như vậy giáo sư đương nhiên càng quan trọng chính là có hẳ cái này từ hậu thế mà đến người suy việc chính mình kiến tạo này y học viện nói không chắc thật có thể cùng mấy năm sau khá thành hộp kỳ ý học viện đường đường mangh mối quy 7 chương 17 thư kim chuẩn bị Chương 17 thưa kim chuẩn bị nếu như tất cả thuận lợi toàn bộ công trình sẽ ở hai tháng sau khi hoàn thành sau khi về đến nhà đối mặt lão hận tệ là tìm kiếm ánh mắt dốún vai một cái ung dung cười nói bởi vì ra tăng rồi trải lưới điện đám công trình vì lẽ đó so với dự tính trong muốná chút có điều nếu như cân nhắc ý vừa là đám người còn muốn một quá thời gian mới có thể đến ta nghĩ hai tháng sau đại gia bắt đầu và ở bệnh viện sau 3 tháng khai trương hẳn là một rất thời cơ tốt ngay xong những câu nói này sau khi gậ đầu lão thu hỏii lòng không thỏa mãn phi thường hài lòng Đối với sở ty và gia tộc cho mình kiến tạo tòa này bệnh việnôn chân tâm vô cùngỏ mãn kiến trúc tài liệu là lập tức tốt nhất đang tiến hành trang trí sử dụng cũng là hiện nay lưu dốc trong thành tiên tiến nhất đồng thời cũng là xa hoa nhất tài liệu một trong hoàn toàn phù hợp dôn yêu cầu ngoài ra dây điện đã bắt đầu trải thang máy vị trí cũng đã dự lưu đi ra mỗi tầng lầu 3 bộ điện thoại cũng bắt đầu lắp đặt tất cả tiến hành đều phi thường thuận lợi duy nhất để dôn có chút bất mãn chính là cái thời đại này kỹ thuật điều kiện chung quy vẫn là quá lạc hầuu một chút Tuy rằng tiến tạo một tòa bát tô lô phòng ở mùa đông thời điểm có thể cho toàn bộ bệnh viện cung cấp khí ấm thế nhưng mùa hệ là không có cách nào Dù sao điều hòa với quạt điện cái gì đều còn chưa xuất hiện rồi chỉ có thể trở mong cách là có thể như vô số hậu thế tiểu thuyết như thế không gì không làm được mặc kệ cách là có hay không có thể đúng hẹn hẳn mong muốn như vậy cuối cùng làm ra thuận tiện thực dụng thang máy bệnh viện cuối cùng kết thúc công tác đương nhiên không thể dừng lại mà đang nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian trở lại Newróôn cũng phải bắt đầu bẩn dộn ngoại trừ bệnh viện chủ bị ở ngoài hắn còn có rất nhiều chuyện phải xử lý trọng yếu nhất tự nhiên là Han thị chế dược với y địa liệu khí giới Bắc Mỹ phân công ty dự chủ Tuy rằng lão hận tệ đã nói những chuyện này quy hắn phụ trách thế nhưng lão ra tử dù sao lứa tuổi John không thể không tim không phổi không đếm sẽ đến chỉ có điều người xác định còn muốn mở ô tô ra ngoài từ bệnh viện công trường trở về ngày thứ hai làmôn Kiên chỉ muốn cùng đi lão hận tệ là đồng thời lúc ra cửa lão ra từ vẻ mặt có chút quái là hỏi đừng quên ngày hôm qua người lúc trở lại đã xảy ra chuyện gì ta dám khẳng định chúng ta nếu như mở ra ô tô ra ngoài buổi chiều có thể đến địa phương cũng đã rất đángẩ ngày hôm qua ô tô ở New thành lần thứ nhất biểu hiện không có gì bất ngờ xảy ra gây nên cự đại vận độngố này lượng cực quan từ tàu hàng thượng vận chuyển đến nhà chứa ở trong dương bị xe ngựa kéo về mà hắn với sở ti vào sáng sớm ra ngoại thời gian tương đối sớm chú ý tới người không hiểu thế nhưng chiều hôm qua bọn họ từ bệnh viện khi về nhà nếu như ô tô lần thứ nhất từng tới hết thầy thành thị như thế đến mức hầu như đều gây nên giao thông bế tắc lưuró các thị dân mang theo hiếu kỷ với kính nghệ nóng bỏng nhìn kỹ này lượng quang ngoại trừ ở dọc theo đường đi chú ý lễ ở ngoài thậm chí có mấy chiếc xe ngựa với xe đạp đuổi theo dôn phía sau xe chạy đồng thời cuối cùng đổi tới hấn tệ lại trong nhà nếu như không phải dôn đem cựcăng cất vào Gaza đồng thời dặn dò hàng bọn họ đóng cửa từ chối khách é e sợ trong nhà liền muốn rất náo nhiệt đây dốn cười thìỉ cười theo nói rằng ông ngoại chúng ta ngày hôm nay muốn đi địa phương rời nhà có thể có ít nhất mời rằng anh nếu như tọa xeựa biết rằng mặt người chết hơn nữa bên bọn họ đã đãp chúng ta năm nay nửa cuối năm biết chuyên môn sinh sản 20 lượng cực quan cung cấp cho Newrót đến thời điểm thì sẽ không như vậy là người khác chú ý còn nữa nói chúng ta không phải cũng định ở nước Mỹ kiến tạo một ô tô nhà xường sau hiện tại vừa bạn cũng coi như là làm ra vẻ quảng cáo đang nhìn đến cực quan ở âu chââu gây nên dậy xóm sau khi dốnrốt cục thay đổi chú ý cho bị bắt đầu ở nước Mỹ kiến thiết ô tô nhà xưởng Tuy rằng bởi vì thụ giới với phổ thông trung sản giai cấp thu nhập nguyên nhân ô tô còn rất xa không tới phổ cập thời điểm thế nhưng dù sao đã có thể tạo nên không nhỏ thị trường mặc kệ là xuất phát từ kiếm tiền mục đích vẫn là vì cho đem để tích lũy kinh nghiệm với kỹ thuật Zo cũng không thể lại áp chế ô tô công nghiệp phát triển là như hiện tại hắn không muốn từ bỏ thường ngồi xe hơi xuất hành như thế không phải nhất định phải làm lao động thế nhưng vì không lại chịu đựng xe ngựa sóc này dôn cũng là điều ạ lao hận tệ là đương nhiên cũng biết mình cháu ngoại đối với xe ngựa hết sứcăng hận lúc này cũng chỉ có thể là thẩm than một tiếng bất đắp dưới đồng ý dôn yêu cầu Hai người ngồi trên Henry tư thế ô tôvangh liệt liệt ra ngoài không để cập tới dọc theo con đường này cực quan đến cùng có cỡ nào đạt người nhã cầu nói chung tiêu tốn so với dự tính thêm ra gấp 3 thời gian sau khi hận tệ là ông cháu hay đi tới mặt hạ tờ tặng ở ngoài sau đó sau khi xuống xe nhìn trước mắt tảng lớn nhà xưởngố một đôi mắt hầu như đều muốn đột xuất với mắt há to miệng lắp ba lắp ba hỏi ông ngoại chuyện này đây là lúc nào dự lên haha ha, tại trước khi ta bán xe đạp cổ phần công ty lên đường đi châu Âu nhìn luôn cái kêu một mặt kinh ngạc giá vẻ lão hậ tệ là đẩy mặt đắpký Nhớ năm đó dôn thông báo lao hn tệ là bán đi xe đạp cổ phần của công ty đồng thời tuyển bộ nhà hóa học đồng thời dự chủ phòng thí nghiệm sự tỉnh Tuy rằng lao ra từ kiên quyết phản đối thế nhưng cuối cùng và hiệp sau ngay lập tức sẽ thu mua một mảnh vượt qua 10 mẫu anh đấtai đồng thời bị thá sở thi vào trong nhà kiến tạo này một mảnh nhà xưởng hiện tại tất cả sắp xếp chỉ chờ từ Âu Châu vận chuyển đến cơ khí đúng chỗ liên quan với chuyện này lão hận tệ là nhưng là vẫn là dồn sẽ chờ ngày hôm nay cho hắn một niềm vui bất ngờ đấtai thêm vào nhà xưởng tổng cộng tiêu tốn vượt qua 200.000 USD đã ý qua đi lão hấn tệ là không nhị được cảm th lên từng có lúc Thân là một tự nhận là thành công thương nhân lão hấn tệ là cũng tử vì chính mình vượt qua 100.000 USD tư sản và mấy vạn USD tiền mặt mà tự hào cực kỳ thế nhưng từ khi xin mọi người từ phương đông xasôi đem cháu ngoại của chính mình cho tiếp sau khi trở về hết thảy đều phát sinh biến hóa long trời lợ đất hiện nay hấn tệ là gia tộc tư sản đã sớm vượt qua trong vạn USD run giới cờ sản nghiệp thu nhập đều là lấy 6 vị mấy đến tính toán vẹ bẹn ở New York một trong thành phố chỉ là tòa kia bệnh viện với này một đám lớn nhà xưởng tổng giá trị là vượt qua 300.000 USD chớ nói chi là gia tộc chủ yếu nhất sản nghiệp vẫn là ở lại Âu Châu Nghĩ đến đây rất nhanhẽ với Âu châu chââu chế dược công ty như thế lão h hơn tệạ liền cảm thấy cả người tràn ngậmệt tình Tuy nói hiện tại nước Mỹ còn, còn kém rất rất xa Âu Châu thế nhưng lão h hơn tệ là tin chắc chỉ ítan thị chế dược công ty những kia sản phẩm ở nước Mỹ đồng dạng biết dễ bán cực kỳ cho hơn tệ là gia tộc mang đến lượng lớn tại phú còn nói đồng dạng đã bắt đầu chuẩn bị ô tô nhà xưởng nhưng là càng bị hắn xem trọng sản nghiệp thậm chí còn ở chế dược công ty bên trên ngay lão h hơn tệ là cảm thái trong lòng cũng là một mảnh saoo động chế dược với y liệu khí giới công ty ô tô công ty hơn luận ởạnệ thì sắt thép cổ phần của công ty Cùng với rất nhanh sẽ có thể xác định điện lực công ty tương lai chống đỡ bệnh viện với trường học cấp tốc phát triển tư Kim nên đã, đã đủ chưa một đoạn này tìnhết quáxo x thật nhiều đồ và không làm rõ được có chút không có chỗ xuống tay cảm giác vì lẽ đó vẫn là mau chóng nhạy qua đi quy 7 chương 17 tài chính chuẩn bị chương 17 tài chính chuẩn bị nếu như tất cả thuận lợi toàn bộ công trình sẽ ở hai tháng sau khi hoàn thành sau khi về đến nhà đối mặt lão hận tệ là tìm kiếm ánh mắt dốn lún vai một cái ung dung cười nói bởi vì gia tăng rồi trải lưới điện trợ công trình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 Ngoài ra dây điện đã bắt đầu trải thang máy vị trí cũng đã dự lưu đi ra mỗi tầng lầu 3 bộ điện thoại cũng mở 4 bắt đầu lắp đặt tất cả tiến hành đều phi thường thuận lợi duy nhất để Zo có chút bất mang chính là cái thời đại này kỹ thuật điều kiện chung quy vẫn là quá lạc hậu một chút Tuy rằng tiến tạo một tòa bát tô lô phòng ở mùa đông thời điểm có thể cho toàn bộ bệnh viện cung cấp khí ấm thế nhưng mùa hè liền không có cách nào dù sao điều hòa cùng quạt điện cái gì đều còn chưa có xuất hiệnron chỉ có thể chờ mongtes lạ có thể như vô số hậu thế tiểu thuyết như thế không gì không làm được kệ là có hay không có thể đúng như John mong muốn như vậy cuối cùng làm ra thuận tiện thực dụng thang máy bệnh viện cuối cùng kết thúc công tác đương nhiên không thể dừng lại mà đang nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian trở lại lưu cũng phải bắt đầu ruột ngoại trừ bệnh viện chủ bị ở ngoài hắn còn có rất nhiều chuyện phải xử lý trọng yếu nhất tự nhiên là Han thị chế dược cùng chữa bệnh khí giới Bắc Mỹ phân công ty dự chủ Tuy rằngãoo hẩnn tệ đã nói những chuyện này quy hắn phụ trách thế nhưng láo ra tử dù sau lứ tuổiồ không thể không có tim không có phhổi không đếm đến chỉ có điều người xác định còn muốn mở ô tô ra ngoài từ bệnh viện công trưởng trở về ngày thứ hai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 Nếu như ô tô lần thứ nhất từng tới hết tại thành thị như thế đến mức hầu như đều gây nên giao thông bế tắc lưurót các thị dân mang theo hiếu kỳ cùng tính lệ nó bỏ nhìn kỹ này trước cực quan ngoại trừ ở dọc theo đường đi chú ý lễ ở ngoài thậm chí có mấy chiếc xe ngựa cùng xe đạ đuổi theo dr phía sau xe chạy đồng thời cuối cùng đổi tới hấn tệ lại trong nhà nếu như không phải dôn đem cực quan khóa tiến vào Gaza đồng thời dặn dò hạn bọn họ đóng cửa ta khách é sợ trong nhà liền muốn rất náo nhiệt đây dố thời h cười theo nói rằng ông ngoại chúng ta ngày hôm nay muốn đi địa phương rời nhà có thể có ít nhất 10 dòng anh nếu như ngồi xe ngựa sẽ dằn mặtt người chết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 Mặc kệ là xuất phát từ kiếm tiền mục đích vẫn là vì cho đem để tích lũy kinh nghiệm cùng kỹ thuật Zo cũng không thể lại áp chế ô tô công nghiệp phát triển lại như hiện tại hắn không muốn từ bỏ thường ngồi xe hơi xuất hành như thế lánh cung Nophi toàn phần xem không phải nhất định phải làm lao động thế nhưng vì không lại chịu đựng xe ngựa sóc nàyôn cũng là điều mạng lão hận tệ là đương nhiên cũng biết mình ngoại tôn đối với xe ngựa hết sức că hận lúc này cũng chỉ có thể là thẩm than một tiếng bất đắp đồng ý Zo yêu cầu hai người ngồi trên Henry tư thế ô tô thanhh liệt liệt ra ngoài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 Thân là một tự nhận là thành công tư nhân lão hận tệ là cũng từng vì chính mình vượt qua 10 vạn đô la Mỹ tài sản và mấy vạn đô la Mỹ tiền mặt mà tự hào cực kỳ thế nhưng từ khi sinh mọi người từ phương đông xa xôi đem cháu ngoại của chính mình cho tiếp sau khi trở về hết thả đều phát sinh biến hóa long trời lợ đất hiện nay hn tệ là gia tộc tài sản đã sớm vượt qua trăm vạn đô la Mỹ dố giới cờ sản nghiệp thu vào đều là lấy 6 con số đến tính toán vẹn vẹn ở New rất một trong thành phố chỉ là tòa kia bệnh viện cùng ngày một đám lớn nha xưởng tổng giá trị là vượt qua 30 vạn đô la Mỹ chớ nói chi là gia tộc chủ yếu nhất sản nghiệp vẫn là ở lại Âu Châu Nghĩ đến đây rất nhanh sẽ cùng Â chââu chế dược công ty như thếão h tệ lạ liền cảm thấy cả người tràn ngậpiệt Tuy nói hiện tại nước Mỹ còn, còn kém rất, rất xaâu thế nhưngão h hơn tệ là tin chắc chí ítan thị chế dược công ty những kia sản phẩm ở nước Mỹ đồng dạng sẽ dễ bán cực kỳ cho h hơn tệ ra tộc mang đến lượng lớn của cải có nói đồng dạng đã bắt đầu chuẩn bị ô tô nhà xưởng nhưng là càng bị hắn xem trọng sản nghiệp thậm chí còn ở chế dược công ty bên trên ngay lão hấn tệ là cảm tháiố trong lòng cũng là một mảnh saoo động chế dược cùng chữa bệnh khí giới công ty ô tô công ty nữa ở các nghệ bị sắt thép cổ phần của công ty cùng với rất nhanh sẽ có thể xác định địa lực công ty tương lai chống đỡ bệnh viện cùng trường học cấp tốc phát triển tài chính nên đã đã đủ quy 7 chương 18 thỏa mãn chương 18 thỏa mãn Ken nơi này là h hơn tệ lạ ra xin hỏi ngài là vì nào được rồi tiên sinh ta sẽ lập tức quả cáo hơn tệ là tiên sinh thả rơi xuống điện thoại trong tay sau khi hạ lập tức đi vào phòng ăn hướng về phía chính đang ăn cơm chưa dôn nhẹ giọng nói tiên sinh bến tàu bên kia điện thoại tô mát tiên sinh cùng là tiên sinh bọn họ đến ngày hôm nay Chính đang hưởng dụng cơm chưa dôn nhất thời đại hỷ ngay lập tức sẽ thả xuống riêng ăn trong tay chuẩn bị đứng lên đến ăn cơm trước với lúc đó bên cạnh lão hấn tệ lạ lại như mày nhẹ nhàngõ gõ chính mình mầm trầmọng nói rằng bến tàu bên kia ngơi không phải đã sắp xếp người phụ trách tiếp đó sao gấp làm gì ăn cơ trước cơm nước xong lại đi thấy bọn họ cũng không mượt Vâng Tuy rằng trong lòng có chút không phản đối có điều dôn có thể không muốn bởi vì loại chuyện nhỏ này để ông ngoại bất mãn lập tức đàng hoàng một lần nữa cầm lấy giaoĩa bắt đầu ăn Chỉ có điều khi nghe đến tin tức này sau khi hắn không thể lại giống như vừa nay như vậy thản nhiên tự đắ lúc ăn cơm rõ ràng có chút mất tập trung lên tính toán thời gian hiện tại đã là trung tuần tháng 8 đi qua một lần bệnh viện sau khiôn liền không còn quan tâm cái này chính mình coi trọng nhất địa phương vừa ra tộc công tác để Zo Phi thường hài lòng hơn nữa lưuu đông điện lực công ty cũng lập tức liền muốn ra trận trải dây điện trong bệnh viện khẳng địnhâm ẩ điều này cũng làm cho dôn kính sợ tránh xa mà ở sau đó trong khoảng thời gian này ngoại trừ cùng đám bạn ra thỉnh thoảng tự câu chuyện Zo ba chủ yếu tinh lực đều đặt ở hiệp trợ chính mình ông ngoại xử lý mấy nhà chuyện công sự trên Tuy rằng nhà xưởng đều tiến tạo lên thế nhưng tuy tuyệtn bộ tầng quản lý cùng đầy đủ công nhân vẫn như cũng là phi thường nặng nghề công tác bao quát lạn nơi đó nghiên cứu John thỉnh thoảng cũng muốn qua đi nhìn tới nhìn lên mỗi ngày thời gian ngược lại cũng trải qua tương đương pháp phú năm 1887 tháng 7 trung tuần trải qua dài lâu l lưu đồ sau khi tao mang theo 14 danh y sư đi tớiệrót này 14 danh y sư bên trong có 12 cái là đi Đức du học nước Mỹ người bình quân tuổi tác có điều 25 26 tuổi Quảng Trừng thế nhưng còn có hai cái càng thêm tuổi trẻ một chút người nước Đức cô ý đi theoôn đi tớiự rót có chút ra ngoài dôn dữ liệu chính là Nhóm đầu tiên trở về trong đám người không có Thomas, nghe tao ý tứ là tiểu tử kia ở lại London, chờ đợi nhóm thứ 2 các bác sĩ đồng thời trở về. Ngay ở mười mấy ngày trước, John thu được nhóm thứ 2 người xuất phát điện báo. Nhóm thứ 2 chỉ có chỉ là 6 người, thế nhưng cùng bọn họ đồng hành người liền hơn nhiều. Ngoại trừ ý vội lạc trở 13 người ở ngoài, còn có chế dược công ty, chữa bệnh khí giới công ty phái tới Bắc Mỹ nhân viên kỹ thuật, bọn họ sẽ hiệp trợ John đem 3 cái nhà xưởng đều cho kiến thiết lên. Đương nhiên, những công nhân kia môn sở dĩ chịu rời nhà đến đây lưu rót Một mặt là bởi vì mệnh lệnh của La bản ở một phương diện khác nhưng là bởi vì Dôn cho bỏ thêm gấp đôi tiền lương bởi vậy đến Bắc Mỹ trở hơn nửa 5 đến một năm đại gia cũng không để ý ngược lại tương lai ở nhà xưởng tiến vào quỹ đạo sau khi nhất định phải trở về hâuu Châu cùng nhóm người thứ nhất không giống này nó thứ hai nhân mã là ngồi chuyên môn cho thuê mộtuyền hàng khởi hành ở cái ti thuyền hàng trên chuyên trở ởu Châu đặt hàng tất cả chưa bệnh quý giới nhà xưởng x chế thuốc nguyên bộ thiết bị bệnh viện cần thiết các loại khí giới cùng lượng l thuốc còn có ý là bọn họ phòng cứu cần máy móc cùngo tả theo đường đi cực khổ rồi ở thuê lại công cụ chung John trước sau cùng Thomas ý lại ôm sau khi đầy có lòng 8 kích nói rằng nếu như chỉ là từ bỏ thư thích du thuyền lựa chọn cưới tàu hàng đến đây lưu rót, kỳ thực cũng không toán đại sự gì thế nhưng đừng quên từ khi dôn rời đi Âu Châu sau khi hết thể chọn mua công việc đều là do hai người kia đến chấp hành ngày 23 tháng 2 người khẳng định đềuệt muốn chết rồiôn thoáng quét qua liền phát hiện Thomas biểu hiện còn không rõ hiện ra thế nhưng ý lại từ trên xuống dưới nhưng là gậy điông thấy vì này thuyền hàng cùng với mặt trên đồ vật dôn trả giá sắp tới 30 vạn đô la Mỹ tiền mặt ở thế kỷ 19 trưa thời điểm 30 vạn đồ laị không thể nghi ngờ là một bút cực kỳ khổng lồ con số cho tới Thomas cùng ý hội là hai người dọc theo đường đi đều nâmg nốp lo sợ chỉ lo tàu hàng ở trên biển rộng xảy ra chuyện gì cũng may tất cả thuận lợi làm tàu hàng đến Newró càng sau khi một thuyền hàng hóa rất nhanh sẽ bị chuẩn bị kỹ càng công nhân chuyên trở môn đưa đi chúng nó nên đi địa phương nhà xưởng thiết bị đều đưa đi lão hẩnn tệ là kiến tốt xưởng trong phòng những thứ đồ khác nhưng là tạm thời chứa đừng ởôn thuê tốt trong cao hàng rất nhiều thứ phải đợi bệnh viện trang trí xong xuôi sau khi mới sẽ Khảiongi sinh đây là chúng ta chức trách nháy mắt một cái gọi làphi thường nói thật Cùng rất nhiều người nước Đức như thế ý với nắm giữ phi thường vững chắc tư tưởng chính mình công tác liền nhất định phải hếtố trách vừa những đã đá ứng rồi John muốn trở thành thuộc hạ phòng nghiên cứu đầu lĩnh hạ tự nhiên sẽ đem phối cho mình máy móc cùng thiết bị chăm sóc tốt bởi vậy dọc theo đường đi khổ cực Dĩ nhiên là không tính là cái gì đúng là tô đi rằng ở nước Đức sinh hoạt sắp tới 10 năm thế nhưng rõ ràng vẫn là một bộ nước Mỹ lao phái đoàn phát miệng không chútt khách khí chịuựng khí lệ đại gia Hàn viên một fan sau khi Zo bay đầu nhìn một chút hoàn cảnh trung quanh hà cười hỏi hai vị đối với ở lại hoàn cảnh vẫn tính hài lòng không thỏa mãn phi thường thỏa mãn lần này Cho dù là Thomas cũng không cách nào phủ nhận thằngthán gậ đầu hơn nữa cười trên mặt hắn bất cứ người nào nhìn đều ngay lập tức sẽ hiểu được Hà Nội với John sắp xếp phi thường án đến lưu những người này John đã sớm chuẩn bị kỹ càng nơi ở các công nhân nơi ở đều là Zo ở nhà xưởng bên cạnh thuê lại phổ thông nhà trọ thế nhưng ý e chờ nhân viên nghiên cứu cùng Thomas những ý sư này môn hắn có thể liền không có cách nào như vậy thất lễ đã quyết định chú ý phải đem bọn họ ở lại lưu trực tiếp thuê lại bệnh viện phụ cần mấy bộ tiểu lâu đặc biệt là e mang nhà mang người hắn càng là độc hưởng một đống đã ngộn như vậy Nhưng là đầy đủ thể hiện John thành ý. Hơn nữa, thoáng một trận, John hiếp mắt cười nói, đại gia tạm thời trước tiên ở lại, ta đã ở bệnh viện phụ cận mua lại một đám lớn thổ địa, chuẩn bị kiến tạo mấy đống nhà trọ lâu, đến thời điểm đại gia là có thể vào ở đi tới. Hơn nữa nơi đó khoảng cách bệnh viện gần vô cùng, đến thời điểm đi làm sẽ rất thuật tiện. Cái gì? Nghe được lời nói này sau khi, y ua lại cùng Thomas đồng thời há to miệng. Bọn họ cũng đều biết John rất có tiền, dù sao hành thị chế dược công ty nóng này bất luận cái nào ý sư cũng không thể không nhìn, bọn họ cũng biết John rất hào phóng, vàng không cũng sẽ không có nhiều người như vậy sẽ theo hắn đi tới New York, thế nhưng hai người làm sao cũng không nghĩ ra, cái tên này dĩ nhiên hào phóng đến sẽ cho đại gia nắp mấy tòa nhà trình độ. Mặc dù là phổ thông nhà trọ lâu, chi phí e sợ cũng phải mấy vạn đô la mi chứ. Nhìn lượng viên đại tướng một mặt kinh ngạc, đồng thời lại chen lẫn cảm động vẻ mặt, John trong lòng cực kỳ thoả mãn. Cho các công nhân viên kiến tạo mấy đống nhà trọ lâu là đã sớm thiết lập să kế hoạch vì thế hắn lại muốn thứ tập trung vào 10 vạn đô laị trở lên thế nhưng ở Zo xem ra tất cả những thứ này khẳng định đều là đáng giá trước tiên không nói để đại gia ở tại bệnh viện vụ cận đối với công tác ảnh hưởng chỉ riêng là thu nạp lòng người tới nói cũng đã đủ khiến hắn lấy ra số tiền kia phải biết cho dù vốn là người Mỹ T tô mát bọn họ quê hương không phải là ở New York. hơn nữa cho bọn họ cung cấp một thư thích mà thuận tiện sinh hoàn hoàn cảnh ngoại trừ có thể tăng cường bọn họ lòng trung thành ở ngoài còn có thể mức độ lớn tăng cao công tác hiệu suất chớ nói chi là chỉ là mười mấy vạn đô la Mỹ tập trung vào Chỉ cần ý vừa dẫn dắt nhiên cứu bản đội có thể nhanh chóng đổi tớiôn một tiếng tùyệ nhiên cứu phát minh ra một loại tân dược liền toàn kế về thiên sinh tất cả những thứ này đều quá không hồn khi sâu một hơi sau khi ý hứa lại gánh mắt lẽ lên nói rằng cứ như vậy ta liền càng ngày càng cấp thiết muốn trước tiên đi xem một chút tương lai sắp sữa chỗ làm việc đúng đúng ta cũng muốn mau sớm đi bệnh viện nhìn một chút ngay xong là sau tô cũng sáng mắt lên không thể chờ đợi được nữa lớn tiếng nói bọn họ cũng đều biết dôn bệnh viện đã khánh thành chỉ có điều đang tiến hành cuối cùng trang trí mà thôi mà đã sớm bị dôn miêu tả bản kế hoạch trêu đến tâm động không ngừng hai người Lúc này tự nhiên tâm tình cực kỳ bất thiết có điều chỉ là hơi hơi trầm ngâm sau khi rốn liền cười hhíp mắt lắc đầu nói không không hai vị các ngưi hiện tại cần chính là sung tốc nghỉ ngơi đến giảm mất dài lâu lữ hành mang đến mật nhọc cho tới nói bệnh viện chúng ta qua mấy ngày lại đi xem cũng giống như vậy nói tới chỗ này dôn lừng lại một chút sau đó mới tiếp theo cười nói xin tin tưởng ta đến nơi đó sau khi các người nhất định sẽ càng thêmỏ án e giờ.152 nhanh nhất chứ mới không đạn xong xem xin mời thu con quy 7 chương 19 khách thăm chương 19 khách thăm má trở người mãnh liệt dưới sự yêu cầuôn mang theo bọn họ đi tới Tân Y viện kết quả tự nhiên không có cái gì tôi nói 6 tầng độ cao đối với cái thời đại này bất cứ người nào tôi nói đều là đủ khiến bọn họ trợ mắt mắtồn tồ tại chớ nói chi là bệnh viện nhà lớn bên trong cái tiếng ngắn gọn thế nhưng dùng dữ liệu 10 phần trang trí cùng với đủ loại để tô mát bọn họ mở mang tầm mắt phương tiện thì như trải rộng toàn viện đèn điện chiếu sáng cùng lít nha lí nhất điện thoại hệ thống vân vân không nghi ngờ chút nàoô má cùng ý hơn là bọn họ đều thỏa mãn cực kỳ 21 thế kỷ đám người rất khó lý giải Thomas mát nhìn thấy Tân ý viện thìích động Bởi vì là một tên từng ở Beth đại học du học đồng thời ở chặt loọt kẽ bệnh viện từng công tác đến mấy năm nước Mỹ người hắn thật sự quá rõ ràng tòa này xa hoa bệnh viện ý vị như thế nào bởi vì dù cho nổi danh Â chââu chặt lot kẹ bệnh viện cùng nơi này so sánh cũng kem qua xa dù cho phóng tới 20 đầu thế kỷ đi dôn đầu tư tòa này bệnh viện đều là toàn bộ lưu cao cấp nhất bởi vậy tận mắt nhìn thấyôn lúc trước lời thể son sắt bảo đảm tốt nhất bệnh viện sau khi đây có lòng phẩm đi tới là tô người cuối cùng cũng coi như là triệt để chân thật hạ xuống Tháng đến lúc này giờ khác này bọn họ mới dốtục tin tưởng dôn câu kia lời nóiùng hồ muốn làm toàn thế giới tốt nhất bệnh viện cũng không đơn giản chỉ là một câu không nói năm 1887 toàn bộ 8 tháng thángôn đều hiện ra đến mức dị thường bắt đột sắp xếp Thomas chờ người ở New York, mặc ở đi lại giám sát bệnh viện trang trí cùng điện lực đạii tạo còn có xưởng chế thuốc cùng khí giới nhà xưởng chu bị cho chút không không cần tiêu hao hán lượng lớn tinh lực cùng thời gian cùng cách xa ở bên kia bờ đại dương Madelin không giống nơi đó mặc kệ là nhà xưởng vẫn là bệnh viện đều có người phụ trách dố chỉ là nhắc nhở phát triển phương hướng mà thôi thế nhưng ở New York bên này Tất cả cũng chỉ có thể dựa vào chính hắn một tháng qua dốn rất nhanh sẽ có chút ra không được ha ngày này ăn điểm tâm thời điểm dốn áp một cái sau nói thật ông ngoại liên quan với chuyện C công xưởng ta nghĩ chúng ta nhất định phải chăm chú nói một chút có chút phiênránn thật sao đang uống cà phê lão hn tệ là động t tác trên tay một trận liền cũng nẩng đầu lên hỏi ngược một câu đây hơi có chút lúng túngại đầuố bất đắcĩ nợ nụ cười khổ nói thực sự mỗi lần hắn hướng về lao ra từ ván giận sự tình quá nhiều thời điểm đều sẽ có chút thật không tiện dù sao lão hẩnn tệ là bình thời có thể so với hắn bận rộn hơn nhiều Chỉ có điều đối với hắn mà nói ở trong bệnh viện bận rộn là cam tâm tình nguyện thế nhưng ở nhà xưởng bên trong bận rộn sẽ không có bất cứ g ứng thú gì chỉ có điều được rồi kiên trì nữa nhiều nhất một tuần là tốt rồi thả rơi xuống cái ly trong tay lão hấn tệ là ngầm thở dài nói rằng ta đã cho hai cái nhà xưởng đều tìm tới thích hợp quả lý tuần này nên là có thể thử nghiệm đến thời điểm ngươi là có thể ung dung hạ xuống ẩm ẩm ngay ởrôn H há miệng muốn nói cái gì thời điểm ngoài cửa lớn đột nhiên chuyển đến một chàng tiếng có cửa Nghe được tiếng gõ cửa sau ông cháu hai lông mày đều là vừa nhiu gần như cùng lúc đó nhìn về phía chính mình đồng hồ quả biết vẫn chưa tới 8 giờ này đến nhà Bái ph phòngng người đến cũng quas sớmứ theo một trận tiếng động rất nhỏ quản ra hắn rất nhanh sẽ đi vào tiên sinh là một vị tá lạ tiên sinh đến thăm cần xin hắn hiện tại đi vào sau lạ dốn trong lòng hơi động vội vàng gật đầu gấp các hỏi lập tức xin mời tá lạ tiên sinh đi vào a xin hắn hiện ở phòng khách chờ một chút ta lập tức liền quá khứ hắn tới làm cái gì chờ hắn đi ra ngoài trò hỏi khách khứa sau khi lão h hơn tệ là không khỏi như mày Khoảng thời gian này rôn Nội vàng bệnh viện trang trí cùng an bài xuốngúc sự tình bởi vậy đúng là đemẹ lạ quy thế nhưng vẫn ghi nhớ có thể đem điện xoay chiều nhà máy điện cùng tại điện mạng lưới có thể nhanh chó tiến thiết lên lão hơnệ là có thể chưa quên vị này kỳ quá đối tác cùng nhà khoa học vẫn luôn đang không ngừng dụngké lạ liên quan với lưuông điện lực công ty tương lai phát triển ý kiến rất đơn giản lão h hơn tệ là hy vọng có thể dẫn vào tư bản tài chính sau đó mau chóng ở lưuọ thậm chí toàn nước Mỹ mở kiến nhà máy điện cùng tại điện mạng lưới thế nhưng rất tương đối với này nhưng là vẫn ôn ni vẫn thậm chí phản đối thái độ vài lần giao thiệp sau khi Hẳn tệ là đối với vị này là tiên sinh có chút thiếu kiên nhẫn ngay ở lão hậ tệ là suy đoán lại đến một cái nhưng đã sớm 3 thanh hai cái giải quyết trước mặt mình đồ ăn sau đó lập tức đi tới phòng khách cưới to chào hỏi chào buổi sángạ tiên sinh chào buổi sáng hơn tệ là tiên sinh nhìn thấy làôn ra nên đón chính mình thật là nhất thời ám thẩm thạ nhó liền vội vàng đứng lên tôi nói đối với la hận tệ là cái này thuần túy thương nhân là xác thực đau đầu cực kỳ hai người mỗi lần gặp gỡ đều sẽ tanã trong công vui thế nhưng dôn liền không giống nhau bởi vì đối với dôn hiệu rõ càng nhiều Từ trên bản chấtẹạ thậm chí đem đối phương xem cùng mình là cùng một loài người có rất nhiều thứ cũng có thể làm làm ăn hai người tốt một phen Hàn viên sau khi dố dần dần nắm giữ nói chuyện quyển chủ động cười hhí mắt nói rằng thật là tiên sinh không biết hôm nay tới thì ta là có chuyện quan trọng gì sao đúng hơn tệ là tiên sinh khi sâu một hơi sau khi thật là có chút hư phấn đồng thời lại đầy mặt ngạo nghe nói rằng lần trước ngày ủy thắc ta thiết kế toàn điện khởi động thang máy ta đã thiết kế được rồi thang máy thiết kế ra được ở nơi nào dố đầu tiên là hơi kinh hãi lập tức lập tức liền đẩy mặt hươngấn đứng lên 6 tầng lâu cao nhà Tuy rằng rất đưa nhìn bất luận nghe tới vẫn là xem ra đều phi thường có khí thế thế nhưng nếu như một người bình thường giờ làm việc là ởầu 6 mỗi ngày đều muốn chính mình leo lên vậy coi như không phải cái gì khiến người ta vui vẻ trải nghiệm thang máy danh tự này ngược lại không thể xương sở do dự một chút sau khi cách là từ bao bên trong lấy ra một phần tham khảo tư liệu nói thực vật đương nhiên vẫn không có tạo có điều bản vẽ ta mang tới cho ta nhìn một chút là như thương như thếỗ thử test lại trong tay lấy tới thang máy thiết kế đồ chỉ sau đó không thể chờ đợi được nữa xem lên Tuy nói đời trước chính là cái sư Thế nhưng tốt xấu cũng là đã tham gia vật lý lương thú tiểu tổ hơn nữa đợi này ở phía trên một cũng tiêu tốn hắn không ít thời gian tự nhận là vẫn là ít nhiều gì có thể hiểu một ít vẹn vẹn cũng chính là một lửa phútt dôn xem xong ởôn mới nhìn thời điểm cách là thiết kế chân tâm không tính rất phức tạp trên căn bản chính là một hỏng thân thêm vào động cơ cùng một ít dây thừng vang an toàn loại hình vật rất đơn giản đương nhiên cũng rất xấu xí nhìn dáng giúp Te là cũng không có ở phía trên tiêu tốn quá nhiều công phu vệ ngoài chính là một đại lồng sắc tự như có điềuôn cũng biết lấy hiện nay công nghiệp trình độ mà nói một tương lai loại kia thời thượng lại thư thích thang máy là không thể là có thể thiết kế ra được một hoàn toàn kết cấu liền vô cùng tốt hơn thế là tiên sinh ngay cảm thấy có thể không một bên uống hẳn vừa cho bưng lên cà phê thật là một bên rất là đắc ý ởệ hỏi đây haha cái này chỉ sợ cũng phải thử một chút sau khi mới biết nhưng một lúc lâu sau khi dôn không tỏ rõ ý kiến lắc bắt đầu chân mày cao lại nói thật là tiên sinh nếu như muốn đem phần này bản vẽ biến thành thực vật cần muốn thời gian bao lâu không thể tìm đượcôn không bội vã nhiều nhất lại có thêm một tháng bệnh viện là có thể đưa vào sử dụng hắn nhưng không hy vọng đến thời điểm bên trong còn tỉ nhìn con đi lắp đặt cái gì tháng máy Mười ngày nhiều nhất 10 ngày thời gian chỉ là hơi một cân nhắc sau khi là rất nhanh sẽ phi thường khẳng định gật gật đầu nói rằng tuy rằng ta đối với loại này máy móc không phải rất ở ngành thế nhưng trong công ty có mấy người trẻ tuổi tương đương xuất sắc bọn họ sẽ rất ho hoànn Mỹ hoàn thành nhiệm vụ lần này có thể thấy cách là đối với mình dưới sự lãnh đạo lưu đông điện lực công ty tương đương từ hào trên thực tế ở hn tệ là ra tộc cường mạnh mẽ tài chính ủng hộ thật là thiên tài một mà không hề bảo lưu phát huy đi ra này không chỉ có riêng là đang nghiên cứu điện xoay chiều một phương diện còn bao gồm phân biệt những điều đồng dạng xuất sắc người trẻ tuổi mặt trên có thể nói hiện tại lưu đông điện lực công ty hội tụ nổi lên rất nhiều thiên tài người trẻ tuổi ở hơi nước khởi động thang máy đã tồn tại tình huống đem nó cải tạo thành điện lực khởi động xác thực không phải vấn đề lớn là gì nếu là như vậy vậy coi như quá tốt rồi dốn thỏa mãn gậnậ đầu lúc này mới đem sự chú ý đặt ở một cái khác sự tình thật là tiên sinh như vậy liên quan với lần trước ta cho ngày ngày đó luận bằng cùng cái tia thích tưởng ta đã bắt đầu nghiên cứu nghe dố nói tới chuyện này thật là tâm tình rõ ràng trở nên cao hút lên khá là hưng phấn luôn muốn nói không thể không nói vì tiêu hợp tiên sinh tuyệt đối là một tên thiên tài nhà khoa học Hán phi hoàn Mỹ chứng minh sóng điện từ tồ tại để màỷ cho tiên sinh lý luận được hoàn Mỹ chứng mà ngày tôn kính hấn tệ là thiên sinhạ ý tưởng càng làm cho người thá phục ta hầu như là không thể chờ đợi được nữa muốn bắt đầu cái này có thể thay đổi thế giới phát minh cái này thiết tưởng quá thiên tài đây nhìn Tesla này tấm hương vẫn mà tính để dá vẻ trong lòng tự nhiên là lúng túng dị thường mặc kệ ở chân chính trong lịch sử đến cùng là Teạ vẫn là mặt cổỉ phát minh vô tuyến điện thế nhưng có một chút là có thể khẳng định trước mắt tiên thiên tài này khẳng định đối với vô tuyến điện làm ra lớn vô cùng cống hiến mà là một ngườiuyên người Việt Zone luôn cảm giác mình ở cái lại trước mặt đưa ra vô tuyến địa ý tưởng là một cái phi thường chuyện quá gì cong con cong ngay ởôn chép ché miệng cảm giác thấy hơi khuôn mặt bị sốt thời điểm ngoài cửa đột nhiên chuyển đến tiếng gõ cửa dường như một hồi mưa đúng lúc đúng lúc giảm bớ ăn lung túng đi mở cửa tự nhiên là quản ra Hàn một hồi lâu mới đi tới ởôn trước người nhọ giọng nói tiên sinh lại tới nữa rồi một vị tiên sinh nói là cô ý đến bãi phòng này nói là có chuyện vô cùng trong yếu lần này không phải không thời gian mà là tình tiết thệ chết ở chỗ này hai ngày mã một trường Chuẩn bị triệt để từ bỏ một quyền này thuyết minh sơ qua sau trực tiếp bắt đầu quyền kế tiếp bởi vì ta phát hiện nội dung càng kéo càng xa chúng ta vẫn là trở lại đi học trên đường đến đây đi quy 7 chương 20 mời mọc chương 20 mời mọc như vậy ta liền chờ mong ngày lần thứ hai Quang Lâm ưu điện lực công ty hơn tệ là tiên sinh nhẹng nh nhắc lên phải ngón là tay tiếp nhận hẳn đưa tới gậy ngày hôm nay đến thăm hận tệ là ra thời gian tuy rằng rất ngắn có điều tệ là đã rất hài lòng được vật muốn Dôn đáp ứng sẽ mau chuyển một món tiền vốn quá thứ chống được hắn vô tuyến điện nghiên cứu Tuy rằng số tiền kia sẽ lần thứ hai pha loãngẹ lạ bản thân ở công ty bên trong chiếm đoạt cổ phần thế nhưng là một tên nhà khoa học hắn cũng không nhận ra này có cái gì quá mức đặc biệt là làm hận tệ lạ ra tộc đối với nghiên cứu của hắn chưa từng có cơ tay mối chân tình huống haha ta nhất định xem mau trong đi cười haha dố chuyện đương nhiên hồi đáp vô tuyến điện là trọng yếu cỡ nào một hạng phát minh thế giới này e sợ không có ai có thể so vớiôn càng thêm rõ ràng hơn nữa hắn càng thêm rõ ràng chính là Tuy rằngtes lạ ở vô tuyến điện phát minh trong quá trình đưa đến phi thưởng trọng yếu tác dụng Hơn nữa hậu thế nước Mỹ chính phủ cũng cuối cùng đem độc quyền phán đến hắn danh nghĩa thế nhưng thật chính là bởi vì cái này kỹ thuật mà thu lợi nhưng là một cái khác nghiên cứu vô tuyến điện người Italy mặtconi bởi vậy trở lại nước Mỹ sau khiôn không thể chờ đợi được nữa hi vọng Tesla bắt đầu cái này nghiên cứu điện xoay chiều kỹ thuật dự trữ tạm thời đã đủ là đem tin được chuyển hướng vô tuyến điện sẽ không có ảnh hưởng gì lớn hơn nữaôn tin tưởng có h hợp ngày đó luận văn cơ sở còn có chính mình dồi dào tài chính chống đỡ vô tuyến điện kỹ thuật không được bao lâu thời gian là có thể ở Te lại trong tài sinh ra Chí ít đem so sánh đến hiện tại còn là một thằng nhóc con mặt côì tới nói thật là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối nay một thế giới bên trong thật là hẳn là sẽ không lại mất đi cái này là quyền tạm biệt thântệ là tiên sinh tạm biệt thật là tiên sinh nhìn theo thật là người lên xe ngựa chậm rãi sau khi giờ đi dố lúc này mới đem ánh mắt thu lại rồi hướng về phía hẳn bên người một vị người đàn ông trung nên hỏi vị tiên sinh này xin hỏi ngài tìm ta có chuyện gì không dựa vào có khách tới chơi nguy cớ thật là không chờ bao lớn lập tức đứng dậy cáo tử điều này làm cho còn muốn cùng hắn nói chuyện dung tư sự tình dhôn có chút thất vọng Hơn nữa vừa nãy nhìn thấy người đàn ông trung niên này thời điểm cũng không quen biết đối phương vì lẽ đó vào lúc này trong lòng hắn theo bản năng thì có chút không quá lên lẽ đây người đàn ông trung niên tiên sinh sửng suốt một chút lập tức lập tức lắp lắc đầu giải thích không không người trẻ tuổi ta không phải là đến tìm được người rồi ta là tới bãi phỏng dôn hận ệ là tiên sinh ngay xong người đàn ông trung niên sau khi hàng không nhịn được như mày vị tiên sinh này ngày xác định chính mình tìm đối với địa phương sau bởi vì vị này chính là dônận tệ là tiên sinh cái gì lại như là bị người đột nhiên nó cổ Mạnh mẽ nhét vào một không l độ xác đại chứng vị như thế người đàn ông trung nhân miệng hầu như chương thành một vòng cho lớn một đôi mic con ng ngườiơi màu xanh làm tử càng là thiếu một chút từ viền mắt bên trong lô ra đến, đến rồi nhìn thấy đối phương về mặt sau khi dố lập tức liền biết là xảy ra chuyện gì trên thực tế mấy năm qua ở Âu chââu thời điểm đặc biệt là gần nhất 2 nămôn đã không biết bao nhiêu lần gặp phải tình huống như thế không cần nghĩiền biết đối phương chỉ sợ là đang nhìn đến dôn những tiên luận văn hoặc là nghe được thanh danh của hắn sau mộ danh mà đến thế nhưng không nghĩ tới nhìn thấy chân nhân sau mới phát hiện cái gọi là hợn tệ là tiên sinh dĩ nhiên trẻ tuổi như vậy nếu như nói lúc sớm nhất John còn cảm thấy thú vị thậm chí mơ hồ có chút tự gắc ở trải qua vô số lần tình hình như thế sau khi trong lòng hắn cũng sớm đã quân thuộc thậm chí bắt đầu hơi khôngên nhẫn vì lẽ đó không do dự cái gìố nhằn nhạt cười một tiếng nói tiên sinh nếu như người muốn tìm chính là Beth đại học Ng ngoại khoa học Gi giáo sư hoặc là chặt lọt tại bệnh viện ngoại khoa y sư hơn là ta nghĩ nên chính là tim ta xin hỏi ngài là vị nào tìm ta có chuyện gì không từ ngực đang nghe xong dôn lời nói này sau khi người đến không nhìn được ngớt nước miếng một cái rốt cục phục hồi tinh thần lại rất vinh hạnh có thể nhìn thấy ngày tôn tính hờn tệ là tiên sinh Người đến cố nén nội tâm kiết sợ tiến lên một bướcrôi ra tay phải của chính mình ta bái độc quá ngày hết thầy luônă không thể không nói bất kể là cục ma kỹ thuật vẫn là kiểu mới tiêu độc kỹ thuật hoặc là ruột thừ cácậ thuật cũng làm cho ngày khai sáng ngoại khoa học một thời đại mới những thứ này đều là ngoại khoa lĩnh vực vĩ đại thành cửu cảm tạng khe tao này dôn bắt tay đối phương đồng thời hưng gậ đầu người đến vừa nãy cũng không có trả lời vấn đề của hắn giới thiệu thân phận của chính mình điều này làm cho dôn thực tại có chút không kiên nhẫn người đàn ông trung niên rõ ràng cũng nhìn raôn vẻ mặt biến hóa rất nhỏ trong lòng cả kinh đồng thời nhất thời cũng phát hiện chính mình vô lễ Vội vã có chút lúc tú nói hắn tệ là tiên sinh ta là Colombia học viện ý học viện cổ nhìn thấy ngài phi thường kinh hoạch Colombia học viện ngay xong người đàn ông trung niên tự giới thiệu mình sau khi dôn trong lòng nhất thời hơi động Tuy rằng hắn không quá giải cụ thể lịch sử chi tiết nhỏ có điều nghe được Colombia học viện dành tự này sau khi dôn theo bản năng liền muốn đến tương lai Colombia đại học bởi vì hai người tên chỉ có điều một là đại học một là học viện mà thôi mà đối với Colombia đại học y học viện người xuyên Việtônn tệ là tiên sinh nhưng là đã sớm nghe tên đã lâu Columbia đại học y họcc viện nước Mỹ bản thổ sớm nhất thành lập y học viện một trong phải nói ở nước Mỹ thậm chí toàn thế giới đều được hưởng không nhỏ danh dự hơn nữa ởrôn trong ký ức kiếp trước bọn họ trong bệnh viện một vị đồng sự liền đã từng đi nơi này từng làm 2 năm phỏng vấn học giả sau khi về nước trong lời nói đối với nó cực kỳ tôn sùng ta cũng thật hấn hành gặp ngày hết mơ ăn tiên sinh trong lòng một bên hồi ức tự mình biết Colombia đại học y học viện linh tinh tin tức dố một bên khách khí gật gật đầu cười nói mơẩn tiên sinh không bằng chúng ta vào nhà bên trong tán gấu được không cảm tạ ởôn ngoài bên giới Vị này Anh, tiên sinh, rốt cụ cơm thẩm th cùng chủ nhân đồng thời vào phòng hai người ở phòng khách sau khi ngồi xuống dốn hướng về phía h hàngkhẽ ở đầu ra hiệu đối phương đi chuẩn bị lượng ly cà phê sau đó cườii Tùng tìm hỏi mơẳ tiên sinh xin tha thứ ta mạng muội thế nhưng ta có chút ngạc nhiên ngài là làm sao biết ta địa chỉ việc tiên sinh mơắn ngay vậy nhất mà ra lập tức lập tức liền giải thíchệ là tiên sinh học kỳ đại học, học tiên sinh nào biết về lưu tức cũng là từ hắn nơi đó được ngài ra địa chỉ há là hắn ngay xong hệ mơ ăn giải thích sau khi dốt nhất thời bỗ nhiên tình ngộ Rằng trước hắn đã từ chối được mời quyết định không đi học kỳ đại học đảm nhiệm ngoại khoa học giáo sư trước vị thế nhưng đối với vị ti ở nước Mỹ y học trong lịch sử trọng yếu cực kỳ nhân vật rốt ở kính trọng sau khi cũng là rất là tò mò vì lẽ đó sau đó vẫn duy trì không tính nhiều lần liên hệ bởi vậy giờ đi Â chââu trướcố cho cũng biết một phòng thứ báo cho đối phương chính mình muốn sẽ lưurót cũng lưu lại tương lai thông tin địa chỉ không nghĩ tới chưa kịp thu được đối phương thứ tín trái lại là đem Colombia học viện người cho được tới có điều lời nói như vậy nhìn trước mắt một mặt chân thành em mở ăn tiên sinh dôn mơ hồ đã đoán được một chút cái gì Điều mới tiêu độc kỹ thuật tạm thời không đề cả tới dù sao nước Mỹ bên này đối với phương diện này tiếp thu khẳng định đổi không được câu trâu thế nhưngục Ma cùng ruột thừa các bộ thuật lực John nhưng là tương đương rõ ràng bởi vậy trải qua thời gian 2 ba năm lắng động lên men sau khi run hậnệ là danh tự này ở rất nhiều hữu tâm ngoại khoa y sư trong lòng đã bắt đầu dần dần vang dội lên vì lẽ đó hơi chầm ngâm sau khiôn c cười hỏi m hm ăn tiên sinh như vậy ta có thể hỏi một chút ngày tìm đến ta nguyên nhân là cái gì khôngi sinh cà phê của ngài vừa lúc đó quản gia Hàn bương lượngly cà phê đi tới Cà phê nónghổi lên bàn sau khi cái tiêu một luồng nhà nhạn dị gương rất nhanh sẽ bay tới lô mũi của hai người bên trong chỉ có điều lúc này hệ mở ẩn cũng không có tâm tư đi thưởng thức cái gì cà phê vậy mặt của hắn dần dần trở nên chỉnhọc lên mơ hổ dốn phát hiện trên mặt hắn một chút do dự có điều cũng chính là một trong ngày mắt hệ mở ẩn tiên sinh rất nhanh sẽhít sâu mà hơi chấm giọm nói hắn tệ là tiên sinh ta lần này đến bãi phòng ngày chính là muốn thay thế biểu cô Colombiabia học viện y học viện mời mộ này làm học viện ở ngoại viện khoa học giáo sư giờ.152 nhanh nhất chứ mới không đạn xong xem xin mời Quy 7 chương 21, Điều kiện Chương 21, Điều kiện Tựa ở sốt thư thích sô pha trên lưng, John Hơn tệ là tiên sinh hơi hiếp hai mắt, ngón trò tay phải nhưng là nhẹ nhàng đánh thủ hạ tay vịt, một bộ rơi vào chầm tư giáng dấp Ở trước mặt của hắn, đế tử Columbia học viện Ed M. Anh tiên sinh kiên trì chờ đợi Tuy rằng vừa nãy ở phát hiện John tuổi tắc cùng sự tưởng tượng của chính mình có to lớn sai biệt sau khi Ed M. Anh có như vậy trong nháy mắt thất thần cùng do dự Thế nhưng rất nhanh hắn cứ dựa theo sớm định ra kế hoạch hướ Chỉ ít tăng cứ bây giờ đối phương phát biểu nhưng kia là văn cùng với từ Hậu Châu đồng hành nơi đó được tin tôi nói hấn tệ là tiên sinh làm Colombiambi học viện ngoại khoa học giáo sư tuyệt đối làth thực sức đối phương tốt xấu cũng là Beth đại họco ngoại khoa học phó giáo sưẩn có thể chưa từng có tự đại đến có thể lơ là điều này cho tới nói tuổi tác cái gì hết ăn rất nhanh sẽ đem điểm ấy nhi lo lắng cho vứ qua một bên đi tới Tuy nói đối phương tuổi tác xem ra quả thật có chút nhi quá tuổi trẻ có điều cân nhắc đến hờn tệ là tiên sinh ở bên ngoại khoa lĩnh vực thành tựu to lớn Cùng với trường học bên kia thực tế cẩn mơ HM ẩn cảm giác mình thật không có cái gì chọn ba kiếm bốn lý do cùng tư cách cuối cùng cái thời đại này nước Mỹ y học giáo dục thực tại không cái gì có thể kiêu ngạo là người nước Đức bắt đầu coi chọn phòng thí nghiệm nghiên cứu đồng thời ở ý học viện dẫn vào tương quan giáo dục thời điểm nước Mỹ phần lớn y học viện thậm chí còn không có một đại kính nghiệm y đương nhiên người nước Pháp đưa ra đồng thời do người nước Đức phát dươngang đại Lâm Sàng cảnh giáo dục hay triển khí thế hương ngực đồng thời đem Lâmsàng thực tập bắt đầu làm bắt được y học bác sĩ học vị điều kiện tất yếu thì nước Mỹ đứng đầu nhất ý học viện vừa mới mới vừa đạt thành một Không có bất kỳ cơm chế hiệu lực quyết định đem ý học giáo dục thời gian mở rộng đến 3 năm ở y học giáo dục mặt trên nước Mỹ cùng Â Châuên lệnh hầu như là toàn thú vị bởi vậy có thể trở thành Be đại học phó giáo sư đủ để chứng minh thực lực của đối phương sau khi về nước đừng nói Colombiabia học viện chính là hạặt loại hình hàng đầu danh giáo ấn tệ là tiên sinh là một ngoại khoa học giáo sư khẳng định cũng là đúng quy cách phải biết hiện tại nước Mỹ đại đa số y học viện quy mô đều từ nhỏ có chút thậm chí toàn giáo cũng chỉ có 778 danh y sư đảm nhiệm các ngành học giáo sư Colônbia học viện cũng chẳng tốt hơn là bao ở tình huống như vậy mở được hận tệ là tiên sinh đối với trường học là phi thường mới có lợi ngay ở hết mơ ăn trong lòng tầm tư hốn loạn thời điểmôn trong lòng cũng là có chút cả thán là Colombia học viện y học viện phó Việt trường nếu như ở 100 năm sauôn muốn cùng đối phương nói chuyện ngang hàng hầu như là chuyện không thể nào dù sau đó là ở toàn Mỹ đều có tên tuổi hàng đầu y học viện một trong đừng nóiôn năm đó chỉ là một nho nhỏ phó chủ nhiệm y sư coi như là quốc đội hàng hiệu các chuyên gia cũng là không đáng chú ý thế nhưng ở năm 1887 Newrót hiện tạiôn nhưng có cùng đối phương nói chuyện ngang hàng tuyệt đối quyền lực Không chỉ là bởi vì hắn cái ti đã có thể xâm nhập toàn Mỹ đại phú Hào hàng ngũrò dõi chính là ở bên ngoài khoa lĩnh vực hiện tại đạt được thành tựu cũng đủ để chống đỡ điểm này đáng tiếc đáng ra nhận ra đượcệt mở ăn tiên sinh cái từ ánh mắt mong chờ run trong lòng âm thầm tờ dài nếu như không cân nhắc nhiều như vậy h hàng thì thực đúng là rất hi vọng tiếp thu ColombiaÁ học về mời nó như vậy có thể bất đi chính mình rất nhiều công tác thế nhưng chỉ cần ngấm lại nước Mỹ hiện hành y học giáo dục tình huống hắn liền biết mình là không thể đi tới con đường này bất luận từ phương diện nào tới nói đều không thể được đương nhiên Tình huống như thế ở hộp kín đại học y học viện thành lập sau khi đem sẽ bắt đầu phát sinh thay đổi, mà đợi được 20 đầu thế kỷ phở lịch nở báo cáo ra sân khấu sau khi càng là sẽ phát sinh triệt để xoay chuyển, nếu như vào lúc đó, John nhất định sẽ không chút do dự tiếp thù Columbia học viện mới. Thế nhưng nói cho cùng, những này khoảng cách John trung quy vẫn là quá xa, dù cho việc tiên sinh bọn họ đã bắt đầu chuẩn bị cũng nỗ lực, khoảng cách hộp kín đại học y học viện thành lập vẫn như cũ còn có thời gian 5, 6 năm. Rất xin lỗi, Edm M. Anh tiên sinh. Nghĩ tới đây John cũng không có cần phải suy nghĩ thêm cái gì, trực tiếp lắc lắc đầu tiết đối nói, tuy rằng phi thường tiết đối, thế nhưng ta nghĩ ta e sợ không có cách nào tiếp thu quý giá mời. Ồ! Hết mờ ăn vẻ mặt rõ ràng có chút bất ngờ, có điều rất nhanh sẽ vẻ mặt nghiêm túc hỏi, hẳn tệ là tiên sinh, ta có thể xin hỏi một chút là nhân tại sao không? Chuyện này, đối với Hết mờ ăn tiên sinh vấn đề này, John trong lúc nhất thời có chút khó khăn lên. Mẫn cảm phát hiện John vẻ mặt biến hóa, Hết mờ ăn trong lòng hết sức kinh ngạc. Nguyên bản dưới cái nhìn của hắn. Vị này hận tệ là tiên sinh sở dĩ không muốn đi hộp kỳ đại học y học viện là bởi vì nơi đó khoảng cách New rất khá xa nguy cớớ thế nhưng không có lý do gì từ chối Colombia học viện mời không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên từ chối thoải mái như vậy Tuy rằng không kịp Be đại học thế nhưng Colombia học viện ở New York cũng là tiếng tâm lử Nếu là từ các nơi đó biết được dôn về nước tí tức em mà ẳn tự nhiên rất rõ ràng tướng đối lập đến hộ kỳ đại học y học viện mà nói cômbi học viện không có bất kỳ ưu thế nào dù sao hộ kìn tiên sinh cho cái kia vì lẽ đó tên hắn mệnh dành trưởng học lưu lại một bút phi thường khổng lồ tài sản Điểm này không phải là Columbia có thể so với với thế nhưng bất kể nói thế nào chính mình trường học cũng là nước Mỹ sớm nhất đại học một trong ở quốc nội tương đương có danh vào tới nếu như đối phương tương lai sẽ vẫn định từ liệurót còn có cái gì đại học là so với Columbia càng tốt hơn từ đầu tới đuôi ăn đều không hướng về những phương diện khác suy nghĩ thời đại này Newrót các bác sĩ thu vào có thể không táo lắm chớ nói chi là so với nội khoa y sư thấp một con ngoại khoa các bác sĩ vì vậy đối với đại đa số nổi danh các bác sĩ mà nói mang mấy cái đồ đệ hoặc là ở y trong học viện giáo sư trường chính học liền trở thành tăng cao thu vào con đường duy nhất New York trong thành ở vào kim tự tháp định các bác sĩ mặc dù có thể năm vào mấy ngàn thậm chí hơnạn đô la Mỹ dựa vào chính là loại thủ lần này bởi vậy không rõ nămr dòng chính hệm thực sự không nghĩ ra hắn từ chối Colombia đã học viện nguyên nhân vị trí trong ngâm chỉ chốp lát sau mơ ăn hơi như mày hỏi toàntệ lạ tiên sinh ngài là đã tiếp nhận rồi nhưng trường học khác mời vẫn là lo lắng chúng ta cho tiền lương quá thấp thỏa mãn không được yêu cầu của ngài ở đây ta có thể hướng về ngài bảo đảm Colombia học viện vì là ngày cung cấp tiền lương tuyệt đối là toàn lưuró cao nhất không không vội vã vuôngông tay thời khổ lắp đầu nói cùng những ngày đều không có bất kỳ quan hệ gì thực sự là nhìn càng ngày càng nghi hoặcm ẩn d vốn duy nhất do dự sau khi cười khổ nói hết mơ ẩn tiên sinh Tuy rằng cùng tiền lương không quan hệ có điều có một chút ta nghĩ ngày cũng thật là nói đúng e sợ Columbia học viện thật sự không cách nào thỏa mãn điều kiện của ta Ồ. nghe dố này nói chuyện ệt mơ ăn hơi nhướng mày thân thể lập tức thẳng tóc lên trầm giọm nói hơn tệ là tiên sinh Tuy rằng không biết rõ ngày vì sao lại cho là như thế thế nhưng ta thật sự rất muốn nghe một chút đến cùng là điều kiện ra sao có thể không Nếu không có đáp ứng trường học khác mời cũng không phải là bởi vì vấn đề tiền hết mơẩn nhưng là thực sự là không nghĩ ra còn có cái gì khác nguyên nhân bởi vậy vào giờ phút này hắn mơ hổ đối với Zo cũng sản sinh một tia bất mãn coi như người ở bên ngoài khoa lĩnh vực đạt được rất nhiều có hiệu quả rõ ràng thành tựu thế nhưng đối mặt quốc nội hàng đầu đại học mời cũng không đến nỗi như vậy ngạ mặt chứ cái kia được rồi chỉ hơi chấm ngâm sau khi dốn thẳng thắn tung nhưng nợụ cười nhún vai một cái nói hết mơ ẳ tiên sinh kỳ thực điều kiện của ta rất đơn giản chỉ có hai cái chỉ cần thỏa mãn hai cái điều kiện này Ta sẽ đồng ý đảm nhiệm Colombia học việno ngoại khoa học Gi giáo sư hơn nữa có thể không muốn một phân tiền tiền lương đồng thời có thể vì là Colombia học viện hết thể y bọn học sinh cung cấp một đỉnh cấp thực tập bệnh viện đỉnh cấp thực tập bệnh viện ở nơi nào ngay được câu này sau khi em mơ ăn trong lòng rồi mình đột nhiên chừng lớn hai mắt đúngỉnh cấp thực tập bệnh việnhé mị cười rốtậ đầu một cái nói ngày không cần phải hoài nghi điều này nhưng là nhiều nhất lại có thêm thời gian một tháng ta nghĩ ngày nên là có thể biết tòa này bệnh viện ở nơi nào tại sao ta sẽ xưng nó vì là đỉốc từ ngực ngay đến đó thời điểm ăn không nhịn đượcớ nước miếng một cái chịu đến đâu Châu các đại y học viện đặc biệt là nước pháp cùng nước Đức y học viện ảnh hưởng côdobia học viện hiện tại cũng gấp thiết hy vọng có thể nắm giữ chính mình phụ thuộc bệnh viện thế nhưng bởi vì tài chính cùng những phe khắc mặt nguyên nhân ý nghĩ này vẫn luôn không có cái gì cơ hội thực hiện bây giờ nghe hẩn tệ là tiên sinh vừa nói như thế em mơ ăn làm sao có khả năng không độc lòng chỉ có điều tao mày đâm chiêu một hồi lâu em mơ ăn cũng không nghĩ ra đến cùng là lưu dốc tòa nào bệnh viện hơn nữa hắn cũng không quá tin tưởng như dôn như vậy người trẻ tuổi có thể làm được điều này Ừ khi một hơi thật sâu sau khi em mơ ăn trầm giọm nói ệ lạ tiên sinh có thể xin ngại nói một chút hai cái điều kiện này sau lặ lặng nhìn hết mơ ăn một chútố đủ cười nhạt mà nói điều kiện thứ nhất ta hy vọng Columbia học viện có thể học tập nước Đức y học giáo dục tiến hành dạy học trên cả các cách nói thí dụ như coi trọng phòng thí nghiệm giáo dục cùng với lâm sản cảnh giáo dục vân vân hả ngay xong cái điều kiện này sau khi hệ mở ăn mặcc dù có chút kinh ngạc có điều ngược lại cũng không tính bất ngờ trên thực tế nước Mỹ đại học giới hiện tại đã bắt đầu học tập Âu Châu đặc biệt là nước Đức giáo dục cao đẳng hơn nữa hắn cũng biếtôn là nước Đức du học trở về cho nên đối với yêu cầu này ngược lại cũng không tính bất ngờ Chỉ có điều loại chuyện lớn này đương nhiên không phải hếtm ăn có thể quyết định vì lẽ đó hơi chầm ngầm sau khi hắn mở mi nói cái kia điều kiện thứ hai đây thứ hai trước mặt chỉ chốt lát sau rốt ngầm cười khổ một tiếng nhưngêm mà nói hếtm ăn tiên sinh điều kiện thứ hai chính là ta hy vọng Colombiabia đại học có thể tăng lên rất cao hiện hành chiêu sinh tiêu chuẩn tương lai chỉêu thu nắm giữ đại học, học vị học sinh học hành chăm chỉ y học bác sĩ học vị cái gì nghe đến đó thời điểm hếtm ăn rốt cục cũng không nhịn được nữa trong lòng ngạc nhiên tăng một tiếng đứng lên vì 7 chương 23 làm xong chương 23 làm xong Cuối tháng 8 New York, nhiệt độ khiến người ta rất thoải mái truy tiểu nói chỗ nào nhanh đi mắt nhanh bật việc sau một tháng ở 8 tháng ngày cuối cùng dố ở trong nhà đại Yến tân khách cho mình từ Âu chââu Đảo đến người tất cả đều phát sinh thì mời mời sinh bọn họ đến tụ tụ tập tới đương nhiên Zo không có mời những hàng kia các công nhân vẫn như cũng vẫn là trước sau hai nóng tới được những người kiaô mát cùng dưới tay hắn các bác sĩ 20 ý là cùng dưới tay hắn nhân viên nghiên cứu 13 cái hơn nữa gần nhất ở New York bản địa tuyển mộ một ít nhân thủ sắp tới 40 người ở hận tệ là gia tụ tập dưới một mái nhà người đến người đi rất là náo nhiệt John mời những thuộc hạ này một đến cũng là vì liên lạc một chút tình cảm đồng ý theoôn từ h châu Châu trở lại Newrót phần lớn là nước Mỹ du học sinh thế nhưng ra ở New York cũng chỉ có chỉ là hai cái cái khác đều là người ngoài địa trong đó còn có hai tên y sư là người nước Đức ý thủ hạ càng là có 6 7 cái người nước Đức Tuy rằng John cho bọn họ thuê lại tương đương thư thế nhà hơn nữa cũng ở chủ bị kiến tạo nhà trọ thế nhưng đối với những người này tôi nói đất khách cảm giác xa lạ không phải là tốt như vậy tiêu trừ vì lẽ đó thỉnh thoảng quan tâm một hồi cũng là thành dôn thường quy công tác đối với những người nàyôn không thể nghi ngờ là cực kỳ quan trọng Phải biết nước Đức M mặcc dù là Âu châu chââu nhân tải mới xuất hiện thế nhưng phụ pháp chiến tranh cùng nước Đức thống nhất sau khi quốc lực phát triển không ngừng quốc tế địa vị cũng phải mơ hồ cao hơn nước Mỹ một đầu những người này nguyên nhân từ Be đi tới Newốc nhưng là tương đương không dễ dàng chớ nói chi là những người này đã thể đều trải qua nước Đức giáo dục hệ thống nghiêm ngạt khoa họcấn luyện ở New York trong thành đều được cho là tiếng Anh vì lẽ đó như vậy trường hợp dố nhưng là để hạn bọn họ rất để tâm chuẩn bị một fan Ken Ken ngay ở đại gia nhật nhật nhá nháo cho chuyện thời điểmỗ đột nhiên g có gó cái ly trong tay của chính mình lớn tiếng cười nói các tiến sinh Các tiên sinh xin mời yên tĩnh một chút ông chủ lên tiếng chỉ gian phòng tự nhiên rất nhanh sẽ yên tĩnh lại nhìn chung quanh một vòng bốn phía sau khi run hơn tệ là tiênên sinh đẩy mặt mỉm cườiất caoọ nói các tiên sinh ngày hôm nay xin mọi người đến ngoại trừ muốn cho đại gia buông lòng một chút ở ngoài còn có một cái chuyện vô cùng trọng yếu muốntuyên bố kh hơn nữa ta nghĩ chuyện này cũng là đại gia hy vọng đã lâu vụ ông chủ còn chưa rất lời trong phòng nhất thời liền tao chuyển động không ít tâm tư chuyển động so sánh nhanh người trong nháy mắt liền đoán được run nói tới chính là cái gì Trên mặt lập tứciền hiện ra thần sắc mừng dỡ, mà như tô mát cùng ý vừa là như vậy cũngrôn quan hệ so sánh thân mật người càng là cực kỳ mừng rỡ lập tức liền bước nhanh đi tới dôn bên người gấp giọng hỏi tiên sinh là chúng ta bệnh viện muốn khai trương sau đối với trong phòng những người này tôi nói mong đợi nhất đương nhiên chính là tòa kia xa hoa bệnh viện haha ha, nơi nào có như vậy nhanh khoát tay náo một cái dố thời ha Hà nói bất quá hôm nay nói đúng là chuyện này các tiên sinh ngay ở ngày hôm qua chúng ta bệnh viện đã toàn bộ làm xong dố tiếng nói vừa sức hầu như tất cả mọi người đồng loạt hoan hô lên Lúc trước Zo đã từng mang theo gì gọi là cùng tô má đi bệnh viện xem qua mà ở cái kia sau khi hai người lại phân biệt mang theo thuộc hạ của chính mình đến xem quá mà đối vớiôn hơnệ là tiên sinh tiêu tốn số tiền lớn tiến tạo bệnh viện hầu như sẽ không có ai không hài lòng dù là ai xem qua cái kia mấy tòa nhà sau khi cũng không thể nói ra một không tốt đến, đến rồi này mới ttòa nhà hay là không thể đại biểu cái thời đại này cao nhất kiến trúc trình độ thế nhưng tuyệt đối cũng là nhất lưu hơn nữa càng thêm thêm chốt chính là bất kể là tương lai muốn làm ví sư đang chuẩn bị ở phòng thí nghiệm công tác người chỉ muốn nhìn một chút dôn dựa theo hậu thế tiêu chuẩn quy hoạch ra phòng mạch Phòng bệnh phòng giải phẫu cùng phòng thí nghiệm đều đã sớm không thể chờ đợi được nữa muốn mang vào chớ nói chi là tất cả mọi người đều nhìn thấy chính đang trải dây điện cùng điện thoại tuyến nhìn lại ra hưngr trong lòng cũng là thoải mái vô cùng ở tiền tiền hậu hậu trả giá mấy vạn đồ lamị sau khi dài lâu trang trí công trình cuối cùng kết thúc mà tòa nàyôn tập trung vào trước nay chưa từng có vốn lớn bệnh viện cũng ở ngày hôm qua hoàn hoàn chỉnh trình giao phó đếnr trong tay ngay ở chiều hôm qua công ty xây các cùngông điện lực công ty tất nhân mã rút khỏi bệnh viện công trường mà do lão hận tệ là đã sớm thuê tốt các nhân viên an ninh tiếp quả cả tòa bệnh viện chu bị đến hoaông tiêu tốn vượt qua thời gian 5 năm thời gian 5 năm vượt qua 15 vạn đô laị chi phí nếu như hơn nữa chính đang tiến thiết phát điện chạm sẽ vượt qua 200.000 USD thành phẩm dố được một để cho mình thỏa mãn bệnh viện Tuy rằng cùng hậu thế bệnh viện lớn không cách nào so sánh được thậm chí cùng phần lớn cấp huyện bệnh viện cũng không cách nào so với thế nhưng dôn có thể phi thường khẳng định một điểm Vậy thì là ở năm 1887 chính mình bệnh viện tuyệt đối ở vào toàn thế giới bệnh viện kim tự tháp đỉnh tiến lên bởi vậy ở ngày hôm qua xem qua làm xong sau bệnh viện sau khi dôn trong lòng thỏa mãn cực kỳ các tiến sinh các tiến sinh đại gia náo nhận một hồi sau khi dốt lần thứ hai vua vua hai tay của chính mình chờ mọi người im lặng sau khi xuống tới mới lần thứ hai cất caoọ nói chúng ta bệnh viện đã triệt để làm xong bởi vậy từ tuần sau bắt đầu đại gia có thể dựa theo trước đó sắp xếp lục tục và ở ý là tiên sinh đặc biệt là chúng ta từ Âu Châu mang về thiết bị cùng máy móc cũng có thể bắt đầu đi đến rời đi ngay xong lời nói này sau khi yêu đã đám người nhất thời lộ sự vui mừng ra ngoài mặt khi rằng hiện ở tại bọn hắn cho thuê trong phòng cũng có thể làm thí nghiệm hơn nữa điều kiện vẫn không tính là kém Có điều đang nhìn đến bệnh viện trung tâm nghiên cứu cái tia tòa nhà sau khi ai còn nguyện ý ở trong đó ở lại mắt thấy ý gọi là chờ người vui sướng dáng vẻ tô mát ở bên cạnh có chút cũng lên vội vã lớn tiếng hỏi tiên sinh vậy chúng ta đây bệnh viện có phải là cũng có thể khai trương chuyện này thoáng do dự một chút luôn có chút bất đắc gì lắcắc đầu rồi nói bệnh viện liền muốn chờ lâu một khoảng thời gian e sợ muốn đến tất nhiên thời điểm mới có thể khai trương vì lẽ đó hiện tạihen chút là chúng ta nhất định phải chờ đợi nhà máy điện bắt đầu vào chuyển đúng vai một cái Dôn hướng về phía chu vi các bác sĩ cười khổ nói, ta nghĩ đại gian nên đều biết, ta để nưu đông điện lực công ty ở chỉnh đống bên trong đại lâu đều trải dây điện, thế nhưng nhà máy điện nếu muốn vận chuyển còn phải cần một khoảng thời gian, hơn nữa bóng đèn cũng đều vẫn không có chuẩn bị kỹ càng. Nói tới chuyện này thời điểm, dôn lông mày tình cờ run run một hai lần. Cái thời đại này nhà máy điện tuy rằng dù sao đơn giản nhiều lắm, thế nhưng kiến tạo một cũng không phải dễ dàng như vậy, hơn nữa thành phẩm vượt qua một đô la Mỹ một sợi vột phở ảm bóng đèn. Sinh sản công nghệ cũng có chút phức tạp cả tòa bệnh viện mấy trăm cái nu cầu lượng cũng không phải như vậy dễ dàng thỏa mãn vì lẽ đóôn làm ra quyết định như vậy ngược lại cũng hợp tình hợp lý chỉ có điều nhất định phải chờ điện lực cung cấp sau nếu như, như mày tô má có chút không hiểu hỏi đèn điện xuất hiện có điều mới ngăn ngắn thời gian mấy năm trước đây không có lúc các bác sĩ cũng như thường có thể công tác vì lẽ đó Thomas má vào lúc này có chút không nghĩ ra thường có đèn điện làm giải phẫu càng thuận tiền mà ham ham hồ hồ giải thích một hồi dôn chân mày cao lại Rất nhanh sẽ nói sang chuyện khác nói rằng Thomas kỳ từ khoảng thời gian này chúng ta cũng không phải nhàn dội à đối với các bác sĩấn luyện không thể bông lòng các y táấn luyện càng là muốn gia tăng tranh thủ ở khai trương thời điểm hoàn thành yên tâm đi không thành vấn đề nhá mắt một cái Thomas má tự tin tràn đầy nói rằng nếu như bệnh viện ở ngày mùng ngày 1 tháng 10 khai trương chúng ta đến thời điểm có ít nhất 7 tên trải qua nghiêm là huấn luyện ngoại khoa y sư còn có 4 tên nội khoa y sư này đủ để ứng phó ban đầu bệnh nhân còn nói những người khác có thể trước tiên cho chúng ta làm trợ thủ chậm rãi liền thành tút lên cái tiêu hộ si đây John hơi như mày không nhịn được mở miệng nghi và nói hộ suy cũng không có vấn đề vũ tay lênô máậ miệng nói rằng chúng ta hiện tại đã tuy tuyệtn bộ đến 10 tên nắm giữ đọc viết năng lực bé gái trẻ tuổi nhì khai trương trước chí ít có thể trải qua 3 tháng ngấn luyện hơn nữa bởi vì chúng ta đưa ra tiền lương tương đối cao duyên cớ ta có lòng tin có thể từ cái khác bệnh viện đảo đến chí ít 15 tên kinh nghiệm phong phú Hồ sĩ trong thời gian ngắn hẳn là đầy đủ Tu rằng gật gật đầu không hỏi thêm nữa có điều dôn ánh mắt nhưng không có biểu thị một điểm yên tâm ý tứ hộ lý công tác tổng quan trọngôn đương nhiên phi thường rõ ràng Vì lẽ đó hắn căn bản cũng không tin tô mát nói tới 3 thángấn luyện có thể tạo được bao lớn tác dụng hậu thế dù cho tối cơ sở hộ sĩ chí ít cũng là tốt nghiệp trung học để nhất cấp sau đó trải qua 3 năm bên trong chức hộ lýấn luyện bệnh viện lớn hộ sĩ ít nhất muốn tốt nghiệp trung học sau đó trải qua 3 năm cao chức huấn luyện dố rất khó tưởng tượng nhưng kia chỉ là thỏa mãn cơ bản nhất đọc viết yêu cầu đồng thời vẹn vẹn tiếp thu 3 thángấn luyện hộ sĩ có thể cao bao nhiều trình độ có điều hiện tại cũng không phải đ đà luận cái này thời gian d vốn chỉ có thể là đem đối với hộ sĩ tiến hành càng thêm quy phạmấn luyện thậm chí mở ban hộ lý trường học sự tỉnh tạm thời chôn ở trong lòng gắtt đầu một cái nói cái kia khoảng thời gian này người liền khổ cực điểm nhi chúng ta nhất định phải ở bệnh viện chính thức khaiương trước đem hết hệ tất cả đều cho chuẩn bị kỹ càng quy 7 chương 24 cấpờ chương 24ờ cấp Nếu như là một phòng khám bệnh thậm chí quy mô nhỏ bệnh viện khai trường kỳ thức cũng không toán chuyện ghê vâng gì cái thời đại này rất nhiều các bác sĩ thường thường chỉ cần tìm tới một gia phòng phối hợp như như thế ống nghe loại hình kiểm tra dụng cụ sau đó sẽ mua một ít thuốc là có thể thời đại này bởi vì khuyết thiếu ổn định thuốc bởi vậy các bác sĩ chính mình bố trí thuốc là thái độ bình thường Bất quá đối vớiôn hiện tại vừa kháh thành bệnh viện này tôi nói muốn khai trương không phải là một chuyện dễ dàng cần chuẩn bị đồ vật thực tại có chút nhiều hơn nữa Zo cũng không hy vọng chính mình bệnh viện tùy tùy tiện tiện liền khai trương kiếm tiền hắn càng thêm hy vọng thủ hạ các bác sĩ có thể làm chuẩn bị thật đầy đủ để nhà này anh thị tổng hợp bệnh viện có thể từ khai trương lên liền triệt để đứng lên lưu do thị bệnh viện đỉnh cao nhất trên một tiếngót lên làm khi người không sai bệnh viện cuối cùng bị bệnh danh là anh thị tổng hợp bệnh việnố ý tứ vốn là, là nhớ tới cái van dội điểm như tên thế nhưng cuối cùng làm quyết định rồi lại là lao hơn tế là lao ra tử vô cùng ngang ngược không cho hắn bất kỳ tranh luận cơ hội Hơn nữa thời đại này đại gia đều yêu thích dùng tên của chính mình mệnh danh trường học xí nghiệp cùng bệnh viện nói thí dụ như Hồ kỳ mọi ồi cho chút vì lẽ đó những người khác cũng đều tương đương trong đỡ vì vậy đối với bệnh viện này dố nhưng là dành cho trước nay chưa từng có coi trọng trong bệnh viện hầu như hết thể thiết bị cùng khí giới tất cả đều từ Âu chââu nhập khu hay thị tập đoàn chữa bệnh khí giới cùng thuốc càng là trực tiếp từôn chính mình nhà xưởng bên trong địa hàng mắt như là nước chạy tung đi ra ngoài nếu như loại được lưu rót bản địa nhà xưởng bắt đầu đầu tư anh thị tổng hợp bệnh viện cung cấp liền triệt để không thành vấn đề thế nhưng dù vậyố vẫn như cũng còn không vừa lòng Đối với thủ hạm những ý sư này cùng các y tá John vẫn còn có chút không quá tí tưởng Thomas má cùng tao ba người bọn hắn cũng còn tốt dù sao theoôn đã không trong thời gian ngắn bất kể là cá nhân kỹ thuật vẫn là ngoại khoa lý niệm cũng đã có bước tiền đến giải trí ít thỏa mãn cái thời đại này chưa bệnh nu cầu là thừa sức thế nhưng cái khác những người tuổi trẻ kia kh các mọi mặt kém đều có chút xa mà các y ta càng không cần nói nước Mỹ đệ nhất gia hội lý trường học vẫn không có chiêu sinh chỉ cần ngấm lại những y tá kia môn nhiều nhất tin qua mấy ngàyấn luyện là có thể trên cươngôn liền cảm giác không rét mà run vì lẽ đóôn tình nguyện lùi lại bệnh viện khai trương thời gian Cũng phải đem chuẩn bị công tắc tất cả đều làm tốt thời gian looán một cái lại là một tuần quá khứ lúc đó đi tới ngày mùng ngày 6 tháng 9 sáng sớm thời điểm quản gia Hà hầu hạ hận tệ là ông cháu hai ăn sáng xong cung cung tính tính nói rằng tiên sinh ngày hôm qua ta nhận được một cú điện thoại bởi vì thời gian tương đối chế duyên cơ không có thông báo các người bệnh tiên sinh từ âu Châu phát lại đây năm trước cực quan ô tô đã đưa ra cả ngày xem nên xử lý như thế nào chúng nó ô tô đến ngay được tin tức này sau khi dôn cùng lao ra từ đồng thời sáng mắt lên những ngày qua dôn trước tiêu cực quăng ở New York trong thành nhưng là gây nên to lớn lao động Mỗi lần xuất hành hầu như đều thoát khỏi không được bị vây xe vận mệnh mà trở về đến nhà bên trong sau khi các ký giả cùng những viên muốn mua ô tô người có tiền cả là núi liền không rất tới cửa thật là có điểm nhi đem hai người cho rằng vào ph tiền trên thực tế hai người ở trở về trước cũng đã dữ liệu đến tình huống như thế có ởôn lái xe ở hâu Châu đại lục lữ hành thì kinh nghiệm bọn họ từ lúc trở về trước cũng đã cho b bén rơi xuống đơn là hàng yêu cầu hắn ở năm nay ít nhất phải cho lưurót đưa tới 10 chiếc Quan này có điều mới là nhóm đầu tiên năm trước mà thôi lão hậ tệ là thoáng cân nhắc một hồi sau khi gật đầu nói trong nhà lưu chiếc tiếp theo cái khác bố thếc ông ngoại Lại cho ta một chiếc mắt thấy lao hận tệ là tựhổ cho những này ô tô định ra hướng đi ý tứ d trong lòng quý lên không chờ hắn nói xong lập tức liền gấp giọng kêu lên không phải cho người để lại một chiếc sauão hn tệ là hơi như màykha có chút mất mà nói trải qua sắp tới một năm này sau khi lao ra từ mặc dù đối với cơ quan tạp âm vẫn là rất có vi tử thế nhưng là cũng chậm chậm quen thuộcthừ ngồi xe hơi đặc biệt là ô tô vững vàng cùng thư thích càng làm cho hắnthỏa mãn vì lẽ đó hắn khi biết năm chiếc cực quan đã đưa đến lưu tin tức sau lập tức quyết định cho nhà lại lưu một chiếc sau đó liền không cùng mình ngoại tôn có dùng Thế nhưng cái khác bốn chiếc xe hơi lão hơn tệ lại nhưng là sớm đã có dự định ta nghĩ cho bệnh viện cũng xứng một chiếc khỏee miệng có rụt lại một hồirốn nội ác cười theo nói rằng ngài cũng biết ta hiện tại tốt xấu cũng có mấy ch chủ người đến cuối năm thời điểm nói không chắc muốn đột phá 100 có một chiếc xe hơi ở đây đều là thuận tiện cho mà thời đại này có ô tô lại có điện thoại dốn sẽ nghĩ đến cái gì đương nhiên là xe cứu thương a Tu nói giờ mẹ rỗ mổ tạt công ty cực quan còn có đủ loại không đủ thế nhưng chí ít có một chút là có thể khẳng định so với xe ngựa đến tốc độ của nó nhất định phải nhanh hơn nhiều hơn nữa càng thêm khen chốt chính là Nếu như có một chiếc xe hơi là bệnh viện cấpếu xe dù cho quanh năm suốt tháng cũng ra không được mấy lần xe cũng tất nhiên sẽ khiến cho toàn lưuốc người độ cao chú ý đôi này chuyện này đối với anh thị tổng hợp bệnh viện nhưng là tu tuyệt hảo tuyên truyền cơ hội bệnh viện lao hờ tệ là chân mày cao lại ra mắt liếc nhìn chính mình ngoại tôi một chút cứ hờ đáp lại nói người bệnh viện không phải còn chưa mở nghiệp sau chờ cuối năm nhóm thứ hai ô tô đưa đến thời điểm tự nhiên sẽ cho người một chiếc còn nói này bốn chiếc ta cũng đã có sắp xếp ngườiơi cũng đừng ghi nhớ điều rồi liền như vậy người từ từ ăn ta ra cửa trước không giống nhau sốt ruột r nói cái gì nữa hơn tệ là tao nhã lao miệng sau rời đi phòng ăn đâyố cùng quả raẳ hai người người nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút sau đó túi đầurũấtất tay nói vợ tiên sinh ngườii cũng nghe được ông ngoại để hen đi đem một chiếc cực quan lái về mang khác 4 chiếc tạm thời tồn tại bến tàu trongkho hàng chờ lao nhân ra người xử lý đi được rồi tiên sinh nhịn xuống trong lòng ý cười hẳn hơi không người sau đi ra ngoài làm sắp xếp có điều cũng chính là mấy phút hắn liền lại trở về phong ăn hướng về phía chính hóa bi vẫn làm thức ăn muốn dôn nhẹọ nói tiên sinh mới vừa vừa lấy được cho ngài một phong thư hừng Thả ở bên cạnh đi chuyên tâm ăn cơmôntùy phát phát tay cũng không nẩng đầu lên nói rằng bình ngỡ sáng ăn cho ngon một điểmlí niệmrốải lòng sau khi thoáng nghỉ ngơi trong lát sau đó theo tay cầm lên phong thư trên bàn đầu tiên nhìn trước tiên nhìn một chút ký tên chống không không có bất kỳă tử vốt nhẹ trong tay phong thưố lông mày không khỏi vừaếu từ khi trở lại Newrót sau khi hắn ởâu Châu nhận thức các bằng hữuỉ như những tên loại khoa y sư cùng cổ nàn đãổ cho người hầu như mỗi tháng đều sẽ cho hắn ký đến mười mấy phòng thơ vì hôn thê Anna càng là duy trì mỗi tuần trí ít một phong tần suất thế nhưng trong tay phong thư này Rõ ràng không phải bọn họ bất cứ người nào ký đến chỉ muốn nhìn một chút phong thư chất liệu điểm này liền phi thường rõ ràng Tuy rằng không phải hiểu lắm cái thời đại này trang giấy chất lượng thế nhưng chỉ cần cảm thụ một chút ngón tay số cảm cùng với loại kia giày nặng án sáng lộ đấy Zo cũng đã rất rõ ràng phong thư chất lượng rất cao giá cả cũng rất đắt đặc biệt là mặt trên một tầng âm thầm đường với nhỏ chỉ sợ là một cái nào đó gia tộc hoặc là cá nhân độc nhất đánh dấu vật này khẳng định không phải người bình thường có thể sử dụng lên khi mắt cân nhắc một lúcôn chậm ãi bóc thơ ra phòng phong thư bên trong chỉ có một tấm mang theo tinh xảo hoa văn giấy v viết thư cảm giác cũng là tuyệt hào Vừa nhìn chính là thiết kế tỉ m quá có điều giấy v viết thư trên cũng chỉ có ngăn ngắn mấy hàng chữ bấtẩn chính là mời Zo ở ngày 10 tháng 9 cũng chính là chủật này tham gia một hồi vũ hội đồng thời ở phía sau phụ lên vũ hội địa chỉ xem th tác phục cần một phú hào khu tụ thập xem tới đây thời điểmôn lông mày lần thứ hai cao lên đến đối phương viết những lời nói này khí tuy rằng rất khách khí thế nhưngônphi thường vẫn cảm, cảm giác được này có chút quá mức đơn giảnă tự bên trong nhưng mơ hồ lộ ra một tia không cho từ chối mùi vị hơn nữa này xa hoa phong thư cùng giấy vết thư nếu như là người bình thường e sợ ngay lập tức sẽ có thể cảm nhận được một luồng phả vào mắt áp lực Nói thật dố rất không thích cảm giác như vậy dốt mắtùng nhất thờiị càng nhỏ hơn ánh mắt của hắn rất nhanh sẽ đứng ở giấy v viết thư cuối cùng ký tên trên sau đó một đôi mắt đột nhưngm mở trên mặt đồng thời hiện ra ngạc nhiên cực kỳ vẻ mặt chưa xong con tiếp quy 7 chương 25 đủ phân lượng người chương 25 đủ phân lượng người nếu như đàm luận lên cuối thế kỷ 19 20 đầu thế kỷ nước Mỹ Phú hào e sợ bất luận người nào đều nhiều không ra ba người tên do kỳ fell ca nghệ thì cùng Mạc găng ba người có thể nói đại diện cho cái thời đại này kinh tế Mỹ Quốc phát triển đặc điểm lúc đoạn Do kỳ phèo lờ tự không cần phải nói, vị này nước Mỹ siêu cấp phú hào được gọi là giàu mỏ đại vương, đồng thời cũng khả năng là nước Mỹ trong lịch sử người giàu có nhất, cả nệ ghi nhưng là sắt thép đại vương. Ở cái này thiết cùng hỏa thời đại nắm giữ không gì sánh kịp sức ảnh hưởng, mà vị cuối cùng cực phẩm mặc găng, nhưng là thanh uy hiển hách tài chính đại vương. Tuy rằng cá nhân tài sản khả năng là trong 3 người ít nhất, thế nhưng quản lý sản nghiệp không thể nghi ngờ khổng lồ nhất. John. The Urban. Mặc găng, John sau khi sống lại cùng đối phương có lần thứ 2 gặp nhau. Giữa hai người lần thứ nhất gặp nhau là ở mấy năm trước dôn bán ra chim bồ câu xe đạp công ty có cổ phần thời điểm ngoại trừ giá rẻ xử lý cho bạn tốt độc quyền cùng với một phần cổ phần ở ngoài cái khác tất cả đều lấy giá cao bán cho vị này mọt găng tiên sinh mà lần thứ hai xem trong tay giấy viết thư trên ký tênố ánh mắc cấp tốc tiệm động hiện tại chỉ có điều là năm 1887 mà thôi Tuy rằng ở phổ pháp chiến tranhở trọng đại sự vụ bên trong đã thể hiện ra thực lực tin người thế nhưng ngọ găng công ty à Hiện tại phải nói vẫn là hắn cùng đối tác công ty chỉ có điều vừa mới mới vừa phát triển tráng lớn lên Cùng chính năng liệu mạng chiếm đoạt những công ty khácắc dọc kỳ phéo lở cùng ca nghệghi như thế đều còn không ở đỉnh cao giai đoạn thế nhưng bất luận làm sao hắn đã là nước Mỹ quốc nội bá chủ một trong như vậy đại nhân vật làm sao đột nhiên mời mình và ông ngoại tham gia cái gì vũ hội đương nhiên dố cũng không phải là không có đoán được một ít nguyên nhân nói thí dụ như hn tệ lạ ra cùng Te là hợp tácông điện lực công ty lại nói thí dụ như trước tiên ở hầu Châu sau ở New York nên tự nãoo động lớn giờ nẹ một toàn công ty thậm chí vừa hưng khởi cũng đã bắt đầu một ngày thu đấu vàng hai nhà chữa bệnh xí nghiệp này đều đủ để hấp dẫn đến một gangăng như vậy tài chính ca số lớn Tuy nói cho tới nayôn đều phi thường biết điều ngoại trừ số ít người ở ngoài cũng không có trắng trận tuyên dương những chuyện này thế nhưng đối với như mọi gang người như vậy tới nói dù cho phát sinh ởầuu Châu sự tình bọn họ muốn biết cũng sẽ không quá khó chỉ là để dôn không rõ chính là mặc găng vì sao lại đem phong thư này ký cho mình dựa theo lẽ thường tới nói phong thư này nên ký cho hận tệ là ra hiện nhầm chủ nhân lão h hơn tệ là mới là thế nhưng trong thư tuy rằng cũng đối ngoại công phát sinh người thế nhưng người nhậnơ nhưng là chính mình điều này làm cho dôn thực tại có chút kỳ quái ngay ởrôn cao mày trầm tư thời điểm há lại một lần đi và hỏi tiên sinh Mới vừa mới chuyển tin đến người trẻ tuổi vẫn chưa đi nói là hi vọng có thể mang theo ngày hồi âm giờ đi ngày xem tôi để hắn chờ một chút ta lập tức viết một phong hồi âm khi sâu một hơi sau khi dố lập tức trầm giọng nói mặc kệ mục đích của đối phương vì sao cũng mặc kệ mật găng là nhân tại sao quan tâm đến chính mình dố đối với vị này trong lịch sử tên tài chính hoàng đế còn là cảm thấy lương thú vô cùng nếu như có cơ hội gặp gỡ tự nhiên không muốn bỏ qua hơn nữa tốt xấu hai người mấy năm trước cũng từng hoàn thành quá một bút siêu cấp đại giao gì tới viết xong tin giao cho đối phương lấy vềrố liền lại bắt đầu bậ việc chuyển của chính mình chờ đến vào buổi tối John đem ngày hôm nay nhận được một găng mời sự tình cùng lao h hơn tệ là nói chuyện ông ngoại quả nhiên nháy mắt một cái rất thẳng thắn gật đầu nói một găng nhưng là toàn bộ rất đều phi thường nổi danh chuyên gia tài chính hơn nữa trước còn đã từng ra của cả khổng lồ mua lại chúng ta chim bồ câu cổ phần của công ty hắn ngoại mời, mời chúng ta khẳng định là muốn đi ta cũng là nghĩ như vậy đúng may một cái Zo ha ha cười nói chỉ có điều ta tổng tìnhấ vị này một găng tiên sinh lần này mời mời chúng ta e sợ không chỉ là vì nhận cho ta hoặc là nói là chúng làm nóng một chút năm đó giao dịch chứ lao h hơn tệ là chân mày tao lại cười lại nói phí lời đương nhiên không thể Khách khí công thái độ như vậy xác thực địnhôn đúng là hơi run run, không nhịn được nhẹ nhàng côụ lại một hồi khoe miệ coi như là sốngược đời dố cũng không dám nghĩ tới chính mình đối với thương mạiẫn cảm hoặc là đạo lý đối nhân xử thế năm có thể vượt qua chính mình ông ngoài lão ra tử ở trên thương trường sở soạn lần mò mấy chục năm phương diện này đương nhiên so với hắn một con một sách cường hơn nhiều hơi nhau cặp mắt lại lão h hơn tệ lạ thản như nói chuyên gia tài chính chính là phía trên thế giới này tham lam nhất ra hỏa bọn họ sinh tồn duy nhất mục đích chính là truy đổi lợi ích chỉ cần để bọn họ coi trọng đồ vật sẽ dường như nghe thấy được mùi máu tan cá mập như thế má nào lên haha ha, đây chính là một phần đủ phân lượng mời xem ra vị kiaọ găng tiên sinh chỉ sợ là lại coi trọng chúng ta sản nghiệp a nhẹ nhàngớt nhẹ chính mình chân bóng cảm triệu đầu không dùng hết hn tệ là làm thêm giải thích kỹ thực John chính mình cũng đoọ g mục đích dù sao hiện tại hận tệạ ra tộc giới cờ có đủ để hấp dẫn tài chính cá xấu lớn môn đồ vật điện lực công ty tự không cần phải nóiọ găng rất sớm trước đây cũng đã bắt đầu giúp đỡẽ e đểồng đi dòng, dòng điện một chiều nghiên cứu chỉ có điều sau đó trầmrãi phát hiện điện xoay chiều ưu thế cực lớn mới đem chủ ý lại đánh tớitesạ lạ cùng mẹ e tỉnh dễ là chịp trên người Không phải không thừa nhận những này trong lịch sử lưu lại tên giáỏa thực sự là rất tính mắt lập tức liền có thể nhìn ra điện có thể đều sẽ cho toàn thế giới mang đến cỡ nào thay đổi to lớn hậu thế tên giờ mẹr là chiếm, chính là một găng mất vào hệ đi rồng điện khí sau kết quả đương nhiên còn có hiện tại đã náo động đấu Mỹ trình độ kỹ thuật hầu như có thể so sánh vớiấn chính trong lịch sử tê hình xe Quang e sợ cũng không đạt được mọt găng cặp tia sắc bé con mắt hậu thế nước Mỹ ô tô một trong ba bá chủ cũng chính là dôn rất sớm liền chiếm lên tên giờ mẹ rồi trên thực tế cũng cùng mọ găng không thể tách rời quan hệ Hai nhà tiền đồ vô lượng xí nghiệp mà găng mơ gốc trên tự nhiên là chuyện đương nhiên đương nhiên lưuông điện lực hiện tại chỉ có thuần tập trung vào vẫn không có nhìn thấy sản xuất hành thị tổng hợp bệnh viện quy mô lớn điện lực ứng dụng là lưu đông điện lực lần thứ nhất thử nghiệm mà dấu r rồi một t toàn công ty tuy rằng gây nên to lớn lao động hơn nữa ô tô thụ giới cũng cao đáng sợ thế nhưng chính là bởi vì tụ giá thật ở là quá cao vừa xa người bình thường chịu đường phạm vi vì lẽ đó nhất định trong thời gian ngắn ô tô chỉ có thể là chân chính bọn phú Hào món đồ chơi thế nhưng tất cả những thứ này cũng như đều không che giấu được hai cái ngành nghề tương lai tiền cảnhôn tin tưởng không chỉ là một găng ạnệ thì cùng dọc kỳ phéo lở cho người é e sợ cũng đều sẽ sớm một nhìn ra điểm này đến hơn nữa muốn từ bản thân một cái khác sản nghiệpôn lông mày không nhịn được vừa nhu anh thị chế dược công ty không thể nghi ngờ làôn thủ hạ hiện tại tối kiếm tiền sang nghiệp Âu chââu công ty hầu như mỗi tháng đều sẽ sản xuất hơn triệu mác nước chảy một khi trởự giúpp nhà xưởng đầu tư sau khi càng là sẽ mang đến cho hắn đáng sợ lợi nhuận bất luận lúc nào anh thị chế dược công ty đều làôn trong lòng khâu trọng yếu nhất ở cái này hiện tại chế dược ngành nghề hầu như vẫn là man hoang hiện đại Toàn thế giới e sợ cũng chỉ có dôn một người có thể đem nó phát triển lên bởi vì ở trong đầu của hán chứa vô số vượt qua thời đại hóa học tri thức cùng với càng nhiều thuốc phần tử kết cấu mà thay đổi bất cứ người nào thậm chí một trường đại học cũng không đủ lý luận cơ sở cùng thời gian tích lũy cũng không thể ở lĩnh vực này bên trong có quá to lớn thànhục thế nhưng điểm này mọi các người như thế chỉ sợ cũng sẽ không xem quá rõ ràng ngay ởrôn âm thầm cân nhắc thời điểm lão h hơn tệ là nhưng nếtết miệng khỏe miệng lộ ra một tia ý cười nhà nhạt, nhạt thú vị vậy hãy để cho chúng ta đi lại sẽ biết cái này vì tiếng tâm lửng lây chuyên gia tài chính đi quy 7 chương 26 chương 26 xem phía trước chính là một căn nhà làm hen lái xe ô tô chuyển qua một góc đường thời điểm lão hấn tệ la đột nhiên chỉ vào mấy trămm ở ngoài một đố kiến trúc nhẹ giọng nói rằng John chân tao lại lập tức dương mắt nhìn quá khứ ở tờ tiếng nổ vang rèn, ô tô rất nhanh sẽ tiếp cận một biệtự mà John cũng càng ngày càng nhìn rõ ràng nhà này khổ tư nhân nơi ở cùng ởp nụ ở ra t biệt thự không giống một biệt thự hay là trước khí thế trên hơi co không bằng thế nhưng phong cách trên tuổi hồ muốn càng thêmung dung hoa quý ít cửa lớn cánh cổ Hy lạ phong cách lan trụ Cho lưu lại cực kỳ ấn tượng sâu sắc nơi này vốn là, là khai thác mỏ ông trù chỗ ở mắt thấy tuổi có hưng thúng vẻ lão hấn tệ là cở ha ha giải thích một găng là 5 năm trước mới mua lại chuyển tới hơn nữa nơi này nên cũng là lưu nhất ra sử dụng điện lực chiếu sáng tư nhân nơi ở ngay đượcão tệ là giải thích sau khi thog hơi kinh ngạc các dính e đi dòng điện khí công ty John tự như biết hơn nữa hắn còn biết tương lai theo điện xoay chiều triệt để áp đảo dòng điện một chiều vị này tài chính bá chủ còn đem một cước đirồng e đi đá ra thành lập hậ thế xí nghiệp bá chủ giờ mẹ hệ là chi nhưngôn không nghĩ tới chính là cái tên này Dĩ nhiên là cái thứ nhất sử dụng điện lực chiếu sáng cá nhân phải biết làm lưu đông điện lực công ty cổ đông lớn đồng thời vẫn là sợiụn phở ảm bóng đèn phát minh giảố hiện tại cũng chỉ là ở trong bệnh viện bắt đầu quy mô lớn sử dụng điện lực mà thôi kiến thiết một nhà nhà máy điện không phải là một chuyện dễ dàng e đirồng ở New tiến tạo để nhất tòa nhà máy điện ở vàoân Châu Nai cũng chỉ có mấy ch trục cờvé đút phát điện lượng thế nhưng có thể cung cấp chỉ là một ít công suất rất thấp bóng đèn chiếu sáng mà thôi hơn nữa to lớn tiếng động cơ gầm rú để các bạn hàng xóm rất được với nhiều cho buổi sáng tôn tính hơn tệ là tiến sinh Chờ ô tô lái vào tòa này pháo đài dừng lại sau khi một quản gia giáng d giúp người lập tức liền tiến lên đón cung cung kínhăm kính hỏi nói Tuy rằng vẫn không có đưa ra thì mời thế nhưng ở toàn bộ New York trong thành có thể có được cơ quan người hiện nay chỉ có hơn tệ là một nhà quản ra đương nhiên sẽ không nhận là người phải biết dù cho hào phú như ạ sẽ tờ ra tộc hoặc là vẽ đỡ bị gia tộc hiện tại cũng chỉ có thể là kiên chỉ chờ đợi giờ mẹ rỗ mộtt công ty sản năng tăng lên tới chớ nói chi là thực lực bây giờ vẫn chưa thể xem như là hàng đầu mà căng Và nước Mỹ cái này nhà giàu mới nổi so với, Âu Châu Đại Lục Vương Thất, quý tộc cùng Đại Phú Hảo Môn mới là giờ nẹ rổ mộ tọt công ty quan trọng nhất thủ phê khách hàng. Nếu như không phải là bởi vì rôn duyên cớ, e sợ sang năm trước New York là không thấy được một chiếc xe hơi. Ở quản gia dưới sự dẫn lĩnh, ông cháu hai đi vào mọt găng nhà này bên trong cung điện. Hoang nên quan lâm, hân tệ lạ tiên sinh. Vừa sáng được, mọt găng tiên sinh. Đi vào chính sảnh sau khi. Lao hân tệ lạ rất nhanh sẽ cùng chào đón một người trung niên nhiệt Nói là một vị trung ni thân sĩ kỹ thực cũng không tính rất chuẩn xác bởi vì tuy rằng khoảng cách khá xa thế nhưng dôn vẫn như cũng một chút có thể thấy được vị này nhìn như được bảo dưỡng vô cùng tốt nam nhân nên có 50 tuổi chỉ có điều quanh năm ưu việc sinh hoạt để hắn bên ngoài có vẻ tuổi trẻ mà thôi võ người không cao lắm hơn nữa hơi mập mái tóc màu sáng bạc vẹn vẹn kề sát ở ra đầu trên loại này quá dị tiểu tóc để dôn nhìn rất khôngải mái chỉ có cặp tia lấp lánh có thần con mắt cùng lượngết tiểu hộ tử để dôn nhìn hợp mắt không biết rồi biết vị này ấy e sợ chính là chủ nhân của nơi này gì và mà căng haha vị này nói vậy chính là dôn thần tệ lạ tiên sinh ãoo hơn tệ là nắm tay sau khi mặcăng ánh mắt lúc này mới chuyển hướng lao ra từ phía sau dôn trên người vốn là không lớn con mắt nhất thời liền hơnho lại buổi sáng được mặc găng tiến sinhố nhẹ nhànghí một hơi tiến lên một bước nho nhã lễ độ tham hỏi nói coi nhưậ găng hiện tại còn không phải một 20 năm sau có thể ở nước Mỹ một tay che trời tài chính cự tử thế nhưng đối với những này tiếngtă lửng lẫ nhân vật lịch sửôn trong lòng đều vẫn nắm giữ một loại kính để thái độ E đi giống như vậy càng nghệ ghi như vậy mặc găng đương nhiên cũng là như thế ngày hôm nay khách mời tuổi hồ cũng không nhiều ở mặt găng vội vàng bắt chuyển vừa đến một cái khác khách mà thì John lúc này mới có thời gian tỉ mị quan sát kỹ một hồi này so với mình ra phòng khách lớn hơn gấp mấy lần phong khách hơi nhướng mày nhẹ giọng hỏi dố trước đây theo ông ngoại tham gia không ít như vậy trường hợp ngày hôm nay người nơi này mới đem so sánh mà nói đúng là ít một chút đến hiện tại cũng có điều hơn 20 người mà thôi lao hờn tệ là không để ý đến dôn bởi vì lúc này có một đôi tóc trắng xóa lao niên vợ chồng hướng về bọn họ đi tới xin hỏi là hơn tệ là tiên sinh sau người đến ở khoảng cách 2 23 mét ở ngoài đứng lại rất là lễ phép nhẹ giọ hỏi đúng ta là lao hờn tệ là vội vàng đứng lên mình với đáp lại nói Xin hỏi ngài là tô bị ạ mai cổ tô bị ạ lao niên nam tử đồng dạng là khẽ m bị cười dội ra tay phải của chính mình rấtân hạnh được biết ngày hơn tệ là tiên sinh này cũng là vinh hạnh của ta lão hận tệ là khi nghe đến tên của đối phương sau khi ánh mắt sáng lên rất rõ ràng là nghe nói qua dáng vẻ vội vã cùng đối phương nắm tay sau khi mời hai vợ chồng người ngồi xuống lão hờn tệ là đã năm gần 70 nhìn dáng dấp tố bị hạ vợ chồng cũng không thể so với hắn tuổi trẻ ba cái số tuổi gần như lão nhân ra ngồi cùng một chỗ tự nhiên rất có cộng đồng đề tài chỉ chố lát sau quan hệ liền trở nên thân thiện lên Đúng là John đối với đề tài của bọn họ không có hứng thú gì, hơn nữa nhìn dạng Tô Bì à vợ chồng cũng chỉ là coi hắn là thành phố thông người trẻ tuổi, cũng không có quá nhiều hứng thú, chỉ là tình cờ hỏi một đôi lời, không cho John quá mức quảng cu e thôi. Từ ba người nói chuyện phiếm trong lời nói, John rất nhanh liền biết rồi Tô Bì à vợ chồng thân phận. Cùng John bạn tốt sở ti vờ như thế, Tô Bì à một nhà cũng là làm bất động sán chuyện làm ăn, chỉ có điều xem láo hẳn tệ là thái độ cùng ngự khi đến xem, Tô Bì à một nhà chuyện làm ăn e sợ so với sở ti vờ ra liền đại hơn nhiều. Trên thực tế đối lập đến gần 20 năm vừa mới, mới vừaật khởi nhà xưởng chủ môn tới nói la h tệ là đối với lưuốc truyền thống xã hội lưu như là điệnạ thương đường sắt ông chủ cùng đại thương nhân trở mơ hồ muốn càng tôn kính mỗi ít điểm này cùng cháu ngoại của hắn đúng là vừa vặn ngược lại nói chuyện phía một lúc sau khi tôi bị phu nhân đột nhiên mở mình hỏi hơn tệ là tiên sinh ta có thểạội hỏi một chuyện không ha ha đương nhiên chân mày tao lại la h hơn tệ là c cười ha, ha gật đầu một cái nói hai vợ chồng liếc mắt nhìn nhau tôi bị phu nhân lúc này mới họ tiếp hơn tệ là tiên sinh ta vừa ở bên ngoài nhìn thấy ngàyọ kia a Phải gọi làm ô tô đúng không? Cá nhân ta bởi vì thân thể duyên cớ, không cách nào thích hướng xe ngựa, bởi vậy đối với loại này công cụ giao thông phi thường cảm thấy hứng thú. Thế nhưng nhưng vẫn không có tìm tới mua con đường, không biết ngài có thể không giúp một hồi bận điệu đây. Tô Bị ạ phu nhân nói đồng thời, nàng trượng phu cũng chẳng đầy chờ mong nhìn lao hần tệ lạ. Ô tô xuất hiện nguyên bản ở New York thì chỉ là bị xem là một loại tin đồn thú vị, chỉ có số rất ít khíu giác mẫn cảm thương người mới có thể nhìn ra trong đó cơ hội. Thế nhưng làm dôn đem để một chiếc xe hơi mang về lưu dốc thành sau khi loại này nguyên bản chỉ có thể bị cho rằng mới mẹ sự tỉnh tới nghe đồ vật trong nháy mắt liền trở thành hiện thực tự nhiên lập tức liền gây nên to lớn lao động cũng gây nên vô số người chú ý Tobi vợ chồng tự nhiên là một người trong đó đương nhiên lấy lao hai cái tuổi mà nói bọn họ đối với mới mẹ sự và hưng thú hẳn là không lớn như vậy thế nhưng một mực tố bị à phu nhân thể chất là thủ cũng dôn như thế đối với xe ngựa phi thườngặ ét bởi vậy mới rất đúng chỉ có chút bước lên Chỉ là khi bọn họ đi hỏi thăm thời điểm mới phát hiện giờ mẹrỗ m mộtạ công ty sản lượng rất nhỏ hiện nay chỉ có thể thỏa mãn đâu Châu Vương thất cùng các đại quy quýt cần nước Mỹ bên này trong thời gian ngắn căn bản cũng không có khả năng trái phải hỏi thăm biên giới hai vợ chồng Dĩ nhiên là tìm tới hờ tệ lạ trên đầu chuyện này ngay xongt tổ bị phu nhân sau khi lão hờn tệ lạ vẻ mặt nhất thời trở nên là khó dễ lên cười khổ nói tôn tính phu nhân Tuy rằng taphi thường hy vọng có thể vì là ngày ra sức thế nhưng tiếp mới chính là sớm nhất e sợ cũng phải chờ tới sang năm nửa cuối năm thời điểm lưu rất thị mới có thể được cực nhỏ lượng ô tô cung cấp Ta rất xin lỗi phu nhân có điều ta sẽ cho giờ r m một tọ công ty bằng tiên sinh viết một phong thứ hi vọng hắn qua sang năm có thể tận lực nói thêm cung ấy chiếc xe hơi nói ra những câu nói này thời điểm lão hận tệ là một mặt tiếp đối đối với mọi găng cùng tô bị người như vậy mà nói cha được hậ tệ là gia tộ cùng giờ mẹ r m một quan hệ sẽ không làm người ta bất ngờ vì lẽ đóão hận tệ là không có bất kỳ gi dấuu dếm gì ýtứ trên thực tế bao quát lão hận tệ là ở bên trong hầu như tất cả mọi người đều coi thường ô tô sức ảnh hưởng dù cho là người xuyên Việtôn cũng không nghĩ tới Sớm mười mấy năm hoàn thiện ô tô kỹ thuật Dĩ nhiên sẽ ở thời điểm này phát huy mạnh mẽ như vậy tác dụng trực tiếp để cực quan tính năng hầu như đổi được hậu thết hình xe bởi vậy Tuy rằng định giá cao tới mấy là mát phổ thông giai cấp trung lưu thu vào trình độ còn rất xa không là tới thế nhưng quý tộc cùng bọn phú Hào nhưng tuyệt đối sẽ không lưu ýuyết rơi giống như đơn đặt hàng để bên chờ người vui mừng conxiết liên hiện tại mà nói giờ mổ toàn đã nhận được câu trâu đơn đặt hàng liền vượt qua 300 tiếp dưới tình huống như thếão hơn tệ là cũng không dámủy ý đáp ứng người khác dù sao bên bọn họ đã đáp ứng năm trước cung cấp 10 chiếc xe hơi con số này đã rất đáng g gồm ôngão hấn tệ là sau khi tổ bị hạ hai vợ chồng tự nhiên là có chút thất vọng có điều đến bọn họ số tuổi này rất nhiều chuyện đều sẽ xem nhạt rất nhiều Tuy rằng thất vọng cũng không đếnôi thế nào bởi vậy đối với lao hẩnn tệ là biểu thị lệ phép cảm tạ sau khi tổ bị hạ vợ chồng liền đứng dậy 5 giờ đi xem ra chúng ta nên ở New York cũng tiến tạo một nhà ô tô nhà xưởng chờ hai vợ chồng đi xa sau khi lão h hơn tệ lạ lập tức khá là cảm khái nói rằng cho dù chỉ ở New York hàng năm tiêu thụ hơn trong chiếc xe hơi cũng có thể không là vấn đề a dốn thời khổ lắc đầu nói ông ngoại đợi thêm hai năm đi mẹ rồi m một và đứng bước bước chân sau khi nói sau đi bằng không bọn họ căn bản là không có cách nào rút ra đầy đủ nhân viên kỹ thuật cùng công nhân tới được từng lão hận tệ là đương nhiên cũng rõ ràng điểm này có điều hắnầm lầm chỉ chốp lát sau vẫn là khoát tay nói bất quá chúng ta cần phải sớm làm một hồi cho bị quay đầu lại tuyển mấy cái cơ linh điểm người trẻ tuổi trước tiên phái đi cả sởục học tập 12 năm lại nói quy 7 chương 27 kiênì chương 27 kiên trì một lần khiến người ta khác sâu ấn tượngụ hội và hôm nay mọi gang tháo đạii chấp hành tiến vào kết thúc thời điểm dộ tuổi nhạt hướng về phía mọi găng nói rằng nói thật Cùng ta đến trước tưởng tượng có chút không giống nhau lắm mới bắt đầu dôn cho rằng này chính là một hồi long trọng cực kỳ vũ hội dù sao một gang danh tự này đối với hắn mà nói tên tuổi qua to lớn thế nhưng không nghĩ tới sau khi đến mới phát hiện dự học người vốn là rất ít chỉ có khoảng 30 người hơn nữa cũng không hề có một chút vũ hội dá vẻ đại gia trên căn bản chính là từng cái từng cái đoàn thể nhỏ tán gốc mà thôi hơn nữa để dôn có chút kỳ quái là một gang đối xử chính mình ông cháu hai thái độ Tuy bảo hôm nay khách mời có 20 30 vị hơn nữa hầu như đều là Newốc trong thành nhân vật đứng đầu Làm là chủọ tự nhiên không thể thất lễ cần từng cái bắt chuyện chu đáo thế nhưng ngoại trừ lúc sớm nhất hàn viên vài câu ở ngoài vị này tài chính bá chủại đến tận hiện tại mới lại đây ngồi xuống vẫn như cũ để Zo có một tia bị lạnh nhạt cảm giác phải biết lúc này cái khác cấp tân khách hầu như cũng đã cáo tử toàn bộ phòng khách đều trở nên quản cụ E đi đối với zona này thờ một gang sở sở chính mình tiểuhổ tử cười nói dưới cái nhìn của ta vũ hội cũng được những phương thức khác tụ hội cũng được kỳ thực chính là cho đại gia cung cấp một lẫn nhau câu thông giao lưu muốn tiền đồng Nam không gian hơn nữa hơn thế là tiên sinh Ta nghe nóiả là từ phươngông xa sôi trở về vừa vận ta cũng thu gom một chútông phương tác phẩm nghệ thuật không biết hai vị có hứng thú cùng đi dám thưởng một chút không đối với mọi găng đột nhiên xuất hiện mời run trong lòng đỗ nhiên hơi động vị này tài chính bá chủ yếu thích thu thập tác phẩm nghệ thuật hoặc là đồ cổ nay ở đời sau nhưng là tương đương nổi danh trên thực tế ở hắnạ thế thời điểm thu gom tác phẩm nghệ thuật tổng giá trị thậm chí cùng hắn cái khác tài sản cho chị số lượng tương đương khổng lồ ngược lại ở một phương diện khác mà găng cá nhân tài sản kém sa tí tắt người khác tưởng tượng khổng lồ như vậy đặc biệt là ở hắn chết đi sau khi tài sản số lượng chân chính bị người chỉ thời điểm Không giống nhauô nghĩ rõ ràng lão hn tệ là cũng đã gật đầu cười nói đương như được vừa vặ ta đối vớiông phương tác phẩm nghệ thuật cũng khá có hứng thú vừa vặn có thể đi nhìn lão hờ tệ làậ đầuôn tự nhiên không lời nào để nói ông cháu hay ởọăng tự mình dưới sự dẫn lính đi ra này đènốt vi hoàn phòng khách đi tới mọi găng thu gom tác phẩm nghệ thuật địa phươngố cũng biết một găng thu gom tác phẩm nghệ thuật tốc độ cùng giá trị khẳng định là ở cuộc đời hắn cuối cùng 30 năm đạt đến đềnh phong thế nhưng hết thể trước mắt vẫn để cho dôn giận nảy cả mình rực rỡ muôn màu thu gom khiến người ta hoa cả mắt khiến người ta không khỏi cảm thán ngọ găng đối với thu gom yêu quý hay là ta cũng có thể ở trên mặt này tiêu ít tiền một bên h hướngng ở nghe mộtăng giới thiệu dố một bên âm thầm cân nhất nói thời loạn lạc Hoàng Kim thình thế đổ cổ Tuy rằng hiện tại không phải thời loại lạc thế nhưng ở các quốc gia phát triển mạnh công nghiệp tiến hành lần thứ hai cách mạng công nghiệp thời đại tài chính đều bị liệu mạng tìm đến phía công nghiệp đồ cổ cùng tác phẩm nghệ thuật thứ này chắc chắn sẽ không có quá cao giá trị đặc biệt là ở cuối thế kỷ 19 thời điểm cùng 20 thế kỷ thậm chí 21 thế kỷ giá cả một trời một vực Sau đó bán đấu giá mấy chục triệu đô la Mỹ tác phẩm hiện tại rất khả năng chỉ cần mấy vạn thậm chí mấy ngàn liền có thể bắt mà nhưộ như vậy xôi xẻo ra hỏa tác phẩm hội họa càng là cải trong giới nếu như hàng năm lấy ra một điểm tiền đi ra mua điểm như tác phẩm nghệ thuật Tồn hắn mấy chục năm quả thức chính là một vốn4 lời mua bán ngay ởôn đầy đầu suy nghĩ lung tung thời điểm một các mang theo ông cháu hay đi tới một bộ tác phẩm hội họa trước mặt sau đó mở ra tác phẩm hội họa trên đỉnh ngàn điện hay là bởi vì tr chútc tiêu bóng đèn thời gian sử dụng lâu Hoặc là bởi vì bản thân nó ánh sáng đo lường thực sự là không đủ này tấm tranh Sơn dầu tia sáng có vẻ vô cùng ngâmù lão hơn tệ là chỉ có thể là hướng về trước tập hợp hai bước xem xét cẩn thận hẳn tệ là tiên sinh với lúc đó vẫn cùng lão hơn tệ lại liên tục nói chuyện một gang đột nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác hướng về phía mất tập trung dôn chầm giọng hỏi ta nghe nói ngài phát minh một loại so với chútc tia bóng đèn càng thêm sáng sửa kiểu mới bóng đèn có thể không bán một ít cho ta đây đến rồi nghe được lời nói này sau khi lão hơn tệ là cùngr trong lòng đồng thời chấn động Khi thực ở đếnọ găng ra trướcão h tệ là cũng đã cùng vị này ôngù tài chính tiếp xúc qua Mọt găng đầu tư đi điện khí công ty sau khi dần dần đã phát hiện dòng điện một chiều chỗ thiếu sót nói thí dụ như điện lưu vận tải bên trong haoồn lại nói thí dụ như đối với đồng tiêu hao quá đại cho chút bởi vậy hiện tại đã bắt đầu chú ý tới điồng chính liệu mạng chửi bới điện xoay chiều ở nước Mỹ bàthổ ngoạiừ hệ tỉnh sẽ lẹt chịp ở ngoài chỉ sợ cũng lấy lưu đông điện lực công ty thực lực cường đại nhất bởi vậy trước đây không lâuọ găng cũng đã mời lao h tệ là nói qua chuyện này chỉ có điều đáng tiếp chính là Tuy rằng lão hận tệ là một lòng muốn cùng ngân hàng ra môn hợp tác mở rộng điện xoay chiều thế nhưng một mặt hắn đối với cùng đi rồng hợp tắt một găng có chút tiếp tụy mà khác cũng cảm thấy hiện tại cũng không phải tốt nhất thời gian vì lẽ đó cũng không có đồng ý đương nhiên không thành vấn đề chỉ là thoáng do dự như vậy trong ngày mắt dỗ lập tức liền gật đầu cười h nói rằng không biết một găng tiên sinh hứa nhiều hơn bao nhiêu cái ta có thể để người ta cho ngày chuẩn bị một chút đi tới 500 cái đi vùng tay lên mọi găng liền giá tiền cũng không hỏi sẽ theo miệng nói rằng trải qua đi rồng mấy năm nỗ lực sau khi trúc tiêu bóng đèn thành vốn đã mức độ lớn giảm xuống rất nhiều Hiện tại thụ giới có điều mới 20 30 mị phân mà thôi thế nhưng sợờ ả bóng đèn liền không giống nhau bởi vì đăngký độc quyển sau khi vẫn giữ bí mật không nói mà đến tận trước đây không lâu mới bắt đầu tra quyền hữu đông điện lực công ty chế tạo thành phẩm c cơ cao không xuống 500 cái bóng đèn nhưng là phải không ít tiềnố đúng là không có kinh ngạc đến đối phương phá khoáng chỉ là chân mày cao lại cười hỏimậ găng tiên sinh ngày hiện tại thật sự cần nhiều như vậy sao chúng ta bóng đèn vừa đầu tư sản lượng còn có chút không đủ nếu như ngài có thể từng nhóm đặt hàng liền không thể tốt hơn ta vẫn là họ liền có thể mau chóng để ta có thể thay đổi hết thể bóng đèn Một găng hé bị bưởi chuyện đương nhiên nói rằng ta hi vọng có thể mau chóng thay đổi trong nhà cùng văn phòng hết thảy bóng đèn haha ha, hơn tệ là tiên sinh cá nhân ta càng yêu thích mới nhất sản phẩm nếu như có cơ hội như vậy tự nhiên là hi vọng càng nhanh càng tốt dù sao máy có thể hay không chờ người chậm rãi suy nghĩ kỹ càng không phải sao có ý riêng để lão hơn tệ là hơi như mày trong lòng không khỏi lo lắng lên có điều không giống nhau lão hơn tệ là mở miệng dốn cũng đã cởi ha ha cất cao giọng nói xin lỗi một găng tiên sinh ta có thể không cho là như vậyủ Nguyễn Ng ngayiưởng một găng hai mắt hơip lại nh nhàn nhặt mở miệng hỏi Thoáng sai lệnh một hồi đầu dốn mang theo một loại vi rượu về mặt cười nói ta cảm thấy mới nhất sản phẩm có phải là tốt nhất sản phẩm chu hay là muốn tận mắt vừa nhìn mới có thể xác định được đối với như vậy đối với chúng ta khẳng định đều mới có lợi mặt găng tiên sinh ta hiện tại đã đầu tư một nhà giao lưu phát điệnạm đồng thời ở một đống nhà lớn bên trong trải chiếu sáng đường bộ thậm chí còn vì thế thiết kế một chút điện xoay chiều khởi động điện lực thiết bị nếu như ngài cảm thấy luôn thú tại sao không tận mắt đi xem một chút đây trả giá một títẹo như thế kiên trì thu mạch khả năng chính là càng hơn nhiều quy 7 chương 28 xong xuôi chương 28 xong xuôi Mục đích của hắn cũng lại rõ ràng có điều trên đường về nhà lão hấn tệ là một mặt bình tinh thóc giọng nói chính là muốn lần thứ hai từ trong tay chúng ta mua lại lưu đông điện lực cổ phần của công ty do đó đạt đến tiến vào cũng khống chế điện xoay chiều ngành nghề mục đích haha ha, ta đối với vị này một găng tiên sinh biếtsơ lược hắn là một ý muốn khống chế rất mọi người vì đạt đến mục đích khẳng định là không tiếp sử dụng bất luận là thủ đỏ là gì từng im lặng nhưng chỉ chốp lát sau dôn chậm ãi gật g đầu trước tiên không nói mọi găng trong lịch sử vi danhách liền nói có thể ở thời đại này trở thành một đại ông trùm cái nào là có thể dễ dàng muốn cùng nhân vật Hơn nữa ởr trong ký ức có một loại thuyết pháp ở cách là cuộc đời bên trong bất luận điện xoay chiều vẫn là vô tuyến điện trong chiến tranh mơ hồ đều đứng ng mộtt găng cái này đại nhân vật cái bóng haha ha. nghĩ một hồi sau khi dôn chính mình đột nhiên tôi khhé sau khi chuyển tiếp nhân sinh thật sự rất kỳ diệu ngay ở vừa đến New York thời điểmố nhận thức dòng điện một triệu bá chủẽ e đi rồng sau khi hắn tìm tới chống đỡ điện xoay chiều Thế là hiện tại lại cùng nhân vật then chốt một găng sản sinh gặp nhau những này trong lịch sử bị ghi lại việc quan trọng đại nhân vật Dĩ nhiên từng cái từng cái xuất hiện ởrôn trước mắt này không thể không để hắn sản sinh một loại cực kỳ cảm giác kỳ diệu tham dự đến lịch sử bên trong Hơn nữa càng kỳ diệu chính là John còn có thể thay đổi lịch sử chútc tiêu bóng đèn của quyềnọc lại đổi về đến rồng tay thế nhưng là mượn cơ hội kiếm được chính mình để nhất Dung kim tập trung vào cải khổng lồ cùng Tesla, tiến hành hợp tác chết để ở điện xoay chiều trong lĩnh vực đứng vững bước chân trở thành toàn bộ thế giới người mở đường một trong hiện tại lại gặp phải mà găng đồng thời trao đổi cùng điện xoay triệu chuyện có liên quan đến say mê trông nóng bên trong John tung nhưng cười một tiếng nói ông ngoại ngược lại chúng ta hữu đông điện lực công ty vừa vặn cũng cần càng nhiều tư bản đến phát triển nếu như mọi găng tiên sinh thật sự có nghĩ thầm muốn ra nhiều vào không phải vừa vào sao Nói thì nói như thế lão hờn tệ là hơn nhưng mày có chút bất đắc gì nói thế nhưng vị này mọi găng tiên sinh không phải là cái gì nhà từ thiện thậm chí có thể nói là một thất sói đói chỉ sợ đến lúc đó hắn đem lưuu đông điện lực công ty triệt để khống chế đến trên tay mình vậy chúng ta nhưng là không có cái gì nói chuyện với lợi đối với với mình ông ngoại lo lắng dhôn nhưng có chút không phản đối khé mỉm với nói ông ngoại điện lực công ty nhưng cho tới bây giờ đều không phải chúng ta tương lai trung tâm chỉ cần có thể mang đến đầy đủ lợi ích nắm giữ ở trong tay của người nào lại có quan hệ gì đây đây ngay xong dôn sau khi lão hờn tệ là rõ ràng sứ sợ một chút Tuy rằng láo hẳn tệ lạ đã sớm biết rôn trong lòng chân chính coi trọng chỉ có hành thị chế dược công ty cùng chữa bệnh khí giới công ty, thế nhưng hắn vẫn là không nghĩ tới, chính mình ngoại tôn đối với những công ty khác thái độ dĩ nhiên có thể hào hiệp đến trình độ như thế này, dễ dàng như thế là có thể giao ra quyền không chế. Phải biết, tuy rằng lúc trước cùng Tesla hợp tác thời điểm hẳn tệ lạ ra chỉ có 6 phần 10 cổ phần, thế nhưng theo Tesla vô cùng bạo tay chi tiêu. Sau đó mấy lần chú tư để cái tỷ lệ này đã sớm lên tới 7 phần 10 trở lên. Có thể nói hận tệạ ra tổ hoàn toàn không chế hữu đông điện lực nhà này tiền đổ vô lượng công ty nếu như dễ dàng đem quển chủ đạo giao cho mặt găng lao hận tệ là này trong lòng nhưng là cực kỳ khôngtă lòng nhưng ông ngoại về mặt biến hóa rất nhỏố chỉ có thể là ngầm cười khổ không mất nếu như là giờ mẹ rổ m một toàn như vậy công ty d vốn chính mình cũng không muốn dễ dàng công tha thế nhưng điện lực công ty hắn thật đúng là không có hứng thú quá lớn một điện lực công ty liên lụy phương diện thực sự là quá hơn nhiều không phải là vẹn vẹn có tiền là có thể quyết định nói thí dụ như trong lịch sử bởi vìọ găng chờ người làm có dễ rộng đi dây điện là có thể chôn vào lòng đất thế nhưng hệ tình sẽ lại chịp dây điện ở đại đa số địa phương cũng chỉ có thể kéo trên công trung lại nói thí dụ như vẹn vẹn bởi vì dây điện cần dùng đồng mặcăng thậm chí liền thành lập một nhà khai thác mỏ công ty dự định lũng đoạn nước Mỹ đồng áng sản nghiệp đối vớiôn tới nói hắn cũng không muốn chính mình có như vậy một đối thủ thoáng suy nghĩ một chút dố thẳng thắn cười nói ông ngoại bất kể nói thế nào chúng ta lưu đông điện lực công ty cần ngân hàng ra mô bọn họ cũng cần chúng ta ta nghĩ trở bệnh viện cung cấp điện hệ thống bắt đầu vận hành sau khi đại gia nên rất nhanh sẽ có thể tìm tới một dòng phương cũng có thể tiếp thu điểmăng bằng Mặt găng đối với điện xoay chiều này điểm nhi tâm tư John cũng sớm đã đoán thông suốt những năm này e điồng vìchèn ép điện xoay chiều mở rộng không biết làm bao nhiêu chuyện hog đường John coi như đang ở hâuu Châu đại lục cũng là tương đương rõ ràng nếu như không phải là bởi vì có hấn tệ lạ ra tộ kéo dài đầu tư nếu đông điện lực công ty sợ là sớm đã chỉ không chịu được nổi phải biết hiện tại e điồng danh vọng đã từ, từ tiếp cậnỉ điểm hơn nữa còn có một găng như vậy tài chính bá chủ trợ rút dòng điện một chiều hiện nay mới thôi còn chếm cư ưu thế tuyệt đối, đối thế nhưng John có thể khẳng định mộtăng đã phát hiện dòng điện một chiều thế yếu vị trí Dòng điện một chiều cần càng nhiều đồng chờ nguyên liệu chỉ là phụ khen chốt là tại điện trong quá trình hao tổn thực sự là so sánh nghiêm trọng còn có không thể là nhiều phần cuối cung cấp điện cho chút này ở trong thành thị hầu như là không cách nào điều hòa mâu thuẫn bởi vậy khôn khéo như mọc găng không thể không nhìn thấy những thứ này Chính vì như thế hàng mới sẽ cho dôn phát tới thứ mời mục tiêu chỉ sợ cũng là muốn vào cố lưu đông điện lực công ty hoặc là thẳng thắn cùng năm đó một năm từ trong tay hắn trực tiếp bắt được lưu đông điện lực cổ phần của công ty chỉ có điều đáng tiếc chính là ngày hôm nay dôn cùng ông ngoại đều phi thườngụ rẻ hiện tại không phải là nói chuyện hợp tác thời điểm A Nhìn ngoài cửa sổ nhanh chóng về phía sau rút lui dịa đường cảnh sátôn trong hai mặt chàn ngập ý cười đối với cùng một g gang hợp tác dôn cũng không có cái gì chống cự trong lòng trên thực tế e -sợ cũng chỉ có như vậy cường lực nhân vật mới có thể đem điện xoay chiều cấp tốc đẩy hướng về toàn Newrót toàn nước bị thậm chí toàn thế giới thế nhưng hiện tại vẫn là ở vào E đi rộng chiếm cự u thế thời điểm nếu như hẩnn tệ là ra cùng đối phương đi đàm luận không thể nghi ngờ sẽ chiếm tận thế yếuắc mọi mặt khẳng định là phải bị theòi bởi vậy trước khi tới ra hai cũng đã thương lượng được rồi đà luận khẳng định là có thể năng luận hợp tác cũng không có bất cứ vấn đề gì Thế nhưng nhất định phải đợi được anh thị tổng hợp bệnh viện hơn 1.000 cái đèn điện toàn bộ bị điểm sáng sau khi giống nhau trong lịch sử năm 1893 hội triển lãm như thế mấy ngàn cái dùng điện xoay chiều thắp sáng bóng đèn để điện xoay chiều chân chính bị thế nhân chấp nhận chờ đến khi đó chính là song phương lúc đàm phán lúc đó gián tiếp gần năm 1887 cuối năm thời điểm hai vị hấnn tệ là tiênên bận rộn rột cuộc đạt đến trạng thái đỉnh cao nhất trải qua thời gian giải chuẩn bị sau khi anh thị chưa bệnh khí giới công ty cùng Han thị chế dược công ty rốt của hoàn thành thiết bị điều chỉnh thử cùng công nhân huấn luyện chính thức đầu tư Tuy rằng bởi vì công nhân độ thành thạo các loại vấn đề sản lượng so với Belin nhà xưởng mà nói hầu như bé nhỏ không đáng kể thế nhưng dù sao đã có một khởi đầu tốt đón lấy chỉ có điều là tiếp tục khách quy mô lớn vấn đề đối với hai cái nhà xưởng tới nói càng quan trọng chính là mau chóng mở ra Bắc Mỹ thị trường Tuy rằng Aspizine, cũng ma được cùng hoàn án danh tiếng cũng sớm đã chuyển tới nước Mỹ thế nhưng dù sao nơi này so với Âu Châu mà nói vẫn là đối lập lạc hậu rất nhiều lao hận tệ là mới tuyển m quản lý môn nhất định phải cùng Âu Châu những người đồng hành như thế trả giá rất lớn nỗ lực mới được cho tới nói dôn coi trọng bệnh viện ởô má cùng nghỉ hội là chờ người dưới sự giúp đỡ Ở cuối tháng 11 thời điểm triệt để hoàn thành hết hệ công trình ở tuần hoàn dôn thiết kế nguyên tắc cơ sở trên hai người giúp đỡ tìm tới không ít dôn sơ hở địa phương cho dù có đời trước ký ức chung quy cũng chỉ là một người lớn như vậy công trình bên trong không thể tránh khỏi tồn tại một vài vấn đề hơn nữa càng mấu chốt chính là hán lý niệm rất nhiều lúc là không thích hợp với cái thời đại này kỹ thuật mà ý là cùng tô mát ở phương diện này kinh nghiệm phá phú có thể nói giúp John chăm sóc rất lớn ngoại trừ những chuyện này ở ngoài quan trọng nhất chính là y sư cùng hộ sĩ huấn luyện bởi vì tổn tương lai dự tr chủ một ý học viện ý nghĩ Vì lẽ đó dôn liền dứt kho trực tiếp đem một y học viện cùng hộ lý học viện hệ thống cho kiến dưỡng đứng lên từ Âu Châu kéo tới những người này đều trải qua nước Đức đại họcêm Ngạ luyện làm làm lao sư tư cách vẫn là đầy đủ rất nhanh những cái mới tuyển bộ hộ sĩ cùng các bác sĩ liền trở nên ra dám lên ngăn ngắn thời gian mấy tháng 21 cùng vẽ hết thể tất cả rốt cục ở năm 1887 sắp quá khứ thời điểm chuẩn bị xong sôi ý 1292 nhanh nhất chứ mới không đạn xong xem xin mời quy 8ứ1 thay đổi thế giới chương một thay đổi thế giới năm 1887 ngày 28 tháng 12 Cách tân niên chỉ có không tới 3 ngày thời gian lễ giáng sinh ở thế kỷ 19 xơ thời điểm cũng đã bắt đầu vào thị hành Âu Châu đến cuối thế kỷ 19 thời điểm càng là trở thành phi thường trọng yếu ngày lễ một trong bởi vậy vừa qua khỏi giáng sinh lại đến nguyên án toàn bộ biết tá bộ thành đều chìm đắm ở một mảnh s sướng bầu không khí bên trong bất kể là năm nay thu hoạch to lớn các Phú thường vẫn là cực khổ rồi một năm phổ thông các công nhân đều đang cật lực dùng một loại sung sướng tâm thái nên tiếp năm 1888 đến ngoại trừ hưởng thụ sung sướng ở ngoài đại đa số người còn muốn kiểm kê só quá khứ một năm này được cũng mấtệ là ra trong thư phòng Hai vị Nam chủ nhân đồng dạng cũng là như thế chỉ bắt quá đối với h hơn tệ lạ ra tôi nói đây tuyệt đối là một hạng đại công trình xem ra chúng ta cần lại xin mời một vị tế toán bật việc sau một ngày ngồi ở trên bàn ănão hấnn tệ làốnléo chính mình có chút cứ ngắt cái cổ mơ hồ có chút hương và nói Tuy rằng khoảng cách một năm này kết thúc còn có 3 ngày lãoo gia tử vẫn không có bắt được các gia công ty cụ thể số liệu thế nhưng ba ngày dù sau cũng rảnh drôi thời điểm hắn kéo lấy dôn dự đoán một hồi vừa được ra một kết quả mà nhìn thấy kết quả này sau khi không chỉ dôn cực kỳ kinh ngạc liền ngay cả lão hờn tệ là đều có chút bất ngờ ra tộc dưới cờ sản nghiệp năm nay nhưng là viy hoàng của năm tính ra hiện tại h hơn tệ là gia tộc sản nghiệp nhưng là không thiếu ở nước Mỹ bản thủ có lao hận tệ là vốn riêng thương mại công ty có giữ lấy 5/10 phần cổ phầnễ gỗ món đồ chơi công ty có chỉ chiếm 3% cổ phần cả lệ thì sắt thép công ty còn có chiếm gỗ tỷ lệ từ, từ tăng cường lưu đông điện lực công ty đương nhiên còn có đã triệt để hoàn công hành thị tổng hợp bệnh viện chỉ có điều lưu đông điện lực công ty cùng anh thị tổng hợp bệnh viện vẫn không có kiếm tiền thậm chí còn là đại đại thông tiền hơn tệ là ở từ từ nhìn thấy điện xoay chiều ưu thế cự lớn sau khi tiền, tiền hậu hậu hướng về lưu đông điện lực công ty tập trung vào mấy trăm ngàn đô la Mỹ ngoại trừ tăng cường đến hơn 7/10 cổ phần cùng một đống độc quyền ở ngoài vẫn không có nhìn thấy một Mỹ phân quay đầu lại tiền anhh thị tổng hợp bệnh viện càng là một nuốt trường tiền tài động không đá vẹn vẹn là năm nay dôn sau khi trở lại cải tạo liền bỏ ra mấy vạn đô la Mỹ nếu như thêm vào mua vụ cận thổ địa cùng kiến tạo nhà trọ lâu chi tiêu dự tính còn có thể tiêu tốn 6 vị mấy trở lên xanh mật đô la Mỹ liền như là nước chảy bỏ ra đi ra ngoài Cũng may bởi vì có xe đạp món đồ chơi chờ mới mẻ sản phẩm trong đỡ lao hờn tệ là thương mại công ty những năm này phát triển đúng là cực kỳ cấp tốc năm nay cả năm lợi nhuận tha thỏa, thỏa vượt qua 3 vạn đô la Mỹ thêm vào lệ gỗ món đồ chơi công ty cùng cạnệ thì sắt thép công ty chia hoa hồng cả năm thu vào đã vô hạn tiếp cận 10 vạn đô la Mỹ con số này đã đủ khiến người thỏa mãn phải biết hiện tại có điều là năm 1887 còn không phải nước Mỹ lũ đoạn công ty đỉnh cao giai đoạn cho dù là một găng như vậy đại nhân vận hiện tại hàng năm tuần thu vào cũng có điều mới hơn một triệu đô la Mỹ mà thôi năm thu vào 10 vạn đô la Mỹ thỏa thỏa đã được cho là Phú Hảo tri ngoại trừ nước Mỹ bản thổ công ty ở ngoài hơnệ là gia tộc ở Âu Châu còn có rất nhiều sản nghiệp chỉ có 5% cổ phầnưởnguyện thé m thời không đề tới vừa tập trung vào sinh sản bọn họ năm nay còn không cách nào cho Zo cung cấp chia hoa hồng thế nhưng hắn tập trung vào của cải khổng lồ r m một tọt công ty nhưng đã thấy lợi nhuận hy vọng bởi vì cơ quan đột nhiên xuất hiện John đem sớm định ra 5 năm từng nhóm tập trung vào một triệu mác một lần trả hết để thông dụng công ty dùng cho kiến tạo nhà xưởng cũng thuê công nhân ma biểu hiện của bọn họ xác thực cũng làm cho hắn Phi thường hài lòng Nguyên tưởng rằng năm nay nhiều nhất chỉ có thể sinh sản ra 20, 30 chiếc cực quang, không nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên trở mình 2 lần, sinh sản 64 chiếc. Hơn nữa nếu không có gì bất ngờ xảy ra, giờ nẹ rổ mổ tọt công ty sang năm sẽ sinh sản vượt qua 600 chiếc cực quang, vượt qua 2 triệu mạc tiêu thụ ngạch sẽ mang mấy trăm ngàn mạc lợi nhuận. Đương nhiên, này trung bi là tương lai kỳ vọng, chân chính kiếm tiền vẫn là 2 nhà chữa bệnh tương quan công ty. Ở trải qua mới bắt đầu lượng tiêu thụ đại bạo phát sau khi bất luận trước bệnh quý giới công ty vẫn là chế dược công ty tiêu thụ ngạch đều có hạ xuống thế nhưng hai nhà công ty thu về đến mỗi tháng vẫn như cũng ổn định ở 1,5 triệu mát trở lên đồng thời theo hâu Châu thị trường thm chí Mỹ Châu thị trường từ từ khai thác gần 3 tháng càng là có vững bước tăng lên trên xu thế quả nhân bất luận cái nào thời đại lúc đoạn đều là tối kiếm tiền chuyện làm ăn anh thị chế dược công ty hiện nay vẫn như cũng vẫn là chỉ có 6 loại sản phẩm thế nhưng bất luận 3 loại hoànng án vẫn là hai loại cục ma dược đều là toàn thế giới phần tốt nhất Duy nhất có đối thủ cảnh tranh giảii thuốc giảm đau một mực vẫn là thế kỳ chi dược tì dưới tình huống như thế anh thị chế dược công ty muốn không kiếm lời lãi kết sủ đều làm với khó bởi vì xây dựng thêm nhà xưởng tuyển công nhân đồng thời kiến tạo nghiên cứu phát minh trung tâm dân c năm nay hành thị chế dược công ty e sợ chỉ có thể nuôi sống chính mình thế nhưng sang năm cả năm tiêu thụ ngạch ỏ th sẽ vượt qua ngàn vạn mác tình huống mang ý nghĩa chính là đến trăm vạn mác lợi nhuận ông cháu hay tính toán một fan sau khi từng người đều hài lòng bất luận nước Mỹ vẫn là Âu châu Châu Những này tất cả đều là tiền cảnh vô hạn sản nghiệp chỉ phải cố gắng kinh doanh xuống hn tệ là gia tộc tương lai Tất nhiên là thế giới cấp phú Hào một trong trên thực tế chỉ dựa vào hiện tại quy mô tới nói bọn họ đã có thể rất tự hào cho là như thế cong thời gian gần đủ rồi như một chút mic chung trên thời gian lão hờn tệ là tư thái tao nhã lauiền nói hẳn để hen di chuẩn bị ô tô chúng ta nên xuất phát được rồi tiên sinh quản gia lập tức gật ở đầu xoay người đi ra ngoài sắp xếp ở lão hn tệ là giao hiệu bên giới John dùng sứcư hạ tối hậu một cái đồ ăn kết thúc trước mắt này so với ngày xưa sớm chí ít 2 giờ bữa tối đứng dậy đứng lên có điều ra hai mới vừa đi ra phương ăn liền nhìn thấy hẳn dẫn Teạ đi vào vừa chiêu được là tiên sinh vừa chiêu được hơn tệ lạ tiên sinh hai người cùng Te là bắt chuyện thời điểm ngự khí rất bình tĩnh thế nhưng đối phương nhưng mơ hồ có chút tác động thậm chí ngay cả âm điệu đều có chút nhỏ bé biến hóaố cùng lão hận tệ lạ đều vẫn cảm phát hiện sự biến hóa này khôngị được nhìn nhau nợ đủ cười đối với Teạ tôi nói ngày hôm nay nhưng là ngày trọng đạiạ tiên sinh ngày hôm nay là ngồi xe ngựa đến sau Thoáng ngừng lại một chút sau khi dố thờihí mắt hỏi chúng ta lập tức liền muốn xuất phát nếu không ngại cùng chúng ta đồng thời thường ngồi xe hơi quá khứ đương nhiên ngay được ô tô cái này từ đơn sauẻ lạ sáng mắt lên vội vội vã vã gậ đầu nói đối với vừa xuất hiện không bao lâu ô tô là hứng thú cũng tương tự là vô cùng giai đặc đã từng mấy lần hướng vềôn đưa ra muốn mua một chiếc hiện tại lưuông điện lực công ty tuy rằng nhiều lần hận tệ lạ ra tộc chú tư thế nhưng bởi vì là ở độc quyền phương diện biểu hiện xuất sắc đến nay vẫn như cũ nắm giữ 25% cổ phần dòng roi đã thỏa thỏa đột phá 10 vạn đô la Mỹ Vì lẽ đó rủ cho 2.000 đô la Mỹ một chiếc xe hơi hắn cũng mua được chỉ có điều đối lập đến cái khác New York Phú Hào tới nói là điểm ấy dòng dõi có thể không đáng chú ý ngay ở một tuần trước giờ mẹ r một toàn công ty đáp ứng dôn nhóm thứ hai cực quan vậnống đỡ New York. nhóm thứ hai ô tô tổng cộng đại chiếc so với nguyên kế hoạch có thêm hai chiếc điều này là bởi vì ởến chờ người nỗ lực bên dưới Âu Châu nhà xưởng sinh sản tốc độ muốn vượt qua dự tính quũ cùng mấy bạch bọn họ thương lượng đương nhiên phải cho ông chủ lớn biểu thị một hồi mới được nay 7 trước cực quan ở bến tàu xuất hiện sau khi lập tức gây nên lưurót đại phú Hào muôn quan tâm Hiện tại trên căn bản chỉ cần hơi có chút tin tức con đường người nếu đã biết rồi giờ mẹ rổ mổ toàn công ty đến cùng là thuộc về hay bởi vậy ngay ở thuyền hàng mở ra nước Đức càng thời điểm nhưng mà găng như vậy đại nhân vật liền đã chiếm được tin tức sau đó trực tiếp choão hận tệ là gọi điện phải tối bởi vậy chưa kịp tàu hàng đến lưu cả 7 chiếc cực quan cũng đã bị chưa cắt sạch sạch xanh nếu sau đó muốn ở New York phát triển có mấy người lao hận tệ là tự nhiên là muốn cực lực giao tốt đẹp vì lẽ đó Te là yêu cầu tự nhiên bị lao hận tệ là cho quyền giới mất có điều vì lúc lạc Te lạ vị này đại nhà khoa học Zone vẫn là đáp ứng ở năm 1888 hơn nữa nằm cho hắn một chiếc hơn nữa không phải bán hoàn toàn là biếu tạo điều này làm cho Tesla ở thất vọng sau khi cũng khá là cảm kếthôn phải biết tuy rằng cơ quan bản thân định giá cũng không cao dù cho thêm vào đường dài vận tải chi phí cũng sẽ không vượt qua 1.200 đô la Mỹ thế nhưng Newọ đến món ăn bọn phú hảo mua chiếc xe đều trả giá 2.000 đô la Mỹ đánh đổi này không phải là một số lộ nhỏ ba người một bên nói chuyểnếm một bên ra ngoài lên xe cân nhắc đến cực quan không gian chung quy vẫn còn có chút tiểu vì lẽ đó lao hận tệ là chính mình ngồi một chiếc John cùng Tesla ngồi một chiếc hạn cùng Henry phân biệt lái xe hai chiếc xe chạy khỏi hận tệ là ra Gaza cuộc đời lần thứ hai thường ngồi xe hơi thế lạ rất nhanh sẽ hưng v phát lên này nhất định là một hạng có thể thay đổi thế kỷ phát minh quả nhân không hổ là xuất phát từ khoa học kỹ thuật tuyến đầu tiên nhà khoa học Te là nhìn ngoài cửa sổ rút lui đường phố lớn tiếng thợ giải nói nếu như thành phẩm có thể hạ thấp một nửa tính năng lại tăng lên một ít đương nhiên trọng yếu chính là trục sản xuất có thể thấp hơn một ít ô tô chỉ sợ cũng sẽ như mấy chục năm chiếc xe lửa như thế cấp tốc phủ cấp lên nếu như ô tô tả trọng lượng có thể càng to lớn hơn Tương lai thậm chí sẽ thay thế được xe lửa địa vị đây ngay xong test lạ sau khi dố nhất thời có chút không nói gì là một tên người suy biệtố đương nhiên biết tè xe là nói đều là tương lai sắp sửa thực hiện ngoại trừ âm thẩm kính này ở ngoài cũng là có chút khổ não khoảng thời gian này theo ô tô tiếng tăng càng lúc càng lớn mặc kệ là ở Âu Châu vẫn là ở Newrót vô số yêu cầu vào cũ hoặc là tra quyển chế tạo tới dồn dập để bên bọn họ cũng hận tệ là ra nhức đầu không thôi liền Hi hiện nay tôi nói ô tô thành phẩm Tuy rằng rất cao Thế nhưng tính năng nhưng cũng đầy đủ xuất sắc không giống trong lịch sử bệnh sản phẩm căn bản bán bất động làm hàng xa xỉ chỉ ý tướng phó một số ít người có tiền cần nếu là không có bất cứ vấn đề gì bởi vậy rất nhiều người bởi vậy liền nhìn thấy thương cơ mà ánh mắt trưởng xa một chút như mọi gang người như vậy càng là có thể tiền đoán được ô tô vi hoàng tương lai ứng phó những người này thật đúng là tương đương không dễ dàng nếu như không phải hận tệ là ra gia tộ nắm giữ giờ mẹ rổ m một toọ tuyệt đối của quyển đồng thời hiện tại cũng không thiếu tài chính sợ là sớm đã bị những ngày cásấ lớn môn cho liền dây lương cuất mới vào hô dứt bỏ trong lòng những ý niệm này dỗ nhẹ nhàng thở ra một nơi với nói ta cùng ngại nghĩ tới như thế ô tô đúng là một h thằngg có thể thay đổi thế giới phát minh thế nhưng cái kia chung quy là chuyện trong tương lai thế nhưng đêm nay đêm nay chuyện đã xảy ra nhưng là chân thực đang thay đổi thế giới này quy 8 chương 2 chờ đợi chương 2 chờ đợi cuối tháng 12 Newrót Tuy rằng không tính là vô cùng lại giá thế nhưng vào buổi tối mọi người vẫn là càng yêu thích ở tại ấm áp trong nhà cho dù không có khí ấm cùng bích lâu người nhà môn xuyên trong chăn cũng phải thoải mái rất nhiều Ng ngoại trừ mà sống tính toán buôn baạ hay giả không có ai muốn đi ở sau khi trời tối còn ngốc ở trên đường dốn cũng tương tự không thích Mà lớn tuổi lão hận tệ là càng là một hạg đối với này ghét tay cái đắng bất quá hôm nay buổi tối bọn họ ông cháu hay nhưng cùng Tes là đồng thời ngồi ô tô đi tới một ngã tư đường sau đó từ trong xe chui ra Ừ mới tử trong xe đi raôn liền cảm nhận được một trận âm lánh gió mát khôngị được ruột khổ một cái dù mình một cáiắt trời đã xong toàn đ đèn thì lại là cùng lão hận tệ là cũng đi theoôn mà sau bất quá bọn hắn tử trong xe hạ xuống sau khi cũng không có tâm tư đi lĩnh hội này ban đêm lại giá mà là lập tức đưa ánh mắt tìm đến phía mấy trăm mét ở ngoài cái kia đóng 6 tầng cao lâu Ở ven đường đèn đường M chiếu dọi xuống nhà này cao hơn chu vi kiến trúc một đoạn giải lâu là như vậy bắt mắt liền dường như một người khổng lồ bình thường đứng xưng ở mặt hạ tợ tặng đầu đường es là tiên sinh dự định thời gian sắp đến rồi chứ đứng tại chỗ nhìn chỉ chố lát sau lão hờ tệ là đột nhiên quay đầu hỏi đúng tiên sinh es là nhìn đồng hồ gật gật đầu lưng và nói còn có khoảng chừng một phút thời gian nhà máy điện liền đem cho anh thị tổng hợp bệnh viện bắt đầu cung cấp điện đến lúc đó chúng ta đem nhìn thấy một trước đây chưa từng thấy sáng sửa thế giới trong lời nói es là tràn ngập hào khí tráchạ sẽ như vậy hưng phấn cùng kích động trên thực tế bất luận bất luận người nào sắp nhìn thấy chính mình thành công thì e sợ đều sẽ là như thế biểu hiện phần lớn do nếu đông điện lực công ty thiết kế cũng chế tạo phần nhỏ do hệ tình sẽ là chỉ cung cấp phát điện tả điện thiết bị từ lúc mấy chu chức cũng đã lắp đặt xong xuôi hơn 1.000 cái toàn thế giới tiên tiến nhất sợ vộiở ảm bóng đèn càng là cũng sớm đã che kín cả tòa bệnh viện đại gia chờ đợi chính là thời khắc này chúc mừng người cáchạ tiên sinh vốn không nghi ngờ chút nào ngày hôm nay sẽ đến thành công trực tiếp liên hướng cáchạ biểu đạt chính mình chúc mừng cảm tạng cảm tạng ngày hơn tệạ tiên sinh Dù cho cao nạo như thật lạ vào giờ phút này cũng không khỏi đối với dồ một mặt căng kích từ mới bắt đầu nghĩ đến điện xoay chiều đầu tư hữu đông điện lực công ty đến hiện tại hấn tệ là gia tộc đã ở trong đó tập trung vào mấy trăm ngàn đô la Mỹ nay ở trước đây Tesla tới nói tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng sự tình đầy đủ tài chính mang đến đầy đủ nhân thủ cùng tiên tiến nghiên cứu điều kiện để hắn triệt để phát huy ra chính mình thiên tài năng lực ngăn ngắn 23 năm liền đạt được cực kỳ vi hoàng thành thiệu. lượng lớn độc quyền cùng kỹ thuật cấp tốc tích lũy lên nếu như không có hơn tệ là gia tộc tài chính Thế là không thể nhanh như vậy liền tích lũy lên chọn bộ cung cấp điện hệ thống kỹ thuật mà coi như là có đầy đủ kỹ thuật hắn cũng không thể có thực lực kiến tạo lên như vậy khổng lồ một cung cấp điện hệ thống đến tiến hành kiểm nghiệm mà trong quá trình này cách là rất rõ ràng đến cùng là ai vẫn dành cho hắn to lớn nhất trong đỡ cách là tính quý là có chút quá lạ thế nhưng cũng không ý nghĩa hắn một điểm đạo lý đối nhân xử thế cũng không hiểu đặc biệt là năm nay dôn từ Âu Châu trở lạiêu rót sau khi đối xử Te là vẫn luôn phi thường kính trọng cũng không có bởi vì chính mình lại thân phận cổ đồng liền tự ý cơ tay một chân hơn nữa đối lập đến phầnbí thương nhân lão hấn tệ là tới nói Zone hàng đầu ngoại khoa y sư thân phận cùng với bóng đèn xe đạp cùng rất nhiều ô tô độc quyền phát minh giả thân phận cũng làm cho tẹ lại trong lòng sản sinh một loại thiên nhiên thânậ cảm vì lẽ đó Tuy rằng bình thường tiếp xúc tương đối ý, thế nhưng vị này khoa học tiên tài đối với dôn hào cảm nhưng là càng ngày càng nặng đáng tiếc thành phẩm vẫn là quá cao chút đối lập đến hai người trẻ tuổi Hưng Vấn mà nói la h hơn tệạ liền muốn trầm buồn hơn nhiều thằng như nói lần này kiến tạo một loại nhỏ nhà máy điện trải tải điện đường bộ đồng thời đối với toàn bộ bệnh viện tiến hành chiếu sáng cải tạo lại tiêu tốn một bút khổng lồ tài chính nếu như vẹn vẹn là vì cho bệnh viện tiến hành ban đêm chiếu sáng Sợ rằng sẽ là ta từng làm tối không có lời đầu tưạch ngay xong láo hờn tệ là này nhàn nhạt, nhạt sau khi cách là vẻ mặt hơi hơi có chút đúng đúng vội vã sốt ruột giải thích tiên sinh nay chủ yếu là bởi vì chúng ta công ty là lần thứ nhất tiến hành lớn như vậy quy mô công trình đi không ít đường vòng hơn nữa nhà máy điện chỉ là vì cung cấp hành thị tổng hợp bệnh viện chiếu sáng thành phẩm tự nhiên sẽ phi tuần cao nếu như có thể mở rộng nhà máy điện quy mô cung cấp càng nhiều điện lực cho những nơi khác không chỉ thành phẩm sẽ mức độ lớn hạ thấp hơn nữa chúng ta còn có thể lợi nhuận đây nói ra những câu nói này thời điểm là hoàn toàn tự tin Ở cái đèn điện này vừa mới mới ra hiện không mấy năm thời đại người Mỹ dùng điện có thể không giống hhổu thế như vậy trắng trận không kiêng rẻ là như điện thoại ô tô thời thượng đồ dùng như thế đắt giá điện phí đủ khiến đại đa số người Trung Quốc thế nhưng mặc kệ là lão hấn tệạ vẫn là thếạ đều nhìn ra điện lực cách mạng tương lai ngoại trừ đèn điện loại này cơ bản nhất chiếu sáng công cụ ở ngoài cách là chịu đến dôn gở thư dẫn dắt hai năm qua đã làm nhiều lần dùng điện khởi động công nghiệp thiết bị thí nghiệm đã chậm rái phát hiện cái ngày này bên trong lần chứa cự cơ hội lớn ngay xongạch là giải thích sau khi lão hấn tệ là khẽ mỉ cười hỏi tiếp như vậyạch là tiên sinh Nếu như kiến tạo có thể cung cấp toàn bộ Newốcp điện lực hệ thống cần phải hao phí bao nhiêu đây con số này ngài có phải không từng có một dự tính chuyện này liên quan với vấn đề này rất tương lạii một lần nữaầm mặt lại 180kgh nhà máy điện không vượt qua 10 giảmm anh tại điện đường bộ còn có mấy đống nhà lớn dây điện cùng dùng điện thiết bị l điện tiêu tốn hận tệ là gia tộc vượt qua 10 vạn đô la Mỹ tài chính coi như có kinh nghiệm sau khi có thể thiếu đi đường vòng coi như quy mô lớn kiến thiết có thể rất lớn hàng nhà vốn Thế là cũng rất khó tưởng tượng nếu như muốn cho toàn bộ New giá thị cung cấp điện cần tiêu tốn có cỡ nào to lớn hết là chính mình cũng rất rõ ràng Chuyện này căn bản là không phải lưu đông điện lực công ty có thể làm được sự tình bỗng nhiên trong lúc đó thật là rõ ràng lão hấn t là nói lời nói này ý thứ khoảng thời gian này tới nay vị lao tiên sinh này bởi vì dung tư phát triển lưu đông điện lực chuyển của công ty đã cùng Te là câu thông quá nhiều lần lao hấn tệ là kiên chỉ nên xin mời ngân hàng ra hoặc là đầu tư người tham dự vào tăng nhanh lưu đông điện lực công ty phát triển bất tiến nhanh chóng bắt đầu phổ cập mở rộng điện xoay chiều mà Te là Tuy nhưng đã ý thức được đơn đà độc đấu nhưng là sẽ làm công ty phát triển phi thường chậm chậm thế nhưng đối với những kia tham lam tài chính các thương nhân vẫn như cũ ốm mãnh liệt cách giá hai người vẫn luôn không thể đạt thành nhất trí Vào giờ phút này lão hơn tệ là rõ rằng là mượn cơ hội ởkhyến hắn không nhìn được hám miệng thật là mới vừa muốn nói gì thời điểm bên cạnh vẫn im lặng không lên tiếng vô đột nhiên nhẹ nhàng vô vô tay nói tiên sinh thời gian gần đủ rồi ngay được câu này sau khi lão hơn tệ là cùng test lại đồng thời yên tĩnh lại thậm chí liền ngay cả quản gia hạng cùng hen gì hai người lúc này cũng đều ngẩn đầu lên căng thẳng nhìn khi Hanh thị tổng hợp bệnh viện cái kia đóng nhà lớn cấp thiết chờ đợi quy 8 thứ3 đồng ý thứ ba đồng ý thượng đế nó thật là đẹp ngựa đầu suy si ngóc nhìn trầmầm cái kia một bằng trong bóng tối phíaa sáng thật là thỏa mãn thợ giải nói đúng rất đẹp lắcắc bởi vì thời gian dài ngẩng lên mà có chút tay tay cái cổôn thuận miệ ứng phó nói đối lập đến nhân là thứ nhất thứ nhìn thấy cảnh tượng như vậy mà chấn động khôngứ kẻ là cùng lao hơn tệ là mà nói ở 21 thế kỷ từng trải qua càng nhiều hùng vĩ nhân tạo cảnhhôn cũng chỉ là ở ban đầu một sát Na sản sinh một loại cảm giác thỏa mãn mà thôi hơn nữa lần thứ hai liếc mắt nhìn xa xa cái từ ánh sáng bắn ra bốn phía hành thị tổng hợp bệnh viện nhà lớn dỗ nhẹ nhàng vô tay một cái cười nói các tiên sinh nhiệt độ nhưng là càng ngày càng thấp Chúng ta đã đứng ở chỗ này sắp tới nửa giờ, nếu như đại gia không phản đối, ta nhưng là muốn phải đi về ấm áp một hồi, tốt nhất là trở lại một chén trà nóng. Năm 1887 ngày 28 tháng 12, New York. Ngày đó nguyên bản phải là một bình thường tháng ngày, thế nhưng bởi vì một con xuyên qua hồ điệp xuất hiện, làm cho cả New York thành đều sao động. Số lượng hàng trăm người, ở buổi tối hôm đó nhìn thấy kỳ tích. Cho tới nay mặt hạ thợ tăng đám người đối với 40 giữa đường cái kia một mảnh kiến trúc đều hiếu kỳ vô cùng đặc biệt là cái kia đóng 6 tầng cao nhà lớn phi thường là người khác chú ý thế nhưng từ khi chúng nó làm xong sau khi vẫn luôn không có chính thức đưa vào sử dụng đại gia cũng không biết lầu này là ai dùng làm gì chậm rãi lòng hiếu kỳ cũng là tiêu tan thế nhưng ở buổi tối đó nhà này lâu đột nhiên đều sáng lên mỗi một tầng lầu mỗi một cái phòng cũng giống như là bị người đốt mấy chục cây ngọn đến hoặc là mấy cái dầu hỏa đèn như thế trở nên sáng sủa cực kỳ mà nếu như từ bên ngoài xem ra hơn trăm cái cửa sổ đồng thời sáng lên như vậy sángsủ ánh sáng Không thể nghi ngờ là phi thường đổ sổ cảnh tượng hơn nữa ngay ở nhà này nhà lớn tầng cao nhất mặt trên xuất hiện một khiến người ta chợ mắt mắt một cảnh tượng anh thị tổng hợp bệnh viện cái này do 10ờ vài chữ mẫu tạo thành từ tổ ở cái này lạnh giá trong đêm đen sáng lên lấp đóarặ người rực rỡ 336 cái sợi vốnn phờ ảm bóng đèn xuyến nối liền cùng nhau tạo thành một bộ Mỹễ kỳ cảnh từ 7 giờ tối mãi cho đến sáng sớm 7 giờ chung 336 cái bóng đèn rrò giá sáng một đêm mà ở nhà này nhà lớn hơn trong cái trong phòng mấy trăm cái bóng đèn cũng dòng ra sáng một đêm sáng sủa mà lại xa xỉ Bởi vì sinh sản quy mô vẫn như cũng rất nhỏ duyên cớ tạo thànhi vốnờ ả bóng đèn một mình thành phẩm cao cao mỗi một cái đều vượt qua một đô la Mỹ chớ nói chi là thắp sáng bọn họ mỗi giờ đều cần mấy chụcc mã lực điện lực cung cấp nếu như dùng é đi rộng chiếu sáng công ty hiện tại giá cả đến tính toán điều này cần hơn trăm đô la Mỹ địa phí vì nay một buổi tối 12 giờ qua mìnhôn trực tiếp tập trung vào vượt qua 1.000 đô la Mỹ nếu như lại tính cả vì thế mà kiến tạo loại nhỏ nhà máy điện cùng với trải mấy dòng anh tại điện đường bộ thu được càng là một con số trên trời chí ít ở lão hận tệ là xem ra đây nhất định là thâm hụt tiền mua bán Cho dù là vì vậy mà hưng phấnké lạ sau đó cũng cảm giác được háo tư như vậy to lớn công trình chỉ là vì cho một nhà bệnh viện cung cấp điện thấy thế nào đều là một cái không có lời sự tình chớ nói chi là tiểu hận tệ là tiênên sinh này sinh ý nghĩ bất trận muốn ở trên lầuốc kiến tạo như thế một loại cỡ lớn đèn điện bằng hiệu thế nhưng làm cách là tận mắt nhìn thời điểm hắn lập tức biết tất cả những thứ này đều là cỡ nào đã giáên ởôn dùng cực quan đem Teạ đưa đến cửa nhà vị này đại nhà khoa học chân phải với bức gia cửa xe thời điểm thân thể hắn đột nhiên dừng lại thoáng do dự một chút sau khi thật là đột nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác thấp giò hỏi h hơn tệạ tiên sinh nếu như ta là nói nếu như lưu giáp thị có cả ngày càng nhiều người hiểu rõ điện xoay chiều đồng thời muốn sử dụng nó lưuông điện lực công ty có được hay không tiến tạo một tòa loại cỡ lớn nhà máy điện không thể không thể do giữ chút nàoố lập tức liền lắc lắc đầu cười khổ nói thật là tiên sinh ta nghĩ ảnh nên so với bất luận người nào đều càng thêm rõ rằng ở điện lực trên đầu tư là khổng lồ cỡ nào ta có thể phi thường khẳng định nói cho ngày thân tệ là ra tộc đối với lưu đông điện lực công ty đầu tư sau đó sẽ không tăng thêm nữa nếu như chúng ta không thể mau chóng tìm tới lợi nhuận thủ đoạn é e sợ chờ đợi nó sẽ chỉ có một con đường xongôn sau khi thật là nhất thờiặ lẽ liên quan với chuyện nàyão hơn tệ là kỹ thuật cũng sớm đã cùng là nói rất rõ ràng ở anhh thị tổng hợp bệnh viện công trình hoàn thành sau khi hơn tệ là ra tộc đẹp sẽ không lại cho lưu đông điện lực công ty tập trung vào một đô lami tài chính L lý do đương nhiên cũng rất đơn giản bây giờ điện xoay chiều các h hạng kỹ thuật đã dần dần thành hục độc quyền càng là xin một đống lớn tình huống tạm thời đã không có lý do gì đang nghiên cứu trên tiếp tục tập trung vào mà đem những ngày kỹ thuật chuyển hóa thành hiện thực ứng dụng lao hơn tệ là sáng tỏ biểu thị quá không thể đảo số tiền kia Chỉ muốn nhìn một chút hành thị tổng hợp bệnh viện công trình liến biết rồi quy mô nhỏ điện lực công trình thành phẩm cao khiến người ta khó có thể chịu đựng sản sinh điện lực càng là quý đáng sợ nếu như dựa theo người đời sau quen thuộc nhất đo đơn vị cờết thì cũng chính là cờ virus hát đến tính toán mỗi một cờ virus hát điện phí đều phải kể tới đô la Mỹ đừng nói ở người này đều nhật thu vào vẫn chưa tới một đô la Mỹ thời đại chính là đặt ở 100 năm sau cũng là giá trên trời muốn để điện xoay chiều phủ cập mở rộng chỉ có một con đường để điện phí hạ xuống được mặc kệ là luôn vẫn làẹ lạ đều rất rõ ràng muốn để điện phí hạ xuống được đơn giản chính là hai con đường Một là cải tiến phát điện tải điện kỹ thuật hàng nghệ vốn mà một cái khác nhưng là kháchch quy mô lớn tiến tạo càng to lớn hơn nhà máy điện cùng càng to lớn hơn dùng lưới để lại hô trong mặt chỉ chốp lát sau thật là đột nhiên nhẹ nhàng thở ra một hơi tao mày trầm giọng nói rằng ta rất cảm tính ngơi khoảng thời gian này đối với ta ủng hộ và tô trọng ta đồng ý cùng ngân hàng gia hợp tác cộng đồng phát triển cùng mở rộng điện xoay chiều người nói cái gìố ngay vậy nhất thời mà ra không nhịp được kinh ngạc hỏi cho tới nay cái sẽ là đối với cùng ngân hàng gia hợp tác đều cẩphi thường tiên quyết phản đối thái độ Điều này làm cho John Phi thường sự bất đắc dĩ, lao hẳn tệ là thậm chí nhiều lần đưa ra muốn đem cái tên này đá một cái bay ra ngoài. Chỉ có điều ở John kiên quyết phản đối giới, song phương mới sẽ vẫn nhiều lần câu thông, thế nhưng John làm sao cũng không nghĩ tới, vị này khoa học đại như ngày hôm nay đột nhiên sẽ đồng ý. Đúng, ta đồng ý. Hít vào một hơi thật dài sau khi, là hơi có chút cô đơn thở dài nói, mời hỗ trợ chuyển cáo mặt khác một vị hẳn tệ là tiên sinh, hắn có thể dựa theo ý nghĩ của hắn đi làm. Hắn thật sự nói như vậy. Ngày thứ hai ở trên bàn năng nghe xong dôn chuyển cáo sau khi lão hấn tệ là đột nhiên chừng lớn một đôi mắt vừa mừng vừa sợ hỏi ngược lại đúng thế uống một hấp cà phê rô lật đầu tha thở hay là bởi vì ngày hôm qua tình cảnh đó cho hắn tạo thành xung kích dân cớ ta nghĩ ở mọi người chúng ta bên trong e sợ kẻ sẽ là tiên sinh mới là hi vọng nhất điện xoay chiều có thể cấp tốc phủ cập lên người đi a im lặng nhưng chỉ chốp lát sau lão hấn tệ là cũng đồng ý gật, gật đầu Tuy rằng bởi vì chuyện này lão hấnn tệ là mấy lần đều cùng là nãoo động đến phá không vui bất quá đối với vị này tài hoa hơn người nhà khoa học gia tử trong lòng còn là phi thường tính để chỉ có điều thương nhân cùng nhà khoa học chung quy là người của hai thế giới hai người chỉ sợ cả đời từ ai cũng không thể nào hiểu được ai ngay ở lão h hơn tệ là trong lòng lúc cả thái quả ra Hàn bước này đến tiên sinh bên ngoài đến rồi một vị thân sĩ muốn gặp ngày hiện tại nhìn một chút hiện tại thời gian sau khi lão h hơn tệ lạ lông mày không khỏi vừa nhớ đúng tiên sinh hàng bất đắpdí cười khổ một tiếng cho lão h hơn tệ là đưa tới một tấm danh tiếp tùy ý liếc nhìn một chút trên danh tiếp tự sau khi lão hấnn tệ lạ về mặt trong nháy mắt trở nên quáiạ lên khi mắt nhà nói ha ha Này thật đúng là đúng dịp cái gì đúng dịp chính đang ăn đồ ăn dôn trong lòng có chút kỳ quái thuận miệng hỏi một câu cũng vậy trong tay danh tiếp lao hận tệ lại chân mày cao lại cười nói chúng ta ngày hôm qua vừa mới thắp sáng anhh thị tổng hợp bệnh viện mấy trăm cái là điện vị này một găng tiên sinh ngay ở sáng sớm tới cửa đến, đến rồi hahaôn lần này người e sợ lại thắng được hơi hơi có chút giật mình ngẩn đầu lên dố nháy mắt một cái cười nói xem ra những này sang mượt đô la Mỹ xác thực không bỏ phía a quy 8 chương4 chương4 và anh Đương theo cực quan cái kia có chút làm ấm ý động cơ thành diọ găng tỏa lái xe dần dần đi xa mà lão hấn tệ là cùngố lúc này mới có tâm sự nhìn nhau đồng thời nhìn nhau nợ đủ cười ngày hôm nay cùng vị nàyọ găng tiên sinh ra mặt để ra hai tâm tình đều cực kỳ khoi mái ở anhh thị tổng hợp bệnh viện chiếu sáng hạn ngục trên lượng lớn đầu tư hầu như là lập tức rõ ràng nhìn thấy hiệu quả cùngố lúc trước thiết tưởng như thế làm cái kia một nhóm do 336 cái sợi vốn phở ảm bóng đèn tạo thành cự tự lần thứ nhất thắp sáng liệu dốc thành bầu trời đêm sau khi ọ găng liền ngồi không yên vị nàykh khá vọng khống chế tất cả vật mình muốn chuyên gia tài chính Thậm chí không giống nhau lưu dot thị báo chí đăng tin tức này liền ngay lập tức sẽ xe chạy tới hơnệ là ra lần thứ hai đưa ra chuyện hợp tác tìm kiếm hợp tác thái độ cùng mấy tháng trước cũng như hai người khác nhau ở chân thực trong lịch sử năm 1893 ở Chicago tổ chức thế giới cổ lầm bật triển lãng hội có thể tính được với là điện xoay triệu phát triển chuyển chất điểm đến hàng mấy chục ngàn dùng điện xoay chiều thắp sáng bóng đèn cùng vớites là bản thân điện lưu thí nghiệm làm cho tất cả mọi người đều hiểu một chuyện điện xoay chiều không chỉ an toàn hơn nữa dùng tốt bởi vìôn xuất hiện thời gian này sớmròng giáã 665 Hanh Th thị tổng hợp bệnh viện điện lực công trình quy mô không thể cùng đầu tư to lớn chi ca go hội triển năngm đánh đồng với nhau thế nhưng bởi vì thời gian sớm dòngng giá 65â cỡ gây nên náo động e sợ cũng sẽ không kém bao nhiêu phải biết nhân vì là có hơn thể là gia tộc cung cấp đầy đủ tài chính chống đỡ thật là hai năm qua vẫn ở chuyên tâm nghiên cứu không chỉ có để cao t tầng giao lưu máy phát điện cùng máy biến thế cho thiết bị sớm được xuất bản đồng thời cũng giải quyết phát điện chuyển vận trong quá trình vô số vấn đề nhỏ làm cho cả cung cấp điện hệ thống đều để đề mấy năm trước thànhụ lên chớ nói chi là còn córôn phát minh sợi vốnn thờ ảm bóng đèn trợ trận nhiều loại nhân tố kết hợp với nhau Một găng vị vậy mà sốt ruột tự nhiên chính là chuyện tất nhiên đáng tiếc đáng tiết ra từ đằng sau ô tô biến mất địa phương thu hồi ánh mắt lao hờn tệ là khôngị được thờ giải nói nếu như thời gian lại muộn như vậy mấy năm chúng ta nên là có thể nắm giữ nhiều quyền nói chuyện hơn cùng quyền chủ động đối với lao hơn tệ là cái nhìn dốt nhưng có chút không phản đối nhún vai một cái cười nói ông ngoại này điện xoay chiều vốn là không phải chúng ta trong kế hoạch hạt nhân sản nghiệp có thể chiếm trước tin cơ đa phần một ít cổ phần cũng đã đầy đủ hạ tất như vậy lưu ý đây có thời gian cùng tinh lực chẳng bằng đem cái khác hạt nhân sản nghiệp làm tốt đối với chúng ta càng có lợi a được cái này sản nghiệp không lồ John có thể chưa từng có cái gì không an phận ý nghĩ ở cái này đại công nghiệp vừaất bước thời đại than đáắt thép dầu mộ cùng điện lực những này không thể nghi ngờ là tối kiếm tiền ngành nghề thế nhưng đồng thời cũng là tối thử thách tài chính cùng thực lực ngành nghề hơn nữa bất luận quốc gia nào có thể khống chế những quan hệ này quốc tế dân sinh ngành nghề hoàn toàn đều là một phương đại lao hoặc là chính là như d rộng kỳ phhéo lở ca nghệ vị mặc găng như vậy thương mại thi tàiộ có thể không cảm giác mình có bản lãnh tiêu cùng những người này cạnh tranh bất cứ lúc nàoôn đều không khiếm khuyết tự mình với mình Hắn thế tuyệt đối ở chỗ người xuyên Việt thân phận thế nhưng cũng không ý nghĩa hắn là có thể ở trên thương trường thuận buồ số gió chỉ muốn nhìn một chút trong lịch sử phát sinh ở cách lại trên người dòng điện một chiều điện xoay chiều chi tranh hoặc là vô tuyến điện độc quyển chi tranh liền biết rồi kỹ thuật dẫn chức rất nhiều lúc cũng không thể chuyển hóa thành thiết thực lợi ích đặc biệt là ở thời đại này tiền tài thế lực bao quat đủ loại lén lốt thủ đoạn đều tầng tầng lớp, lớp ẻ đi dòng vị để cho dòng điện một chiều đánh bại điện xoay chiều nhưng là làm không ý chuyện xấu xa năm đó dôn lần đầu tiên nghe nói thời điểm thậm chí đều không tiến tới cho nên đối với điện xoay chiều đối với khắp cả điện ngành ngề John ban đầu thời điểm cũng từng nào từ quá thế nhưng thực sự hiểu rõ rất nhiều chuyện sau khi rất nhanh sẽ bỏ đi cái này ra tâm muốn học nên ngang tránh ngắn do đời chức cũng đã rõ ràng đạo lý này người xuyên Việt ưu thế lớn nhất chính là ở nắm giữ tương lai vì lẽ đóôn phát minh xe đạp nhưng đang chim bồ câu công ty Huy hoàng nhất thời điểm bán trao tay hết thể cổ phần hắn giúp đỡtạ điện xoay chiều nghiên cứu thế nhưng nhưng tuyệt đối sẽ không vọng tưởng đi công chế nước bị thậm chí lưurót một thành địa lực cung cấp đối với hắn mà nói những này đều chỉ có điều là kiếm tiền thủ đoạn mà tôi đã đến mục tiêu dự chủ là có thể không chút do dựông tay Chân chính cần xếp trong tay là chính mình có thểkh không chế chuyện làm ăn chân chính hóa học chế dược ngành ngề ở thời đại này vẫn nhưũ ở vào này sinh trạng thái mà ở lĩnh vực này bên trong nắm giữ không gì sánh kịp ưu thếrôn tự nhiên không nên bông tha mà như ô tô như vậy trong thời gian ngắn chỉ có thể làm hàng xa xỉ tồn tại 20 năm sau mới có thể có thể bắt đầu phủ cập công nghiệp phẩm cũng là một tốt phương hướng không thể quy mô lớn sinh sản liền mang ý nghĩa lợi nhuận chung quy có hạ các đại lao có thể sẽ quan tâm thế nhưng không ai sẽ chân chính quan tâm ngày 30 tháng 12 năm 1887 ngày cuối cùng ở ngày đó sáng sớm New York hầu như có một nửa báo chí đều đang một cái tin tức ở mặt hạ tợ tặng vừa dựng thành một nhà mới bệnh viện cùng cái khác những ti do nhà từ thiện duy trì bệnh viện không giống bệnh viện này nắm giữ mấy mẫu anh chiếm diện tích New shopphi thường hiếm thấy 6 tầng cao lâu còn có khiến người ta thán phục chiếu sáng phương tiện chưa bao giờ có như vậy sáng sủa đêm đen một nhà sớm báo dùng như vậy một câu hình dung cái kia đống nhà lớn trên ánh sáng mà phối hợp câu nói này cùng nhau xuất hiện nhưng là một tấm minh ngám so sánh mãnh liệt cực kỳ hình ảnh một đống nhà lớn ở vào hình ảnh ngay chính giữa mà ở bốn phía nhưng là tối tăm đô thị bên trong thấp bé phòng Úc. Nhà này nhà lớn độ cao là như vậy rõ ràng hơn nữa mỗi một cánh cửa sổ bên trong đều lộ ra ánh sáng sángở đặc biệt là một chùm sáng mang xuất hiện ở giữa không trùng rõ rõ ràng ràng đem một hàng chữa lớn biểu diễn đi ra kỳ dị mà Mỹ lệ mỗi người nhìn thấy bức tranh này mạnh sau khi đều sẽ bị bu bốc lên lòng hiếu kỳ máy liệt bóng đèn sinh ra đã có tốt thời gian mấy năm điồng kiến tạoệ nhất tòa nhà máy điện cũng đã đưa vào sử dụng vượt qua 5 năm New York trong thành một ít xa hoa khách sạn cùng chân chính bọn phú Hào trong nhà đã từ lâu sử dụng lên thời thượng đèn điện thế nhưng lớn như vậy quy mô sử dụng bóng đèn vẫn như cũng là phi thường hiếm thấy sự tỉnh Đặc biệt là đại trên lầuốcc cái tiền một hàng chữ lớn càng là làm cho tất cả mọi người đều trận mắt mắt một buổi tối hôm đó anh thị bệnh viện vụ cận vi đẩy nghe tiếng mà đến 5 người từ ngày 28 buổi tối bắt đầu anh thị tổng hợp bệnh viện hết thảy bóng đèn đều sẽ cả đêm phát sáng mặc cho người ta vâ xem dù cho vì thế sắp sửa trả giá lượng lớn lượng lớn đô la Mỹ dốt cũng sẽ không một chút như mày căn bản cũng không cần làm bất kỳ quảng cáo hay thị tổng hợp bệnh viện tên liền trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộbí tá bộ thành quy 8 chương5 chuyển kỳ con đường chương 5 chuyển kỳ con đường ẩm ẩm ẩm các tiến sinh Các tiên sinh, xin hãy yên tĩnh. Dùng mục truy dùng sức đánh khỏe mạnh gỗ hồ đào mặt bàn, Thomas lớn tiếng kêu lên. Vang rội mà mang theo tức giận âm thanh rốt cục khiến mọi người chú ý tới chính mình thất thố, náo nhiệt phòng họp dần dần yên tĩnh lại. Hô! Thấy mọi người cuối cùng từ hương phấn trạng thái bên trong phục hồi tinh thần lại, Thomas rốt cục âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm nay, là hành thị tổng hợp bệnh viện khai trương trước ngày cuối cùng. Lam Dôn cũng sớm đã nhận lệnh bệnh viện phó Việt trường đồng thời cũng là hành thị tổng hợp bệnh viện ngoại khoa chủ nhiệm Thomas hiện tại là hoàn toàn xứng đáng người đứng thứ hai liền ngay cả hận tệ là tiên sinh cực kỳ coi trọng ý hội là tiên sinh cũng là không cách nào so với bởi vậy từ mang đội đi tớiệ bắt đầu từ ngày đó mát bản thân liền vẫn nỗ lực suy nghĩ phải làm tốt chính mình nhân vật này chỉ ít từ tình huống trước mắt đến xem tình huống cũng không thể lắm hơn nữa càng thêm khen chốt chính là nhìn ngườiung quanh đầu dung dung các thuật hạ Thomas trong lòng tự nhiên mà sinh ra một loại tự hào cùng cảm giác thỏa mãn Từ âu Châu đại lục trở lại New York sau khi, hẳn là tiên sinh vẫn liền bị đủ loại da ít liền Thomas biết thì có hai nhà nhà xưởng chu bị đầu tư bệnh viện các hạng công trình thi công cho chút vì lẽ đó đem tuy chuyển ộ nhiều công nhân cùng huấn luyện công tác tất cả đều giao cho Thomas cùng phụ trách nói chuẩn xác hẳ là đem cùng phòng thí nghiệm có quan hệ đều giao cho lại, mà đem cùng chữa bệnh chuyện có liên quan đến đều giao cho Thomas đến phụ trách dù sao hiện tại đã hầu như hoàn toàn thoát Lâm sàng, toàn thân tâm vùi đầu vào thuốc nghiên cứu bên trong sắp tới thời gian nửa năm Thomas bận rộn ma phong phú Thời gian nửa năm bên trong từ Âu chââu đại lục vượt qua đại Tây Dương tuổi trẻ y sư lại gia tăng rồi hai người để anh thị tổng hợp bệnh viện y sư đội ngũ vượt qua 20 người nói cách khác còn chưa mở nghiệp anh thị tổng hợp bệnh viện đã nắm giữ 20 người bằng đại đội ngũ đối với thế kỷ 19 thậm niên 80 bất luận cái nào thành thị tôi nói như vậy quy mô cũng không thể to nhỏ phải biết dù cho là nước Đức thực lực mạnh mẽ nhất bệnh viện một trong chặt lo thể hiện tại y sư nhân số cũng vẫn không có vượt qua 100 người có 20 dân ý sư bệnh viện đã thuộc về trung đẳng trình độ hơn nữa ở Thomas xem ra càng thêm đáng giá tự hào chính là Hành thị tổng hợp bệnh viện hết thể y sư toàn bộ đều có Âu Châu du học trải qua hơn nữa phần lớn đều là du học đến nước Đức cú nước đáo như vậytrói mắt lý lịch ở toàn bộ New York, thậm chíắc e đều là phần độc nhất duy nhất để tô mát có chút đángế chính là trong những người này ngoại khoa y sư tỷ lệ thực sự là có chút cao dưới tình huống bình thường cái thời đại này bất kỳ một nhà bệnh viện nội khoa y sư số lượng đều sẽ vượt sang ngoại khoa y sư thế nhưng ở hành thị tổng hợp bên trong bệnh viện trong ngoại khoa y sư tỷ lệ dĩ nhân vượt qua kinh người so sánh hay nói chuẩn xác nếu như tính luônôn Hơn là tiên sinh bản thân bệnh viện tổng cộng có 15 tên ngoại khoa y sư mà nội khoa y sư cũng chỉ có 6 tên mà thôi điểm này đương nhiên cũng có thể lý giải bởi vì hận tệ là tiên sinh bản thân liền là một tên ngoại khoa y sư hơn nữa theo cục ma kỹ thuật ngoại khoa tiêu độc kỹ thuật cùng ruột thừa các bọ thuật từ, từ phù cập ở Hâuu Châu danh vọng cũng càng ngày càng cao tự nhiên có thể hấp dẫn rất nhiều năm khi ngoại khoa các bác sĩ đi theo thế nhưng bất luận làm sao cái thời đại này ngoại khoa các bác sĩ địa vị chung quy vẫn là ở bên trong khoa các bác sĩ bênên giới hơn 10 người tuổi trẻ nội khoa y sư đồng ý gia nhập một mặt là bởi vìôn đồng dạng ở as Hoàng án chờ lĩnh vực có nhô ra thành kiểu mà ở một phương diện khác tự nhiên là bởi vì so với cái khác những người đồng hành cao hơn chí ít gấp đôi tiền lương dù vậy điều kiện như vậy vẫn như cũng không thể để cho hẩnn tệ là tiên sinh cảm thấy thỏa mãn hiện tại quá khứ thời gian nửa năm bên trongô mát phụ tráchấn luyện ngoại khoa cơ bản kỹ thuậttà phụ trách gây tê kỹ thuật mà do bất nhưng là phụ trách ngoại khoa không khuẩn kỹ thuật ba người luân viên đối với những khác hơn 10 người ngoại khoa y sư tiến hànhấn luyện mà cái khác nội khoa các bác sĩ cũng cũng tương tự tiến hành một ít vi phạm hóaấn luyện nói thí dụ như nghiêmặc tiêu độc chế độ của mới nhất thuốc tính năng vân vân Có thể nói cóảy thời gian nửa năm hầu như tất cả mọi người năng lực đều cấp tốc tăng cao một tầng lớn đối với ngày mai sắp khai trương Han thị tổng hợp bệnh viện Thomas mát nhưng là càng ngày càng cho mong các tiên sinh ta nghĩ đại gia nên đều biết ngày mai là một cái ngày gì chứ chờ trong phòng học triệt để yên tĩnh lại sau khi Thomas mát cười vào nói vốn là ta để nghĩ nên tổ chức một hồi lòng trọng khai trương địa lễ thế nhưng là bị hẩnn tệạ tiên sinh từ chối bởi vì tại quá khứ ba ngày bên trong chúng ta vốn là toàn bộ lưuró thành tiêu điểm vị trí haha <cười> ngay được lời nói này sau khi không ít người đều nhặt lên Bởi vì trên lầu chốc cái kia một nhómạt người nhăn cầu đại tự Han thị tổng hợp bệnh viện đúng là gần nhất 3 ngày lưu dot qua báo chí sốt rẻo nhất đề tài điểm này đại gia tự nhiên là lại quá là rõ ràng chờ đại gia thoáng yên t một chút sau khi Tom máhí sâu một hơi đột nhiên lớn tiếng nói bởi vậy ở chúng ta khai trương trước một này ta cô y đem mọi người gọi tới nơi này chính là hy vọng cùng đại gia nói một chút các tiên sinh ta nghĩ trước tiên hỏi các người mồ hồi đại gia yêu thích chúng ta sắp công tác nhà lớn sau đương nhiên yêu thích không hẹn mà cùng đại gia đồng thời kêu lớn lên đối với tất cả mọi người tôi nói Thomas tiên sinh vừa nãy hỏi chính là một câu phí lời chỉ cần là một người bình thường liền không thể sẽ không thích hận tệ là tiên sinhyến tạo cái kia đóng nhà lớn nay không chỉ có riêng là bởi vì cái kia đóng nhà lớn cao tới 6 tầng ở toàn bộ New giá thị đều có vẻ như vậy hạt đứng trongầ gà cũng không chỉ bởi vì hận tệ lạ tiên sinh vì là nhà lớn mỗi một góc đều phân phối sáng s sửa bóng đèn thậm chí còn có một loại dùng điện khởi động lên xuống thếhen chốt vẫn là cái kia dường như nghệ thuật bình thường công năng thiết tế nội khoa các bác sĩ linh hội hay là còn không phải rất sâu thế nhưng đối với ngoại khoa các bác sĩ mà nói Chỉ muốn nhìn một chút phòng giải phẫu sạch sẽ khu vực Tô nhiễm khu vực chờ khái niệm phương chia các bác sĩ phòng th thay quần áo giữa tay khu vực chờ thế chí cùng với giải phẫu dường giải phẫu đèn chờ khiến người ta sáng mắt lên thiết bị cũng đủ để cho bọn họ lòng sinh ông trông đối với só công tác hoàn cảnh trở mong cực kỳ cho nên đối với đại gia phản ứng Tô mát không ngạc nhiên chút nào lập tức gật gật đầu cười nói rất cao hứng chúng ta ở về điểm này đặt thành nhất trí bởi vì ta cũng phi thường yêu thích hơn nữa ta càng yêu thích hơn tệ lạ vì chúng ta chuẩn bị những chuyện khác nóithí dụ như hắn không chútt do dự từ chối ta giảm thiểu chi đề nghị Hanh thị tổng hợp bệnh viện phân phối vượt qua 30 tên bạo an 60 tên hộ sĩ cùng 50 tên đủ loại nhân viên hậu cần chỉ riêng loại này nhà lớn mà nói nếu như tính tới chúng ta mỗi người trên đầu mỗi một danh ý sư đều bố trí hai tên hộ sĩ cùng một tên nhân viên hậu cần ta nghĩ đang ngồi lẽ sợ không có ai từng thấy như vậy bệnh về chứù Thomas lại một lần nữa để đại gia có chút kích đọc lên ngày trước nay chưa từng có vô cùng bạ tay quả thật làm cho mỗi một cái ý sư nhiệt vết xôi chào phải biết cái thời đại này bệnh viện đại thể là xuất phát từ từ thiện mục đích mà thiết lập tự nhiên không thể nắm giữ quá điều kiện tốt âm lánh Ở mức dớ bẩnchenúc hầu như là cái thời đại này tuyệt đại đa số bệnh viện đại danh tử là thân sĩ nên tránh không kịp địa phương thế nhưng ở mọi người nhìn lại Han Thị tổng hợp bệnh viện hoàn toàn là một ngoại lệ bởi vậy rất nhiều lúc đại gia đều đang hoài nghi hoài nghi hẩnn tệ là tiên sinh tiến tạo tòa này bệnh viện sơ chung đến cùng là cái gì ở đại gia hoặc hướng vấn hoặc không do ánh mắt nhìn kỹ tô mát ánh mắt dần dần trở nên sáng người lên hơi hơi dừng lại sau tiếp theo lớn tiếng đến các tiên sinh ta cũng không muốn làm một loại ngại thủ trưởng thế nhưng ngày hôm nay ngay ở chúng ta bệnh viện sắp khai trương ngày hôm nay ta hy vọng có thể chân thành nhắc nhở đại gia một câu nói Vậy thì là không khoảng các ng nơii có phải hay không tin tưởng anh thị tổng hợp bệnh viện đều sẽ bắt đầu bắt đầu nó chuyển kỳ con đường Ma taân tâm hy vọng đang ngồi mỗi một vị đều có thể trở thành là cái này chuyển kỳ một phần viết tốt lao lực hiện tại mới phát hiện phía trước vẫn đông kéo tay kéo hiện đang muốn trở lại đi học tới thời điểm nhưng có chút không biết nên làm sao vào tay bắt đầu thật là làm cho người taphi mượt quy 8 chương 6 kiến nghị chương 6 kiến nghị bất trí bất giác là muốn xuất phát thời gian lúc này hơi nhíurốn thoáng tăng nhanh trong tay bút máy tốc độ tiếp tục viết Ngày hôm nay là năm 1887 ngày thứ nhất đồng thời cũng là hành thị tổng hợp bệnh viện khai trương tháng này nếu như ta nếu như đến bọn chỉ sợ cũng là phi thường chuyển thất lễ Tuy ý viết mấy câu nói sau khiôn em đã viết vài tờ tin cho nhốt lại ha cho phòng thư che lạixi si sau khiố lúc này mới đứng dậy vơờn người một cái sau đó đánh một cái to lớn áp quay đầu nhìn trên đường quản raẳn đã sớm đem hắn ngày hôm nay muốn mặc quần áo cho chuẩn bị kỹ cả Zo 3 lần hai lần liền đem bộ này vừa làm riêng lễ phục cho mà vào haha ha, không sai ở đại kính chạm đất trướctà tóm tóm nhìn phải một lúc lâu sau khi ốt hơi n đủ cười thỏa mãnật đầu lại có thêm mấy tháng liền muốn bởi tròn 20 tuổi John. hơn thế là tiên sinh thân cao cuối cùng hình ảnh lắc quáng ở 189 cmụ trên ở người Mỹ này bình quân thân cao ở 170 cm còn chừng trái phải thời đại hằng cái đầu tuyệt đối được cho là tài năng xuất chúng hơn nữa bởi dinh dưỡng sung túc cùng thích rènuyện dân cớ John thân thể cũng đã sớm không còn nữa thời niên cứu bạn hơn nữa sạch s xanh quân mặt toàn bộ xem ra trả ngập một loại khỏe mạnh sức sống đối với đến hình tượng của bản thânôn thương đương thỏa mãn Tuy rằng bất kể là cái thời đại này vẫn là tương lai tướng mạo đều tuyệt đối không thể được chophi thường anh Tuấn dù sao con mắt hơi hiểm nhỏ đi một chút vui cũngắn sụt một chút hơn nữa càng thêmhen chốt chính là, là một người thân cao vô hạn tiếp cận một mét chính đại cao cái hắn mặt hình cũng quá con đầy dùng tiếng Trung Quốc tới nói chính là quá mức thanh Tú một chút toàn thể nhìn lên nhưng là có chút không phối hợp thế nhưng đối với này không phải rất coi trọng dôn cũng đã rất hài lòng hơn nữa đời này nhất làm cho dôn thỏa mãn một điểm là trên mặt của hắn không có lại một lần nữa mọc đầy loại kiêêm màu đỏ thanh xuân đầu sạch s xanhh xanh giống nhau hắn thời niên thiếu như thế tiên sinh chào buổi sáng chào buổi sáng ảnhợ tiên sinh Xuống lầu sau khi cùng quản ra lẫn nhau lên tiếng chào hỏiố lúc này mới thuận miệng hỏi ngày hôm nay bữa sáng chuẩn bị xong chưa ta cần ở 7 giờ rơi trước ra ngoài Tân ông ở đây Hà đương nhiên cũng biết ngày hôm nay đối vớiôn tới nói là ngày trọng đại tự nhiên không dám thất lễ vội vàng gật đầu cười nói tiên sinh bữa sáng đã chuẩn bị kỹ rằng ngày ông ngoại ở 10 phút trước đã rời đi có điều trước khi rời đi hắn để ta cho ngày mang một câu nói trong ngày ngày hôm nay bệnh viện khai trương tất cả thuận lợi haha tất cảm ạ ngư ngay xong hẳn chuyển cáo sau khi dôn hiểu ý luận nụ cười không cần suy nghĩ nhiều hấn tệ là khẳng định là cùng Tesla hoặc là một gang thương lượng lưu đông điện lực chuyện của công ty đi tới dù sao vị tiết T tài chính bá chủ hiện tại khẳng định là so với trước đây muốn nóng ruột hơn nhiều hai ngày nay đèn điện quy mô lớn ứng dụng có cả ngày càng náo nhiệt xu thế ở ban đầu sau 3 ngày anhh thị tổng hợp bệnh viện sau đó sẽ không sẽ đem hết thảy bóng đèn đều trắng đêm ắp sáng thế nhưng mái nhà 336 cái bóng đèn ở rôn giới sự kiên trì nhưng sẽ vẫn sáng xuống Tuy rằng mỗi tháng mấy trăm đô la Mỹ điệnn phí thực sự là có chút xa xỉ tương đương với bệnh viện nhiều nuôi tốt với người thế nhưng đừng quên hiện tại nhưng là 1887 nha không Phải nói là năm 1888 có thể ở New York trong thành phần độc nhất dựng thẳng lên như thế một sáng sửa bằng hiệu vậy cũng so với hơn 100 năm sau ở năm sợ cả giờ dựng thẳng lên một màn ảnh lớn chââu bỏ hơn nhiều chí ít ở tiểu hận tệ là tiên sinh gì tới chuyện này căn bản là không phải dùng tiền có thể cân nhắc sự tình đừng nói mấy trăm đô la Mỹ mấy vạn đô la Mỹ ở Zo xem ra cũng đáng đương nhiên trên thực tế hắnắt thực cũng vì này mà tiêu bị mấy vạn đô la Mỹ phải biết tỏa kia chuyên môn cho bệnh viện tiếnến giao lưu nhà máy điện tuy rằng phát điện lượng tiểu nhân keo kiệt thế nhưng tiêu tốn cũng không nhỏ hơn nữa này một đường dây điện chạyi lại đây cũng đủ người được Duy nhất đểrôn cảm thấy tiếc nuối chính là thời đại này có thể giống như hắn có quảng cáo đầu vóc người không hiểu như tô Master thì có chút khó có thể lý giải được tại sao phải mỗi ngày không công tiêuêu hỷy nhiều như vậy đô la Mỹ chỉ là vì để cho người khác ở ban đêm nhìn thấy bệnh về têniền ngay cả lão h tệ là cũng là tuy rằng rất nhanh sẽ rõ ràng như thế làm cho tốt thế nhưng là không chỉ một lần đoán dận dôn lãng phí cơ hội thậtkhuyên hắn đem bệnh viện cả thành gia tộc sản phẩm thế tới thời gian vẫn tính sung túc dôn dựa theo bình thường tốc độ hưởng thụ một trận bữa sáng sau khi đem trong tay phong thư đưa cho quảng già ảnh vợ tiên sinh Phiền phức người đem phong thư này cho ký đi ra ngoài đi lại là cho Anna tiểu thư tiếp nhận tin đồng thời Hàn thuuận miệng hỏi một tiếng ở cái này không có mạng lưới cũng không có điện thoại thậm chí ngay cả vô tuyến điện cũng còn ở cách lại trong phòng thí nghiệm không có bị chế tạo ra thời đại dố muốn cùng vị hôn thê của mình giao lưu chỉ có thể dựa vào lượng loại phương thức hoặc là chính là để báo hoặc là chính là phổ thông thư đối lập đến thông qua người khác tay điện báo mà nói dố cùng Anna tựa hồ cũng càng thêm yêu thích tự mình động thủ vết thư bình thường mỗi tháng đều muốn liên hệ một 12 phòng quản ra sớm liền đã quen từng dốật gậ đầu haha cười nói Tân niên phong thư thứ nhất mau chóng cho ký đi ra ngoài chớì hoãn Tuất tiên sinh hạn tự nhiên là lập tức gậtt gật đầu biểu thị mình đã nghe rõ ràng chỉ có điều ngay ở dôn đại thể thu thập một hồi công dung chuẩn bị lúc ra cửa còn ra hẳn vẽ mặt đột nhiên trở nên hơi do dự lên ánh mắt nhiều lần lượt lẻ hámồ muốn nói lại thôi tựa hồ trong lòng vẫn ở soxo xýt cái gì tự như hạ vợ tiên sinh có chuyện gì không vốn dư quan của khỏe mắt ngẫu nhiên phát hiệnẳn vẻ mặt biến hóa trong lòng thực tại có chút kỳ quái không nhịn được cười hỏi một tiếng ta xem ra cảm giác ngài tựa hồ có chuyện muốn muốn nói cùng với ta hoặc là có vấn đề gì muốn hỏi đây mắt thấyôn phát hiện chính mình cái bạn hạn v vậy mặt nhất thời có chút lú túng có điều hạn trong lòng chung quy vẫn có sự tình do dự một chút sau khi chúng quy vẫn là cắn răng một cái cười theo hỏi tiên sinh ta đúng là có chuyện luôn cố vấn ngày một hồi ngày biết ta con lớn nhất vì là chứ há biết ta có chút không rõ nhìn hàn một chútôn lập tức gật đầu một cái nói hạn trong nhà tốt mấy đứa trẻôn đương nhiên là rất rõ ràng trên thực tế lúc trước hắn sở dĩ đồng ý theo đi Âu chââu như vậy mấy năm có rất lớn một phần nguyên nhân cũng là bởi vì có thể được càng nhiều tiền lương những hài tử này chi tiêu thực sự là quá to lớn Hơn nữa hẳn còn khi nhìn bọn họ có thể quá nhiều học một vài thứ này không phải là phổ thông tiền lương có thể cách nặng là như vậy tiên sinh thoáng một trận sau khi Hà nói ta ta nghĩ để Philip trở thành một danh y sư hơn nữa cùng ngài như thế đi nước Đức du học chính là Be đại học ngài có thể giúp đỡ tiếng cử lên hàng sao cái gì người muốn cho Philip làm một tên y sư ngay xong hẳn sau khi dôn chừng mắt một đôi mắt ngạ thanhh nói hỏi ngược lại Hà lời nói này quả thật làm cho dôn cảm thấy có chút kinh ngạc bởi vì ngay ở mấy năm trước khi hắn quyết định chính mình lại muốn thứ trở thành một tên ngoại khoa y sư thời điểm Người quản gia này tiên sinh nhưng là khuyên hắn nhiều lần nói tóm lại rồi vẫn cho là chính mình quản ra đối với các bác sĩ không có hào cảm gì tới đúng tiên sinh đối mặt dôn cái kêu kinh ngạc ánh mắt hàng web nói trên thực tếẳn đến nay đối với y sư công tắc vẫn như cũng còn không phải hiểu rất do tự nhiên cũng là không thể nói là hảo cảm chỉ có điều đối lập với mình cố hưu phiến diện tới nói hắn hiện tại càng thêm tin tưởng d Zoận tệ là tiên sinh lựa chọn một vị trước sau phát minh bóng đèn xe đã cùng nhiều như vậy đáng giá đổ v vật dồ nhưng vẫn ki chỉ muốn là một tên ngoại khoa y sư chuyện này nhưng là đểẳn suy nghĩ kỹ một khoảng thời gian rất lâu Cuối cùng thay mình con lớn nhất rơi xuống như thế một quyết định hạn trong hóc đến cùng nghĩ gì đó Dỗ tự nhiên là không có cách nào làm rõ có điều có người đồng ý học ý hắn tự nhiên hài lòng thoáng Trầm ngâm một chút dỗ đột nhiên như là nhớ ra cái gì đó tự như cười ha hả nói hạn vợ tiên sinh Be đại học đúng là một trường tốt ở nơi đó học ý cũng là một phi thường lựa cho tốt thế nhưng nếu như ngài muốn nghe một chút ta ý kiến ta ngược lại thật ra cảm thấy không có cần thiết không phải đi Âu chââu không thể chỉ ít đợi được sang nằm ở lại Newố cũng sẽ có một cái lựa cho tốt quy 8 chữ 7 chống0 bệnh viện chương 7 chống không bệnh viện Năm 1888 ngày mùng ngày 1 tháng 1 Tân nhiên ngày thứ nhất dựa theo thông lệ tôi nói ngày đó thuộc về truyền thống ngày nghỉ lễ đại đa số người đều sẽ nghỉ ngơi một ngàyẩ đi một năm về phảii đồng thời cũng vì năm đầu nỗ lực mà thích chứ gắng sức lượng Tuy rằng cũng có một phần cửa hàng sẽ ở ngày đó khai trương vì là chính là so với bình thường cao hơn một chút tiêu thụ ngạch thế nhưng lựa chọn ở ngày đó khai trương tuyệt đối là đã ít lại càng biết thế nhưng rất rõ ràng anh thị tổng hợp bệnh viện là một ngoại lệ năm 1888 ngày mùng ngày 1 tháng 1 buổi sáng 8 giờ đúng hai tên thân mang sạch sẽ chế phục bảo an đẩy ra cái tiêu đóng 6 tầng nhà lớn cửa lớn Anh thị tổng hợp bệnh viện lạ yên không một tiếng động khai trương không có long trọng khai trương địa lễố thậm chí đều không có thông báo chính mình những bằng hữu kia lại như là đã khai trương rất lâu như thế anh thị tổng hợp bệnh viện cửa lớn hướng về lưu thành mở rộng hoàn thành trong thời gian không ngắn bệnh viện nhà lớn trong nháy mắt bắt đầu có nhất khí Tu rằng không biết hờn tệ là tiên sinh là xuất phát từ mục đích thế nào lựa chọn như thế một ngày chính thức khai trương thế nhưng cũng sớm đã hợp làm trong mòn con mắt các bác sĩ hồn nhiên không có để ý đa số người sáng sớm liền hương phấn đi tới bệnh viện từng người đứng cương vị của chính mình trên Tuy rằng phía trên thế giới này cũng không có thiếu người yêu thích không có việc gì thế nhưng dồ các thuộc hạ hiện đại đa số đều không thuộc về loại này người đại gia đều là khát vọng thành công người trẻ tuổi như ý lệch chờ người còn có thể sớm tiến vào nghiên cứu khoa học lâu bắt đầu công tác thế nhưng những ý sư kia nửa nằm qua ngoại trừ tiếp thuấn thu luyện chính là học tập kiến thức mới đã sớm nhằ có chút khó chịu bởi vậy ngày mùng ngày 1 tháng một khai trương Dĩ nhiên hiếm thấy không có một người đưa ra phản đối sáng sớm 7 giờ trung thời điểm anhh thị tổng hợp bệnh viện mấy ttòa nhà bên trong liền bắt đầu lục tục có người đến tuổi hồ mỗi người đều đối với sắp bắt đầu công tácàn ngợpệt tình Mà chính là bởi vì đã sớm nhìn ra điều này vì lẽ đó dôn căn bản cũng không có cử hành cái gì khai trương trước độc viên thậm chí ngay cả khai trương điện lễ cũng cho tỷược 6 tầng cao lầu chính là tổng hợp lâuánh chịu phòng khám bệnh cấp yếu phòng giải phẫ cùng khu nội tr chú chức năng đương nhiên cái gọi là cấp cứu tạm thời tới nói cũng chỉ là dr trong lòng một ý nghĩa mà thôi dù sao chính là ở 21 thế kỷ thời điểm cấp cứu y học cũng là một môn cực kỳ tuổi trẻ ngành học nước Mỹ y sư hiệp hội đem nó đơn liệt đi ra phải chờ tới 1979 năm. Mà trọng yếu nhất cờ vào giờ kỹ thuật còn có 60 70 năm mới sẽ chân chính xuất hiện nếu như không có người xuyên biển Zo cho tới nói phòng khám bệnh giải phẫu cùng phòng bệnh rõ ràng dùng không được 6 tầng lâu nhiều như vậy vì lẽ đó dôn tạm thời chỉ bắt đầu dùng vừa đến 3 tầng một tầng là phòng khám bệnh hiện nay chỉ có nội khoa cùng ngoại khoa hai bộ phân lầu 2 là nội khoa phòng bệnh lầu 3 nhưng là phòng giải phẫu cùng ngoại khoa phòng bệnh phụ sản khoa lâu cùng nhi khoa lâu bởi vì không có tương quan in sư dân cớ cũng không có bắt đầu dùng lớp học tự nhiên đồng dạng thế nhưng hành chính lâu hậu cần lâu cùng nghiên cứu khoa học lâu cũng đã đưa vào sử dụng Dù cho nhân số nhiều nhắc nhiên cứu khoa học lâu cũng không có vượt qua 20 người dố vẫn kiênì toàn bộ bắt đầu dùng hắn tin tưởng không tốn thời gian dài toàn bộ bệnh viện đều xe náo nhìn lên thực sự là quá quậnũẽ đứng phòng cửa dốn hai mắt nhìn quét vắng ngắt lầu một phòng khách cùng Hà lang khỏe miệng không nhịn được córốn hai lần hắn biết mình lúc này sắc mặt nhất định phi thường có coi bởi vì ngoại trừ trong đại sản hai tên vụ trách đạo ý hộ sĩ ở ngoài Dĩ nhiên cũng không còn người thứ b ba ảnh tình huống như thế cùng mình trước tự tin tràn đầy dự tính cách biệt thực sự là quá xa cho tới ở phòng mạch cửa đứng đầy đủ sau 10 phút dố ngoại trừ thẹn thủ chính ẻùng Hai gỏ má càng là cảm thấyrát dường như bị người mạnh mẽ giật mấy lòng bàn tay như thế không nhịn được móc ra đồng hồ quả quyết nhìn một chút thời gian đã sắp 12 giờ ngoại trừ ở v vài phần qua báo tri đăng một sắp khai trương gợi ý ở ngoài anh thị tổng hợp bệnh viện cũng không có đánh bất kỳ quảng cáo bởi vậyôn đã sớm dữ liệu được ngày hôm nay khai trương sauặn cụẽ thế nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới từ 8 giờ khai trương đến hiện tại đầy đủ 3 tiếng Dĩ nhiên không có một bệnh nhân tới cửa toàn bộ bệnh viện trên giới chừng trăm người không có việc gì một buổi sáng đang chết ta quá mức lạc quan còn mặt lại Zo bất đắcĩ lắc lắc đầu thẩm ý Mấy tiếng chờ đợi sau khi dố rất nhanh sẽ từ trở mong đã biến thành thất vọng sau đó suy tư hồi lâu sau nghĩ rõ rằng rất nhiều chuyện là một tên tiêuêu ngạo người xuyên Việt dôn thực sự là quá mứcụt thè kỹ thực điều này cũng không có thể quái rôn mắt mặt mặt núi thực sự là đời trước để lại ký ức quá mức từ lớn ở thời đại kia Trung Quốc Ph phạmm là ở tivi hoặc là qua báo chí làm quảng cáo bệnh viện trên căn bản đều là dân doanh hoặc là một ít tiểu bệnh viện đánh ra bảng hiệu trên căn bản cũng đều là không mang thai khôngục langen loại hình bệnh tật phương diện này tự nhiên là bởi vì những bệnh này tối giày vò Hơn nữa rất nhiều bệnh nhân ở lâu không dứt sau cũng dễ dàng cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng mà ở một phương diện khác cũng là bởi vì những bệnh này lấy ngay lúc đó chứa bệnh trình độ tới nói xác thực rất khó trị liệu cho dù ở bệnh viện lớn chứa trị xuất cũng rất hốc vì lẽ đó đặc biệt được những này bệnh viện ho nền bởi vì không chỉ hết cũng có đầy đủ lý do đến qua loa lấy lệ ngươi xem nhân ra toàn quốc nổi danh bệnh viện lớn đều không chỉ hết chúng ta không chỉ hết cũng không cái gì kỳ quá mà bởi vậy từ lúc trước bắt đầu dự chủ tòa này bệnh viện tới hôm nay khaiương trước dôn căn bản là không nghĩ tôi ở qua báo chí đánh, đánh quảng cáo hoặc là nói dọc đường phát một ít tiểu chuyện đơn cái gì ừ bởi vì theo bản năng mâu Tu tâm tình ở ngoài cũng bởi vì ởôn nghĩ đến chính mình bệnh viện phần cứ thiết bị ở thời đại này tuyệt đối là toàn nước Mỹ cao cấp nhất mà các bác sĩ đều là từ Âu Châu trở về hải quy trong đó còn có chính hắn một đã đạt được không nhỏ giọn vọng ti tiếng ưu đã có đầy đủ sức hấp dẫn thế nhưngôn một quyền rưu ngon cũng sợ ngõi nhỏ thơ đạo lý đừng nóiôn không có đánh bệnh viện thực lực quảng cáo coi như là ở qua báo chí đánh khai trường quảng cáo thế nhưng đứng quên hiện tại nhưng là năm 1888 chính là the do anh Hiện tại lượng tiêu thụ cũng có điều mấy ngàn phân mà thôi lại có bao nhiêu người sẽ chú ý tới cái này quá bình thường tin tức đối với anhh Th thị tổng hợp bệnh viện mà nói e sợ mọi người càng nhiều chính là biết cái kia một nhóm dùng bóng đèn tạo thành đại tự chứ bây giờ nhìn lên chính mình nửa năm này quên rất nhiều thứ a cấp tốc tìm tới vấn đề chỗ ở sau khiôn âm thầm tờ giải không nhịn được bắt đầu tự mình kiểm điểm vì có thể làm cho anh thị tổng hợp bệnh viện tận lực đạt đến chính mình mong muốn ngoại trừ làm hết sức để bệnh viện phương tiện càng thêm ho hoàn Mỹ ở ngoài này thời gian nửa nămôn đem đại đa số thời gian cùng tinh lực đều đặt ởấn luyện ý sư cùng hộ sĩ mà trên Có thể nói hắn vì thế tập trung vào tinh lực cùng tiền tài là những người khác khó có thể tưởng tượng đồng thời cũng là khó có thể lý giải được thế nhưng một lòng chỉ lo bệnh viện thực lực tăng lên ôn khuyết quên anh thị tổng hợp bệnh viện ở New York hào không có căn cơ sự thực đối với New York thành tôi nói anh thị tổng hợp bệnh viện chính là cái người mới người phát biểu quá vài thiên có trọng lượng luận văn làm sao người ở âuu chââu ngoại khoa y sư bên trong danh tiếngvang xa thì lại làm sao hay là New do thị một số các bác sĩ có thể sẽ nghe nói qua số tiền nói thí dụ như Columbia học viện liền đã từng sinh hắn đi làm quá một tòa đảm thế nhưng đối với những người bình thường Thậm chí đại đa số không lý tưởng các bác sĩ mà nói thuấn tệ là cái họ này hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì không có danh hành ai sẽ đến một nhà tân y viện xem bệnh hơn nữa đừng quên hiện tại nhưng là năm 1888 đối với bình thường người có tiền thậm chí giai cấp trung lưu mà nói bệnh viện không phải là nên dễ dàng đến đây địa phương ở cái này không có loại cỡ lớn chứa bệnh thiết bị thậm chí ngay cả đơn giản nhất ít quág máy đều không tồn tại thời đại các bác sĩ xem bệnh nhiều nhất chỉ cần ông nghe ông chỉ cùng một hòng thuốc nhỏ bởi vậy bọn họ sinh bệnh sau khi sẽ đem các bác sĩ sinh mời đến nhà đi trị liệu Chừ khi cần làm giải phẫu cái gì Bằng không dễ dàng sẽ không bước vào bệnh viện cửa lớn mà cái thời đại này đã bắt đầu lương khởi bệnh viện đã thể đều là do từ thiện nhân sĩ chuẩn bị mở đồng thời chủ yếu là vì là những người nghèo kia sẽ bệnh thế nhưng đối mặt anh thị tổng hợp bệnh viện như vậy xa hoa nhà lớn phổ thông người nghèo ai dám đi vào đương nhiên chúng ta tôný luônần ệ là tiên sinh ở dự chủ tòa này bệnh viện thời điểm vốn là cũng không nghĩ tới là chuyên môn vì là người nghèo phục vụ hơn nữa trên thực tế chính ngược lại hắn nhưng là định dùng chính mình bệnh viện để chứng minh một chuyện Vậy thì là làm một tên ý sư cũng có thể kiếm rất nhiều tiền chỉ cần ngươi có đầy đủ trình độ mà không phải gặp phải bệnh gì cái thứ nhất nghĩ đến chính là ở trên người bệnh nhân kéo một lỗ hồng hoặc là thả mấy cái địa lấy máu hoặc làm ở trên mấy lạng rừng đau thế là để một lần nữa đem tâm tư quay lại đếnống rông bệnh viện nhà lớn mặt trênrố khỏe miệng giật lại đánh Tuy nói hắn đã sớm làm tốt bệnh viện thường tiền chuẩn bị dù cho bổi thêm 15 18 năm, năm cũng không thể gọi là thế nhưng khai trường chi buổi chiều thời gian một bệnh nhân đều không có liền thực tại có chút khiến người ta đau đầu ngay ởôn cao màyằ chiêu thời điểm cách đó không xa một phòng bên trong dỏ ra đến rồi một đầu Nhìn thấy trên hành lang có ngườiô mát lập tức liền đi tới về mặt buồn thiêu th thấp giọng nóiôn như thế hơn nửa ngạ rồi làm sao vẫn không có một bệnh nhân tới cửa chúng ta có phải là nên ở qua báo chí đánh đánh quảng cáo chuyện này thoá do dự một chút sau khi tuy rằng trong lòng vẫn cảm thấy có chút khó chịu có điều cuối cùngôn vẫn là khổ cười gật đầu một cái nói được rồi lời nói như vậy chúng ta cũng chỉ có thể ở qua báo chí là mấy lần quảng cáo có điều Thomas quảng cáo chỉ cần giới thiệu một chút bệnh viện chúng ta tình huống là có thể tân không muốn như cái khác ý sư hoặc là dược phẩm quảng cáo trị bệnh như vậy khuyết đại Nói cho cùng chúng ta hấn tệ là tiên sinh vẫn không vuông ra thứ Thái cuối cùng lại bổ sung một câu có điều chờ tô mát đồng ý rời đi sau khi dố nhưng vẫn như cũng là thật chặt tao mày thật lòng cân nhắc cho dù là đánh quảng cáo bởi vì bệnh viện định vị cùng cái thời đại này tínhăù e sợ bệnh viện vẫn là sẽ tồn tại thiếu một nguyên nhân vấn đề nếu như vậy xem ra ai e sợ thật là có cần phải làm điểm như có thể hấp dẫn người nhãn cầu đồ vật đi ra quy 8.8 thất lạc chương 8 thất lạc đến cùng là nhân tại sao vậy chứ đứng phòng cửaố lại mất hình tượng gã gai tóc của chính mình âm thầm bắt đầu cân nhắc Vừa giữa chưa không người đến xe bệnh để hẳn tệ là tiên sinhắn có chút phát sổ Tuy nói bệnh viện ngày hôm nay là ngày thứ nhất hai trường không có ai đến tựa hồn nên cũng coi như bình thường thế nhưng đừng quên anh thị tổng hợp bệnh viện nhưng là xuất hiện ở mặt hạ tợtng dòng người giày đặc nhất đoạn đường một trong hơn nữa mấy ngày nay trên lầuốcc cái kia một hàng chữ lớn nhưng là trắng đêm phát sáng biết nơi này là bệnh viện người hẳn là sẽ không thiếu dưới tình huống như thế vẫn chưa có người nào đến thậm chí đều không ai đi vào tuân hỏi một chút có thể nào không cho dôn đau đầu nghĩ tới nghĩ lui nguyên nhân cũng chỉ khả năng là hai cái nguyên nhân trọng yếu nhất Hẳn là mọi người đối với anh thị tổng hợp bệnh viện biết vẫn là có thiếu hay là không biết bệnh viện ngày hôm nay khai trường cũng hay là không quá giải bệnh viện tình huống các bản đặc biệt là xem bệnh trình độ đến cùng làm sao không nghi ngờ chút nào đối với cuối thế kỷ 19 lưuró tới nói muốn để cho mình bệnh viện chuyện làm ăn tốt lên chỉ có một biện pháp Vậy thì làm mau chóng tăng cao bệnh viện danh vọng là như hậu thế Bắc Kinh đại gia đạt được mắt bệnh ngay lập tức liền sẽ nghĩ tới đồng nghiệp đạt được tâm huyết bệnh tật tự nhiên cân nhắc phụ ngoại cùng an Trinh mà nói tới thực lực mạnh nhất bệnh viện dung hợp cùng 30 linh một khẳng định là việc đáng làm thì phải làm mà ở phương diện này thị tổng hợp bệnh viện cũng không có cái gì sức lực mà một nguyên nhân khác chỉ sợ cũng là nhà này xa hoa nhà lớn nhìn trung quanh một vòng chính mình hao tốn sức lực và đô laị kiến tạo nhà lớn không nhị đượcếu quố mặc kệ là ở u Châu vẫn là trở về lưurót sau khi hắn vẫn luôn lưu tâm các bệnh viện lớn tình huống vì lẽ đó có thể khẳng định chính mình bệnh viện ở phần cưng trên tuyệt đối là đứng đầu nhất trình độ rộngrãi gian phòng cùng hành lang sẽ, sẽ sángủa không gian cùng trang trí so với những kiaúc dơẩn bệnh viện mạnh không biết bao nhiêu lần hay là chính là nguyên nhân này ngăn cản các bệnh nhân tiến vào bước chân ai có Rõ ràng những vấn đề này sau khi dỗ nhẹ nhàng thờ dài nói xem ra ngoại trừ mau chóng để lưurót người biết bệnh viện khai trương tin tức ở ngoài còn nhất định phải phải nghĩ biện pháp giải quyết cái này mâu thuẫn không nghĩ tới thật sự không có bất kỳ ai đứng bệnh viện cửa lớn vẽ mặt cửaa hồ rất bình tĩnh thế nhưng mơ hồ vẫn là có thể nhìn ra vẽ thất vọng tô mát khe khẽ thở dài nhan nhặt nói một tiếngử một điều không có ngay xong tô mát sau khirô gương mặt nhất thời lại đent lại Tuy bảo hôm nay một ngày trong bệnh viện đều rất bình tĩnh hô tất cả mọi người đều tiếp nhận rồi khai trương ngày thứ nhất không có bệnh nhân tới cửa sự thực thế nhưng dôn vẫn là phát hiện đại gia rất là dù sao ở trụ bị nửa năm lâu dài sau khi hầu như tất cả mọi người đều đối với ngày đó trời mong đã lâu qua cụ lẽ cảnh ngộ đúng là khiến người ta có chút thất vào rồi bất chí bất giác thời gian đã là 5 giờ chiều chung nếu bệnh viện một bệnh nhân đều không có bất luậnr vẫn là tô mát tự nhiên cũng không có tăng ca lý do hai người rất hiểu ngầm đồng thờirời đi chính minh phòng làm Hanh Th thị tổng hợp bệnh viện viện, viện trưởng cùng phó Việt trường hai người bọn họ tự nhiên có thương thảo giải quyết ngày hôm nay vấn đề nghĩa vụ cùng trách nhiệm hô Trách nhiệm người an bài song sau tầng tầng hô thở ra một hơi tuổi hồ muốn đem trong lòng tiền một cho thở ra đi như thếônận hỏi ăn bài xong hai tên ý sư sẽ phòng thủ tới một đêm đầu tiên là nói rồi một hồi chính mình sắp xếp sau đó do dự một chút sau khi tô mát đột nhiên mở mày hỏi run người nghĩ rõ rằng nguyên nhân sau nghĩ rõ ràngậ đầu em mình nghĩ đến nguyên nhân cùng tô mát đại thể nói rồi một hồi khi thực giới cái nhìn của hã bệnh viện thiếu một tiếng tâm cái gì cũng không phải rất phphi phức chỉ cần đồng ý sẽ mặt xuống ra làm quảng cáo nên rất nhanh sẽ có thể đổi mới hơn nữaôn chính mình cũng đã có một mới dự định Thế nhưng cái nguyên nhân thứ hai trong lúc nhất thời hắn cũng thật là không nghĩ tới cực kỳ tốt biện pháp giải quyết Thomas mát ý nghĩ rõ ràng cùng dôn như thế hắn lắc lắc đầu sau cười khổ hỏi run trước ta liền vẫn phi thường kỳ quái người tại sao nhất định phải đem bệnh viện kiến tạo như vậy xa hoa đây từ Âu chââu mời chào nhân tài mua thiết bị cái gì ta đều có thể lý giải thế nhưng bệnh viện bản thân kiến tạo như cao bằng đường khách sạn giống như vậy thật sự có cần phải sao ta nghĩ nguyên nên cũng biết Newốc trong thành đến bệnh viện xe bệnh chủ yếu vẫn là người bình thường đối với bọn hắn tới nói nhà này lâu thực sự là quá mức xa hoa chuyện này có Đối với Thomast vấn đề này dốt cũng là không có gì để nói có điều hơi chấm ngâm sau khi dốt cuối cùng vẫn là gật đầu liên liệu trầm giọng nói Thomas ta biết có rất nhiều người có thể sẽ có chút không rõ thế nhưng xin tin từ ta ta cũng không phải vì khoe khoang hoặc là những nguyên nhân gì khác mới cô ý đem bệnh viện kiến tạo thành bộ dá này có một số việcố hiện tại còn đúng là không có cách nào trực tiếp cùng Thomas mát bọn họ giải thích làm sống lại giảôn đi rằng rất có tiền thế nhưng cũng không có lện xuống bút lớn đô la Mị chỉ là vì phùng má giả là người mập sởĩến tạo như vậy xa hoa bệnh viện tự nhiên có sung túc lý do Nói thí dụ như tômatt trong mắt bọn họ xa hoa kỳ thực chỉ là hậu thế một nhà phổ thông bệnh viện phầnưỡng trình độ thậm chí không tính là điốc nói thí dụ như những ti nhìn như không có cần thiết thế nhưng phải hao phí to lớn tài chính phương tiện là vì thỏa mãn tương lai bệnh viện các hạ cơ vừaẩn lại nói thí dụ như là người xuyên viện đại bàng dành anh thị tổng hợp bệnh viện tương lai tất nhiên sẽ theo chủ nhân danh vọng tăng lên mà nổi danh thế giới do đương nhiên hy vọng lưu tòa tiếp theo có thể chuyển lưu trăm năm chuyển kỳ bệnh viện làm như vậyý do có thật nhiều thế nhưng quan trọng nhất nhưng chỉ có một chút đối với anh thị tổng hợp bệnh viện định vị từ vừa mới bắt đầu dôn liền phi thường rõ ràng Hắn không có hứng thú đi kiến một tòa chỉ vì người nghèo phục vụ bệnh viện Tuy rằng hắn có tài lực đi chống đỡ lấy như vậy một tòa bệnh viện cũng không thiếu đầy đủ lòng thông cảm thế nhưng đem so sánh đến kiến một tòa từ thiện bệnh viện hắn càng hy vọng thành lập chính là một nhà Tuy rằng thu phí không thấp thế nhưng đồng giặng có thể cung cấp cao chất lượng phục vụ bệnh viện nơi này cái gọi là cao chất lượng ngoại trừ tiên tiến chữa bệnh kỹ thuật ở ngoài còn bao gồm sạch sẽ tao nhá chất liệu hoàn cảnh cùng với nhân viên y tế tri kỷ chu đáo phục vụ ngay tới có phải là có chút có hay không sai người xuyên Việt tiên sinh chính là định đem hậu thế như quý tộc kia bệnh viện nha không đúng Phải nói là quốc đội những ti tư doanh bệnh viện cái tiền một bộ cho dập quân đến năm 1888 New York đến vì có thể thực hiện điểm này hắn thậm chí không tiếp dùng đắt đỏ tiền lương từ âuu chââu tuyển bộ nhiều như vậy ưu tố nỗ lực muốn đem hành thị tổng hợp bệnh viện chế tạo vì là Newrót thậm chí toàn bộ Bắc Mỹ đứng đầu nhất bệnh viện không có đứng đầu nhất phản cứng sao được nghĩ tới đây luôn cũng không có hứng thú tiếp tục giải thích hắn cười khổ lắc lắc đầu nói Thomas nói chung ngươ sắp xếp mấy nhà báo chí đánh đánh quảng cáo phía ta bên này cũng sẽ muốn nghĩ biện pháp tranh thủ để chúng ta bệnh viện mau chóng vận chuyển đứng lên đi aithẻăn cả chết Cái thời đại này các hàng tư liệu một tra phát hiện các loại không hợp lý viết liền soán suýt vô cùng vì lẽ đó bỏ ra 4 tiếng viết sau này một trường sau khi ta quyết định từ bỏ đi trụ chi tiết nhỏ dự định không để tâm vào chuyện của v vật vẫn là dựa theo viết tiểu thuyết động tácvõ thuật đến đây đi quy 8 chương 9 chương 9 ông ngoại ngày cùng ngân hàng gia đàm luận thế nào rồi ở sếp đ đầyy phong phú đưa tối bên cạnh bàn bà ăn uống một hấp đùng than sau có chút hướng hỏi cũng không thể lắm nói tới mấy ngày nay đàm phán hơn tệ là phi thường hài lòng lật gù cười nói mà găng bọn họ cần chính là điện xoay chiều kỹ thuật cùng độc quyền chúng ta cần tài chính cùng thương mại quả lý đại gia vừa vận là thuộc về bổ sung quan hệ vì lẽ đó đàm phán tiến hành rất thuận lợi chỉ có điều hay cũng biết địa lực chính là cỡ nào to lớn một sản nghiệp vì lẽ đó ở lợi ích phân chia như thế nào mà trên é e sợ còn cần thời gian dài hơn đi nói chuyện haha ha, có thể tưởng tượng được ngày xong l lá hơn tệ là sau khi dôn trên mặt không có một tí bất ngờ lần thứ hai cách mạng công nghiệp là điện khí các mạng Có thể tưởng tượng được điện lực công nghiệp ở trong đó chiếm cứ cỡ nào địa vị trong yếu có thể nhìn thấy điểm này không chỉ có riêng là người xuyên việc của vị hơn nữa ở cái này một lần điện giá cả thậm chí là người bình thường mấy ngày thu vào thời đại trong đó khổng lồ kinh tế lợiích bay ở nơi đó sợ rằng cũng không thể dễ dàng lùi về sau một bất thứ suy nghĩ một chút sau khi dốt mở mới hỏi chí ít ở hợp tác ra sao mặt trên nên có mục tiêu chứ đó là đương nhiênế thấy dôn đối với chuyện như vậy có hứng thú lão hấn tệ là hơi có chút bất ngờ sau đó lập tức tràn đẩy phấn khởi nói rằng liền hiện nay tôi nói ra đều nghiêng về mau chóng thành lập một nhà điện lực công ty bắt đầu vì là lưuró thành cung cấp điện lực cung cấpmặc lăng bọn họ sẽ cung cấp đầy đủ tài chính cùng nhân viên quản lý thậm chí còn có thể phụ trách tuyển bộ đẩ đủ công nhân mà chúng ta chỉ cần cung cấp kỹ thuật chống đỡ là được à thật là tiên sinh cũng tham dự một lần đà án cứ hắn nói ý thứ nếu như lại cho hắn thời gian 2 năm cùng càng nhiều tài chính liền có thể nghiên cứu ra hiệu suất càng cao hơn máy phát hiện nó như vậy địa phí rất nhanh sẽ có thể mức độ lớn hạn xuống được nói tới tương laiể cảnh lão h hơn tệ là trạng thái rõ ràng hương v vẫn lên A vậy cũng quá tốt rồi gậ đầu nở đủ cười John đối với lao hận tệ là tin tưởng không nghi ngờ liên quan với điện lực ngành nghề thiên cảnhỗ tự nhiên so với lao hận tệ là càng thêm rõ ràng hơn nữa hắn cũng biết đối với cuối thế kỷ 19 20 đầu thế kỷ nước Mỹ tôi nói điện lực Tuy rằng còn, còn kém rất, rất xa sắc thép dầu mỏ đường sắp chờ truyền thống ngành ngề sức ảnh hưởng thế nhưng làm lần thứ hai cách mạng công nghiệp theo chốt tương lai nhưng là vô hạn của mình John chỉ cho nên lúc ban đầu giúp đỡ là nghiên cứu vì là không phải là ở trong này xếa vào một chân sau bây giờ có được so với hệ tình dễ lệịp thực lực chỉ cao chớ không thấp hơn nưu đông địa lực John có lòng tin pụi đi dưới một tảng lớn bánh gàt hơn nữa ở cái này tư bản sức mạnh đã sớm bắt đầu bày ra đồng thời dần dần bắt đầu chủ đạo kinh tế Mỹ Quốc thời đại nếu như lưu đông điện lực công ty cuối cùngmọt cùng găng như vậy chuyên gia tài chính đạt thành hợp tác để cho trong lịch sử tiếng tâm lng hệ tình dễ là chim sợ cũng chỉ có đem đến bị thôn tính vận mệnh tư bản cùng kỹ thuật kết hợp chính là tương lai chủ lưu cùng lão h hơn tệ là Hànuyên một lúc sau khi dốn rất nhanh sẽ đối với chuyện của điện lực công ty mất đi hứng thú đối với quyền tiền sự tình tiểu này hắn tự nhiên là tranh nhau chả l lớn có điều một khi liên lụy đến nội dung cụ thể tiểu tử này rất nhanh sẽ hứng thú quyết thiếu mất hơn tệ là rõ ràng cũng là phát hiện điều này trong lòng nhất thời hơi có chút không vui có điều hắn cũng rất rõ ràng chính mình ngoạit tôn tật xấu này vì lẽ đó trong lúc nhất thời cũng có chút không thể làm gì chỉ có điều trong lòng tức giận bên giới đột nhiên khỏe mắt hơi động tựa như cười mà không phải cười hỏi run ta nghe nói người bệnh viện ngày hôm nay không có một bệnh nhân tới cửa là có thật không đây ngay được lão hơntệ là cái vấn đề sau dôn sắc mặt nhất thời tối x sớm lại có điều ở khỏe miệng nhiều lần córú mấy lần sau khiôn cứ rắn chống đơn giải thích thường khẳng định là tuyển thắngg ngày không đúng ngày hôm nay nhưng là T tất nhiên ngày thứ nhất Hay là đại gia có bệnh cũng là cứng r chống đỡ không muốn đến bệnh viện hahaha ha ha. không giống nhau dôn nói xong lão hận tệ là đã ha ha bắt đầu cười lớn nhìn lão hận tệ là Dĩ nhiên ở trên bàn cơm thoải mái cười to quét qua ngày xưa nghiêm túc cùng nặng nghề dốn cuối cùng cũng không nhịn được vui vẻ cười khổ nói được rồi được rồi ta thừa nhận chính mình có một số việc nghĩ tới quá đơn giản khai trương trước công việc quảng cáo không làm tốt cười quá sau khi lão hận tệ là lắc lắc đầu nghiêm túc nói dưới cái nhìn của ta không chỉ có riêng là tuyên truyền không làm tốt run người biết trong thành thị bệnh viện chủ yếu là tại sao người phục vụ sau đương nhiên Đối với ông ngoại vấn đề này d luôn không chút do dự gật, gật đầu chân mày cao lại lão hấn tệ là họ tiếp nếu người rất rõ ràng điểm này như vậy lúc trước tại sao không nghe chúng ta phấ cáo nhất định phải đem bệnh viện tiến tạo như thế sau hoa đây phải biết điều kiện kinh tế hơi khá hơn một chút thân sĩ bình thường đều xem thường đến đi bệnh viện xem bệnh mà đối với những người nghèo kia tới nói e sợ chỉ là nhìn một cái cửa lớn liền không dám vào đến đến rồi vì lẽ đó ta trước sau không nghĩ ra người tại sao phải kiên trì điều này bởi vì đối với ta mà nói những thứ này đều là phi thường cần phải khé mịư dôn ngữ khí bình tinh thế nhưng là kiên định lạ thường nói rằng Đối diện trừrối loại kia hy vọng anh thị tổng hợp bệnh viện có thể ở mấy chục năm thậm chí hơn trăm năm sau trở thành một nơi danh thắng di tích cổ kế vật ở ngoài e sợ hậu thế bất kỳ một tiên y sư đều rất rõ ràng một rộng rãi sáng sủa sạch sẽ sạch sẽ bệnh viện hoàn cảnh đối với bệnh nhân có trọng yếu bao nhiêu hơn nữa càng quan trọng chính là như vậy bệnh viện mới có thể đem những người có tiền kia từ trong nhà hấp dẫn đến trong bệnh viện đến dùng 21 thế kỷ người đến xem thế kỷ 19 rất nhiều chuyện tuổi hồ cũng là như vậy khó có thể lý giải được nói thí dụ như mọi người không muốn đi bệnh viện sẽ bệnh mà là đem các bác sĩ xin mời đến nhà đến Đặc biệt là ông Mỹ những ti gia đình điều kiện kinh tế ưu viện gia đình đã thể đều có chính mình tư nhân bác sĩ như sinh con chuyện như vậy càng là muốn ở nhà sinh mới được bệnh viện cái loại địa phương đó thường thường có ý nghĩa là biệt khiến mọi người kính sợ tránh xa sở dĩ tạo thành loại này người hậu thế khó có thể tưởng tượng tình huống cuối cùng là do thời đại đặc điểm tạo thành trên thực tế Âu chââu sớm nhất bệnh viện chính là các quý tộc cho tiện dân ban thân mai đến tận cuối thế kỷ 19 thời điểm đại đa số bệnh viện vẫn như cũng cần nhỏ từ thiện nhân sĩ quên tiền đến chống đỡ dưới tình huống như thế bệnh viện điều kiện đương nhiên sẽ không quá tốt hơn nữa chiếm tác dụng chủ đạo Vẫn là làm cho người ta không nói được lời nào chữa bệnh trình độ kỹ thuật nói thí dụ như sinh con sự tình tiểu này hậu thế rất nhiều người đều biết nếu như ở nhà sinh sản sản phụ cùng trẻ con tử vong suất đều không thấp ổn thỏa nhất phương thức chính là đi bệnh viện phụ sản khoa thế nhưng ở thế kỷ 19 thời điểm đi bệnh viện sinh con mới thật sự là hành động tiếp chết lại như năm đó vị tiêu hâu sổ mà chết hơn mạnh người duy tư tiên sinh nói như vậy cho sản phụ mang đến tử vong chính là phụ sản khoa các bác sĩ cặp chiaa tay đương nhiên theo lý tiêu động pháp dần dần bị càng nhiều người bán thân biết đặc biệt là làm dôn là tiên sinh tiểu mới tiêu độc kỹ thuật bắt đầu bộc lộ tài năng sau khi các bác sĩ càng thêm chú trọng tiêu độc cùng vệ sinh thế nhưng hơn trăm năm hình thành tư duy hình thức không phải là như vậy dễ dàng liiền thay đổi càng thêm Honda là cái thời đại này thô giáp tới cực điểm kiểm tra thủ đoạn đối với nội khoa các bác sĩ tôi nói ông nghe ông thủy cùng một hỏng thuốc nhỏ chính là bọn họ cần tất cả đại đa số thuốc đều là do chính mình bố trí mà đối với ngoại khoa các bác sĩ tới nói đem hết thể giải phẫu khí giới cất vào một hơi lớn một chút cái dương tự hồ cũng là chuyện tất nhiên không có ct không có Không có siêu thanh kiểm tra thậm chí không có ít quan hóa cơ bản nhất sinh hóa kiểm tra nha Đúng rồi bởi vìôn xuất hiện toàn đệ nhất thế giới cái kiểm nghiệm khoa đã ở chặt lọt kệ bệnh viện xuất hiện Tuy rằng ở trong đó chỉ có một đài kính hiện đi thôi dưới tình huống như thế có gì tất yếu không phải đi chỗ đó dơ bẩn bệnh viện vì lẽ đóôn Kiên chỉ kiến tạo như vậy một tòa bệnh viện vì là chính là có thể làm cho nó có hấp dẫn người có tiền đến bệnh viện xem bệnh điều kiện cơ bản nhất từ đầu tới đuôiôn đều không nghĩ tới ở nước Mỹ kiến một tòa từ thiện bệnh viện vì tương lai cái kia nhìn như không thể mục tiêuôn cần thay đổi sự tình quá nhiều quá nhiều mà có hoàn án Hắn có thể đại khái xuất trị liệu rất nhiều trước đây bị coi là bệnh nan y bệnh tật có cục ma dược cùng vi phạm tiêu độc kỹ thuật hắn có thể để cho ngoại khoa sớm mấy năm thậm chí mấy chục năm đi vào thời đại Huy Hoàg tương lai không lâu sau đó y học Trần đoán bệnh học trên luật thời đại cách mạng cũng sắp đến tất cả những thứ này tất cả đều vì dôn kế hoạch cung cấp vô hạn khả năng quy 8 chương 10 hội nghị chương 10 hội nghị năm 1888 ngày mùng ngày 3 tháng 1 khí trời sáng sủa T tất nhiên bầu không khí Dĩ nhiên vẫn không có chuyện để tàn đi thế nhưng New York trong thành đám người đã lần thứ hai trở nên bậtột khi nghỉ dù sao cũng là ngă ủi Xung sướng qua đi đại gia lại muốn bắt đầu vì kế sinh nhai mà bận rộn. Người nghèo mỗi ngày làm việc thu vào là gắn bó gia đình sinh tồn chuẩn bị điều kiện, bọn họ rất khó có chân chính lúc nghỉ ngơi, một ngày kia không làm việc rất khả năng liền mang ý nghĩa ngày thứ hai không có bánh mì đi hưởng dụng. Cho tới nói những người có tiền kia, tương tự cũng không có rảnh rôi thời điểm. Cuối thế kỷ 19 nữ giót, chính là bởi vì những người này mà chẳng ngập phồn thịnh sức sống. Ở mọt găng công ty đại trong phòng họ, vị này phố hoan ông trùm cũng tương tự đang bận hiệu Các Đối mặt mấy vị thân mật hợp tác được bọn hoặcăng âm thanh trầm thấp mà kiên định nói rằng nếu đông điện lực công ty chúng ta nhất định phải bắt hơn nữa ta kiến nghị là đưa nó cùng lẽ điồng điện khí công ty tiến hành gây dựng lại xâm nhập thành lập toàn thế giới to lớn nhất địa khí công ty cứ như vậy chúng ta mới có thể quy mô lớn kiến tạo nhà máy điện sinh sản con số hàng triệu sợiụn phờ ả bóng đèn đồng thời trải mấy ngàn dằm anh tại điện đường bộ ngay mặt găng tiên sinh trầm rãi mà nói những người khác đều là một mảnh cho m mặt hồi lâu sau một người trong đó hơn 50 tuổi cao người đàn ông mới hơn như mày trầm giọng nói hoặc găng tiên sinh Mấy ngày nay tỏa kia bệnh viện quan tâm đo lường tuy rằng nhỏ đi rất nhiều thế nhưng ta nghĩư vị ngồi ở đây cũng đã rất rõ ràng điện xoay chiều xác thực muốn so với dòng điện một triệu có thể đủ thế nhưng vị tiêu hận tế là tiên sinh chào giá có phải là quá cao bọn họ hiện tại đánh giá tiền nhất có điều là điện xoay chiều rất nhiều độc quyền coi như thêm vào vừa dựng thành cái tiêua tiểu nhà máy điện thực thể tài sản nhiều nhất có điều 100.000 đô la Mỹ mà chúng ta tiền kỳ liền cần tập trung vào 3 triệu đô la Mỹ trên mặt nhưng chỉ có thể chiếm cư 6/10 cổ phần này ha không phải nói những điều độc quyền giá trị 2 triệu đô la Mỹ không sai có Nghe cao người đàn ông vừa nói như thế một cái khác hơn 40 tuổi Nam tửầy Gò lập tức gật đầu nói ta đã đã điều traậ thế là gia tộc ở trong này tập trung vào nhiều nhất sẽ không vượt qua 50 vạn đô la Mỹ lập tức liền trở mình mỗi lần cái giá này thực sự là quá cao nói như vậy ng người cho rằng điện xoay chiều không đáng 2 triệu một găng chân mày cao lại nhàn nhặt hỏi ngược một câu chuyện này đối với một găng tiên sinh vấn đề này Nam tử gầy gò nhất thời chờ mậc có thể vào hôm nay ngồi ở phòng này bên trong người tự nhiên đều không phải người ngu trên căn bản đều nhìn ra điện xoay chiều to lớn tiền thành cũng chính bởi vì như vậy Bọn họ mới sẽ ở một gang hiệu triệu dưới tụ ở cùng nhau dù sao lớn như vậy một khối bánh gà tổ cho dù là một găng cũng không cách nào một người nó vào nhất định phải tập hợp lên đại gia sức mạnh mới được mà đối với bọn hắn những này người rõ ràng tới nói hệ tình cũng không mong muốn cùng chuyên gia tài chính hợp tác sẽ e đi rộng bên kia dòng điện một chiều thay hại quá nhiều rõ ràng chỉ có thể cùng lưu đông điện lực công ty hợp tắt rồi thế e là ởôn sung túc tài chính ủng hộ thu được điện xoay triệu độc quyền căn bản là người khác nhiều không ra nếu như muốn phát triển nhất định phải muốn nhét vào đi vào đừng nói 2 triệu đô la Mỹ chỉ sợ cũng là nhiều hơn nữa một triệu những người này cũng nhất định phải bắt Các tiên sinh gõ có bản nhìn khắp bốn phía một vòng sau khi một găng trầm giọm nói nếu đông điện lực công ty chúng ta nhất định phải bắt điểm này ta nghĩ là không thể nghi ngờ hơn nữa muốn càng nhanh càng tốt khoảng thời gian này ta cũng hận tệ là tiên sinh tiếp xúc nhiều lần hắn thái độ rất kiên quyết hiện tại chúng ta chỉ có hai cái lựa chọn hoặc là tiếp thu hoặc là từ chốiầm mặt chỉ chốc lát sau nam tử gầy gò con người nào một vòng đột nhiên lại mở mới hỏimậ găng tiên sinh chúng ta có hay không lợi dụng một ít thủ đoạn cho vị này hợn tệ là tiên sinh gây một ít áp được đây ngay được câu này bên trong gian phòng nhất thời yên tĩnh lại Có điều để Nam tửầò có chút hoàng hốt chính là những người khác có thể tuyệt đối không có chăm chú suy nghĩ hán kiến nghị ý thứ mà là dùng một loại phi thường ánh mắt quái dị nhìn mình trong chăm, chăm vẻ mặt cũng có vẻ rất quá lạ hơn nữa đối với nam tửầy Gò tới nói loại vẻ mặt này cũng ánh mắt hắn cũng khá là quen thuộc không sai chính là xem một ngu ngốc ánh mắt mặc găng hơi hít mắt mặtâmầm nói đến vì ổ tiên sinh nếu người đã, đã điều tra hơn tệ là gia tộc ởưuông điện lực công ty đầu tư lẽ nào sẽ không có thuận tiện điều tra một ít như khác nói thí dụ như hơn tệ là gia tộc hiện tại sản nghiệp cùng thực lực a Nghe được một găng lời nói này sau khi Nam thử gầy gò nhất thời sức sởậ găng tiên sinh trước vào cô chim bồ câu xe đạp công ty chính là hợn tệ là gia tộc sang nghiệp ngay ở Nam tử gy gò vẻ mặt lú túng thời điểm vừa mới cái kêu cao to thản như nói vì Hồ tiên sinh người hiện tại phi thường hy vọng được ô tô trên căn bản cũng có thể tính là hợn tệ là ra gia tộc sáng nghiệp ngoài ra càng quan trọng chính là bọn họ ở cảệ thìsắt thép công ty cũng cùng có nhất định cổ phần từ ngay đến đó thời điểm Nam tử gầy gò đã không nhịn được hít vào một vùng khí lạnh ô tôạnệ sắp thép công ty Vừa nghe đến danh tự này thời điểm Nam tửầy gò lập tức rõ ràng những người khác tại sao như thế nhìn mình Phạm là thoáng có chút ánh mắt người e sợ đều có thể nhìn ra ô tô loại này ti kiểuu mới công cụ giao thông cùng lớn đến mức nào phát triển tiền cảnh trên thực tế hiện tại hầu như toàn bộ lưurót bọn Phú Hào đều đang tìm kiếm con đường muốn mua một chiếc một găng tiên sinh chiếc xe ti liền để mọi người không ngừng hâm mộ chớ nói chi là trải qua mấy năm trước điên của diễn kịch sau khi các nghệ sắt thép công ty hiện tại đã là nước Mỹ bảnt sắt thép bá chủ một trong toàntệ là gia tộc có thể ở trong đó cũng có cổ phần đúng vào lúc này Nam tử gâyy gò biết mình phạm vào một sai lầm nghiêm trọng Hay là mọi người có thể dùng một ít phi thường vi thủ đoạn tới đối phó như Te là như vậy nhà khoa học hoặc là một ít phổ thông Phú Hảo thế nhưng dùng tới đối phó cả nghệ vìsắt thép công ty cổ đồng chỉ sợ cũng có chút không đáng chú ý chớ nói chi là nghe xong người Nam từ caoậnệ là gia tộc trước đây vẫn là chim bồ câu xe đạp công ty năm giữ hơn nữa có thể đầu tư mấy trăm ngàn đô la Mỹ đến điện xoay chiều mặt trên thực lực của đối phương đã vượt ra khỏi Nam từ gầy gò tưởng tượng ở quốc gia này tiền tài hầu như chính là thực lực tượng trưng như vậy mà khiếp sợ Nam tửầ gò mộtăng khỏe miệng hơi nổi lên một tia xem thường tâm ý đồng thời cũng có chút tiế mới lắc bắt đầu Nếu như đối phương chỉ là phổ thông phú hào mà găng tự nhiên không ngại sử dụng một ít thủ đoạn đặc biệt ngược lại ở thời đại này chính là nhược lụcương thực mà găng bản thân chính là cái bên trong cao thủ thế nhưng đối với hắnn tệ là gia tộc tình huống mà các bản thân muốn so với cao to hiệu rõ càng nhiều dù sau năm đó hắn chính là từ lao hận tệ là trong tay mua lại chim bồ câu xe đạp công ty cổ phần thế nhưng lần này khi hắn chuẩn bị lần thứ hai cùng hấn tệ là ra tộc hợp tác điện xoay chiều chuẩn bị lần thứ hai hiệu do đối phương tình huống bây giờ thì người thủ hạ được tỉnh báo hắn cũng không khỏi kinh hái ba ra thương mại công ty Mậu dịch cổ đông lớn Lệ gồm món đồ chơi công ty cổ đông lớn. New Đông Điện lực công ty cổ đông lớn. Cả nệ ghi sắt thép công ty cổ đông. Ở New York thì nắm giữ lượng lớn đất, nhà xưởng cùng một nhà cực kỳ xa hoa bệnh viện. Nay còn vẹn vẹn là ở nước Mỹ bản thổ tài sản. Mà thông qua ở Âu Châu quan hệ, một găng còn biết hẳn tệ là gia tộc cái khác không muốn người biết sản nghiệp. Một nhà ý nộ xưởng luyện thép cùng chế tạo xưởng cổ đông. Giờ nệ rô mô tọt công ty cổ đông lớn. Hành thị chế dược dãy tên nàyọ găng kinhãi đặc biệt là khi hắn hiệu do đến những ngày sản nghiệp tình huống cụ thể sau khi mặc dù bản thân liền là một giới tài chính cá xấu lớn bình thường qua tay đều đến ngàn vạn đô la Mỹ tính toán tài chínhọăng vẫn như cũng không nhịn được vì đó hai hùng cáiĩa những sản nghiệp khác ngược lại cũng không tính là gì thế nhưng một nhà hành thị chế dược công ty cũng đủ để choọ găng ch trận mắt mang mồ giờ mẹ m tọ công ty tầm quan trọng ở chỗ sự phát triển của tương lai tiến cảnh điểm nàyọ găng xem rất rõ ràng chí ít hiện tại ô tô chí năng làm hàng xa xỉ tồ tại trong vòng 10 năm không hình thành được cái gì khí hậu maột nhà xưởng cái gì ệ là ra tộc cổ phần không nhiều đối vớiọ găng tới nói cũng không cần lưu ý liền ngay cả hiện tại một năm một mới bậc thang lễ gỗ món đồ chơi đối với hắn mà nói cũng có điều là sợ tha nghiệp thế nhưng anh thị chế dược công ty liền hoàn toàn khác nhau cho dù cách xa ở Mỹọ găng cũng đã từng nghe nói hoàn án gì này hai loại thuốc tên người trước có thể chỉ để các bác sĩ bó tay toàn tập viêm phổi cùng viêm mà não người sóc nhưng là hiện tại giảm đau lủi nhiệt tốt nhất thuốc toàn bộ thuộc về hành thị chế dược công ty hết thảy B bởi vậy Tuy rằng thuốc vừa mới lên thị không có thời gian bao lâu Hành thị chếược công ty tiêu thụ ngạch liền một lầnượt 1,5 triệu má 300.000 đô la Mỹ hơn nữa ở Be nhà xưởng còn đang không ngừng chiêu mộ công nhân kiến tạo mới nhà xưởng dựa theo một găng phòng trừng theo càng nhiều thị trường bị khai thác tương lai Han thị chế dược công ty một năm tiêu thụ tổng ngạch rất khả năng có thể đạt đến 5 triệu đô la Mỹ 5 triệu đô la Mỹ khái niệm này nghĩa là gì một găng trong lòng phi thường rõ ràng anh thị chế dược công ty sản phẩm ở thời đại này căn bản là không cần bỏ ra tâm tư trực tiếp là có thể hình thành lũt đoạn bởi vậy 5 triệu đô la Mỹ tiêu thụ ngạch rất khả năng liền mang ý nghĩa mấy trăm ngàn đô la Mỹ lợi nhu dòng ượng đế mà các bản thân hiện tại hàng năm Tịnh Thu vào cũng có điều mới hơn một triệu đô la Mỹ mà thôi đối phương một công ty chỉ cần 23 năm là có thể dễ dàng đạt đến trên thực tế mà găng vẫn là toán sai rồi nếu như là một nhà phổ thông chế dược công ty nói thí dụ như trong lịch sử phát minh tỷ gì ở công ty bọn họ lợi nhuận đúng là trình độ này dù sao nghiên cứu phát minh cùng thị trường mở rộng cũng phải cần lượng lớn tài chính trong đỡ vậy ở ở công ty có thể nghiên cứu ra nhiều như vậy thuốc lượng cùngt gìn là bởi vì bọn họ tập trung vào hơn triệu mắc tài chính khởi công xây dựng phòng thí nghiệm sau đó hàng năm tập trung vào mấy triệu đi nghiên cứu Hơn nữa trong lịch sử chào hàng gì thời điểm bệnh ở ở công ty cũng dùng hết các loại thủ đoạn đồng thời còn muốn đối mặt vô số trong bóng tối không bình thường cạnh tranh thế nhưng đối với hành thị chế dược công ty tôi nói nhưng vấn đề này đều là không tồn tại đầu tiên anh thị chế dược công ty thuốc nghiên cứu phát minh hầu như không có thành phẩm có thể nóiố trong lóc có cuối cùng công thức phân tử cùng đại thể phương pháp sản xuất chỉ cần người thủ hạ dựa theo manh mối đi tìm tòi sinh sản công nghệ mà thôi thừ yếu bởi vì gì sớm 10 năm xuất hiện người nước Pháp muốn nghiên cứu ra một con đường khác từ khẳng định không dễ dàng cạnh tranh đến sẽ muộn rất nhiều hơn nữa bởi vì cục ma drược sớm mưi mấy năm Hoàng án sớm mấy chục năm xuất hiện anh thị chế dược công ty càng là có thể thông qua trói chặt tiêu thụ hình thức để thị trường mở rộng thành phẩm hạ thấp thực hạn dù sao đối với cái thời đại này các bác sĩ tôi nói giảm nhit thuốc cờ hòa thuốc têy vật sức mê hoặc là căn bản là không có cách từ chối vượt qua thời đại thuốc để anh thị chế dược công ty lợi nhuận vượt xa người khác từ tượng có điều coi như mộtăng ở nước Mỹ làm sao tay mắt thông tiền ở belin chỗ kia hắn trung không có ảnh hưởng di lực vì lẽ đó căn bản là không có cách được tình huống chân thực thế nhưng dù vậy đã đầy đủ để hắn kinh ngạc trong lòng hơn nữa một găng còn biết một chuyện vậy thì là trải qua một nhóm thuốc dùng thử sau khi Nước Đức lục Qu quân đã cùng hành thị chế dược công ty ký xuống đơn đặt hàng hành thị chế dược công ty hàng năm phải cho nước nước mấy trăm ngàn lục quân cung cấp vượt qua 1,5 triệu mắc thuốc Vậy thì mang ý nghĩa anh thị chế dược công ty cùng cường hạn nước Đức Lục Quân có quan hệ hơn nữa ngoại trừ sản nghiệp khổng lồ ở ngoài mọi găng càng thêm hoảng sợ chính là dônậ tệ là thần kỳ ở vị này chuyên gia tài chính xem ra cái tiêu năm nay có điều 20 tuổi người trẻ tuổi đã không đơn giản đơn dùng thiên tai có thể hình dung từ một nho nhỏ trúc tiêu bóng đèn lập nghiệp sau đó sáng tạo lễ gỗ món đồ chơi công ty cùng chim bồ câu xe đạp công ty phát minh từ trước tới nay hoàn Mỹ nhất sẽ đạp Phát triển mấy năm sau chuyểnượng cổ phần thu hoạch vượt qua 2 triệu đô la Mỹ lợi dụng này 2 triệu đô la Mỹ cùng phát minhộ tiên sinh liên tiếp sáng tạo một công ty hành thị chế dược công ty hành thị chữa bệnh khí giới công ty đồng thời ở Bắc Mỹ cùng nước Đứcắt thép công ty bên trong chiếm cứ nhất định cổ phần quá trình này mặc dù ở một gang xem ra cũng có thể nói chuyện kỳ như vậy nhân vật thiên tài hơn nữa ở New York nắm giữ rộng khắp sức ảnh hưởng của mạng lưới liên lạcệ thương nhânão h Thếạ dù cho một lại của ngạo cũng không thể đi có ý đồ xấu gì Mọt găng không thể như đối phói trong lịch sử Te là công nghệ tình sẽ chịp công ty như vậy sử dụng một ít tiểu hoa chiêu nhiều nhất cũng chỉ có thể là sử dụng về buôn bán thủ đoạn nghĩ tới đây Mọt găng không do dự nữa hắn dùng sức gó bản dùng không thể nghi ngờ giọng điệu giọm nói được rồi các tiên sinh có đáp ứng hay không h tệ là tiên sinh điều kiện lựa chọn cùng lưu đông điện lực công ty hợp tác hiện tại chúng ta nhất định phải làm ra quyết định quy 8 chương 11 bệnh nhân chương 11 bệnh nhân vẫn chưa tới 5 giờ New trời cũng đã dần dần đent lại Tuy rằng phổ thông các công nhân ở thời đại này thường thường một ngày muốn công tác mười mấy tiếng Thế nhưng đối với những người giàu cóệ cùng giai cấp trung lưu tới nói hiện tại đã đến thời gian nghỉ ngơi liền ở man hạ tờ tặng đầu đường không ít người cảnh tượng vội vã hướng về trong nhà chạy đi như vậy khí trời rét lạnh bên trong dù là ai đều không muốn ở trên đường cái nhiều chờ một phút đối với cờ dọ phát tiên sinh tới nói đương nhiên cũng là như thế ai đu? có điều liền đang chuẩn bị đang lên xe ngựa thời điểm cờ dọ phát tiên sinh bụng đột nhiên dường như bị người mạnh mẽ đánh một quyền như thế đột nhiên cảm thấy một trận đau đớn bị liệt mà cơn đau đớn này đến chính là đột nhiên như thế mãnh liệt cùng đột nhiên cho tới hắn căn bản là không kịp phản ứng lại đây liềnên lên một tiếng Và đầu vào trên cửa xei sinh ngài làm sao bên cạnh chờ đợi phu xe thấy thế lập tức tiến lên đỡ lấy hắn chủ nhân gấp giọng hỏi cái bụ cái bụng lại đau ở phu xe nâng đỡ đứng xuống dưới chân sau khi cờ dọ Phật âm thanh run dậy nói rằng ngăn ngắn mấy giây sắc mặt của hắn dường như quý phu nhân lao bạch khiến như thế trở nên trắng bệnh cực kỳ thân thể cung dường như một tôn hùng như thế tương tự từng viên một mồ hôi mộtt lớn chừng hạt đầu cũng thuận theo quần qun mà xuống lại như là ở tiết trời đầu hạ bên trong tắm hơi lần này đau lợi hại như vậy nghe cờ dọ Phật vừa nói như thế phu xe lập tức khoảng rồi tay chân Sáng sớm hôm nay ngồi xe ngợi lúc ra cửa cờ dọ phát tiên sinh cũng đã cảm giác được không thoải mái vụ vẫn luôn có cảm giác đau đớn chỉ có điều là một vị thành công thương nhân tháng ngày hôm nay có một phi thường hội nghị cho yếu quyết định công ty ở năm đầu sự kiện trọng đại căn bản là không thể vắn tr chỗ bởi vậy cờ dọ Phật cố nén đau đớn bận rộn cả ngày không nghĩ tới hiện tại muốn khi về nhà đau đớn Dĩ nhiên tăng thêm nhiều như vậy thậm chí đến cờ dọ Phật bản thân khó có thể chịu được mức độ vì là cờ dọ phát tiên sinh phục vụ mười mấy năm vu xe rất rõ ràng chính mình chủ nhân tính cách Nếu như không phải đau đớn thực sự là khó có thể chịu đựng hắn khẳng định không thể ở trước mặt mọi người như vậyố đặc biệt là hiện tại hai người còn ở cờ dọ phát chính mình công ty trước cửa tiên sinh ta lập tức đưa ngày đi đột bác sĩ nơi nào đây đi cũng chính là xưởng số hai ba giây đồng hồ công phu phu xe ngay lập tức sẽ mở miệng đề nghị lấy cờ dọ phát tiên sinh thân phận cao quý mà nói tự nhiên không thể sinh bệnh còn muốn đi hiện tìm ý sư trên thực tế cùngêurót rất nhiều người có tiền như thế hắn có chính mình tư nhân y sư hàng năm muốn trả giá 300 đô laị cố định chi phí Đồng thời nếu như dùng dược mặt trên có đại chi tiêu còn cân mặt khác tăng cường chi ra như thế đắc đỏ chi phí cơ dọ và tư nhân insu được ở New tự nhiên là tương đương có tiếngừ ý thuật cao Minh ở ngoài vẫn là Columbia học viện phó giáo sư vì lẽ đó vào lúc này phu xe ngay lập tức sẽ nghĩ đến vị tiên sinh kia được bắt đầu nổi lên xanh tí mô cọ dy phun ra một chữ sau đó bị phu xe nâng lên xe ngựa lái xe đóng cửa xe sau cấp tốc lên xe phu xe quát to một tiếng xe ngựa nhanh chóng về phía trước xử đi ra ngoài cả ngày hôm qua chúng ta tổng cộng tu điều trị 3 vị bệnh nhân hơn tệ là tiên sinh trong phòng làm việcô mát có chút bất đắc gì nói bệnh viện chúng ta quảng cáo đảm báo thế nhưng chỉ có ba cái bệnh nhân đến đây là Trần đây ngay xong Tom má sau khi dôn nhất thời không nói gì lớn như vậy một nhà bệnh viện cho dù ở qua báo chí đăng quảng cáo trong vòng một ngày dĩ nhiên cũng chỉ có ba cái bệnh nhân đến đây là Trần có thể tưởng tượng được ngày hôm qua tình huống cho hắn tạo thành lớn đến mức nào đã kíchố khe khhé thở dài trong lòng cũng là khá là bất đắĩ thoáng do dự một chút tô mát mở miến nóiuyên có phải là đem phíatây mảnh đất kia cũng mua lại À ta là nói lân cận bệnh viện chúng ta phíatây có một đống 2 tầng tiểu lâu hiện tại có phải là cũng thuộc về người thử Hà là đi hơi hơi có chút kỳ quái nhìn tô mát một chút rồiật đầu một cái nói trên thực tế không chỉ là phía tây ngoại trừ phía Nam là đường cái không có cách nào ở ngoàiối ủy th và ở tại hắn 3 phương hướng đều trắng trận mua đất một hơi bắt vượt qua năm màu anh thổ điểm phải biết anh thị tổng hợp bệnh viện bản thân diện tích cũng có điều 13,6 màu anh thôi lớn như vậy một khu vực mang ý nghĩa lại một bút to lớn chi tiêu cũng may lão hận tệ là cũng biết lưu giúp thành sự phát triển của tương lai không thể hà lượng Đặc biệt là nơi ở vị trí trung tâm mẳn hạ tở tẳng càng là như vậy, đất tự nhiên sẽ một đường thăng trước đi tới, cho nên đối với dôn loại này đầu tư hành vi cũng ôm chống đỡ thái độ. Chỉ có điều cho dù là ở thế kỷ 19 thập niên 80, mẳn hạ tở tẳng giá đất cũng đã phi thường đắt giá, vì có thể mua lại này 20 mẫu anh thổ địa, hẳn tệ là gia tộc tài chính trong nháy mắt thiếu một khối lớn. Đương nhiên, số tiền kia vẫn như cũ không thể để cho bọn họ thương gần độ cốt. Ngoại trừ ưu đông điện lực công ty hiện nay không có bất kỳ sản xuất giới r m một tọt công ty sang năm cuối năm trước đừng nghĩ có lợi nhuận ở ngoài cái khác nước Mỹ cùng Âu chââu sản nghiệp cũng đã bắt đầu lợi nhuận hơn nữa con số cực kỳ khả quan mỗi một ngày hận tệ là gia tộc tài sản đều đang tăng trưởng vì lẽ đó chi ra một ít tài chính dù cho này món tiền vốn đối với người bình thường tới nói vô cùng to lớn tiểu hận tệ là cùng lao hận tệ là hai vị tiên sinh đều không sẽ để ý đượcôn xác nhận sau khi Thomas rõ rằng là sáng mắt lên có điều vẫn là do dự một chút sau khi mới nói tiếp run ta là đang suy nghĩ Chúng ta có được hay không thử nghiệm trước tiên ở cái tia đóng tiểu lâu bên trong công tắc một quá thời gian nó như vậy làm viện các ví dụ là có thể thấp hơn không thiếu Thomas là rõ giảng ý của ngươi không giống nhau đối phương nói xong dố liền tao mày cười khổ nói thế nhưng ngươi có nghĩ tới hay không như vậy hoàn cảnh cùng cái khác bệnh viện có cái gì khác nhau chớ chúng ta vệ sinh cùng tiêu độc vi phạm có thể không chấp hành ở nơi đó là ngoại khoa giải phẫu có thể không bảo đảm bệnh nhân an toàn thích nhưng là ngay xongôn sau khi Thomas nhất thời không có gì để nói Hán đương nhiên biết nếu như bệnh viện muốn chân chính không có chiết khấu chấp hành dôn vệ sinh vi phạm nhất định phải nắm giữ như bây giờ phần cứng điều kiện thế nhưng vừa nghĩ tới bệnh viện khai trương mấy ngày mới vẹn vẹn có ba cái bệnh nhân đến nhà hơn nữa hoàn toàn đối với y phí bệnh viện tiêu chuẩn rất có ý kiến vì lẽ đó hắn Trung vi vẫn là không cách nào tiếp thù như vậy mâu thuẫn tâm lý để tô má trong lòngxoắnýt vô cùng dôn đương nhiên lý giải loại tâm tình này chỉ chốc lát sau hắn c cườiởi khổ tha thở Thomas má chúng ta chờ chút đã xem quảng cáo hiệu quả đi kỳ thực ta cũng không để ý bệnh viện có phải là có thể kiếm tiền càng quan trọng chính là chúng ta có thể chấp hành chính mình trần liệu tiêu chuẩn được được Dố lời còn chưa nói hết cửa phòng làm việc đột nhiên bị vangg lên mời đến chân mày tao lạiôn chỉ có thể là tạm thời rừng ngừng câu chuyện các tiên sinh các người dễ chịu nhất đến xem trên nhìn lên cửa mở sau khi một người tuổi còn trẻ ngoại khoa y sư đứng cửa mang theo vẻ vui mừng gấp giọng nói rằng mới vừa tới một vị đau bụng bệnh nhân chúng ta cho hắn làm bước đầu kiểm tra nhìn giáng dốc rất giống là cấp tính đau rồi thừa quy 8 chương 12 đề cử chương 12 đề cử các tiên sinh xin mọi uống trước chén nước đi lâu một một gian phòng bên trong Một tên nhiều nhất có điều 20 tuổi tuổi trẻ hộ sĩ cho hai tên thân sĩ bưng tới mộtché nước cảm tạ Tuy rằng lúc này bụng dưới bộ đau đớn vẫn như cũ có chút khó nhịn có điều cờ dọ và tiên sinh vẫn là rất lễ phép gật cả đầu đối với hộ sĩ biểu đặt lòng biết ơn khhé mỉư hộ sĩ xoay ngườirờ đi phòng từ ngực vưng chén lên không thể chờ đợi được nữa uống xong một cái nước nóng cờ dọ và cũng không biết là bởi vì nước nóng hiệu quả vẫn là tâm lý của chính mình tác dụng Nói chung ngay trong nháy mắt này hắn phúc đau tựa hồ một hồi giảm bất huyết khẩn thân thể căng thẳng cũng rốtục có một tia thảỏng người thấy trên người nàng mặcần áo sao Ngay ở cờ rõ Phật muốn thở một cái thời điểm, người đứng bên cạnh hắn đột nhiên hỏi một câu. Thật không tiện. Tâm tư đều ở chịu đựng đau đớn mặt trên cờ rõ Phật không hề nghe rõ, thuận miệng hỏi một câu. Người mới vừa nói cái gì? Cái gì quần áo? Ta là nói vừa nãy tên kêu hộ sĩ trên người mặc quần áo, người nhìn rõ ràng sao? Bên người nam nhân đưa ánh mắt từ cửa thu hồi lại, vẻ mặt tựa hồ có hơi mở mịt hỏi. Ê! Nhìn bên cạnh đột tiên sinh, cờ rõ Phật nhất thởi không nói gì. Là một người bệnh nhân hắn lúc này chỉ quan tâm vừa mới cái kia tuổi trẻ ít sư đến cùng đi xin mọi người nào tới cho mình sẽ bệnh có phải là vị kế hờn tệ lạ tiên sinh nào có cái gì tâm tư đi quan tâm cái gì hộ sĩ của nãoo hơn nữa cái này đột bác sĩ làm sao như vậy quan tâm nhân ra nữ hài quần áo cờ dọ trong nháy mắt cảm giác mình phúcc đau tựahổ lại giảm nhẹ đi nhiều nhìn về phía đột tiên sinh ánh mắt đều trở nên quái lại lên làm bệnh nhân hắn lúc này trong lòng thật là có chút không thích đây ta chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái mà thôi Vừa nhìn cờ giọ phát thánh mắt đầu tiên sinh liền biết đối phương hiệu lầm rồi vội vã cười khổ giải thích ngườiơ không có phát hiện sao bệnh viện này cấp y tá trên người đều trùm vào một cái áo khoấtt như thế quần áo ai quên đi cùng người nói người cũng không hiểu đối lập đến tâm tư đều ở đau bụng mặt trên cờ giọ phọt độ bác sĩ ngày hôm nay nhưng là mở mang tâm mắt từ bước vào bệnh viện này để bắt đầu từ thời khác đó tâm tỉnh của hắn sẽ không có bình phục quá không nói chuẩn xác hẳn là từ hai người xuống xe ngựa nhìn thấy nhà này nhà lớn bắt đầu từ giờ khác đó được bác sĩ trong lòng liền vẫn tràn ngập kinh ngạc và hiếu kỳ Bệnh viện này bên trong tất cả lại như là do nam châm tạo thành như thế chăm chú hấp dẫn hắn hai con mắt tất cả tất cả đều quá không giống nhau nhà này 6 tầng cao nhà lớn ở New thị vốn là phi thường dễ thấyốt cùng cờ dọ và hai người trước đây tự nhiên cũng đều gặp thế nhưng vẫn không biết nhà này lâu đến cùng là thuộc về hay dùng làm gì thế nhưng ngay ở mấy ngày trước trên lầuốcc cái kia một nhóm dùng bóng đèn tạo thành đại tự xuất hiện sau khi anh thị tổng hợp bệnh viện tên cũng đã chuyển khắp toàn bộ Newt như vậy một đống nhà lớn Dĩ nhiên thuộc về một nhà bệnh viện làng Colombia học viện Nội khoa học Giá sư Đột cũng không phải chưa từng va chạm xã hội tiểu y sư trên thực tế ngoại trừ hắn từng công tác bản giáo bệnh viện ở ngoài năm đó hắn du học câu Châu thời điểm từng ở Berlin Paris cùng luônôn đều từng trải qua trên thế giới tối đại học tốt bệnh viện có thể nói kiến thức rộng rãi thế nhưng đột bác sĩ có thể khẳng định chính là trước đây nhìn thấy bệnh viện E sợ cũng không sánh nổi hắn lúc này vị trí anh thị tổng hợp bệnh viện hắn chưa bao giờ nghĩ tới bệnh viện Dĩ nhiên có thể dựng thành bộr này hơn nữa ngoại trừ xa hoa phần cứng ở ngoài anh Th thị tổng hợp bệnh viện cái khác phần mềm cũng đồng dạng để đạo cách bác sĩ ngạc nhiên không thôi Nóthí dụ như hai người mới vừa vừa đi vào bệnh viện này thời điểm Nên tiếp bọn họ cũng không phải y sư hoặc là các y tá, mà là một tự xưng là đạo y để ra hỏa. Đồng thời hỏi do hai người ý đồ đến sau, vị này đạo y làm chuyện làm thứ nhất cũng không phải dẫn bọn họ đi y sư phòng. Mà là đi lầu một phòng khách một trước cửa sổ nơi đăng ký. Một y sư còn không thấy, cờ dọ Phật tiên sinh trước hết móc ra 50 mỹ phân. Đột bác sĩ thực tại có chút không hiểu cái này hành thị tổng hợp bệnh viện quý củ, các bệnh nhân đến rồi không cho xe bệnh, trái lại muốn trước tiên lấy tiền. Tuy rằng 50 Mỹ phân đối với cờ dọ Phật tiên sinh tới nói cũng không coi là nhiều thế nhưng đổi lấy cũng chỉ có một bị bọn họ gọi là bệnh lịch bản đồ vật cùng một viết không không một tờ giấy vậy thì không thể không để hắn đầu góc mơ hồ càng ngày càng nghi hoặc trên thực tế nếu như không phải được bác sĩ với bảo cờ dọ Phật tiên sinh đã sớm nổi giận có điều cũng may hai người theo đạo y đi tới một phòng sau khi tên kiaa tuổi trẻ y sư biểu hiện rất tốt bất kể là họ do bệnh tình vẫn là cho cờọ Phật tiên sinh thân điểm đều phi thường chuyên nghiệp cuối cùng cũng coi như là để đạo cách bác sĩ nghi ngờ trong lòng giảm nhẹ đi nhiều Mà ở hắn động thế giới bởi vì đau đớn mà trở nên táo bạo cờ dọ Phật tiên sinh cuối cùng cũng coi như nhẫn nhịn không có nổi nóng vị tiêu hẩn tệ là tiên sinh thật sự so với người trình độ cao hơn nữa sau khi sâu mà hơi nhìnn xuống lại một trận đau bụng cờ có chút không quá chân thật nói rằng nói thật ta chưa từng nghe nói ở New York có một cái gì hơn tệ là sư đó là bởi vì hắn vừa trở lại Newrót không lâu cẩn thận quan sát phòng mạch bên trong tất cả đột bác sĩ có chút mất tập trung hồi đáp trước đây không lâu hờ tệ là tiên sinh ở Colombia ha học viện đã từng cử hành quá một lần to đàm Đột bác sĩ chính là người ngay một trong chính là ở cái kia trên tòa đàm hắn tỉ mỉ hiểu rõ đến bụng đau đớn rất nhiều độ kha thi vì lẽ đó ở đối với cờ dọ phát tiên sinh bệnh tính có chút thúc thủ luôn cú tình huống hắn một cách tự nhiên liền muốn đến ở qua báo chí nhìn thấy anh thị tổng hợp bệnh viện chỉ có điều vào lúc này đột bác sĩ cũng không có tỉ mỉ ý giải thích anh thị tổng hợp trong bệnh viện hết thả đều để hắn Hiếu kỳ vô cùng này xem ra bình thường phòng mạch cũng không ngoại lệ một cái tủ sách mặt trên bày da ông nghe ông thủy chờ kiểm tra thiết bị Đương nhiên cũng ít không được gần nhất 2 năm siêu cấp lừng vực với pháp kế ở bàn học bên cạnh là một chứa đầy lý học sách báo cùng tập san giá sách mà hắn dịa ngoài nhưng là một tấm chỉ có 60 70 cm rộng kiểm tra dường bốn cái trên chân đều mang theo bánh xe nhìn dám dốc tự hồn là có thể di động dáng vẻ có điều nhất làm cho được bác sĩ Hiếu Kỳ nhưng là cửa sau cái tựa danh nước phải biết ở thời đại này mặc dù là New giúp trong thành hệ thống cung cấp nước uống cũng là cái yếu có yêu thích cho chơi thế nhưng ở anh thị tổng hợp bên trong bệnh viện Dĩ nhiên ở phòng mạch bên trong đều ăn bài hệ thống cung cấp nước uống như thế xa xỉ bố trí thật đúng là để đạo cách bác sĩ giật này cả mình Ngay ở đột bác sĩ tinh tế quan sát kỹ thời điểm cờ dọ Phật nhưng có chút nóng này đau đớn kịch liệt để hắn mất đi ngày xưa hiền là sự lúc nàyắn giác nói được tiên sinh ta là bởi vì người mãnh liệt kiến nghị mới đến bệnh viện này người xác định ta bệnh cần tìm đến vị này hơn tệ là tiên sinh sau đối với tự mình đến một khu nhà bệnh viện cờ dọ Phật từ trong lòng còn là phi thường mâu thuẫn đúng tiên sinh ngay được lời nói này sau khi được bác sĩrốtục cũng phát hiện cờ dọ Phật có gì đó không đúng vội vã nghiêng đầu qua chỗ khác nói thật tuy rằng ta không dám xác định thế nhưng bệnh tính của người cùng cấp tính đau ruột thừa thật sự rất phù hợp cấp tính đau ruột tha Đó là bệnh gì ngay được cái này kỳ quái từ đơn sau khi cờ dọ Phật nhất thời sương sở đây là một loại vừa bị định nghĩa bệnh tật được bác sĩ chân mày cao lại trầmọm nói chủ yếu bệnhạm chính là hữuu bụng giới đau đớn ta để cử tìm đến vị này hơn tệ lạ tiên sinh chính là loại bệnh này định nghĩa giả đồng thời cũng là toàn thế giới trị liệu loại bệnh này người được chọn tốt nhất quy 8 chương 13 biến cách chương 13 biến cách hơn tệ lạ tiên sinh chúng ta lại gặp mặt ngay được ngoài cửa tiếng bước chân độ bác sĩ liền lập tức đứng lên sau đó chờ hắn nhìn thấy dôn bóng người sau lập tức tiến lên một bước sống dội ra tay phải của chính mình Ngay ở năm ngoái thời điểm hai người đã từng gặp một lần cô Lô Bi A học viện đã từng mở dôn đảm nhiệm trường học ngoại khoa học giáo sư Tuy rằng ở hai cái điều kiện Hà khắp dưới lưới bước, thế nhưng lúc đó nhưng là mời đối phương đi trường học tiến hành rồi một lần giếtuyết đồng thời cũng cùng mấy vị hàng đầu y sư tiến hành rồi một lần giao lưu làm nội khoa học phó giáo sư đột bác sĩ bởi vì đối với gì cùng hoàn án thuốc cảm thấy lương thú vô cùng bởi vậy cũng cùngôn từng có một đoạn rất vui vẻ nói chuyện hai người cũng coi như là nhà thức liên quan với cấp tính đau ruột thừa sự tỉnh đột bác sĩ chính là ở lần kia diễn thuyết trung học đến ngay đếnụt bác sĩ với trước mắt người trẻ tuổi xưng hô sau khi cờ dọ phát tiên sinh trong nháy mắt chừng lớn hai mắt giữa đường cách bác sĩ để cử hắn đến hành thị tổng hợp bệnh viện tiến hành Trần ba bệnh đồng thời đề cử hận tệ là tiên sinh thời điểm bởi vì cô ý nói rõ đối phương là ở nước Đức du học hơn nữa là phương diện này chuyên gia vì lẽ đó cờ dọ Phật mới sẽ quyết định đến đây bệnh viện này mà bệnh viện hài lòng hoàn cảnh cũng làm cho hắn chống cự tâm lý có một chút giảm bớt thế nhưng lúc này thấy đến cái gọi là hận tệ là tiên sinh dĩ nhiên trẻ tuổi như vậy sau khi lo hâu trong lòng hắn liền lại một lần nữa mãnhiền lên vị này h hơn tệạ tiên sinh E sợ cũng chính là hai mươi ra mặt chứ Đột tiên sinh Nhìn rõ ràng người đến tướng mạo sau khi John kinh ngạc cười nói Ta thật đúng là không nghĩ tới Dĩ nhiên sẽ là ngươi Ảch, ngươi sẽ không là lần này bệnh nhân sao Không không, không phải ta Là bằng hưu của ta cờ rõ Phật tiên sinh Cùng John dùng sức nắm qua tay sau khi Đột bác sĩ vội vã lắc lắc đầu cười khổ nói Ở đột bác sĩ ánh mắt ra hiệu bên dưới John cùng tô mát ánh mắt rất nhanh sẽ chuyển hướng bên cạnh hắn mặt khác một người trung ni hơn nữa kinh nghiệm phong phú bọn họ ngay lập tức sẽ phát hiện cờọ Phật tiên sinh tình huống có gì đó không đúng sắc mặt tái nhật vẻ mà tận hàmt khổ thân thể cũng lấy một loại rất không tự nhiên trạng thái vì hơiò đối với quần áo như vậy khảo cứu thân sĩ mà nói như vậy trạng thái không phải là chuyện gì tốt Thomas má lập tức cho cờ dọ Phật tiên sinh làm toàn diện thân điểm chú ý tới cờ dọ phát tiên sinh tình hình sau khi dố lập tức hơiướng mày không chốt do dự cho tô mát ra lệ vừa nãy đã đã kiểm tra bụ mơ hồ lại bắt đầu đau đớn cờ dọ phát tiên sinh trong lòng đứng lên Vội vã chỉ vào dôn phía sau tuổi trẻ y sư lớn tiếng nói chính là vị tiên sinh này cho ta làm kiểm tra rấtỉ mỉ ta nghĩ nên đã xác thực Trầnứ quay đầu lại liếc mắt nhìn thuộc hạ của chính mình Thomas má cười giải thíchờ dọ Phật tiên sinh mai cổ chỉ là cho ngày làm bước đầu trần đoán bệnh hơn nữa hắn Trần đoán bệnh kết quả là cấp tính đau rồi thừa dưới tình huống này e sợ nhất định phải do ta đến tiến hành sát thực trần đương nhiên chúng ta chỉ cần tiến hành mấu chốt nhất trần đoán bệnh bộ phận phía trước vấn Trần cũng có thể mất đi tô má cho bệnh nhân giải thích tặng kẽ thời điểm được bác sĩ lại có chút nghi hoặc hướng về phía dôn hỏin ệ là tiên sinh ọ phát tiên sinh là một vị phi thường cụ có danh vọng thân sĩ đồng thời cũng là bạn tốt của ta ta có thể ạ mọi 10 ngày tự mình cho hắn tiến hành kiểm tra cũng làm ra trần đoán mệnh sau trên thực tế đột bác sĩ lúc này đã có chút không vui bởi vậy trước đã từng cùngrôn từng gặp mặt đồng thời tỉ mỉ hiểu rõ cấp tính đau ruột thừa trầno bệnh phương pháp vì lẽ đó hắn mới sẽ để cử bệnh của mình người đến hành thị tổng hợp bệnh việnên Trần hơn nữa vừa đăng ký cũng được tuổi trẻ in sư cho cờ dọ Phật tiên sinh làm kiểm tra cũng được đột bác sĩ đều không có cho thấy thân phận đồng thời yêu cầu thấy hờn tệ l là ý của thiên sinh Chính là định trước tiên nhẹ nâng nhẹ nân nhà này Tân ý viện phân lượng thế nhưng hiện tại vị này h hơn tệ là tiên sinh nhưng để thuộc hạ của chính mình tiến hành kiểm tra để đột bác sĩ cảm giác chịu đến xem thường chuyện này dố hơi run run sau khi lập tức cười giải thích đột tiên sinh tô má là ta quan trọng nhất trợ thủ đồng thời cũng là bệnh viện chúng ta ngoại khoa chủ nhiệm trên thực tế ta dám hướng về ngày bảo đảm hắn ở cấp tính đau ruột thừa mặt trên trình độ tuyệt đối không thể so ta kém do hắn tới làm kiểm tra là phi thường thích hợp trải qua nhiều như vậy đã giải phẫu thử thách sau khiôn bây giờ đối với Thomas mát đã phi thí nhiệm hay là nhìn ra dôn thái độ hết sức trang chú Đột bác sĩ chỉ là hơi một do dự liền bay đầu th thấp dọng khuyên bảo nổi lên bệnh của mình người cũng chính là thời gian nói mấy câu cờ dọó tiên sinh liền gật đầu đồng ý để Thomas mát một lần nữa cho hắn làm kiểm tra kiến nghỉ trong quá trình này cũng không có biểu hiện ra thất là vân vân tự Thomas má lập tức bắt đầu rồi chính mình công tác mà run hơi chầm ngầm sau cười nói được tiên sinh ngày nên cũng là lần đầu tiên tới bệnh viện chúng ta chứ Thomas mát kiểm tra e sợ sẽ kéo dài một lúc khoảng thời gian này có muốn hay không tham một chútủ haha <cười> đó là đương như được mọi người một chút sau khi đột bác sĩ nhón cái đã hiểu rõônủ ý gật đầu đồng ý ởô má bắt đầu hiệp trợ cửa dọ tiên sinh hướng về kiểm tra trên giường nằm thời điểm đột bác sĩ theo Zo đi ra cửa phòng sau đó do chủ nhân dẫn dắt ở nhà lớn bên trong nhà bắt đầu đi dạo mỗi khi trải qua quá một cái phòng hoặc là phương tiện Zo đều phải chăm chỉ giải thích một chút mỗi một tầng lầu chúng ta đều muốn bảo đảm có hai cái công cộng phòng vệ sinh làm hai người đi tới cửa phòng vệ sinh thời điểm Zo đều thuận miệngm giải thích đồng thời mỗi một tầng lầu vệ sinh 3 quát phòng vệ sinh vệ sinh đều có người chuyên phụ trách thanh lý bảo đảm chúng ta chữa bệnh hoàn cảnh trước sau ở vào một đề bệnh nhân đương nhiên cũng làm cho ý sư cùng cấp y tá sung sướng trạng thái Nhưng là này tất yếu sao như vậy chẳng phải là muốn tăng cường bệnh viện chi tiêu ngay đến đó thời điểm đột bác sĩ không nhịn được mở miệng hỏi một câu dưới cái nhìn của hắn trong bệnh viện Tuy rằng rất có thiết chí phòng vệ sinh cần phải thế nhưng mỗi một tầng lầu đều có hai cái hơn nữa có người chuyên phụ trách thanh khiết thì có chút quá khuyết đại đương nhiên là có cần phải đối mặt đột bác sĩ nghi vấn drố kéhém mỉm cười nhưng không chút do dự gật đầu nói đột tiên sinh ta nghĩ ảnh nên từng độc ta liên quan với bệnh nhân vết thương cảm hóa luận văn chứ đúng phi thường đặc sắc luật văn đồng dạng không có chút gì do dự đột bác sĩ ngay lập tức sẽ gật gật đầu Có điều ở khẳng định qua đi hắn vẫn là cao mày hỏi thế nhưng hấn tệ lạ tiên sinh cho dù là vì bảo vệ ngoại khoa bệnh nhân vết thường thật sự có cần phải làm được mức độ như vậy sau haha vẫn có cần phải cười haha dốn tiếp theo giải thích Tuy rằng hiện nay mới thôi vẫn không có y sư đã từng nghiêng thứ qua thế nhưng ta tin chắc ở một người mới đối lập dạy đặc bên trong không gian vệ sinh điều kiện tốt cùng xấu sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng bệnh nhân thân thể khỏe mạnh đặc biệt là ở bệnh viện hoàn cảnh này bên trong không giống bệnh nhân khả năng mang theo không giống bệnh quẩn bọn họ rất có thể sẽ lẫn nhauì bá hơn nữa ta đồng giản cho rằng một tao nhã tiết hoàn cảnh sẽ mức độ lớn tăng cao bệnh nhân tốc độ khôi phục ổn ngay xong lời nói này sau khi được bác sĩ trong lòng nhất thời rất là kinh ngạc ở cái này vi khuẩn vừa mới mới vừa bị phát hiện không bao lâu thời đại xác thực không thể hy vọng một thời đại trước ý sư có thể lý giải cái gọi là trong viện giao nhau càng hóa cũng không thể nào hiểu được bệnh tâm tình người ta tốt xấu đối với bệnh tình ảnh hưởng có điều do dự chỉ chốt lát sau được bác sĩ vẫn lắp đầu một cái nghi và nói hơnệ là tiên sinh nhưng là cứ như vậy sẽ tăng lên rất cao quý bệnh viện chi tiêu hơn nữa bệnh viện bản thân kiến thiết thành phẩm liền ra cao ngày như thế nào giải quyết tài chính khởi nguồn vấn đề Bất luận làm sao được bác sĩ vẫn là không cách nào lý giải vẫn là cái tiên một bộ thoại thế kỷ 19 bệnh viện đại đa số là xuất phát từ từ thiện mục đích sáng tạo bệnh viện vận hành chi phí cũng phần lớn đến từ chính từ thiện nhân sĩrút thế nhưng đến cuối thế kỷ 19 thời điểm theo thành thị hóa tiến trình tăng nhanh càng ngày càng nhiều công nhân cùng thị dân tràn vào những ngày bệnh viện để bọn họ bắt đầu trở nên không chịu nổi cách nặng Colombia học viện các giáo sư tương tự vì vấn đề này mà nhức đầu không thôi cười haha dỗ nhẹ gió nói phía trước ta sẽ tập trung vào đầy đủ tài chính đến bảo đảm bệnh viện vận hành hơn nữa thời gian này có thể sẽ so sánh lâu Thế nhưng lâu dài đến xem bệnh viện trung vi hay là muốn dựa vào chính mình đến nuôi sống chính mình sao lại có thể như thế nhỉ ngày xong dôn giải thích sau khi độ bác sĩ nhất thời yên lặng nợ nụ cười bởi vì thân ở ở thời đại này sự hạn chế độ bác sĩ không thể biết chính là ở thế kỷ 19 cuối cùng mười mấy năm bên trong những này bệnh viện bắt đầu tiến hành rồi to lớn biến cách từ dựa vào ngoại lực sinh tồn chuyển hướng dựa vào tự thân sinh tồn vì lẽ đó tại sao không thể đây chân mày tao lại dốn lạnhặ nói được tiên sinh ngài có thể nhớ kỹ ta ngày hôm nay nói dùng không được bao nhiêu năm bệnh viện không chỉ có thể dùngần liệu thu phí nuôi sống chính mình Hơn nữa còn có thể đem những kiêu kiên trì ở nhà xem bệnh thân sĩ cho kéo đến bệnh viện đến. Ta tin tưởng nhiều nhất chỉ cần thời gian 20 năm, cũng đã đầy đủ. Đây là bù ngày hôm qua. Chưa xong còn tiếp. Lỡ ít. Quy 8 chương 14, chân chính giải phẫu. Chương 14, chân chính giải phẫu. Từ dựa vào từ thiện người giàu có quyên giúp đến dựa vào thu lấy trần phí nuôi sống chính mình, cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 bệnh viện đi qua một cái phi thường gian nan lộ trình. Nương theo quá trình này, là Âu Mỹ chủ yếu nước công nghiệp ra thành thị hóa. Cùng với theo cao tốc phát triển công nghiệp hóa học cùng chữa bệnh kỹ thuật đương nhiên cũng bao quát hóa học cùng chữa bệnh kết hợp lại chế dược công nghiệp vật lý cùng chữa bệnh kết hợp lại chữa bệnh khí giới chế tạo công nghiệp thậm chí còn bao quát mấy chục thời kỳ phát sinh vô số lần chiến tranh cùng với từ trước tới nay thanhh thế nhất là thật lớn phụ nữ giải phóng vận động nói tóm lại đây là một cực kỳ phức tạp quá trình cách mạng công nghiệp làn sóng để càng ngày càng nhiều người tràn vào thành thị đồng thời tập trung ở công nghiệp phát triển nhất mấy cái thành thị kinh tế kéo dài nhanh chóng phát triển để càng nhiều người ở sinh bệnh sau khi lựa chọn chạy chữa mà không phải ở nhà tự sinh tự diệt giáo dục tiến bộ để càng nhiều người học được xem học được suy nghĩ Cũng học được tìm kiếm cả người chuyên nghiệp sĩ chạy chữa chữa bệnh kỹ thuật đặc biệt là loại khoa học phát triển khiến người ta bắt đầu th tín nghiệm bệnh viện ít quan trở rất nhiều loại cỡ lớn trần liệu khí giới phát minh để các bác sĩ đến nhà làm nghề y trở nên gian nan hết thể nhân tố tập hợp lại cùng nhau khiến mọi người ở đầu thế kỷ 20 thời điểm triệt để lựa chọn đi bệnh viện xe bệnh mà càng ngày càng nhiều bệnh nhân cũng bức bách bệnh viện phát sinh biến hóa long trời lở đất nói trắng ra đây là thời đại không thể ngăn cản bước chân như lưuốc như vậy thành phố lớn như vậy tiến trình càng là sẽ sớm rất nhiều tốc độ cũng sẽ nhanh trên rất nhiều Chỉ có điều ngoại trừ người xuyên việc hận tệ là tiên sinh ở ngoài cái thời đại này thật sự rất ít người có thể nhìn rõ ràng điều này nói thí dụ như lúc này đốt bác sĩ Hà Nội vớiôn phánoán tràn ng hợpp ý vấn chỉ là theo lễ phép duyên cớ cũng không có trực tiếp mở miệng phản bắt thôi dôn đương nhiên cũng rõ ràng điều này vì lẽ đó khém mỉm cười chi sau kế tục cho đối phương giới thiệu chính mình bệnh viện lần đầu tiên tới hành thị tổng hợp bệnh viện đốt bác sĩ rất nhanh sẽ bị nhà này nhà lớn bên trong các loại trang bị cho kinh ngạc đến người người 30 mét vuông trong phòng bệnh dĩ nhiên chỉ thả 4 tấm rừng bệnh mà một ít cao cấp trong phòng bệnh chỉ có một tấm rừng bệnh. Thậm chí còn nắm giữ phòng vệ sinh riêng ở một cái nào đó rộngrãi trong phòng thiết có một thiết bị hoàn thiện loại nhỏ phòng thí nghiệm ngoại trừ ống nghiệm ông nuôi cái chờ khí tại ở ngoài thậm chí còn nắm giữ ba đài đắt giá kính hệ vi mỗi cái gian phòng đều có chí ít một chiếc đèn điện mỗi một cái cao cấp trong phòng bệnh đều nắm giữ một bộ điện thoại thậm chí mỗi một trường giường bệnh đầu giường nơi đều thiết có một lắc Linh này nơi nào như một bệnh viện quả thức chính là một quán rượu a vẹn vẹn xem xong 2 tầng lâu sau khi đội bác sĩ liền tỉnh dốc được đầu góc của chính mình có chút loại nhân vì cái này cái gọi là hành thị tổng hợp trong bệnh viện tất cả thực tại có chút vượt qua khả năng lực phân tích ở ngoài Thời gian gần đủ rồi tham quan xong lầu 2 sau khi dốt nhìn một chút thời gian cười nói tăng cứ kinh nghiệm của ta đến xem tô mát nên đã hoàn thành cờ giọó tiên sinh thân thể kiểm tra đột tiên sinh lầu 3 là ngoại khoa phòng giải phẫu cùng ngoại khoa phòng bệnh ta nghĩ ngày hứng thú khả năng liền không quá lớn chúng ta hiện ở đi xuống xem một chút kiểm tra kết quả làm sao a nha 22 có chút mở mị sửng sốt một chút độ bác sĩ rồi mới từ trong hốn loạn tỉnh lại có điều ở hai người lên đường xuống đầu trước tựa hồ là đột nhiên nhớ ra cái gì đó tự như đột tiên sinh đột nhiên trận to hai mắt hỏi hơn tệ là tiên sinh Ngài kiến tạo tòa này bệnh viện sẽ không là chuyên môn cho những người có tiền tia thân sĩ phục vụ chứ haha ha, đương nhiên không Vâng nợ nụ cười sau khiố này lập tức sẽ lắp đầu nói không có chọn bệnh nhân quyền lợi bất kỳ có yêu cầu người đều chính là chúng ta Hanh thị tổng hợp bệnh viện đối tượng phục vụ nói tóm lại trên căn bản có thể khẳng định là cấp tính đauộ thừa choôn cùng đột tiên sinh tự thuật xong kiểm tra kết quả sau khi tô mát một mặt than thở hướng về phía đột bác sĩ cười nói không thể không nói đột tiên sinh trần đoán bệnh tương đương chuẩn xác vì lẽ đó cờ dọ phát đến bệnh viện chúng ta đến côngphi thường đúng lúc haha ha. Này đều muốn cảm tạ h hơn tệ là tiên sinh xuất sắc công tácú vai một cái độ bác sĩ cười khách khí một câu là một loại thông thường bệnh tật các tính đau ruột thừa quá khứ thời gian dài rằng giặc bên trong vẫn không người biết mà ở chân chính trong lịch sử dù cho nó bị một tên nước Mỹ ý sư phát hiện sau khi hoàn chỉnh trình bày nó hoàn thiện nó chẩn đoán bệnh phương pháp đồng thời xác định giải phẫu của nó quá trình như thế tiêu tốn các bác sĩ vượt qua thời gian 10 năm thế nhưng ở này một trong lịch sử bởi vì dôn xuất hiện vẹ vẹn có điều thời gian 2 ba năm liền đem hết hệ công tác đều song song rồi Mà ở có chuẩn xác nhận thức sau khi cấp tính đau ruột thừa thật không phải phức tạp gì vậy tật dù cho là đối với năm 1888 các bác sĩ tôi nói chỉ cần là đơn tuần tính đau ruột tha chần đoán bệnh mặt trên tuyệt đối không phải vấn đề nan dài gì chỉ cần hơi làm giải liền có thể làm được đượct bác sĩ xem quaôn văn ngay qua hắn có quan hệ tòa đảm phương diện này tự nhiên cũng có nhất định sức lực không có tiêu tốn bao nhiêu thời gian đang ngồi các bác sĩ liền đạt thành nhận tập trung vấn đề là ngoại trừ các bác sĩ ở ngoài phòng mạch bên trong còn có một vị đối với cấp tính đau ruột thừa chỉ là biết một cái tên cái khác hoàn toàn không biết gì cả cờ dọ và tiên sinh Mà một mực hắn mới thật sự là người trong cuộc hoạn cấp tính đau ruột thừa loại bệnh này người, vì lẽ đó lúc này hắn không nhịn được gấp gấp hỏi, các tiên sinh, các người đã đại gia đều cho rằng ta được chính là cái kia cái gì đau ruột thừa, cái kia có phải là nên mau chóng cho ta trị liệu. Cần ta ăn cái gì thuốc? Vẫn là nói phải cho ta lấy máu. Có điều ta hy vọng có thể mau chóng chuẩn bị cho ta tốt dạm tị ạn, bởi vì thực sự là quá đau. Ê! Nghe cỡ rõ Phật tiên sinh vừa nói như thế, rốt ánh mắt nhất thời hướng đụt bác sĩ trên người nhìn sang. Các bác sĩ chính mình bố trí thuốc là cái thời đại này đã sắc nhìn nhiều lắm rồi sau khi dôn thật sự một chút đều không kỳ quái lấy máu cùng dạo thì ăn đương nhiên cũng là thế nhưng không kỳ quái cũng không có nghĩa là liền nhất định sẽ quen thuộc dù cho đã là mấy năm ýứ dố khi nghe đến này mấy cái từ đơn thời điểm còn là phi thường trống cự bất kể là ở âu Châu vẫn là ở Newrót vì lẽ đó chỉ là ngắn ngủi sự bất đắc dĩ sau khi dố lập tức liền lắc đầu nói không cờ dọ Phật tiên sinh ngày loại bệnh này cần không phải là cái gì lấy máu thuật hoặc là dạ vì ăn mà làạch một loại so sánh đặc thủ phương pháp trị liệu phương pháp gì Trong lòng khá là nôn nóng cờ dọ Phật tiên sinh hơn như mày vội và gấp giọng hỏi tới chuyện này trong lúc nhất thời có chút do dự dốn ánh mắc hướng đột bác sĩ phương hướng nhìn sang thời gian này người quen ý kiến là dễ dàng nhất bị tiếp thù điểm này đột bác sĩ trong lòng rất rõ ràng vì lẽ đó chỉ là thoáng trần chờ một chút sau khi hắn nick lại gần mình bạn cũ thấp giọng nói rằng cờ dọ Phật tiên sinh căn cứ hận tệ là tiên sinh thành quả nghiên cứu cùng dĩ vãng thành công an lệ ta nghĩ ngày sợ muốn tiếp thu một đài giải phâu ta là nói một đại chân chính giải phẫu cái gì nghe được câu nói này sau khi và tiên sinh mở chừng hai mắt thất thanh tiêu lên sợ hãi quy 8 chương 15 không dễ dàng mục tiêu chương 15 không dễ dàng mục tiêu phi thường cảm tạ hơn tệạ tiên sinh gầnờ đi hành thị tổng hợp bệnh viện thời điểm đột bác sĩ mặt tươi c cườii nói ta sẽ thông báo cho học viện ngoại khoa các bác sĩ để bọn họ sáng sớm ngày mai tới nơi này quan sát này đã giải âu lần thứ hai cảm tạng ngạ dành cho cơ hội lần này yên tâm ta sẽ làm ăn bài xong dùng sức cùng đối phương nắm tay sau khiôn đưa đi đốt bác sĩ Bởi vì có đột bác sĩ kiên trì thuyết phục mãnh luyện để cử hơn nữa tô mát bọn họ bản thân liền bảo lưu trước đây ởặ lọt tệ bệnh viện hết thể ruột thừa các b bỏ thuật bệnh lực ghi chép vì lẽ đó đi ngang qua một buổi tối cân nhắc sau khi cờ dọ phát tiên sinh cuối cùng đồng ý tiến hành giải âuu đương nhiên anh thị tổng hợp bệnh viện cái kia xem ra cực kỳ xa hoa phòng giải phẫu cũng cho hắn gia tăng rồi một chút tự tin chỉ ít đối với kiến thức rộng rãi cờ dọ phát tiên sinh tới nói ở vào lầu 3 phòng giải phâuu thực sự là khiến người ta mở mang tầm mắt mà đối với cơ hội như vậy đột bác sĩ đương nhiên sẽ không dễ dàngông Hà Tuy nói từ năm trước bắt đầu Âu Châu rất nhiều loại khoa y sư cũng đã bắt đầu thử nghiệm ruột thừa các b thuật thế nhưng ở Bắc Mỹ đại lục loại này cao cấp kỹ thuật vẫn như cũng còn chỉ có linh tinh xuất hiện hơn nữa bởi đã rời xa lần này ngoại khoa tiêu động của bộ gây tê kỹ thuật đột phá trung tâm Berlin, vì lẽ đó cho dù là hoàn thành cái nào đạii ruột thừa các b bà thuật tỷ lệ thành công cũng vẫn chưa tới 4/10 sắp tới 3/10 bệnh nhân chết vào thuật sau cảm hóa bởi vậy làm cỡọ phát tiên sinh đồng ý giải phấu sau khi được bác sĩ lập tức liền hướng về dôn đưa ra thành cầu là một tên nội khoa y sư được bác sĩ đồng dạng đối với này vài loại thân kỹ thuật phi thường cảm thấy lứng thú Chớ nói chi là trong học viện những tiêu loại khoa các bác sĩ hơn nữa có thể khoảng cách gần quan sát của thừa các b bỏ thuật người khai sáng đồng thời còn là cục bộ gây tề ngoại khoa tiêu độc kỹ thuật người khai sáng hơn tệ là tiên sinh giải phâu được bác sĩ tin tưởng đồng nghiệp của chính mình nhất định sẽ phi thường cảm kích chính mình bệnh nhân đại khái lúc nào có thể nhập viện chờ đưa đi được bác sĩ sau khi dôn lập tức quay đầu hỏi Thomas má một nhất buổi chiều 2 giờ đồng hồ Thomas hơi chấm âm sau khi nói tiếp nhập viện sau khi chúng ta đem đối với hắn tiến hành toàn diện ước định nếu như tất cả tình hình hài lòng kế mạch vào ngày mai 9 giờ sáng trước bắt đầu giải phâu nay đại giải phâu vẫn là do ngơ đến tự mình tiến hành đi dù sao đây là chúng ta Han Th thị tổng hợp bệnh viện bộ thứ nhất loại khoa giải phâu ý nghĩa trong đại haha ngay đượcô má lời nói này sau khi dôn nhất thời vui vẻ lắc đầu liên tục nói không không vẫn là do người đến ngườiơ mới là ngoại khoa chủ nhiệm này bộ thứ nhất ngoại khoa giải phẫu trừ người ta không còn có thể là ai khác chuyện này ngay xong dôn quyết định Thomas trên mặt do dự đồng thời trong lòng cũng là mừ thầm anh thị tổng hợp bệnh viện tương lai Thomas so với bình thường công nhân đến khẳng định là càng thêm có lòng tin Bởi vì hắn rõ ràng nhấtôn đến cùng ở cái này bệnh viện mặt trên tập trung vào bao nhiêu tiền tài cùng tinh lực vì lẽ đó tô mát hầu như có thể tiên nó được anh thị tổng hợp bệnh viện tương lai T tất nhiên sẽ từng bước một hướng đi ngành nghề đi cao dưới tình huống như thế một chính bộ thứ nhất giải phẫu nhưng là lớn lao ví dự đối vớiôn khôngút do dự nhường ra cái này vinh dự cho mình Thomas má muốn nói không cảm kích đó là không thể dù cho hắn biết làm bệnh viện người khai sáng dôn hoàn toàn không có cần thiết quan tâm điểm với vinh dự cũng như thế hô khinh thở ra một hơi sau khi Thomas má không ở vấn đề này dây dưa chuyển ma nói rằngôn nếu như này đại giải phẫu thành công nghỉ chúng ta có thể lần thứ hai ở qua báo chí đánh một lần quảng cáo hiện tại bệnh viện hầu như không có bệnh gì người thế nhưng mỗi tháng chí ít cần hơn bạn đô la Mỹ chi tiêu chúng ta nhất định phải mau chóng xoay chuyển loại cục diễn này ngoại trừ là ngoại khoa chủ nhiệm ở ngoài Tom mát vẫn là Hanh thị tổng hợp bệnh viện phó Việt trường đương nhiên phải từ bệnh viện góc độ đến cân nhắc vấn đề hiện tại Hanh thị tổng hợp bệnh viện nắm giữ hơn 100 tên công nhân hộ sĩ bảo an cùng những tiên nhân viên hậu cần tiền lương tương đối thấp mỗi tháng cũng chính là 20 30 đô la Mỹ toàn năm qua cũng sẽ không vượt qua 400 đô la Mỹ Thế nhưng những kia bị dôn từ Âu Châu mọi mời về ít sư cùng nhân viên nghiên cứu tiền lương liền muốn cao hơn nhiều tiền lương hầu như để vượt qua 60 mà như Thomastà do bất như vậy chủ lực đương nhiên cũng bao quátỷ lực như vậy tương lai đã nhiềuôn càng là đều đưa ra vượt xa 100 đô la Mỹ tiền lương cứ tính toán như thế đến toàn bộ bệnh viện chỉ là tiền lương một năm qua liền muốn hết mấy vạn đô la Mỹ nếu như lại tính cả thủy phí địa phí tiền điện thoại cùng với các hạn tạ tri một năm này anh thị tổng hợp bệnh viện liền có thể cắn mất mấtôn sắp tới 10 vạn đô la Mỹ khổng lồ tài chính Hay là đối với 21 thế kỷ đám người tới nói 10 vạn đô la Mị cũng không phải cái gì con số lớn mà hạ tợ tăng bất cứ người nào khả năng đều có thể cầm được đi ra thế nhưng đừng quên hiện tại nhưng là năm 1888 một người đều nh nhậpt thu vào vẫn chưa tới một đô lamị thời đại đối với người bình thường tới nói 10 vạn đô la Mị chính là một con số trên trời dù cho đối với một phổ thông phú hào tới nói hầu như cũng là không thể chịu được lúc trước được con số này sau khi tô mát hầu như liền không ngủ chắcăng quá yên tâm điố cũng biết tô mát lo lắng là bình thường vì lẽ đó chỉ là khé mỉ cười khoa tay nóo nói một nhất tháng sau ta sẽ cho bệnh viện chuyển vào 200.000 USD thì mặt đầy đủ chống đỡ nó vận hành 12 năm mà đợi được 2 năm sau khi lại càng không có cái gì có thể lo lắng từ quyết định kiến tạo tòa này bệnh viện thời điểmốt liền chưa bao giờ nghĩ tới cần nhỏ nó đến kiếm tiền hắn nghĩ thông suốt quá Hanh thịị tổng hợp bệnh viện cho cái thời đại này kiến tạo một mục tiêu hắn muốn đem những tiêu quen thuộc đến đem các bác sĩ gọi đến nhà đi người sẽ bệnh cho kéo đến trong bệnh viện đến thậm chí hắn còn muốn thông qua bệnh viện này nói cho tất cả mọi người Bất luận nội khoa y sư vẫn là ngoại khoa sư liền hẳn là một dựai vào tinh xảo tài nghệ mưu sinh nghề nghiệp mà không phải là người nào đi xó ỉ y học viện ốn trên 23 năm là có thể làm ra bọn họ lẽ ra nên thu được phong phú báo lại thế nhưng một mực từ đầu tớiuôn đều không nghĩ tới dựi vào bệnh viện đến kiếm tiền chính ngược lại chỉ ít mấy năm trước hắn còn muốn tập trung vào món tiền tài lớn đi duy trì bệnh viện vận danh đương nhiên không nói h hơn thể là gia tộc hiện tại tích góp lại tiền mặt v vẹn, vẹn dựa vào chââu chế dược nhà xưởng cùng với lưu thị sắp đầu tư thứ hai nhà xưởng liền đủ để thỏa mãn những ngày nu cầu Thế nhưng từ sâu trong nội tâm tới nói dố vẫn là hy vọng bệnh viện có thể mau chóng tự chịu trách nhiệm lời lỗ ý dựai vào chính mình thu vào đến nuôi sống chính mình yêu cầu này đúng là khá cao mà muốn thực hiện cái mục tiêu này khẳng định không thể hy vọngêu dốc trong thành những tia phổ thông bệnh nhân mà là muốn đem người có tiền cho kéo đến chính mình trong bệnh viện đến đương nhiên dố cũng không có kế hoạch đem bẩn cùng người bình thường tự tuyệt ở ngoài cửa trên thực tế hắn đã bắt đầu cân nhắc làm sao ở không hạ thấp bệnh viện thu phí tiêu chuẩn tình huống dùng một số trợ giúp thủ đoạn đến tận lực giảm thiểu bọn họ chuẩn liệu chi ra dù sao đối với bệnh viện tới nói túc bệnh viện không chỉ có là phát triển lớn mạnh điều kiện rất yếu đồng thời cũng là mặt sau vô số nghiên cứu hạng mục có thể khai triển tăng cơ quả nhiên rất phiền phức ca nghĩ tới nghĩ lui nghĩ tới một đầu bờ bực dôn không nhịn được nợ đủ cơ khổ Tuy rằng nước Mỹ kinh tế đã bắt đầu đạt đến anh pháp rất nhanh sẽ có thể trở thành là toàn thế giới kinh tế đầu rồng thế nhưng ở cái này đại đa số người vẫn như cũng nghèo khó như đại muốn nuôi sống như thế một nhàr trong mắt phổ thông đếnưu điểm thế nhưng trong mắt người khác nhưng rất xa hoa bệnh viện vẫn đúng là không phải một chuyện dễ dàng quy 8 chương 16 vô đề chương 16 tiên sinh làm ơn tấ mang theo khẩu trang ngũ cùng căng tay và không đem không được phép tiến vào phòng giải phẫu ở cuối cùng đi làm chuẩn bị trước Thomas cô ý đi tới Columbia học viện các bác sĩ tụ tập địa phương nghiêm túc cẩn thận lại bàn giao một lần Tuy rằng những người này bên người có một người tuổi còn trẻ ngoại khoa y sư nhìn chăm, chăm thế nhưng Thomas má vẫn là sợ những người này không phục tùng quả lý đến thời điểm xảy ra tranh chấp liền không tốt yên tâm đi tiên sinh một vịừ 40 tuổi người trung niên lập tức gật gật đầu cười nói chúng ta đều thật lòng từng đọc hận tệ là tiên sinh luật văn đương nhiên cũng bao con ngải biết những ngày phòng hộ biện pháp tầm quan trọng Sau khi nói đến đây người trung niên hướng về bốn phía nhìn nó có chút không hiểu hỏi thật không tiện xin hỏi hận tệ là tiên sinh ngày hôm nay sẽ đến không thật hi vọng có thể cùng hắn tiếp tục tán gẫu một hồi lần trước để tay tối hơn tệ là tiên sinh ngày hôm nay có việc trọng yếu hôm nay sợ rằng sẽ không tớiô mát rõ ràng nhận thức vị này người trung niên lập tức lắc lắc đầu cười nói đại thể Hàuyên v vài câu sau khiô má đi chuẩn bị một lúc sắp mở bắt đầu giải phâu mà Colombiambi đang học viện 4 vị sư thì lại ở trong phòng kiên trì cho đợi mãi đến tận một tên hộ sĩ cho bọn họ mang đến nguyên bộ ngoại khoa trang bịù Nhìn thấy hộ sĩ đem ra đồ vật sau khi bố tên ý sư lập tức liền mới lại cô y tá những thứ đồ này tại sao muốn dùng bao bố lên đây nhìn thấy hộ sĩ đem ra chính là từng cái từng cái ba bố mà không phải tưởng tượng quần áo như vật ng này phẩm người trung niên lập tức có chút không hiểu hỏi bởi vì phải bảo đảm không khuẩn trả thái tiểu hộ sĩ ngay mắt một cái kiên trì giải thích dựa theo bệnh viện chúng ta quy định hết thể cách ly ý, ý. bao quá mũ khẩu trang cùng găng tay đều chỉ có thể sử dụng một lần dùng hết sau khi nhất định phải tiến hành tiêu độc mà tiêu độc sau nhất định phải dùng đồng dạng đã khửu trùng vài trắng bao quét lên lấy duy trì nó không khuẩnặ thái nha Đúng rồi nếu như mở ra dù cho không sử dụng 24 giờ sau cũng nhắc định phải một lần nữa tiêu độc a ngay xong tiểu hộ sĩ lời nói này sau khi vài tên ý sư hai mặt nhìn nhau đồng thời sử suốt bọn họ sở dĩ tinh ngạc tự nhiên là bởi vì anh thị tổng hợp bệnh viện đối với tiêu động có tèm quản lý như vậy nghiêm ngặt vừa xa khỏi mấy người tưởng tượng Tuy rằng bọn họ trước đây cũng nghe hẩn tệ là tiên sinh giảm giải quá thế nhưng trên căn bản đại gia đều có chút không phản đối không có ai sẽ cho rằng thật sự cần làm đến lúc này 10 năm trước đại gia còn ăn mặc một năm cũng không tẩy một lần tạp về làm giải âuu Làm sao đột nhiên liền bắt đầu mặc cái gì cách ly ý để hơn nữa chỉ có thể mặc một lần thế nhưng sự thực trước mắt nói cho bọn họ biết anh Th thị tổng hợp bệnh viện đúng là như thế làm hơn nữa nhìn dáng vẻiền ngay cả một có điều 20 tuổi tiểu hộ sĩ đều hiểu đạo lý này về mặt cùng ngựa khí tuổi hồ cũng cho rằng những này khiến người ta phát biên biện pháp là chuyện đương nhiên khi hỷ nhìn một đám ví sư đầy mặt kinh ngạc dáng vẻ sau khi Nguyên vốn có chút ngại ngùng tiểu hộ sĩ rốt cũng không nhịn được che miệng nửa đủ cười có điều rất nhanh sẽ mím môi nói rằng các tiên sinh cần ta cho đại gia biểu diễn một lượt làm sao mà sao chuyện này không cần Khoát tay háo một cái vừa nãy người trung niên kia cười khổ nói năm ngoái hận tệ là tiên sinh ở Colombia học viện diễn thuyết không chỉ có riêng là liên quan với ruột thừ các b thuật còn bao gồm kết thúc này tiêu độc kỹ thuật cho chút đương nhiên cũng ít không được cho các bác sĩ biểu diễn một lượt do hắn phát minh những này cách ly trang bị trên thực tế bởi vì hận tệ là tiên sinh luận văn bên trong những tiêu rất có sức thuyết phục con số Col học viện ngoại khoa các bác sĩ cũng phòng chế một chút cho mình sử dụng hơn nữa hiệu quả vô cùng tốt ngoại khoa giải phâu các bệnh nhân cảm hóa xuất có hiện ra giảm xuống có điều mấy người này mở ra ba bố cách gần nhìn thấy anh thị tổng hợp bệnh viện cái trò này trang bị bọn họ lập tức liền phát hiện rõ ràng không giống cách ly ý càng thêm nhẹ nhàng thư thích khẩu trang cùng ngũ càng thêm tinh xảo găng tay cũng càng thêm bạc hô trong mặt chỉ chố lát sau vị này trung niên y sư đột nhiên thật giải thở vào một hơi nhìn về phía chu vi đồng bạn của hắn mấy người ánh mắt đồng thời cấp tốc lấp lỡ lên hô ở vô số đạo ánh mắt như kỹ khôngịn được nhẹ nhàng hô thở ra một hơi ngày hôm nay là anhh thịị tổng hợp bệnh viện bắt đầu bộ thứ nhắc ngoại khoa giải phâu tháng nàyôn vốn nên là ở lại bệnh viện nhìn tô mát hoàn thành giải âu Đồng thời tiếp đón vừa đưa ra tự đến cô Colombiambi học viện những người đồng hành thế nhưng vào giờ phút này hắn nhưng đi tôi ở vào 10rm anh ở ngoài địa phương lưu hành thị chế dược công ty nhà xưởng vị trí bắt đầu đi ở mọi người chú ý bên dưới la hẩnn tệ là hướng về phíarôn gật gậ đầu được rồi khi sâu một hơi sau khirôn dơ tay lên cảnh tiểu một truy sau đó dụng lực đập vào cái trông trước người cong theo một tiếng trung vang toàn bộ nhà xưởng lại như là bị tung tiến vào một giọt nước dầu sôi hoa như thế trong nháy mắt liền nãoo như lên cũng chính là ngănă mấy giây Tiếng người cơ khí thành cùng với chen lẫn tiếng hoan hô liềnàn ng toàn bộ nhà xưởng hành thị chế dược công ty lưu nhà xưởngrốt cục chính thức đầu tư dựa theo sớm định ra kế hoạch nhà xưởng đầu tư hẳn là ở năm ngoái cuối năm thời điểm thế nhưng bởi vì công nhân huấn luyện vấn đề cuối cùng nhưng không được không chậm lại đầu tư thời gian công nghiệp hóa học toàn diện là hậu không chỉ để hành thị chế dược công ty ở New tu m tới đầy đủ hợp lệ công nhân thậm chí liền ngay cả huấn luyện một nhóm người đi ra đều tương đương khó khăn điều này cũng làm cho dôn lại một lần nữa nhìn thấy Bắc Mỹ cùng Âu Châu đại lục chên lệch trước tiên không nói khoa học kỹ thuật Giáo dục chờ cao cấp lĩnh vực chỉ cần là ở công nhân tố trước mặt trên dù cho New York đã nằm ở nước Mỹ cùngên lệch vẫn như cũng không chỉ một sao nửa điểm từ Trung Quốc đến Bắc Mỹ trước John có thể không nghĩ tới tình huống như vậy có điều dốt cục đầu tư nhìn chu vi một mảnh bận rộn cảnh tượng George trong lòng cuối cùng cũng coi như là âm thẩm thờ nh nhóm đem so sánh đến hành thị chế dược công ty tới nói anh thị chưa bệnh khí giới công ty đầu tư liền muốn sớm được hơn nhiều bấtống nghe vẫn là huyết tác kế thì kết cấu cũng không tính là phức tạp chỉ cần có đầy đủ máy móc thiết bị lưu bản ngược lại cũng không thiếu thông th tạo công nhân Đơn giản, huấn luyện một hồi là có thể thế nhưng anh thị chế dược công ty liền không giống nhau New York cũng không có nước nước bản thổ cái tiêu cường đại đến quá đáng công nghiệp hóa học tương quan nhân viên kỹ thuật cũng được công nhân cũng tốt đều hết sức yếu chỉ là huấn luyện đám này công nhân liền tiêu tốn siêu quá thời gian nửa năm mỗi lần vì đóư phiền thời điểm dố đều không khỏi vui mừng chính mình lúc trước đem nghiên cứu phát minh trung tâm thiết lập tại Berlin đối với cái thời đại này tôi nói công nghiệp hóa học lại như là hậu thế hàng thiên khoa học kỹ thuật như thế được cho là cao cấp sản nghiệp Mà cũng hậu thế rất nhiều lượng kỹ thuật cao nhân tài di dân Bắc Mỹ không giống cái thời đại này đồng ý đi tới Tân Đ đại lục đại thể là vì tránh lẽ là đói chiếnạn hoặc là bởi vì nơi này có càng nhiều cơ hội mà đến mưu sinh bởi vậy hóa học như vậy tinh tế công nghiệp bác Mỹ đại lục cái kia thô lỗ kinh tế cùng kỹ thuật căn bản là không thể chịu đựng phải biết lúc trước dôn quyết định mua lại cái tia ra thuốcộ nhà xưởng thời điểm nước Đức hóa học xí nghiệp bên trong đã thuê đến hàng ngàn nhà hóa học thế nhưng đồng thời lưu rất thành la h hơn tệ là thậm chí tuyển mộ tới mấy cái hợp lại người lại như ngày hôm nay đầu tư nhà xưởng như thế sản lượng cùng Belin căn bản cũng không thể giống nhau Dùng đơn giản con số đến nói thuê đồng dạng số lượng công nhân be nhà xưởng mỗi tháng có thể cho công ty chế tạo ra giá trị 1,5 triệu mát thuốc thế nhưng ở New York bọn họ nhiều nhất cũng chỉ có thể sinh sản nơi giá trị 30 vạn mác đồ vật đi ra Mặc dù theo thời gian trôi đi cùng kỹ thuật thông thạo con số này có thể dâng lên đến một triệu mát thế nhưng muốn đạt đến Be trình độ nhưng sẽ phi thường giannan cũng may đối với Bắc Mỹ khu vực tới nói thuốc nhu cầu lượng tạm thời so với âuu Châu cũng phải ít hơn nhiều bởi vậy mặc dù đem bịựa là cùng một nhóm ưu tú nhân tài mang tới New York John cũng không có ý định để bọn họ đi nghiên cứu cái gì sinh sản công nghệ mà là chuẩn bị đem bọn họ toàn bộ vùi đầu vào y học cơ sở nghiên cứu bên trong đi sau đó hành thị chế dược công ty thuốc nghiên cứu phát minh công tác dôn sẽ ở lấy ra công thức phân tử sau khi đưa đi Berlin để nước Đức mạnh mẽ công nghiệp hóa học đem chúng nó chuyển hóa thành chân thực sinh sản công nghệ sau đó sẽ dập quân về lưu do đến đi thôi run ngay ởônâ người nghiền ngâm thời điểm lão hờ tệ là vô vô bờ vai của Hàội ở một nơi khác còn có một phi thường trọng yếu người chờ chúng ta đi gặp đây quy 8 chương 17 đặt thành hợp tác chương 17 đặt thành hợp tác Hành thị tổng hợp bệnh viện lầu 3 biểu thị phòng giải phẫu liền hiện nay tôi nói toàn bộ anhh thị tổng hợp bệnh viện cũng chỉ có 3 cái phòng giải phẫu số lượng ấy đối với hậu thế bất kỳ một nhà bệnh viện lớn tới nói khẳng định đều xem như là tương đối thế nhưng đối với cuối thế kỷ 19 tới nói cũng đã có đủ nhiều phải biết thời đại này liền ngay cả ruột tha các bỏ thuật đều được cho cao cấp giải phẫu có thể sử dụng trên phòng giải phẫu giải phẫu có thể có bao nhiêu đại đa số giải phẫu ở phòng khám bệnh trong phòng bệnh liền có thể làm chỉ có điều ở này ba cái phòng giải phẫu bên trong có hai cái phổ thông phòng giải phẫu còn có một là nắm giữ đặc thù kết cấu biểu thị phòng giải phẫu John đối với cái thời đại này ngoại khoa các bác sĩ ở trênộ giảng làm giải âu chu vi một vòng người vây xem sự tỉnh có thể nói là ghét tay đã đắng đương nhiên sẽ không cho phép chính mình bệnh viện cũng xuất hiện chuyện như vậy vì lẽ đó ở kiến tạo nhà này nhà lớn chỗ thời điểm hắn liền cô ý thiết kế cái này biểu thị phòng giải phâu kỹ thực cũng rất đơn giản chính là ở thủ thuật thất hai bên bỏ thêm hai mặt pha lê mà thôi các bác sĩ ở chính dựa trên bàn mộ công tác muốn quan sát người thì lại có thể đứng hai bên pha lê tưởng ở ngoài quan sát mà có thể đi vào khoảng cách gần quan sát người mỗi lần nhiều nhất không thể vượt qua bốn cái đây là vô định ra chết quý củ ngày hôm nay là bệnh viện bộ thứ nhất giải âuu Tự nhiên hấp dẫn rất nhiều người quan tâm chỉ có điều đáng tiếc chính là ngoại trừ bên trong bệnh viện bộ y sư cùng các y tá ở ngoài muốn quan sát này đại giải phẫu còn có Colombia học viện 4 tên ngoại khoa y sư bởi vậy xuất phát từ khắp mọi mặt các nhắc Thomas khôngú do dự đem tiến vào phòng giải phẫu tiêu chuẩn tất cả đều cho đến thăm các khác nhân còn nói đồng dạng đẩy cói lòng chờ mong người mình cũng chỉ có thể ở pha lê ngoài tường màage xa, xa nhìn quyết định này tự nhiên gây nên đa số người bất mãn đặc biệt là những kia tuổi trẻ ngoại khoa các bác sĩ chỉ có điều bị vướng bởiô má suy nhìn bọn họ cũng chỉ có thể là ở pha lê ngoài tường nhỏ giỏ toánậ thôi thế nhưng ở pha Lê tường bên trong có Bốn tên loại lai ngoại khoa y sư nhưng một mảnh cho mặt thực sự là quá kỳ diệu đang quan sát trình đại giải phẫu sau khi hết thể quan sát loại khoa các bác sĩ trong lòng hầu như chỉ có một cái ý niệm như vậy tậ mắt đến tô mát làm ti kiểu mới giải phẫu cho những người này quá nhiều chấn động đơn giản cấp tốc chỉ cần cho bệnh nhân của sống bên trong chuyển vào một t thuốc ê chỉ cần ở bụng mở một dàii chừng mấy cm với cắt sau đó chỉ cần đơn giản không tới một canh giờ thao tác cờ dọ phát tiên sinh trong cơ thể đã bắt đầu xương ruột thừ liền bị lấy đi ra thượng đị Ở thủ thuật kết thúc một cách đó không biết có mấy cái ngoại khoa y sư trong lòng bắt đầu hô hoán vạn năm chủ từ trong tạp chí xem ra đồ vật trung kỳ chỉ là văn tử cùng hình ảnh mà bác Mỹ ngoại khoa các bác sĩ dựa theo những kia văn tử cùng hành ghi lại khai triển ruột thừa các b bảo thuật tỷ lệ thành công thấp đáng sợ không nói toàn bộ quá trình càng là dường như vớt tảng đá qua sông như Colombia đã học viện những ngày ngoại khoa các bác sĩ càng là không có một có can đảm thử nghiệm ngày hôm nay nhìn thấy tô mát hoàn chỉnh mà chính xác thao tác sau khi hầu như mỗi người trước mắt tuổi hồ cũng bị người mở ra một tấm cửa lớn như thế đây chính là mở ra của bụng giải phấu lại vẫn có thể làm như vậy ọ phát tiên sinh giải phẫu kết thúc ngày cảm giác thế nào kiểmê xong giải phâu dùng thế giới ba gạ sau khiô mát hơi thợ phạo nh nhẹ nhẹó hỏi Tu rằng ruột thừa các bọ thuật đối với hắn mà nói đã không có bất kỳ độ khó thế nhưng dù sao đã có hơn nửa nằm không sợ qua đau giải phâu vừa nãy giải phẫu trước hắn Dĩ nhiên cảm thấy lâu không gặp căng thẳng tô mát tiếng nói vừa hạ xuống cơ dọ phát tiên sinh âm thanh liền chuyển đối thân thể vẫn là mộtộc một. giải phẫu kết thúc rồi hả từ trong lời nói ngữ khí xem ai cũng nghe không ra vị này cờ dọ phát tiên sinh vừa đã chúng đáng sợ một đauư Nghe được cờọ phát tiên sinh sau khi bốn tên ngoại la ý sư đồng thời hết vào mộtụ khí lệ thượng đế bởi vì toàn bộ sự chú ý đều đặt ở Thomas caoo tác trên bốn người hồn nhân quên lần giải phấu này sử dụng chính là hoàn toàn mới cục bộ gây tê kỹ thuật nói cách khác giải phâu trong quá trình bệnh nhân là tỉnh áo ma vị này tổ chức còn sợ được bởi m mạng một bộ lúc nào cũng có thể mất giáng dấ bệnh nhân vừa nãy thậm chí mở miệng hỏi một câu giải phấu kết thúc rồi hả cái nào sợ sớm đã từ trong tạm chí đọc được quá tương quan lập văn bốn người vẫn như cũng một bộ thấy quỷ giá dấp thuốctê hiệu quả e sợ còn muốn chờ một quá thời gian mới sẽ tiêu trừ Kiên chỉ cùng cờọ phát tiên sinh giải thích một fan sau khi tô mát lúc này mới quay đầu nhìn về phía quan sát các bác sĩ các tiên sinh giải phẫu đã kết thúc đại gia có thể đi ra ngoài từ ngực dùng sức nu nướct nước miếng một cái sau khi vị tiêu trung niên y sư gấp giọng hỏi tô mát tiên sinh ra còn có rất nhiều vấn đề cũng muốn hỏi ngày một hồi nóithí dụ như tại sao muốn ở cờ dọ phát tiên sinh trên người che lên những này là bố còn có ngày vừa nãy giải phẫu có ích bằng gạc cũng là trải qua tiêu cả đúng đấy Đúng đấy chúng ta cũng có rất nhiều vấn đề ngay trung ni y sư vừa nói như thế cái khác ba người cũng có chút đúng lên Chân chính xem xong giải phấu sau khi ngoại trừ chấn động ở ngoài trong lòng bọn họ còn tích góp vô số vấn đề cần gấp từ tô mát trong miệng được đá Hán phải biết dố dạy cho tô mát nhưng là hơn trăm năm tích lũy xuống giải phấu kinh nghiệm cũng là cái thời đại này bất kỳ một tên ngoại khoa y sư cũng không thể từ chốim mê hoặc tô mát đầu nhất thời đau lên có điều những người này trung bi là khách mời hắn cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ cười khổ nói các tiên sinh nơi này là phòng giải phẫu có vấn đề chúng ta đi ra ngoài tán gâu được rồi xem trong tay một giày trồng trang giấyôn chỉ cảm thấy đau đầu cực kỳ cần ta hiện tại liền xem sao gước lượng một chốc mấy trang sau khi dôn do dự hỏi một câu nay một chồng chí ít cũng có mười mấy tờ chỉ là xem một lần é e sợ đều nếu không không bao lâu chớ nói chi là còn cần tinh tế cân nhắc tỉ mỉ trong đó nội dung đương nhiên không cần nghe được dôn vấn đề này sau khi ngồi đối diện hắn mọt găng nhất thời vui vẻ lắc đầu liên tục nói hắn tệ là tiênên sinh này chỉ là hiệp nghị của chúng ta sơa thảo các người đều có thể lấy lấy về xem chỉ phải nhanh một chút cho ta hồi phục là có thể khắc, khắc. lão hấn tệ là cũng cảm thấy dôn vấn đề này quá mức mắt mặt khôngịn được mạnh mẽ lường hắn một cái có chút lung túng sờ sờ mũi, rôn thức thời không nói tiếng nào. Kỳ thực từ vừa nãy đại gia đàm phán bên trong hắn đã hiểu rõ một cách đại khái, song phương đặt thành hợp tác thỏa thuận rất đơn giản, nói chung chính là lấy mọt găng cầm đầu người đầu tư lấy ra 280 vạn đô la Mỹ tài chính. Hẳn vệ lạ gia tộc cùng kẻ lạ lấy ra nữu đông điện lực công ty hết thẻ tài sản cùng độc quyền, một lần nữa thành lập nữu dốt điện lực công ty. Gây dựng lại sau khi, mọt găng chờ người chiếm 6 phần mới cổ phần, nguyên là raộc nguyên bản bởi vì liên tục tập trung vào đã vượt qua 7/10 cổ phần lập tức liền cô lại đến khoảng 3/10 mà lưu đông điện lực công ty nhưng là được phát triển cần gấp lượng lớn tài chính giao dịch này đối với song phương không thể nghi ngờ đều là cực kỳ có lời một các đám người đã thấy rõ điện xoay chiều cự đại phát triển tiến cảnh tự nhiên biết khổng lồ như thế tập trung vào có thể có được đầy đủ bác lại mà lưu đông điện lực công ty được này một khoản tiền lớn sau khirốt c cụ cũng có thể thoát khỏi tài chính thiếu thôn lung đúng chân chính bắt đầu điện lực công nghiệp các mạng tạo nhà máy điện trải lứới điện sắp tới 3 triệu đô la Mỹ tài chính Đủ khiến gây dựng lại sau New York điện lực công ty đem Tesla phát minh những kêu độc quyền chân chính thực dụng hóa, mà quy mô lớn điện lực cung cấp thì lại có thể hạ thấp đơn vị dùng điện thành phẩm, hơn nữa hẳn tệ là gia tộc nhà xưởng sinh sản sợi vốn phở ảm bóng đèn. Không ít người trước mắt tự hồ đã hiện ra tương lai cái kia Mỹ hào thiền cảnh. Chỉ có John biết, điện lực công nghiệp phát triển tuyệt đối là vượt qua bọn họ ngoài tưởng tượng, cái thời đại này đám người e sợ rất khó tưởng tượng tương lai mọi người đối với điện lực ý lại đạt đến một m Bây giờ có được như thế một số lớn tài chính sau khi có thể tưởng tượng được Newrót điện lực công ty tương lai tất nhiên sẽ chiếm hết tin cơ rất có thể sẽ từ từ phát triển trở thành như 21 thế kỷ quốc gia lưới điện như vậy siêu cấp thế lực bá chủ đáng ra ởô Mỹ tới không nhịn được muốnạ thời điểm mà găng đột nhiên thở giải thuần thuận một hối nói đángế đi tiên sinh từ chối đề nghị của ta và không nếu như E điồng điện khí cùngữ đông điện lực có thể gây dựng lại khẳng định liền có thể tiết kiệm chúng ta thời gian dài từng ngày sau một găng lời nói này những người khác cũng đồng loạt gật g đầu Tuy rằng lưu đông điện lực công ty có đầy đủ nhiều điện xoay chiều là quyền Thế nhưng ở gốcác cùng bi mô trên chung quy không sánh được E đi rộng công ty đặc biệt là ở nhân tài dự chưa trên vì lẽ đó mọi gang mới có thể phát ra như vậy cảm thán đây tất cả mọi người bên trong chỉ có run một trong lòng bay lên một loại cảm giác quá dị nguyên bản trong lịch sử một găng bọn họ mới bắt đầu nhưng là E đi rộng cùng dòng điện một chiều kiên định người ủng hộ sau đó phát hiện điện xoay chiều phát triển không thể ngăn cản sau khi mới chuyển biến phương hướng cuối cùng bác hệ tình sẽ triệu công ty đồng thời buộcké lạ từ bạo độc quyền tiền lời thế nhưng ở này một thế giới trên bởi vì Zo xuất hiện thay đổi tất cả các Không chỉ có để một găng bọn họ sớm đem sự chú ý chuyển tới điện xoay chiều trên e sợ cũng trực tiếp đem mẹ e đi rồng điện khí công ty đánh vào lên cung có điều theo hắn đi thôi cũng chỉ là phiên muẫ như vậy một hồi dốn rất nhanh sẽ đem cái cảm giác này vượt qua một bên đi tới đối với hắn mà nói cùng một găng hợp tác ngoại trừ có thể làm cho điện lực công ty càng thêm cao tốc phát triển ở ngoài còn có một chỗ tốt chính là có thể đem mình cùng ông ngoại triệt để giải thả ra hơn nữa dựa vào một găng bản lĩnh cùng giao thiệp tin tưởng công ty phát triển nên càng tốt hơn càng nhanh hơn mới là cứ như vậy ra trên căn bản không dùng ra lực liền có thể được càng nhiều chỗ tốt cớ sao mà không làm đây đây chính là tiên tri tiên giác chỗ tôi ta trong lòng thoáng đắc ý bên giới d cũng không khỏi cảm thán nổi lên người xuyên Việt phúc lợi có điều chưa kịp hắn đắc ý một lúc chính năng vì đạt được thành hợp tác ý đồ mà chúc mừng mọi gan đột nhiên đi tới nhẹ dọ nói h tệ là tiên sinh có thể hỏi ngài một chuyện không đương nhiên dốn hơi run, run lập tức gật gật đầu cười nói ta nghe nói ngày chế dược công ty ngày hôm nay đầu tư thoáng cân nhắc một chút từ ngữ sau khi măng mở miệng cười nói ta bây giờ đối với ngài phát minh vài loại thuốc cảm thấy rất hứng thú Không biết ở phương diện này đại gia có hay không cơ hội hợp tác đây chế dược công ty ngay được cái này đối với mình cực kỳ mẫn cảm từ sau khi dồ hơiú mày sắc mặt nhất thời liền chỉ xuống quy 8 chương 18 chương 18 thử giờ đi cùng mập găng bọn họ đàm phán nhà lớn sau khi dố lập tức liền không nhịn được hư một tiếng cười lại nói cũng khó trách lạ bọn họ không muốn cùng bang này ngân hàng ra hợp tác khẩu vị thật là lớn này điện xoay chiều hợp đồng vẫn không có ký tên Dĩ nhiên liền đánh tới ta chế dược công ty chủ ý Đối lập đến dôn sự phát nổ lao hận tệ là liền có vẻ bình tĩnh hơn nhiều vùngung tay cười nói ngân hàng ra tham lam người không phải cũng sớm đã rất rõ ra sao trực tiếp từ chối là được rồi haất tức dận như vậy phát táo đây Vâng sau khi suy nghĩ một chútôn cũng cảm giác mình phản ứng có chút quá độ có điều muốn đối với hành thị chế dược công ty đưa tay đây quả thật là liền chạm được dôn điểmmấu chốt Tuy rằng lần thứ hai cách mạng công nghiệp hạt nhân một trong chính là điện lực cách mạng thế nhưng dôn chưa từng có nghĩ tới dựa vàoẹ lạ cùng mình dự kiến trước liền có thể làm sao làm sao dù sao khối này nhi bánh gạ tổ thực sự là quá to lớn bạn là không phải bọn họ hận tệ là gia tộc có khống chế hơn nữa nói thật dốt cũng không muốn đi kh không chế nếu như hợp đồng không có vấn đề đồng thời ký tên h hơn tệ là gia tộc sẽ ở định giá 5 triệu đô là Mỹ Newrót điện lực công ty bên trong chiếm cư 3/10 cổ phần này đã đầy đủ có thể tưởng tượng được dù cho tương lai sẽ có càng nhiều tài chính gia nhập pha Loan cổ phần tương lai trong mấy chục năm những này cổ phần cũng sẽ mang đến cho hắn đầy đủ bác lại đối với chỉ muốn từ điện xoay triệu phát triển chiều cường bên trong kiếm bộnr tới nói xác thực đã đầy đủ muốn kiếm tiền hắn nhiều chính là con đường hơn tệ là rõ ràng cũng rất rõ ràng điều này cho nên lúc ban đầu mọt găng vừa mới biểu thị ra đối với điện xoay chi chiều ứng thú ra hai căn bản cũng không có phản đối ý thứ thậm chí còn hỗ trợ cật lực đi thuyết phục đối với ngân hàng ra không có cảm tình gì thật lạ điện xoay chiều không thành vấn đề chỉ cần cho giá tiền thích hợpô chính là đem điện lực công ty hết thể cổ phần toàn bộ chuyểnượng cũng không chútt do dự giờ mẹô mô tỏ công ty cũng không có vấn đề lúc trước Zo có thể chỉ là muốn 2/10 cổ phần cùng tương lai hết thả độc quyền Bắc Mỹ quyền sử dụng ở cơ quan kỹ thuật vượt quá tưởng tượng tốc độ thành thục sau mới ra tăng đầu tư chiếm đầu to cổ phần Tương lai nếu như ô tô công nghiệp bắt đầu chân chính lại phát triển thời điểm hắn tuyệt đối không ngại pha loạn chính mình cổ phần dù cho ở Bắc Mỹ thành lập ô tô công ty cũng không ngoại lệ thế nhưng anh thị chế dược công ty từ đầu tới đuôi Dộ có thể đều không nghĩ tôi muốn cho chuyên gia tài chính dính vào hắn có thể để cho chính mình cha vợ bờ dịt tợ tiên sinh đi vào tương lai khẳng định cũng sẽ hào phóng lấy ra cổ phần đến cả người thế nhưng đưa chỉ có thể là công ty các quản nghiên cứu phát minh nhân viên hoặc là sắp gia nhập đạiưu thế nhưng tuyệt đối sẽ không xin mời những ngày chuyên gia tài chính đi vào dù cho đối phương làọ găng cũng không thể hô Ô thở ra một hơi sau khi dôn va đầu trù lao hờ tệ lại cười nói ông ngoại đón lấy không có yêu cầu thấy do người chứ ngay về nhà trước ta cũng bệnh viện nhìn một cái ngày hôm nay bệnh viện muốn làm khai trương sau bộ thứ nhất giải phâu ta nơi này có chút không biết lòng được đi thôi lao hờn tệ là phát phát tay tức giận trả lời một câu đối với chính hắn một thiên tài ngoại tôn nói thật lao hờn tệ là hầu như là thỏa mãn không thể lại thỏa mãn duy nhất có chút đáng tiếp chính là tiểu tử này rõ ràng nắm giữ không gì sánh kịp Tiên Phú một mực chỉ muốn dùng ở là một tên y sư mà trên bệnh nhân tình huống thế nào John đi tới bệnh viện chuyện làm thứ nhất tự nhiên là tìm tới hôm nay một chính tô mát hỏiò tình huốngất vô cùng mới tử phòng bệnh trở về tô mát tâm tình rõ ràng rất hương phấn gật đầu liên tục nói giải phẫu hoàn thành rấtận lợi cơ dọ có tiên sinh tình huống xem ra cũng không sai run người có muốn hay không đi phòng bệnh nhìn một cái a không cần trong lòng ám thẩm tờ vào nhẹ nhóm sau khiố cũng c cườii khoát tay nói đây là người bệnh nhân ta liền có điều đến xem Đúng rồi Colombia học viện những kia giờ đi ân mới vừa đi không lâu Nói tới hôm nay tới quan sát giải phẫu các khác nhân Thomas má nhất thời có chút đau đầu lên nguyên bản cảm thấy những này cô Colombiabia học viện các bác sĩ đến quan sát giải phâu hạ là một cái rất chuyện bình hạnh hơn nữa đối với tuyên truyền hành thị tổng hợp bệnh viện thực lực cũng có chỗ tốt lớn thế nhưng ngày hôm nay kết thúc mỗi ngày tô má thật đúng là có chút bị những người này có tiền chết rồi từ thuật chuẩn bị trước đến quá trình giải phẫu từ tiêu động biện pháp đến cục bộ gây tê dược sử dụng từ thuật sau hội lý đến hoànng án dược sử dụng mấy cái sư hầu như hỏi ra một muội vạn cái tại sao coi như Thomas má như thế nào đi nữa thích lên mặt dãi đời cũng có chút nhi ra không được thấyô mát về mặt có chút quá gìố nhịn không được cười lên một tiếng nói làm sao lẽ nào những người kia tìm người ph thức sẽ không là lại làm cái gì học thuật chi cái chứố có những ý nghĩ này không có chút nào kỳ quái trên thực tế ở cuối thế kỷ 19 thời điểm học thuật giới nhiều nhất chính là lẫn nhau công kích cùng tranh luận ý học giới tự nhiên cũng là như thế nóithí dụ như ngoại khoa tiêu độc kỹ thuật đến nay cũng không có thiếu nước Mỹ y sư ở mãnh liệt công kích hồn nhiên không để ý những lý luận này đã bị cả ngày càng nhiều sự thực chứng minh bị càng ngày càng nhiều ngoại khoa y sư tiếp nhận từ xem luyện đến dị, lại tới hiện tạiôn Thế là như vậy tranh luận vẫn luôn tồn tại cũng em xuyên qua toàn bộ cuối thế kỷ 19 này thật không có tô mát vội vã lắc bắt đầu cười khổ nói bất quá bọn hắn ngày hôm nay đưa ra một yêu cầu muốn thay phiên đến bệnh viện chúng ta học tập ngoại khoa tiêu độc của bộ gây t ruột thừa các bỏ thuật cùng với cái khác các hạg ngoại khoa kỹ thuật hơn nữa thứ hai liền dự định phá người lại đây đây là chuyện tôi ra ng ngườiơi buồn phiền cái gì ngay được lời nói này sau khi dốt nhất thời kinh ngạc hỏi ngược lại côbia học viện các bác sĩ nghĩ đến học tập tâm kỹ thuật chuyện tốt như thế dôn đương nhiên sẽ không phản đối Hắn hiện tại muốn nhất cần phải làm là có thể mau chóng mở rộng chính mình mới ngoại khoa lý niệm thúc đẩy ngoại khoa tiến bộ hơn nữa Colombia học viện ở New York cũng là tiếng tâm lườngâ bọn họ y sư đến hành thị tổng hợp bệnh viện học tập đối với bệnh viện bản thân danh vọng cũng là có chỗ tốt cực lớn có điều đối lập đếnrôn nữa tô mát thái độ liền không phải rất là quan khổ gương mà nói vốn là đây quả thật là, là một chuyện tốt có điềurôn ngươi có thể được quên bệnh viện chúng ta ngày hôm nay vừa mới mới vừa làm xong khai trường sau bộ thứ nhất giải âu hơn nữa bệnh nhân vẫn là nhân ra đột bác sĩ giới thiệu đến trời mới biết chúng ta lúc nào mới sẽ có thứ hai bệnh nhân không có bệnh nhân Chúng ta làm sao huấn luyện bọn họ đây nghe Tom mát vừa nói như thếố trong lúc nhất thời cũng cho là có nghĩ tới nghĩ luiố cũng chỉ có thể là ngầm thợ giải nói tô mát mấy ngày trước ngươi không phải đã nói muốn làm quảng cáo sao chỉ cần chi tiêu ở một vạn đồ laị trở xuống cái khác ngươi tự làm quyết định đi Ồ, nghe được câu này sau khi tô mát gật gật đầu nói cũng được có điều ta có thể tùy ý quyết định quảng cáo nội dung sau nói thí dụ như làm quảng cáo thời điểm ta có thể sẽ bắt ngơi đây thành tựu được di chuyển ta nghĩ lưuró người nênối với phát minh gìn hoàn ắn cỡ mà thuốc tê người cảm thấy hứng thú chuyện này đối với Thomas yêu cầuôn cũng chính là thoáng do dự một chút sau khi lập tức liền gật gần đầu nói được rồi có điều chỉ có thể giới hạn ở y học lĩnh vực bên trong nhưng thứ đầu khác cũng không thể nói vậy không thành vấn đề Thomas mát khé m cười vui cười hớn hở giờ đi có điều chờ tô mát cười ha ha giời đi sau khiôn lông mạnh nhưng vẫn như cũ chăm chú nh nhân hiện tại Hanh thị tổng hợp bệnh viện kỳ thực đã có không nhỏ danh tiếng thế nhưng cái kia chủ yếu hay là bởi vì trên lầu trong một nhóm bóng đèn đại tử đối với tới nơi này xem bệnh đại gia khẳng định vẫn có rất lớn nghi ngờ người nghèo lo lắng không trả đổi tiền Mà người có tiền lại căn bản không có thói con này muốn phải nhanh chóng thay đổi tình lúc này dốn cảm thấy vẹn vẹn dựởi vào báo chí quảng cáo e sợ cũng không phải rất đáng tin có bao nhiêu người có thể nhìn thấy đây chung quy hay là muốn dựa vào chính Minh A suy nghĩ tới suy nghĩ luirốnrốt cục vẫn là đem 5 tháng quay lại đến trên người mình tốt xấu cũng là người xuyên về sao ở trong phòng làm việc của mình ngồi sắp tới một cách giờ sau đó đem trong góc chứa được những kiến thức kia tìm toàn bộ sau khi rốn rốt cuộc tìm được vật mình muốn trong óc một đoàn hồ dán có điều vẫn là có thể cảm giác được gần nhất viết nội dung có chút điệt vì lẽ đó bắt đầu từ hôm nay quay đầu lại đi quy 8 chương 19 thảm kịch chương 19 thảm kịch tiên sinh ngày muốn trước tiên rửa giấy vẫn là trước tiên dùng cơm làmôn đi vào cửa chính của nhà mình thời điểm quản ra hàng ngay lập tức tiếp nhận trong tay hắn ngũ sau đó cung kính hỏi một câu trước tiên rửa giấy đi phán đoán một hồi chính mình nói bụng trình độ sau khiô nhẹ dọng nói rằng Tuy rằng trong bụng tr chân cảm giác có chút khó chịu thế nhưng dôn càng hy vọng trước tiên dùng một tấm nước nóng phao ngâm đi đ đầy người lại lại ngày hôm nay một ngày nhưng là có chút lụy nhân chế dược công ty đầu tư ậ găng bọn họ đàm phán thêm vào bệnh viện bộ thứ nhấtt cácậ đềuchen mộtợ kếtc mỗi ngày coi như hắn tuổi trẻ thân thể không thành vấn đề tinh thần trên cũng có chút ra không được nay một tắm nước nóngrót vượt qua 15 phút vẫn đợi được cái bụng bắt đầu ngủ mục tiêu khángị thời điểm John rồi mới từ phòng tắm đi ra một bên hướng về phòngăương hướng đi một bên thuận miệng hỏi ông ở đây hắn dùng qua bữa tối sau đã dùng qua đi theo giôn phía sau quản ra tiên sinh tôi nói lão hẩn tệ là tiên sinh đã về chính mình phòng ngủ nghỉ ngơi hơn nữa hắn cô ý đã thông báo ngày sau khi trở lại sớm chút nghỉ ngơi nhưng chuyện khác ngày mai lại nói Há, tốt đẹp John biết lao hận tệ là nói chính là gậ đầu biểu thị biết rồi ở hàng cùng đầu bếp bận rộn bên giới rất nhanh sẽ dùng một bữa ăn tốiịnh soạn an ủi một hồi chính mình cái bụ. vẫn đợi được ăn xong nữa tối sau khi mới choắn lấy tới một phong giày nặng thư tín tiên sinh ngày hôm nay mới vừa vừa lấy được thư tín là từ thì đến đương nhiên đồng thời ký tới được còn có một rất nặng bao giây hẳ là đoạn thời gian gần đây h Châu bên kia báo chí cùng tạp chí liên quan với cái tiên một cái bao rõ ràng không có cảm thấy bất ngờ trên thực tế ngay ởôn trở về lưurót sau không lâu Anna mỗi lần viết thư đến thời điểm đều sẽ đồng thời ký đến một cái bao hơn nữa cái sách tay kia cũng có cả ngày càng nặng xu thếắn đã từng hiếu kỳ hỏi qua một lần nhưng kinh dị phát hiện trong gói hàng đều là một ít châu châu báo chí cùng chí do bờ dị tờ thiểu thư ưu tập sau khi choôn ký đến Ồ, cảm tạ dôn trong lòng vui vẻ vội vã tiếp nhận thư tín quả nhiên v viết thư người chính là vịôn ê của Hà Anna vợ di tờ nhìn phong thư trên cái kia quen thuộc sinhh đẹp mục tích run trong lòng trong nháy mắt bay lên một kia áp đổi đóo ngủ ở trên giường tìm một cái vị trí thoải mái sau khi dố mở ra Anna gợi thư hạiôn thân nhiên vui sướng phong thư này câu nói đầu tiên liền đểôn trên mặt hiện ra một tia nụ cười ấm áp ở thời đại này một phong thư nếu muốn vãng lai like đến âu Mỹ đại lục nhất định phải cưới cano vượt qua đại Tây Dương vì lẽ đó Anna này Ni niềm phong ở năm 1887 viết tin nhưng dùng tới ở năm 18 1988 mới có thể đến điều này làm cho trong nháy mắt nghi tới chỗ này dôn cảm thấy thuộc về cái thời đại này đặc biệt lắc mạn Mỹ mí, mí mô sau khiôn tiếp tục nhìn xuống cũng dĩ vạn thư tín hầu như giống như lúc phong cách Anna ngoại trừ quan tâm một hồirôn thân thể cùng tâm tình ở ngoài Hầu như chính là ở kể ra chính mình đối với vị hôn phu nhớ ung đương nhiên cũng bao quá đoạn thời gian gần đây bên người nảng chuyện đã xảy ra nói thí dụ như trong nhà vừa mua mua thật nhiều dùng y e nó chế thành temm trong đó lấy bộ đồ ăn cùng hàng ngày đồ dùng làm chủ nói thí dụ như b vợ dịt tờ tiên sinh ở trong nhà nhiều lần cảm thán hành thị chế dược công ty phát triển cỡ nào cấp tốc năm 1887 một tháng cuối cùng tiếp thụ ngạch rất khả năng sáng lập 180 vạn mát với cao lại nói thí dụ như ngay ở trước đây không lâu cố hồn mẹ thăm dò án tập vừa ở nước nước xuất bản bộ thứ nhất bản ti thuyết đã sớm trở mong đã lâu Anna lập tức mua một quyềnphi thường yêu thích càng nhưng đã ra Đức văn bản nhìn thấy tin tức này sau khi dôn nhất thời hơiun trong lòng không khỏi rất là cái gì là một người trung thực hồn mạnhm dố nhưng là biết ở chân chính trong lịch sử bộ này tiểu thuyết có thể không như vậy mau ra tên không phải vậy cô nạn đầu cũng sẽ không sau đó còn lựa chọn đi vẹn nạ tiếng tu mát hoa sư đồng thời viết thư cho mẫu thanh đoán dẫn viết tiểu thuyết chi kiếmm dụngán quá nhiều thời gian có thể tưởng tượng được cô nano đầu ở viết tiểu thuyết mấy năm trước cũng không có kiếm đến quá nhiều tiền chẳng lẽ nói là bởi vì ta xuất hiện hồ điệp hiệu ứng nhìn thấy Anna ở trong thư tự thuật đối với tên kia quái là chính tham yêu thích John không khỏi cao mày trở nên chấm tư đối với hồn mẹ tiểu thuyếtố đúng là làm rất nhiều sự tỉnh nói thí dụ như thông qua hắn nhắc nhở để cô nà đâu đem hồmệt hình tượng càng sớm hơn sắc thực dựng đứng lên lại nóithí dụ như làờ cũng không còn là thuần túyghi chép giả cùng nước tương Nam mà là đã biến thành một nắm giữ phong phú pháp y học tri thức cao thủ hàng đầu trong tiểu thuyết những thuyết pháp y học tri thức đủ khiến sở cố lên giật bọn cảnh sát cố gắng nghiên cứu một phen haha <cười> nghĩ đến hồi lâu sauô đột nhiên yên lặng nợ nụ cười mặcệ hồn mè Su tại sao sớm đại hỏa Chuyện này đối với cô nắn đầu cũng được đối vớiôn bản thân cũng tốt đều là một chuyện tốt cô nạn có thể được càng nhiều tiền và bút hoàn toàn khả năng chức thời gian kết thúc hắn cái tia không hề tiền đồ insu của đời mà Zo cũng có thể dính dính thiên y một mặt nắm giữ hồn mẹ Bắc Mỹ bản quyể có thể mang đến một chút chỗ tốt ở một phương diện khác nếu như cổ nắn đầu nếu như có thể toàn thân tâm vùi đầu vào sáng tác bên trong nói không chắc có thể nhiều viết mấy quyển câu chuyện mới chuyện này đối với một hồn mẹ mê tới nói chỉ sợ là càng tốt hơn tưởng thường tâm tình lung dung bên giới luôn vui vẻ về phía sau nhìn xuống có điều đây là làm sao khiến cho nhìn nhìn John lông mày lại một lần nữa cao lên đến hơn nữa lần này vậy mặt của hắn so với vừa nãy đến có thể phải nghiêm túc hơn nhiều hai mắt cũng đồng thời hơi hghip lại có một việc ta gần nhất cảm thấy một chút nghi hoặc cùng tinh hoàng ở phong thư này kiện cuối cùng 1/3 Anna hỏi một trong lòngxoắný rất nhiều vấn đề run nhân loại thật sự nắm giữ không giống nhóm máu đồng thời có thể thông qua nhóm máu để phán đoán trực hệ vết thân trong lúc đó quan hệ sau gần nhất một đoạn toàn bộ u châu đại lục đều ở kịch liệt tranh luận vấn đề này hơn nữa ta nghĩ rất nhanh cũng sẽ lan tràn đếnắc bi đi Bởi vì ngay ở trước đây không lâu ở xa xôily và buôn phát sinh đồng thời bi tịch một vị trong ngày thường hiền lành dễ thân thân sĩ tự tay giết chết th tử của chính mình cùng nhi từ sau tự sát nha thượng đế chuyện này quả thật thật đáng sợ xem tới đây thời điểm dốn vẻ mặt đã mây đen ra kín có điều ở thư mà sau Anna vẫn còn đang tự thuật nàng lo hâu trong lòng có thật nhiều người sáng tác văn chương công kích cô nắn đầu tiên sinhểu thuyết nói hắn liên quan với nhóm máu có thể phán đoán thân tử quan hệ lời giải thích là nói hưu nói vượng nên vì là này lên chuyện bị thảm kiện phụ trách thậm chí còn có một chút ý sư cùng nhà khoa học cũng tham dự vào John, ta rất lo lắng thật sự rất lo lắng bởi vì đã có người đem đầu nguồn dẫn hướng về người ai nhẹ nhàng thở dài run trong lòng tràn ngập bất đắ gì quả nhiên lúc trước cổ nà đầu đem nóng máu di chuyển lý luận phát biểu lúc đi raôn liền vẫn có như vậy lo lắng hiện tại quả nhiên xảy ra chuyện sống sờ sờ một màn thẳm kịch lúc trước phát biểu nhóm máu lý luận thời điểm run căn bản là không nghĩ tới đầu tiên đưa ra huyết tính di chuyển khái niệm bởi vì hã biết này rất khả năng là trong lịch sử nhân loại cái thứ nhất có thể phán đoán chính xác lượng thay máu người duyên phương pháp Tất nhiên sẽ khiến cho sóng lớn mê ông đối với điểm này run rõ ràng trong lòng Ở nhân loại trong lịch sửư nay đều không thiếu thốn lừa drối cùng phản bộ mặc kệ là cái nào thời đại quốc gia nào đều là như vậy vì lẽ đóônư nay vui lòng đến dùng đẩy có lòng ác ý làm ra phán đoán chung quy sẽ có người bởi vì hoài nghi một vài thứ gì đó tiến tới đi lợi dụng loại này lý luận là như hơn 100 năm sau những ti mang theo hài từ đi bệnh viện kiểm nghiệmạ đám người như thế cô nạn tiên sinh giờ khác này e sợ cũng đang hối là chứ cười khổ một tiếng sau khiôn khôngịn được suy đoán vạn dặm ở ngoài vị kia hồn mẹ chi phụ lúc trướcôn bất ngờ đưa cái này lý luận nói cho cô nà đội ổ mà cô n chắc hẳn vậy hòa và hồn mệt cố sự phát biểu đi ra Chỉ sợ hắn cũng không nghĩ tới sẽ tạo thành ra sao hậu quả trứ chấp trách miệng John đã không tâm tình tiếp tục xem tin ở Hậu chââu hơn nữa còn là ở nước anh Trọng trấn ly và bông chuyện đã xảy ra sớm một khẳng định là muốn chuyển tới New York đến đến rồi giống nhau trong năm sau người bị vây được anh thức hẩu âm như thế người Mỹ bây giờ đối với người nước anh hết thể đều tràn ngợpứng thú bởi vậy John có thể khẳng định chuyện này sớmmộn cũng sẽ có người đem nó kéo tới trên người mình đáng chết có chút tâm tức đem thư nhưng đến một bên rồi biết chính mình chốn là khẳng định không tránhnh thoát chỉ có thể sớm nghĩ biện pháp tận lực đi giải quyết vấn đề này Quy 8 chương 20, Đạt Thành Chương 20, Đạt Thành Đối với một tên linh hồn xuyên qua gia hỏa tới nói, tối chuyện may mắn không thể nghi ngờ là hắn bảo lưu đời trước ký ức, này đem để hắn cuộc sống mới từ tối vừa bắt đầu liền nắm giữ không gì sánh kịp yêu thế. Thế nhưng đồng dạng, những này cũng là một nguy hiểm bom. Vì lẽ đó dôn từ sống lại bắt đầu từ ngày đó, liền vẫn cật lực để biểu hiện của chính mình phù hợp chính mình tuổi tác tiêu chuẩn, ở mẫu thân trước mặt chính là một bình thường lớn lên thế nhưng có chút có chút quái gỡ hải tử. Bởi vì năm đó Elizabeth là cái độc thân mẫuu thần đồng thời thân ở tha hương nơi đất khách quên người người trung quanh nhìn về phía trong ánh mắt của hắn đều chàn ngập kỳ dị vì lẽ đóôn biểu hiện chưa từng có gây nên người khác hoàng nghi vẫn chờ hắn đi tớiự rót sau khi mới coi như triệt để dứt bỏ rồi lo lắngậu thân đãạ thế ở Trung Quốc thời điểm hai người hầu như ở vào một loại ẩn cư trạng thái bởi vậy dôn sự tình không còn có người rõ ràng đều có thể lấy biểu hiện ra các loại thiên tại chỗ có điều quá trình nàyôn vẫn như cũ phi thường tẩn thận bất kể là phát minhúc kia cùng sợiồn phờ hà bóng đèn xe đạp vẫn là những ti món đồ chơi John đều cẩn thận đem tình huống không chế ở chính mình có thể giải thích trong phạm vi mai đến tận ở Beth đại học vào học sau khi mới bắt đầu vông tay bông chân phải biết hiện tại nhưng là thế kỷ 19 có chính là tuổi trẻ sinh sản nhiều thiên tài siêu cấp nói thí dụ như thế là đi rồng có chút thậm chí cũng không có thiếu ngang qua nhiều ngành học đại yêu nói thí dụ như nước Đức cái thời đại này khoa học nhân vật thủ lĩnh hiểm hợp các loại John trong óc chi thức đầy đủ hắn tiêu xài trên mấy chục năm thế nhưng dù vậy vẫn như cũ có một ít lĩnh vực là hắn không muốn dễ dàng đi được vào Nói thí dụ như hắn đưa ra nhóm máu lý luận nhưng không muốn dễ dàng kéo dài đưa ra quyết tính di chuyển lý luận bởi vì hắn biết ở thời đại này rất có thể sẽ tạo thành phiền phức không tất yếu quả nhiên lúc trước để cô nạn độ nhìn thấy cái tự luận điểm chính là cái sai lầm quay mặt lại nằm ở trên giường dố một bên hối hận lúc trước lô mãng một bên chuyển động đại não nghĩ biện pháp giải quyết Tu nói nó ngóu di chuyển lý luận là ở hồn mẹ trong tiểu thuyết xuất hiện thế nhưng cổ nạn độ nhưng thông qua và sợn miệng nói rõ, rõ rằng ràng đưa ra cái này lý luận chính là Be đại học ngoại khoa học phó giáo sư đồng thời cũng là nhóm ngó phát hiện ra dôn hận tệ là giáo sư Vì lẽ đó có thể tưởng tượng được bởi vì vị kia Anh Quốc thân sĩ chết e sợ rất nhiều người đều sẽ đem trách nhiệm đẩy lên cái này lý luận đưa ra giả trên người mọi người đối với mình không thể nào hiểu được đồ vật đều là sẽ trước tiên đi nghi vấn thậm chí công kích đặc biệt là ở nó tạo thành bất lương hậu quả tình huống Dỗ đương nhiên không sợ bị nghi vấn cùng công kích thế nhưng hắn nhưng sợ phíaước huyết tính di chuyển lý luận không nghi ngờ chút nào là chính xác thế nhưng ở thời đại này muốn chứng minh điểm này cũng không phải một chuyện dễ dàng cần chính là càng nhiều càng thâm nhập nghiên cứu hoặc là đại hàngg mẫu lượng chứng cứ để chứng mình mà thôi hiện nay trình độ kỹ thuật hoặc nghiên cứu quy mô mà nói là rất khó là đến Nói cách khác mặc kệ cái này lý luận có phải là do d chính mình chủ động tung đi tương lai một con thời gian hắn cũng có bởi vì chuyện này mà có chút kiến thức quả nhiên ở New bảnthổ kiến tạo nhà xưởng là cực kỳ chính xác ngày thứ hai ăn điểm tâm thời điểm lão hấn tệ là mặt mày hớn hở nói ngày hôm qua xưởng chế thuốc vừa mới mới vừa đầu tư chúng ta cũng đã thu được vượt qua một vạn đô la Mỹ đơn là hàng hoàn án thuốc cùng gìn đều phi thường được hoang nền chỉ là hai loại cục bộ gâytê dược tuổi hổ cũng không có quá nhiều người quan tâm bọn họ làm ra không sai phía trước tuyên truyền rất đúng chỗ vừa ăn bữa sáng dố một bên hứng hở nói rằng Hơn nữa gì củang danh tiếng đã khaia chúng ta cũng là phần độc nhất sinh sản công ty tự nhiên là sẽ đại được hoang nên còn nói hai loại cụcộ gâytây dược bác Mỹ ngoại khoa sư xa Sa Lạc hậu đến Âu Châu đồng hành lượng tiêu thụ thấp là rất bình thường có điều nên cũng chẳng mấy chốc sẽ dễ bán lên đối với với mình phát minh vượt thời đại thuốc d nhưng cho tới bây giờ đều không có lo là quá lão h hơn tệ là cũng chính là như vậy nói một chút mà thôi bởi vì có hu Châu thị trường tình huống làm tr chung cớ vì lẽ đó hắn cũng tin tưởng những ngày sản phẩm nên rất nhanh sẽ phủ kín nước Mỹ Như Hoàng án thuốc cùng tích chứng cùng sử dụng đều so sánh đơn giản tự nhiên sẽ bị các bác sĩ quan tâm chỉ có điều lại như dôn nói như vậy nước Mỹ bản thủ ngoại khoa các bác sĩ còn không đổi tới thời đại bước chân mà thôi vì lẽ đóục bộ gây têy dược nếu muốn đại bán chỉ sợ cũng phải đợi một khoảng thời gian một bên nói chưa thiếm hai người rất nhanh liền 5 điểm tâm xong ngày hôm nay liền không phải đi bệnh viện mắt thấyôn muốn đứng dậy rời đi phòng ăn lão hn tệ là đột nhiên mở miệng nói rằng ngày hôm nay hàng ngẽo luật sư sẽ tới nhà cùng chúng ta cùng nhau nghiên cứu cùng một găng bọn họ hợp tácthỏ thuật người cũng lưu lại đồng thời tâm sự đi a Đây là chúng ta bây giờ trong nhà chuyện quan trọng nhất Ng ngườiơ cũng không thể vắn chỗ đây được rồi do dự một chút sau khiôn chỉ có thể là vẻ mặt đau khổ gật gật đầu M mặc dù đối với những chuyện này không có hứng thú hơn nữa cũngân tâm không hiểu có điều mắt thấy lao hận tệ là thái độ rất cườngảh d luôn cũng không dám phản bác bây giờ lao ra từ tuổi tắc là càng lúc càng lớn bởi vậy, vậy cũng không giống như kiểu trước đây đối ngoại tôn như vậy phongúng rất nhiều chuyện đều yêu cầu hắn nhất định phải ở đây tích lũy kinh nghiệm điểm nàyôn cũng là phi thường rõ ràng có điều hơi trầm ngâm sau khi dôn thời khổ lắc lắc đầu nói ông ngoại Ta trước tiên cho bệnh viện gọi điện thoại đi đứng dậy cho tô mát gọi một cú điện thoại dàn hắn nhất định phải nhìn kỹ cờọ Phật tiên sinh tình huống sau khi dôn chân thật ở nhà chờ luật sư tới cửa trên thực tế cũng không có cái gì tốt lo lắng tô mát bọn họ đã nắm giữ kinh nghiệm phá phú hơn nữa cờ dọ Phật tình huống cũng thuộc về thượng dai tình huống chuyển xấu tỷ lệ cũng không phải quá cao có điều hiện tại dù sao cũng là thế kỷ 19 hoàn án thuốc khuyết điểm vẫn là nhiều vì lẽ đó ai cũng không cách nào trăm phần bảo đảm không có vấn đề đánh xong điện thoại không bao lâu lão hơn tệ là luật sư bằng Hưu cũng đến chào buổi sáng hơn tệ là tiên sinh chào buổi sáng ngho tiên sinh lẫn nhau chào hỏi sau khi dốt nhìn một chút đối phương khoảng chừng 40 tuổi mỉm cười nói tiên sinh ta nghĩ này vẫn là gọi ta vô được rồi kỹ thứ nguyên bản tôi nóiố là muốn mời rồiù làm chính mình luật sư chỉ có điều đáng tiếc chính là từ khi vào cỗ chim bồ câu xe đạp công ty sau khi rồiủ cũng sớm đã không làm luật sư nghề ngề này dù sao hiện đang chim bồ câu xe đạp công ty hàng năm lợi nhuậnrò cao tới mấy trăm ngàn đô la Mỹ lấy hắn cổ phần tới nói bắt được chê hoa hồng đủ để trải qua hậu đã sinh hoạt đương nhiên không có cần thiết lại đi kiếm này điểm hơi nhỏ tiền Phải biết cái thời đại này luật sư lại như cái thời đại này các bác sĩ như thế còn lâu mới có được hầuu thế cao như vậy thu vào hiện tại còn thuộc về xã hội trung hạ giai tuần tới chỉ có cực một số ít vì là bọn phú hào phục vụ luật sư nói thí dụ như hàng tiên sinh như vậy mới có thể hàng 5 tiếng đến một bút không ít tu vào haha hàngẽo ha, luật sư cũng không làm gì cười ha ha sau khi gật đầu nói như vậy để chúng ta bắt đầu đi xin hỏi các ng người cùng một găng tiên sinh bọn họ hợp tác thỏa thuận sơ thảo ở nơi nào xem xong phần này dạy đặt hợp tác thỏa thuận ba người tiêu tốn suốt cả ngày nói tóm lại thỏa thuận không có vấn đề lớn là gì Lại quá hai lần sau khi, ạng tiên sinh gật gật đầu cười nói, bao quát ta đưa ra vài điểm, cũng có điều là để cho an toàn, tốt nhất hơi làm sửa chữa mà thôi. Hai vị tiên sinh, ta nghĩ các người đều có thể lấy yên tâm ký tên. Vậy cũng quá tốt rồi. Nghe được câu nói này sau khi, rôn cùng láo hấn tệ là gần như cùng lúc đó thở dài một cái. Mặc găng bọn họ tuy rằng đã sớm nhìn kỹ điện xoay chiều, đồng thời ở năm ngoái thời gian rất sớm liền bắt đầu cùng hấn tệ là gia tộc sản sinh gặp nhau. Thế nhưng ông cháu hai chân chính quyết định cùng đối phương hợp tác cũng chính là năm trước không thời gian bao lâu sự tỉnh ngăn ngắn không tới thời gian một tháng liền đặt thành hợp tác ý đồ bản xong xuôi hết thảy điều kiện tổng khiến người ta cảm thấy có chút bấtẩn theo bản năng hai người đều có chútậ tâm có điều cân nhắc đến điện xoay chiều tương lai cũng không phải hờn tệ là chủ yếu sản nghiệp chỉ có thể coi là lâu dài đầu tư hai người cũng hi vọng có thể mau trong khi tên thỏa thu thuật do đó đem quản lý khai thác cho sự tình chuyển giao ra hơn tệ là gia tộc hiện tại cũng không có tinh lực đi phòng trừng nhiều như vậy người vụẳn nắm một bình rượu lại đây tâm tình ái trá bên giới Lao tệ là rất nhanh sẽ tiêu một tiếng ha ha cười nói các tiên sinh cực khổ rồi một ngày để chúng ta đồng thời đến cạn một chén nhé ngày hôm quathẻă chết ngày hôm nay bù đắp quy 8 chương 21 vô tuyến điện cùng ti cực chương 21 vô tuyến điện cùng ti cực Ken. trong suốt chén rượuụ nhau phát sinh một tiếngnh âm thanh khiến người ta không khỏi tâm tình một sướng bất quá để cho lòng người tốt hơn nhưng là này rượu trong đi thuần hậu tư vị để nguyên bản tâm tình không phải rất tốt cả lạông mày du lên nếu chặt lông mày cũng dần dần ra ra Ch chúc mừng người thật là tiên sinh Để cái chén trong tay xuống sau khi lão h tệ là cưởi tụ tìm nói rằng kỹ phần này hiệp nghị sau khi ngườiơi là tự động có tương lai lưu điện lực công ty 10% cổ phần giá trị chí ít 50 và đúng USD hơn nữa ta tin tưởng sau này công ty này giá trị sẽ càng ngày càng cao dòng dõi của ngươi tự nhiên cũng biết tùy theo mà tăng trưởng nhưng là nó đã không thuộc về ta không chờ lão hơn tệ là lời nói xong thật là sắc mặt của rất nhanh sẽ lại chỉ xuống thấy là vẫn còn ởxoáný với đem công ty giao cho một găng bọn họ đi quản lý sự tỉnh lãoấn tệ là nhất thời liền có chút nhi mắc hứng Bất quá hắn hít sâu một hơi sau khi rất nhanh sẽ không chế được tâm tình của chính mình hướng về phía dôn khiến cho một cái ánh mắt sau khi lặng lẽ đi ra ngoài đối với cùngết là người như vậy giao thì với lao hấn tệ là từ trước đến giờ không có cái gì đặc biệt biện pháp hay bởi vì dùng hắn thương suy tư của người khả năng vĩnh viễn cũng không thể nào hiểu được một nhà khoa học ý nghĩ so sánh với đó đều là khoa học raôn là thích hợp hơn nhiều nhìn thấy lao h hơn tệ lạ giao hiệu vốn định nên cái gì đều không nghe cũng không thấy dôn chỉ được cười khổ một tiếng bất đắc gì nóiạ tiên sinh ta biết người đối với đem công ty giao cho chuyên gia tài chính cửa còn có chút chú ý bác quá Tiên sinh người thực sự cho rằng quyết định này là sai lầm sao đáp lạiôn được Tesla đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch sau thật lâu cho mặt chân mày cao lạiôn trong lòng cũng là âm thầm nợn nụ cười từ hắn trở lại New York nhìn thấy Tela lần đầu tiên lên là chưa bao giờ bông tha đối với vị này đại khoa học ra gây ảnh hưởng đặc biệt là đối với điện xoay chiều ứng dụng tình cảnh ban đại thị trường cùng với phát triển cần thiết khổng lồ tài chính cho chút càng là vô số lần thảo lực quá mà ở anhh thị tổng hợp bệnh viện chiếu sáng công trình hoàn công sau khi thật là cũng thấy rất rõ những thứ đồ này đặc biệt là khổng lồ kia tài chính tập trung vào càng làm cho hắn hiểu một kiện sự tình Không có đại lượng tư bản th tham gia điện xoay chiều S chỉ có thể dừng lại ở trong phòng thí nghiệm vì lẽ đó đến cuối cùng hắn chỉ có thể là đồng ý dôn kế hoạch nhìn thấytes lạ về mặtâm tính bất định biến đổi một trận rất nhanh sẽ trở nên bình hẳn dốt nhất thời thầm thầm thở vàoo nhảy nóng lúc trước cùng vị này đã nưu tiếp xúc trước John vẫn có chút bận tâm bởi vì rất nhiều internet tư liệu đều nóites lạ là một tính tình cổ quái gia hòaa rất khó ở chung thế nhưng thực sự tiếp xúc qua sau khiố phát hiện đối phương trên thực tế cũng không có nói trên internet khuyết lại như vậy chỉ là tính cách cóố cố cho tôi John rất lý giảites là loại tâm tình này hơn nữa bây giờ Hiệp nghị đã ký tên thực tại không có cần thiết trong vấn đề này nhiều hơn nữa làm dây dừa vì lẽ đó hắn rất nhanh sẽ lại rồi nói đúng rồi Teạ tiên sinh ngày vì là anhh thị tổng hợp bệnh viện thiết kế thang máy đã khảo nghiệm thời gian 2 tháng dùng vô cùng ận tiện vì lẽ đó ta dự định thành lập một nhà chuyên môn sinh sinh loại này thang máy công ty haha ngay có thể dùng độc quyền nhập cổ chiếm cứ 2 phần10 cổ phần làm sao thang máy mới vừa nâng gốc chén đưa tới bên mép ngay đượcôn sautes là động tác nhất thời dừng lại không hiểu hỏi món đồ kia nhất định phải dựa vào điện lực khởi động Hơn nữa công suất còn không nhỏ. Người sản xuất ra bán cho ai đi. Bạch đến một cái cổ phần của công ty, là tự nhiên không có gì không vui. Bất quá hắn đồng dạng biết hiện tại New York chỉ có một nhà giao lưu nhà máy điện. Hơn nữa bởi vì hẳn tệ là tiên sinh xa xỉ, phát điện lượng cũng chỉ là mới vừa đủ hắn một nhà bệnh viện sử dụng mà thôi. Sinh sản ra thang máy bán cho ai. Không có điện thang máy. Đó chính là một đống sắt vụn mà thôi. Haha, ha, New York điện lực công ty không phải đã thành lập mà. Khẽ mỉm cười. John không nhanh không chậm giải thích Ta tin tưởng vì có thể mau chóng thu được ngẩng cao lợi nhuận một găng tiên sinh bọn họ nhất định sẽ làm cho điện xoay chiều nhanh chóng phát triển haha ha, đây chẳng phải là chúng ta đem điện lực công ty giao cho trong tay bọn họ nguyên nhân sau nghe được dôn lời nói này sau khila nhìn về phíarôn ánh mắt nhất thời trở nên của quáiấntệ là tiên sinh cũng chuyên gia tài chính cửa hợp tác hiệp nghị đã ký ta nghĩ ngại đã không có cần phải lại hoa tâm tư đi khuyên bảo ta chứ đâyrố ra mặt trong nháy mắt nóng lên hơi hơi có chút lúng túng vừa nãyr nói lời nói này quả thật có khuyên bảo ý của đối phương không nghĩ tới bị Te là trực tiếp như vậy là cho nói vào ra Bất quá cũng chính là lung túng như vậy một trong ngày mắt rốn rất nhanh sẽở cận tự nhiên nói rằng thật là tiên sinh ta nghĩ ngày vậy cũng biết hiện tại nước Mỹ đã bắt đầu xuất hiện cao tầng kiến trúc gần có chúng ta Hanh thị tổng hợp bệnh viện xa ta nghe nói chi Chicagogo đã khởi công xây dựng cao tới 10 tầng cao Úc. vì lẽ đó ta nghĩ tương lai theo loại này nhà cao tầng càng ngày càng nhiều than máy loại này thiết bị đem sẽ trở thành nhà cao tầng tiêu chuẩn bố trí thị trường được rất bao la được rồi được rồi Ngươi nói có thể cái tiên là có thể đi ngay đến đó thời điểm thật là hơi hơi không kiên nhẫn khoát tay nào nói được vậy ta quay đầu lại định ra hợp đồng sau cho ngươi Trong lòng âm thầm thở dài dố lập tức gật đầu một cái nói M mặc dù là hậu thế cơ hội bị thần thoại đại khoa học ra hơn nữa ta là đúng là khoa học lĩnh vực có khiến người ta khó có thể sánh bằng ti vú thế nhưng đúng là vẫn còn bị giới hạn thời đại không cách nào như dôn như vậy có thể nhìn thấy điện xoay chiều là như thế nào trong tương lai mười mấy năm trong tấn mạnh phát triển cũng không cách nào nhìn thấy thang máy thứ này trong tương lai là như thế nào thông thường cùng phủ cập bây giờ có đi đầu một bất ưu thế tự lớn nếu như tất cả thuận lợi cái này ta là không thèm để ý chút nào công ty tương lai rất có thể sẽ phát triển trở thành một cái ngành nghề trong to lớn tự vấn dầm ôn âm thầm cảm th phá thời điểm tức là đã uống một hơi cạn lại một chất rượu nhìn thấy hai gỏ má đã hơi nổi lên đỏ hưởng Thế làôn không khỏi như mày v bất quá không chờ dôn mở miệng nói cái gì thật là lại đột nhiên mở miệng nói rằng đúng rồi h hơnn tệ lạ tiên sinh người lần trước nói với ta loại kia không cần tính là có thể phát hiện báo cơ khí ra khả năng đã có chút đi mục cái gì thật sự ngay được câu này sau khi dôn hai mắt vừa mở sẽ đối phương đứng lên đừng nắm nổi chỉ là có một điểm mặt mày mà thôi mắt thấyôn kích động như thế thật là vội vã khoát tay nó nói một ít thêm chốt vấn đề kỹ thuật không giải quyết có ý nghĩa cũng không hề dùng Ta nghĩ nếu như ngươi có thể kéo dài tập trung vào tiền riêng trong vòng 2 3 năm đem nó làm ra đến là ứng rất giỏi rồi tiền ngươi không cần lo lắng không còn cứ việc tìm ta muốn là tốt rồi không hề do dự chút nào do nay lập tức sẽ rất là xác định nói rằng kỹ thuật phát triển Vĩnh viễn là tương bước một tới cho dù có trong lịch sử phát minh vô tuyến điện thế làôn cũng chưa hề nghĩ tới biết một lần là xong đặc biệt là đem thời gian nói trước bả 8 năm tình huống chỉ có điều bởi vì đối với vô tuyến điện xuất hiện thật sự là quá mức chờ mong để dôn trong lúc nhất thời có chút nôn nóng rồi mà thôi may là ở Italy mạộỉ hiện tại bất quá 14 tuổi Chỉ cần xác nhận đối phương không phải là cùng dhôn vậy xuyên để giả không cần phải lo lắng tái hiện trong lịch sử vô tuyến địa độc chiến tranh kỹ thực đơnần làm nghiên cứu tựa hồ cũng không sai lại uống một chén rượu sau khi thật là có chút say hơn hơn nói rằng không cần đi lo lắng không có tiền cũng không cần lo lắng độc quyền làm sao sử dụng haha ha, hơn thế là tiên sinh người còn có cái gì kỳ tư diệu tưởng cần ta hỗ trợ thực hiện không có chuyện này Ng nguyên bản hơi như mày muốn khuyên bảo là uống ít một chút nh nhìn đột nhiên trong lòng hơi động gật đầu một cái nói thật là tiên sinh ta còn thực sự được có một vấn đề cũng muốn mọi người Xin hỏi nguyên đối với tia âm cực hiệu bao nhiêu quy 8 chương 22 x xa tuyến chương 22 x xa tuyến tia âm cực là từ áp lực thấp khí thể phóng điện quan âm cực phát sinh điện tử ở địa trường giatốc giới hình thành dòng điện là nước Đức vật lý học gia dù đủ tăng kệ ở 1858 năm tiến hành áp lực thấp khí thể phóng điện nghiên cứu trong quá trình phát hiện mặt trên đoạn văn này là bại đủ bácch hoa trên dối đối với tia âm cực hiểu rõ vẹn vẹn cũng là giới hạn ở biết hắn là vật lý học ra phát hiện điện tử thé chốt đồng thời cũng là sau đó kính hiển vi điện tử chotân kỹ thuật chốt đương nhiên nó vẫn là mười mấy năm sau lần thứ nhất Nobel vật lý học thường chốt tiêu ít kỹ thuật John gần nhất nằm mơ đều sẽ mơ tới một loại kỹ thuật làm lâm sàng trần bán bệnh học phát triển trong quá trình một sự kiện quan trọng tiêu ít kỹ thuật tầm quan trọng không cần nhiều lời hơn nữa đối với Zo tới nói càng trọng yếu hơn chính là loại kỹ thuật này vẫn là hán đem những tiêu cao quý bệnh nhân kéo vào bệnh viện thé chốt vì lẽ đó ngày hôm nay nhìn thấy Tesla sau khiố mới sẽ hỏi nổi lên chuyện này chưa âm cực ngay được cái này từ đơn sau khi Te là hơi có chút bất ngờ nhìn dôn một chút Tiêu âm cực bị phát hiện đã có sắp tới 30 năm bởi vì công nghiệp cần rất nhiều vật lý trong phòng thí nghiệm đều có tia âm cực quả tồn tại cách là đối với này đương nhiên sẽ không xa lạ chỉ bất quá hắn thực sự là không nghĩ ra ký hiệu nào đến trước mắt vị này h hơn tệ là tiên sinh vì sao lại đối với vật kia cảm thấy hương thú có điều thoáng do dự một chút sau khi thật là gật gật đầu nói ti âm cực ta đương như biết hơn nữa cũng từng cố ý hiểu rõ quá một ít thế nhưng cũng không có xâm nhập quá sâu hơn thế là tiên sinh người làm sao đột nhiên cùng ta nhắc lên nó bởi vì ta đối với nó cảm thấy rất hứ thú ngườiậ sau khiố không chậm chễ chút nào nói rằng Ban đầu ta ở Be đại học du học thời điểm từng ở vật lý phòng thí nghiệm gặp loại này xạuyết quản hơn nữa cũng từng đọc cờ luật tư tiên sinh là văn cái là tiên sinh ta bắn nhau tuy quản phụậụ hành phim ảnh cảm quan hiện tượng cảm thấy rất hứng thú gần nhất đột nhiên nghĩ tới cho nên muốn cố vấn người một hồi Ồ. Tuy rằng là một bộỗ nhiên tỉnhộ dá vẻ thế nhưng lấplói ánh mắt cho thấy hắn đối vớiôn vẫn như c cũng ô ấp ý vấn có điều trước mặt người trẻ tuổi này dù sao xem như là ông chủ của chính mình hơn nữa nhân giá hỏi cũng là vật lý học vấn đề vì lẽ đóẹ là hơi một cân nhắc sau lắp đầu nói xin lỗi hơn tệ là tiên sinh Ta đối với nó hiểu do thực sự là phi thườngôngạn cũng không thể nói cho ngườii nhiều thứ hơn hơn nữa ta hiện tại hết hệ tinh lực đều thả đang nghiên cứu mới thông tin phương thức mặt trên lẽ e sợ cũng không có thời gian giúp ngườiơi nghiên cứu không giống nhau run mà miệng lão liền dành trước pháỏng phía sau hắn đây được rồi thời run run sau khi John có chút thất vọng định chỉ cái đề tài này thì thư hắn cũng biết là ở lĩnh vực này bên trong hẳn là không có để lại quá tiền thế nhưng đợi trước ngẫu nhiên nhìn thấy một cái thiệp đã từng nói tới vị này đại như tự hồ cũng nghiên cứu qua tiêuâm cực vì lẽ đó ngày hôm nay mới thử nghiệm hỏi một câu Không nghĩ tới đối phương hầu như không có bất kỳ cân nhắc cho đội lên trở về h tệ lạ tiên sinh tuổi hầu nhìn ra John thất vọng là rất nhanh sẽ tuổi nói nếu như người đối với tia âm cực thật sự cảm thấy llung thú vô cùng ta kiến nghị ngươi có thể nhìn thêm xem nước Đức vật lý họcạ chí nơi đó nhà khoa học đối với nghiên cứu của nó hẳn là tương đối nhiều hơn nữa cũng là nằm ở tuyến đầu tiên đưa đi là sau khi dôn lên lầu đi tới thư phòng của chính mình đối với trên giường bệnh thực dụng tia ít kỹ thuật chúng ta hẩn tệạ tiên sinh hiện tại đã là tình thế bắt buộc quyết định càng nhanh làm ra đến càng tốt bởi vì khoảng thời gian này tối nay Hắn càng ngày càng cảm giác được trần đoán bệnh kỹ thuật đối với hắn cái này tương lai sư hạn chế thậm chí có thể nói so với Thomas mát những tiêu cổ sư ngoại khoa y sư còn muốn lớn hơn nói cho cùng trung vẫn là một lý niệm vấn đề đối với Thomas má chờ người đến nói ngoại khoa học bản thân liền là một cần suy đoán cùng thử nghiệm ngàyh học vì lẽ đó bọn họ sẽ vì dôn không khuẩn của bộ gâyê cùng ruột thừ các b bỏ thuật chờ lĩnh vực mới lý luận cùng tấn kỹ thuật nhi hoan hô nhảylót tương tự cũng sẽ khôngút do dự đang không có bất kỳ nắm điều kiệnế quyết đi thử nghiệm mới giải phâu nâng cái đơn giản ví dụ ở dôn ruột thừa các bỏ thuật cùng vẹn nạất thức giải phâu trước sau thành công sau khi Hiện tại Âu Châu không biết có bao nhiêu ngoại khoa các bác sĩ ở thử nghiệm với bụng giải phẫu thậm chí ngay cả khoa giải phẫu thần kinh cùng được ngoại khoa giải phẫ thử nghiệm cũng đột nhiên ra tăng rồi không biết đương nhiên này bản thân là không nên nghi vấn M mặcc dù đối với đến cái thời đại này tôi nói bởi vì những thí nghiệm này tính giải phẫu nhi chết ở trên bảnmộ bệnh nhân so với ngoại khoa các bác sĩ cứu sống người muốn nhiều hơn thế nhưng không thể phủ nhận chính là chính là bởi vì những ngày ngoại khoa các bác sĩ nhìn như lô máng thử nghiệm mới để cuối thế kỷ 19 ngoại khoa học được đến nhanh chóng phát triển mà những này ở đời sau các bác sĩ xem ra tuyệt đối xem như là bạch trí sát thủ đám giaỏa Cũng vinh quang ở bên ngoại khoa học trong lịch sử lưu lại từng cái từng cái để hậu nhân cúng bái tên. Thế nhưng xét đến cùng, John không phải cái thời đại này y sư. Là một tên 21 thế kỷ trưởng thành ngoại khoa y sư, John sớm liền đã quen dựa vào đủ loại kết quả kiểm tra. Trên thực tế không chỉ là ngoại khoa các bác sĩ, hầu như tuyệt đại đa số y sư cũng đã nuôi thành thói quen như vậy. John kiếp trước thời điểm, các bác sĩ thậm chí vì vậy mà thu nhận không ít người chê trách. Bởi vì kiểm tra chi phí đắt giá. Chờ đợi thời gian quá giải cho chút nguyên nhân không ít người đều đối với đi một lần bệnh viện liền muốn làm rất nhiều hạn kiểm tra bực tức đầy bụng trên internet càng là rất nhiều người chửi ấm lên nói bệnh viện thuầnn túy chính là vì kiếm tiền mới sẽ lao như thế làm đại gia nói như thế lý do tuổi hồ cũng rất đầy đủ một mặt những này kiểm tra đúng là bệnh viện kiếm tiền trọng yếu khẩn nguồn mà ở một phương diện khác không ít tuổi khá lớn mấy người có sung túc lý do trước đây xem bệnh thời điểm các bác sĩ thường thường chỉ cần làm chút trên thân thể kiểm tra là có thể đưa ra trần nó bệnh cái nào cần nhiều như vậy máy móc kiểm tra hoặc là chính là y sư trình độ kém xa trước đây hoặc là chính là vì mọi tiền Mà đối với những ngày công kíchân thành các bác sĩ cũng qua nước đầy bụng trước đây bởi vì kinh tế cùng kỹ thuật là hầu quốc đội bệnh viện căn bản không có nhiều như vậy tài nguyên tới làm những ngày kiểm tra chỉ có thể dựa vào các bác sĩ kinh nghiệm thế nhưng hiện ở đây đã có điều kiện tại sao không cần hơn nữa theo quốc nội y học trình độ tăng cao quốc gia ra sân khấu một hạng lại một hạng chuẩn liệu vi phạm mà những ngày chuẩn liệu quy phạm đều là nhất định phải lấy kiểm tra kết quả đến làm các thứ tại sao không nhìn so với trước đây các loại bệnh tật dự sau cải thiện bao nhiêu ởôn xuyên qua trước như vậy tranh luận xưaa nay sẽ không có đình chỉ quá Hầu như mỗi một năm đều sẽ có vô số người phát sinh đồng dạng nghi vấn trong bệnh viện quá độ chữa bệnh tình luôn có tồn tại hay không nên làm gì phòng bị kỹ thực ở Zo xem ra đây là một phi thường phức tạp vấn đề ngoại trừ chuẩn liệu vi phạm yêu cầu ở ngoài trong này còn dính đến bệnh viện quy định y sư cá nhân quen thuộc phòng kiếm tiền yêu cầu đối với kinh tế lợi ích truy đổi bệnh nhân duy quyền ý thức tăng cường y sư chuẩn liệu thời gian quá ngắn vân vân nói trắng ra hã tuyệt đối không phải một vấn đề đơn giản mà là liên lủy đến xã hội chế độ trở môi cái phương diện được rồi kéo xa nói chung một câu nói không có ct không có Thậm chí không có trụ cột nhất ảnh là ngoại khoa y sư trong lòng thật sự không vữ vàng vì lẽ đó ở khai sáng cấp tính rut thừa giải phẫu các hạng kỹ thuật sau khi hắn hiện tại cũng không có nóng lòng nhân lúc thắng tru kích mà là chầmm ra chỉ hoán ở bên ngoài khoa phương diện tốt chân cấp tính đau ruột thừa bệnh trạng so sánh điển hình trần đoán bệnh lên cũng tương đối dễng một ít thế nhưng nếu như là cái khác phức tạp tỉnh luôn đây bởi vì hay là không có những ngày kiểm tra thủ đoạn dố vẫn như cũ có thể so với cái thời đại này bất luận cái nào ngoại khoa y sư càng thêm yếu tú thế nhưng này cũng không phải dôn lớn Đã quen 7mưu cẩn thận rồi mới hành động hán chân tâm không chịu nhậntng đá qua sông giải phâu phương thức vì lẽ đó dôn hiện tại bắt đầu suy nghĩ ít Quang muốn thử nghiệm xem có phải là có thể để mấy năm trước đem nó cho làm ra đến đáng tiếc ta Trung không phải là vật lý A ngồi ở trên ế cân nhắc bán hôm sau John chỉ có thể là bất đắc di từ bỏ chính mình nghiên cứu dự định ở trải ra giấy v viết thư trên viết lên thân ái Anna xin lỗi kéo hai ngày mới cho người hội âm liên quan với anh Quốc cái kia ra bị tịch ta bản thân cũng phi thường kết nối thế nhưng xin tin từ ta nhóm máu di chuyển lý luận là không có bất cứ vấn đề gì Cuối cùng xin cho phép ta để một mạ mỗi thành cầuưi thể không xin mời bịt tờ tiên sinh giúp ta cha cha một người phương thức liên lạc hắn là một vị vật lý học gia tên là William cô giá quy 8 chương 23 luận văn tậpp chí chương 23 luận văn tập chí yên tâm đi cờ dọ phát tiên sinh vết thương khôi phục tốt vô cùng ở anhh thị tổng hợp bệnh viện lầu 3 một trong gian phòng bệnh mặt tốt mát v mặt tươi cười hướng về phía trên giường bệnh nhân nói đến nếu như tất cả thuận lợi ta nghĩ một nhất thứ hai ngày là có thể xuất hiện thật sự có Nghe được tô mát lời nói này sau khi cơ dọ Phật vợ chồng gần như cùng lúc đó kinh thì hỏi đương nhiên lại là khé mỉm cười sau khi tô má Phi thường xác định gật, gật đầu quá tốt rồi lần này hai vợ chồng người rốt cục không hoài nghi nữa đồng thời quát to một tiếng cờ dọ Phật tiên sinh bản thân càng là trực tiếp từ trên giường dơ cao thân đến xem hai người về mặt nếu như không phải là bởi vì trong phòng bệnh còn có mấy cái ít sư cùng hộ sĩ ở đây hai người nói không chắc liền muốn ôm nhau mà khóc thích 21 thế thì người rất khó tưởng tượng bọn họ lúc này tâm tình Đối với bất luận cái nào cuối thế kỷ 19 người tôi nói cho phép ngoại khoa các bác sĩ ở trên bụng mình tắt ra một lỗ hồng cũng phải cần cực lớnũ ý chớ nói chi là còn muốn cho phép đối phương cắt bỏ đi chính mình một phần nội tạo nếu như đồng nhất dạng bệnh tật tạo thành hậu quả quá mức do người nếu như không phải hành thị tổng hợp bệnh viện ngoại khoa các bác sĩ đã từng làm mấy chục lần đồng dạng giải phâu đồng thời còn có đột bác sĩ cật lực bảo đảm cơ dọ và khẳng định là không thể đáp ứng nằm trên bà mổ chí ít ở bệnh tình chuyển biến xấu đến lấy ngựa chết làm ngựa sống trước hắn là không thể đáp ứng bây giờ suy nghĩ một chút ta đã đang hối hận lúc trước đem bệnh tình viết như vậy nhẹ haha ha. Mấy ngày nay chịu đựng trong lòng giày vỏ Dĩ nhiên là có thể tưởng tượng được nhanh nằm xuống má thấy bệnh nhân từ trên giường như vậy đột nhiên bắt tay vào làm tô mát nhất thời cả kinh tao mày liền vội vàng tiêu lên cơọ Phật tiên sinh phải chú ý vết thương của ngài miệngôi tô mát không nhắc nhở cũng có tốt nhắc nhở sau khi cờ dọ Phật tiên sinh nhất thời tử vừa mới hết sức trong hương phấn cảm thấy đau đớn Ô một tiếng gạo lên đau đớn lên mới vừa làm xong giải phẫu còn không mấy ngày mạnh như vậyệt động tác nếu như vết thương không đau vậy coi như thực sự là kỳ quái cũng may tô mát đã kiểm tra sau cũng không có vấn đề lớn là gì Thực sự là thật cảm ơn ngài chờ xác nhận chồng mình không có bất cứ vấn đề gì sau khi cờ dọ Phật phu nhân dốt cục thờ phoón la một cáiớ át quẹ mắt sau hướng về phía tô mát nói đối với vị này còn so sánh tuổi trẻ ngoại khoa y sư cờ dọ Phật phu trong lòng người tràn ngập lòng thích phải biết nàngượng phu còn rất trẻ trong nhà bốn đứa bé to lớn nhất có điều 19 tuổi lần này giải phẫu hầu như làm cho nàng mối đêm đều làm mắt Ngộ hiện tại ngừng vị nàyô mát tiên sinhà một trái tim tổng xem là khá chân thật hạ xuống đối với chượng phu tới đây ra mới tinh bệnh viện làm giải phâu mới vừa lúc mới bắt đầu cờọ Phật phu nhân tự nhiên là cực lực phản đối Một mặt tự nhiên là bởi vì lâu dài tới nay đối với ngoại khoa giải phẫ hoàng sợ ở một phương diện khác nàng cũng rất khó tin tưởng một nhà vừa khai trương bệnh viện cùng với bên trong xem ra đều trẻ tuổi như thế các bác sĩ có điều là bạn c cũng được bác sĩ cật lực khuyền may là bọn họ làm ra lựa chọn chính xác có điều nếu như có thể cho hắn một ít cái kia thì càng thêm hòa Mỹ ngay trưởng phu thấp dọ d cơọ Phật phu trong lòng người không kết nối thống ý ở vị này đan trang thận trọng cờ dọ Phật phu nhân xem ra anh thị tổng hợp bệnh viện hết thả đều làm cho nàng tương đương và mãnóc rái sáng sủa ở nhà lớn sạch sẽ sạch sẽ hoàn cảnh Còn, có này thư thíchấm áp độc lập phòng bệnh hoàn toàn lận đổ nàng đối với bệnh viện nhận thức hơn nữa ngoại trừ hoàn cảnh thư thích ở ngoài bệnh viện phục vụ cũng làm cho người rất hài lòng không có cờọ phát phu nhân hiện tượng bên trong ô lâu ngoại khoa y sư cùng một ngơ ngác cấp y tá ngược lại tất cả mọi người đều nho nhã l lên độ làm lên sự tính đến một bộ trải qua nghiêm ngạt huấn luyện ra vẻ khiến người ta nhìn đặc biệt an tâm nàng chưa bao giờ nghĩ tới New xã hội thượng lưu vẫnkh bệnh viện Dĩ nhiên sẽ làm nàng cảm giác được không tên thư thích cảm mấy ngày nay ở bệnh viện bồ hộ trong quá trình chưa bao giờ có một tiêu cảm giác chẳng ghét Thế nhưng để cờọ Phật phu nhân có chút bất mãn chính là bất luận cái nào ít sư cũng không chịu cho chồng mình một ít đến giảm đau bởi vì h hơn tệ là tiên sinh không cho phép mỗi lần cờ dọ Phật phu nhân nhất lên yêu cầu này thời điểm hầu như tất cả mọi người như thế hồi Phú hắn mấy lần qua đi cờ dọ Phật phu nhân liền đối với vị này hậ tệ là tiên sinh sản sinh cực sâu khám nghiệm bởi vì nàng trước sau không hiểu các bác sĩ biết rõ ràng chồng mình mỗi thời mỗi khắc đều ở chịu đựng đau đớn dày vò tại sao không cho mỗi ít thậm chí còn không cho phép cờ dọ Phật phu nhân tự mình mua sử dụng Kiên chỉ an ủi cờọ Phật tiên sinh một fan sau khi tô má rời đi duy nhất đưa vào sử dụng phòng bệnh thuận tệ là tiên sinh hôm nay tới sau từ phòng bệnh sau khi đi ra Thomas máận miệng hỏi một câu bên người tuổi trẻ in luận là một tên mới vừa từ Be đại học hoàn thành du học tuổi trẻ sư luận hiện tại là Thomas trợ thủ nói trắng ra chính là đảm nhiệm một người bí thư trước vị phương diện này tự nhiên là vì giảm mất tô mát việc vật gán nặng ở một phương diện khác cũng là vì để cho hắn theo tômat học tập xem như là nhất từ lưu tiện đến rồi ta sáng sớm nhìn thấy hắn không có chút gì do dự lần lập tức gật đầu một cái nói Nghe được John hôm nay tới bệnh viện, Thomas phái lòn trước về làm công ty, chính mình một đường đi tới phòng làm việc của viện trưởng, tìm tới chính đang vội vàng viết đồ vật John, này, John, đang viết gì đấy? Haha, ha, một ít ý nghĩ mới. Để cây viết trong tay xuống sau khi, John gửi haha ha gật gật đầu nói. Nghe được một câu nói này sau khi Thomas nhất thời sáng mắt lên, liền vội vàng tiến lên vài bước hỏi tới, làm sao? Ngươi lại có cái gì ý nghĩ mới? Có phải là cùng biểu ruột tiên sinh khai sáng dạ dày cắt bỏ thuật có quan hệ? Đối với John vẹn nạ hành trình thành quả, Thomas đã sớm mê tít mắt vô cùng. Tuy rằng không biết trong quá trình nàyôn đến cùng cho đã từng Berlin đại học ngoại khoa học giáo sư cung cấp bao nhiều trợ rút thế nhưng ngay ở hắn rời đi vẹn nạ sau khiưu ruột giáo sư cùng trợ thủ của hắn ở thời gian một năm bên trong hoàn thành trí ít 15 đại dạ dạyy tạ bỏ giải khâu hơn nữa tỷ lệ thành công vượt qua một nửa kết quả này liên tiếp phát biểu sau khi để biểu dột vốn là rất cao danh vọng cố gắng tiến lên một bước mà ở mỗi một thiên do vẹn nạ tổng bệnh viện ngoại khoa phát biểu trong luận văn mặt đều đều không ngoại lệ nhắc tớiôn hơn thế là danh từ này hơn nữa đặt ở rất cao vị trí bịurột giáo sư thậm chí ở một phần luận văn cấp cửa nhắc tớiôn trợ rút đồng thời trắng trận tán dương mới ngoại khoa tiêu độc kỹ thuật của bộ gâytê kỹ thuật cùng hoàn tác dụng của vị thuốc đối với ruột thừa các thuật ở ngoàitân thủ thuật Thomas nhưng là chờ mongông đã lâu có điều ngay ở Thomas lòng tràn đầy chờm thời điểm John nhưng lập tức lắcắc đầu cười khổ nói người dốc được bệnh viện chúng ta vừa khai trường tình huống thật sự thích hợp đi mở bắt đầu mới giải phẫ sau đây này đột nhiên có nước lạnh dội vào đầuo động tâm tình nhất thời liền bìnhtĩnh lại vẫn là trước tiên làm tốt chúng ta chắc chắn sự tình y John cũng không muốn làm thêm dây dừa nói tiếp Thomas má chỉ riêng Bắc Mỹ tới nói ruột thừa các b thuật là chúng ta hiện tại bệnh viện ưu thế lớn nhất mà toàn bộ New York thành cũng có thể cho chúng ta cung cấp đầy đủ nguyên nhân vì lẽ đó ta hy vọng tiếp sau đó mộtã thời gian ngườiơ có thể đem tinh lực tập trung ở trên màn này một mặt tiếp tục hoàn thiện nó ở một phương diện khác cũng phải tiếp tục huấn luyện chúng ta ngoại khoa các bác sĩ để bọn họ cũng mau trong năm giữ nha Đúng rồi còn có Colombia học viện ngoại khoa các bác sĩ bọn họ tuần sau nên sẽ từng nóng phái người đến rồi chứ đúng thứ hai sẽ đến hai người Nói tới Colombia học viện muốn tới học tập ngoại khoa các bác sĩô má lập tứcật đầu trải qua một fan có kẻ mặt cả sau khi anh thị tổng hợp bệnh viện cùng Colombia học viện đặt thành hợp tác anh thị tổng hợp bệnh viện phụ trách cho đối phương tiến hành ngoại khoa tiêu động của bộ gâyê cùng ruột thừ bỏ luyện mà Colombia học viện thì lại ở trả giá nhất định chi phí sau khi cũng bảo đảm ở trong vòng một năm cho nơi này để cử thích hợp bệnh nhân đặc biệt là h hữu bụng giới đau đớn bệnh nhân càng là trọng điểm nếu như không phải dôn thực sự không lọt mắt hiện tại nước Mỹ bồi dương y học sinh e sợ còn có thể thêm vào một cái để cử ưu tú học sinh tốt nghiệp điều khoản câu xong những chuyện này sau khi dố đột nhiên nhớ tới chính mình bệnh viện B bộ thứ nhất ngoại khoa giải phâu liên vội văng hỏi Thomas cơ dọ và tiên sinh tình huống thế nào rồi không ra chúng ta dữ liệu cơ dọ có tiên sinh khôi phục tình huống vô cùng hài lòngô mát khé m cười gật đầu nói nếu như tất cả thuận lợi ta nghĩ hắn tuần sau nên là có thể xuất hiện được dốn sáng mắt lên hơi chồng ngâm sau cười nói nếu lời nói như vậy ta xem nơi cuối tuần này liền khổ cực một hồi lập tức viết một phần luận văn à nghe nói bổ tận có cái bộ tận y học cùng ngoại khoa tậpàn ta xem liền gửi cho nơi đó phát biểu được rồi luật văn Bộ tờn y học cùng ngoại khoa tập san. Nghe được cái này tạp chí tên sau khi, Thomas một mặt mở mịt hỏi, đây chỉ là một đài phổ thông ruột thừa cắt bỏ thuật mà thôi. Tất yếu lại viết một phần luận văn sau. Hơn nữa cái này, bộ tờn y học cùng ngoại khoa tập san, rất nổi danh sao. Ta làm sao chưa từng nghe nói. Bởi vì chúng ta hiện tại ở New York, mà nước Mỹ bản thổ ruột thừa cắt bỏ thuật còn không có bao nhiêu ca. Khẽ mỉm cười sau khi, John ý tứ sâu xa nói rằng, từ một loại ý nghĩa nào đó giảng, Một quyển khoa học tập sang trình độ thường thường đại diện choổn quốc kinh tế trình độ cùng học thuật trình độ cao thấp mà ở thời đại này nước Mỹ ở hai phương diện này đều muốn lạc hậu đến Âu Châu bởi vậy vẫn trở ởâu Châu Thomas chưa từng nghe nói này quyền tạp chí cũng là không có gì hay kỳ khoái hơn nữa đối với cho bốnn quốc tạp chí đó gót cho rằng rất tất yếu Tuy rằng nước Mỹ khoa học tạp chí sức ảnh hưởng rất thấp đại đa số Âu Châu các bác sĩ đều xem thường đến đại hàng xem thậm chí bổn Quốc rất nhiều y sư cũng phần lớn từ Âu Châu đã mua tạp chí thế nhưng như ruột thừ các b bỏ thuật như vậy đã phát biểu quá nhiều thiên luận văn nghiên cứu thả ở quốc nội cũng coi như thế hợp Chỉ ít có thể tiến một bước tăng cao hành thị tổng hợp bệnh viện sức ảnh hưởng nhìn tô mát một mặt mở mịn dá vẻ dốn nhưng trong lòng âm thầm trong nhạc đối với cái thời đại này đám người tôi nói cái này cái gọi là bộờ y học cùng ngoại khoa tập san tự nhiên không tính là cái gì đặc biệt là tô như vậy đã bắt đầu dần dần có danh vọng ra hỏa thế nhưng đối vớiôn tôi nói ở bộờ đi học cùng ngoại khoa tập San trên phát biểu luận văn nhưng là đời trước to lớn nhất tâm nguyện một trong bởi vì chính là này bạn không biết tên bộờ y học cùng ngoại khoa tập san trong tương lai sẽ đổi thành một cái tên khác đó là tương lai hầu như mỗi một cái sư đều hy vọng đang chính mình tên tạp chí Điều ý lần ý học tạp chí quy 8 chương 24iệp hội chương 24iệp hội ởôn xuyên qua trước thế giới nội danh nhất học thuật tập san không thể nghi ngờ là tủ cùng Ad, -E. chúng nó đại diện cho thế giới khoa học giới thành tựu tối cao chí ít đối với Trung Quốc các khoa học ra tôi nói có thể ở này ba quy quyền tạp chí trên phát biểu một phần luận văn thường thường mang ý nghĩa bọn họ tiến vào quốc nội hàng đầu nhà nghiên cứu hàng ngũ loại ảnh hưởng được này đã khuyết tán đến mỗi cái phương diện nói thí dụ như bình chọn giáo sư cùng tiến sĩ có một phần như vậy luận văn trên căn bản là có thỏa thỏa Lại nói thí dụ như đại học xếp hạng đại th thường thưởng cũng sẽ nắm trường học phát biểu bao nhiêu thiên é luận văn làm, làm chủ yếu căn cứ một trong mà ở này ba bản trong tạp chí sinh mệnh khoa học luận văn chiếm cứ rất vị trí trong yếu sinh mệnh khoa học là tương lai thế giới chân chính hạt nhân khoa học bất luận quốc gia nào đều ở bên trong tập trung vào to lớn nhân lực cùng tài lực mà như nước Mỹ Âu Châu cùng Nhật Bản như vậy quốc gia phát đạt càng là như vậy vì lẽ đó ở SCG tập San bên trong sinh mệnh khoa học luận văn chiếm đoạt tỷ lệ tự nhiên cũng là nước lên thì, thì lên chiếm cứ phân lượng cả càng ngày càngạn Thế nhưng liền thuần y học luận văn mà nói tôi quyền uy không thể nghi ngờ vẫn là bốn bản y học tổng hợp tập san người nước anh có hai bản phân biệt là liệu gì bao cùng anh Quốc y học tạp chí người Mỹ có hai bản phân biệt là nước Mỹ y học sẽ tạp chí cùng lưu ý lần y ý học tạp chí mà trong đó người tài ba cũng chính là dùng ảnh hưởng ước số đến đánh giá chính tự lưu ý lần ý học tạp chí không thể nghi ngờ đứng đỉnh cao nhất trên đối với kết quả này dốt một lần cũng là phi thường kết nối nếu như không phải hai lần thế chiến thất bại nếu như không phải nước Đức các khoa học gia bị Mỹ tô một quyền mà không như vậy vinh dự tuyệt đối không nên thiếuụt nước Đức tạp chí mới là Phải biết người xô viết y học tạp chí mã cho đến 20 thế kỷ thập kỷ 60 thời điểm hay là dùng Đức văn xuất bản mà người Mỹ càng là từ thất bại người nước Đức trên người bỏ đến vô cùng vô tậnố tốt vì lẽ đó đang lựa chọn đóng góp tạp chí thì dôn lựa chọn lưu ý học ạp chí một mặt tự nhiên là bởi vì này quyển tạp chí tương lai danh tiếng ở một phương diện khác đem so sánh đến nước Mỹ y học sẽ tạp chí vị trí tri Chicagogo bộ tận dù sao khoảng cách lưurót muốn gần gũ nhiều bưu phí đều có thể tỉnh trên không ít tiền còn nói lượng quyền tạp chí hiện tại ai liệtôn liền không phải rất lưu ý ngược lại cùng Â Châu những cái hàng đầu tạp chí so với John trong mắt chúng nó không cái gì bản chất khác nhau chờ tô má mang theo nhiệm vụ sau khi giời đi dôn tiếp tục dựa bản viết lên bệnh viện phòng khám bệnh bệnh nhân mấy ngày này nay thoáng ra tăng rồi một ít có điều mỗi ngày vẫn không có đột phá hai chữ số sớm đã bị nh nhàn sợ hai các bác sĩ chưa các sạch sạch xanh căn bản cũng không có dồn cơ hội xuất thủ có điều hắn đến bệnh viện tự nhiên cũng không muốn không có việc gì vì lẽ đó rất nhanh sẽ cho mình tìm tới một ít chuyện tới làm tiêu động kỹ thuật Tuy nhưng đã bị hắn lấy ra thế nhưng ngoại khoa cơ sở không chỉ có riêng là tiêu động có thể làm gì đó còn có rất nhiều rất nhiều vừa vặn có thể nhân lúc khoảng thời gian này cho hoàn thiện một hồi John mới vừa viết có điều mấy phút văn phòng cửa lớn liền lại bị vangg lên bị tác Đức tâm tư dôn tự nhiên có chút bất mãn có điều lông này cũng chính là vừa nhớ sau khi liền lập tức ra ra tất caoọ nói mời đến đii sinh có ngài một phong thư một người tuổi còn trẻ nữải đẩy cửa phòng ra đi vào cung cung tính tính cho viện trưởng tiên sinh đưa cho một phong thư qua thứ dố không có trực tiếp tiếp nhận phong thư này mà là nếu nhưm mày hỏi bờ dân tiểu thương ta không phải đã nói hết th thể thư tín đều ở đi làm trước thống nhất lấy tới sau ngữ khí Tuy rằng không phải như vậy nghiêm khắc thế nhưng tuổi trẻ bờ dần tiểu thư trên mặt vẫn như cũng là lộ raẽ tinh hoàng ã runọ nói tiên sinh ngựa tiên sinh cho rằng phong thư này nên đối với ngài rất trọng yếu vì lẽ đó yêu cầu ta hiện tại lấy cho ngài là đây xin lỗi ta lập tức rời đi nhưng vào dân tiểu thư th thất kinh giám vẻ dôn trong lòng nhất thờiún là một tên người xuyên Việtỗ đương nhiên sẽ không để cho trong bệnh viện chỉ có y sư cùng hộ sĩ trên thực tế ngoại trừ hậu cần cùng bảo an nhân viên ở ngoài hắn còn từ ban đầu liền bố trí không ít hành chính nhân viên nói thí dụ như ở nhà này bên trong đại lâu thì có phụ trách đăng ký thu phí nhân viên đương nhiên cũng ít không được cái gọi là bệnh viện văn phòng tiêm lợ tiên sinh mang theo hai cái tuổi trẻ nữ Hải chuyên trách phụ trách nhà nàyầu bên trong hết thể việc và đánh nói thí dụ như phụ trách sắp xếp bảo đảm khiết cùng bảo an công tác nói thí dụ như giải quyết các bác sĩ có yêu cầu lại nói thí dụ như phụ trách tiếp thu thứ tín địa báo hoặc là hỗ trợ gửi đi thư tín cùng điện báo các loại trong bệnh viện bất cứ người nào dôn cho tiền lương cũng không tính là thấp trên thực tế ngoại trừ thu vào tương đối cao y sư ở ngoàiố cho các ý tá dự định tiền lương là nêu drót cái khác bệnh viện trường cấp 2 đương nhiên là muốn chờ các nàng trở thành một tên hợp lệ hộ sĩ sau khi Hiện ở đây chỉ là so với cái khác bệnh viện hộ sĩ hơi cao hơn một bậc mà thôi còn nói cái khác phụ trợ nhân viên hắn cũng bảo đảm so với trong thành phố đồng dạng công tác tiền lương cao hơn 20% vì lẽ đó dù cho muốn phân thủ đủ loại nghiêm là quản lý chế độ mỗi người cũng đều rất quý trọng cơ hội này bé gái trẻ tuổi nhi nhìn thấy viện trường bất mãn tự nhiên là trong lòng hoàn loạn có điều chưa kịp nàng xoay người dốn liền kho tay nào nói quên đi nếu lợ tiên sinh cho rằng phong thư này đối với ta khả năng rất trọng yếu Vậy thì giao cho ta đi Vângi sinhh Bờ dân tiểu thư vội vã đem thư đưa tới dôn trên tay được rồi một lễ sau khi dường như bị dọa sợ thỏ như thế cấp tốcời đi lệ cạch ngay được cửa bị giam trên âm thanh sau khi dôn tuổi khổ lắc bắt đầu thời đại này dù cho là ở lưu rót loại này thành phố lớn có thể ra làm việc người phụ nữ trẻ tuổi cũng thực tại không nhiều chớ nói chi là có kinh nghiệm nữ tính chân chính bắt đầu lượng lớn đi ra khỏi cửa công tác còn muốn trở đến thế chiến thứ nhất thời điểm trên thực tế những cô bé này đã thể đều là nhà nghèo khổ hải tử ra làm việc đều là trợ giúp gia dụng vì lẽ đó dôn cũng không muốn quá mức hà trách các nàng nếu như loại được tương lai các nàng kết hôn Đại đa số hay là muốn từ đi công tác trở về gia đình này chỉ sợ cũng muốn cho đầu người đau thoáng chồng ngâm chỉ chốt lát sau rồi đưa ánh mắt chuyển qua trong tay trong thư này mặt có điều vừa nhìnứ qua gợi thư địa chỉố lập tức liền rõ ràng bị tiêm lợa tiên sinh tại sao cho rằng rất trọng yếu bởi vì ký tên là bờ biển Đông ngoại khoa y sư Hiệp hội hiện tại nước Mỹ đã có ngoại khoa y sư tổ chức nhìn thấy gợi thư ký tên sau khi run trong lòng không nhị được vì đó hơi kinh ngạc ngoại khoa họcật khởi nên chính là này mấy chục năm sự tình mang tính tiêu chí biểu trưng sự kiện nhưng là gì bị làm thuốc tê cùng với ngoại khoa tiêu độc kỹ thuật khai sáng Có này hai loại trụ cột nhất ngoại khoa kỹ thuật mới để các bệnh nhân không cần lại chịu được lưỡi dao sắc ở trên người các chém thống khổ cũng đại đại hạ thấp giải phẫu tử von suất điều này làm cho ngoại khoa các bác sĩ bắt đầu dần dần thoát khỏi trước đây đầu để cùng ợ các tóc hiện tượng dần dần bắt đầu bị những người bình thường tiếp nhận thế nhưng cùng hậu thế so với vẫn là không thể giống nhau 21 thế kỷ thời điểm bất luận Trung Quốc vẫn là nước ngoài ngoại khoa y sư thu vào cũng cao hơn quá nội khoa y sư thế nhưng ở thế kỷ 19 thời điểm hai người tuổi hồ căn bản là không thuộc về một chuyên nghiệp lĩnh vực tự như Nội khoa các bác sĩ thường thường đều là nắm giữ đại học, học vị nhân sĩ chuyên nghiệp mà ngoại khoa y sư nhưng là thầy cho tương truyền tợ thủ công mãi đến tận gần mấy chục năm mới có chuyện biết tốt có điều đối lập với bên trong khoa y sư mà nói ngoại khoa các bác sĩ địa vị hay là muốn thấp hơn không biết không phải vậy dôn ở Âu chââu đợi lâu như vậy sẽ không mới mang về như thế điểm Nhi nhân tài ngoại khoa y sư hiệp hội thành lập đại biểu chính là ngoại khoa y sư địa vị tiến một bước tăng cao bọn họ viết thư cho ta làm cái gì trong lòng tuy rằng mơ hồ đã có một suy đoán có điều dôn vẫn là mở ra phong thư này thật lòngậ lên đến nội dung bức thư rất đơn giản chính là người dôn Hơn là tiên sinh ra ngoại khoa y sưiệp hội đồng thời tham gia tháng 5 năm nay phân ở B bộ tận cử hành một lần hội nghị ở phong thư này bên trong đối vớiôn ở bên ngoài khoa lĩnh vực thu hoạch lấy thành tựu dành cho đầy đủ khẳng định đồng thời đại thêm tán thưởng ở ho ni hắn trở lại nước Mỹ phát triển ở ngoài còn hy vọng có thể chống đỡ ngoại khoa y sư Hiệp hội phát triển vân vân quả nhiên xem xong phong thư này sau khi John trong lòng đã hiểu rõ ở tin tức này giao lưu thủ đoạn cực kỳ lạc hậ nhân đại đối phương là làm sao mà biết chính mình trở lạit đồng thời được cụ thể địa chỉ John đã không muốn đi biết rồi Thế nhưng cái này ngoại khoa y sư hiệp hội có thể nhanh như vậy liền mời chính mình gia nhập đúng là có đầy đủ mâ cảm tính có điều trong năm một hồi lâu sau khi drốn khe khẽ thở dài đem phong thư này cho các đi nếu như là mấy chục năm sau hắn nhất định sẽ không chút do dự gia nhập cái này hiệp hội hơn nữa sẽ tận lực đi chiếm cứ một vị trí trọng yếu thế nhưng hiện ở đây mà tổ chức qua phân tán căn bản là không thể phát huy cái gì trọng yếu tác dụng giao thông quá bất tiện tới tới đi đi làm lỡ quá nhiều thời gian cùng NgÂu chââu đồng dạng hiệp hội so với chênh lệch quá lớn căn bản cũng không có ý nghĩa đối với cái này ngoại khoa to lớn biến cách thời đại Loại này Hiệp hội tràn ngập đủ loại tranh đấu cùng bất mãn đương nhiên mấu chốt nhất chính làôn có ý nghĩa của hắn loại này học thuật tổ chức tối tác dụng trọng yếu chính là học thuật giao lưu thế nhưng đối với dôn tới nói cái này tác dụng chính là thuần túy vô bổ hắn hiện ở trước mắt chuyện quan trọng nhất không phải như này mà là phải nghĩ biện pháp dùng một loại có thể giải thích phương thức hãy mau đem trong đầu của chính mình những kiến thức tiên một chút tung đến những chuyện khác đều không phải tuyệt đối cần phải quy 8 chương 25 thay cái dòng suy nghĩ chương 25 thay cái dòng suy nghĩ lúc đó tiến vào hai tháng thời điểm lưurót khí trời cuối cùng cũng coi như là thoángấm áp một ít Năm 1888 đầu năm này thời gian một tháng bên trong, John một lần nữa trở về đến bận rộn bên trong. Tuy rằng hắn một lòng muốn đem tinh lực đều tập trung ở bệnh viện mặt trên, thế nhưng New York điện lực công ty treo bài, hành thị chế dựa công ty tăng sản cũng không thể mặc kệ, dù sao láo hẳn tệ là tuổi đã hơi lớn, chung quy không thể để cho hắn quá mệt nhọc, vì lẽ đó John không thể làm gì khác hơn là mỗi ngày ngồi chính mình cực quang mãn New York chạy tới chạy lui. Có điều đến 2 tháng thời điểm, hắn rốt cuộc có thể bước ra đi ra. New York điện lực công ty chính thức treo bài thành lập, tộếm 29% cổ phần là bắt được 11% cái khác bị mọt găng cùng với đồng bọn của hã triệu các sạch sạch xanh mà có thể là mấy năm qua tích lũy xuống hoàn bị kỹ thuật cùng độc quyền hơn nữaọ găng bọn họ tập trung vào 3 triệu đô la Mỹ trên mặt rất nhanh ở New York chủ yếu qua báo chí đều đang ra lưu điện lực công ty ba cái nhà máy điện mở kiến tin tức đương nhiên nhà máy điện quy mô cũng không tính là quá to lớn trên thực tế cũng rất dễ hiểu vừa đến New York hiện tại Tuy rằng cũng đã có mấy trăm ngàn nhân khẩu thế nhưng người đều thu vào còn ở mỗi ngày một đô lamị trên giớiắc lư Thậm chí không có mấy người dùng đến lên đèn điện thoại này cơ bản nhất thiết bị điện Thứ hai lấy hiện tại điện xoay chiều kỹ thuật mà nói phát hiện lượng cũng phát điện thành phẩm cũng phi thường thành vấn đề vì lẽ đóọt găng bọn họ trải qua thận trọng cân nhắc sau khi quyết định trước tiên tiến ba cái nhà máy để cung cấp khu nhà dầu khu buôn bán dùng điện đối với bọn hắn tới nói dùng tiền dùng bóng đèn chiếu sáng là tuyệt đối không thành vấn đề 3 triệu tài chính đầy đủ để mọt găng bọn họ ở rất nhiều nơi mở phân công ty cho tới nói anh thị chế dược công ty càng là thuận buổm số gió ngoại trừ cục bộ gây tê dược lượng tiêu thụ vẫn không tính là đại ở ngoài gì của hoànng án dược hầu như là trong nháy mắt liền thống trị toàn bộ Bắc Mỹ thị trường nhi lãoược thế nhưng dựa vào nóưuị tính năng cùng nhẹ nhàng bất lương phản ứng hơn nữa mỗi tháng đều ở học thuật trong tạp chí No đã đánh cho đối thủ cạnh tranh liên tục bạ lui trở thành chủ lưu là chuyện sớm hay mượn màà án thuốc ở thời đại này căn bản cũng không có bất cứ đối thủ nào anh thị chế dược công ty muốn làm chỉ là đem nó sản xuất ra sau đó chờ người khác tới mua mà thôi vẹn vẹn đầu tư tháng thứ hai anh thị chế dược công ty Bắc Mỹ phân công ty tiêu thụ ngạch liền đột phá 50.000 đô la Mỹ xem ra năm bên trong nên là có thể đột phá 10 và đô la Mỹ Điểm tâm thời điểm cầm công ty hai tháng phân thu vào bao biểu lão hơn tệ là dị thưởng thỏa mãn gợ đầu trên mặt hầu như cởi thành một bão hoa hàng không có vấn đề đồng dạng một bên nhìn quản ra vừa nắm cho thư tín của chính mình luôn một bên cũng không n lầng đầu lên thuận miệng nói được lợi từ vài loại thuốc ở chââuu Châu đã xông ra danh tiếng chúng ta thuốc căn bản cũng không cần đi làm quảng cáo tự nhiên sẽ có rất nhiều khách hàng tới cửaù sao cũng là ở nước Mỹ bản thổ sinh sản giá cả có thể so với từ Âu Châu trở tới đầy tiện nghi có thêm từng đối với dôn cái nhìnão h hơn tệ là tự nhiên là phi th thường tán đồng Khi thực đối với cái này phí chuyên chờ đắp giá thời đại tôi nói ở các quốc giamợ phân công ty là rất phổ biến sự tình nói thí dụ như E đi rộng những người này thường thường sẽ mở mười mấy cái thậm chí hai mấy phân công ty cũng chính là hành thị chế dược công ty sản phẩm thể tích cùng trọng lượng cũng không lớn hơn nữa lợi nhuận thực sự là quá cao mới không cần khó khăn như vậy thôi cầm trong tay báo biểu để ở một bên sau khi la hấnn tệ là mắt thấy ngoại tôn nói chuyện cùng chính mình thời để một bộ mất tập trung dáng vẻ đột nhiên mở miệ hỏi run phong thư này là bợ dịt tờ tiểu thư ký đưa cho người chứ thường đúng đấy hơi run hơi runun vộivang gật g đầu Nói đến cũng là dính biến chuyển từng ngày hàng hại kỹ thuật ánh sáng hắn bây giờ cùng ăn là thư cơ bản duy trì ở mỗi tháng một phong tần xuất trên nếu như nếu như đặt ở 10 năm trước thời gian ít nhất cũng phải ra tăng gấp đôi mới được có lúc run đều cảm giác mình nên đi đầu tư tạo thuyền hoặc là hàng hại vận tả nghiệp dù sao hắn biết đón lấy này mấy chục năm toàn thế giới đối với can nôn nhu cầu lượng lớn bao nhiêu được rồi theo thói quen kéo xa Belin bên kia xảy ra chuyện gì sao la hờn tệ là hơi nhau cặp mắt lại nhà hỏi từ vừa nãy mở ra phong thư này bắt đầu dôn về mặt tựa hổ vẫn luôn có coi Đối ngoại tôn cực kỳ thấu hiểu lão hận tệ là tự nhiên không thể phát hiện không được vì lẽ đó lúc này không nhịn được quan tâm hỏi một câu run trong lòng hơi kinh hái vội vã lắc lắc đầu cười nói ông ngoại không có chuyệnê bấm gì chỉ là ta hai năm trước nghiên cứu đồ vật gây nên một chút tranh luận đoạn thời gian gần đây ở Âu Châu bên kia tự hồ tranh luận rất kỳ liệt chỉ là tuần lý học thuật tranh luận mà thôi Ồ, thật sự ngay xong lời nói này sau khi lão h hơn tệ lại có chút ng ngờ vực nhìn ngoại tôi một chút từ khi trở về lưurót sau khi Láo hấn tệ lạ liền đem sự chú ý một lần nữa đặt ở Bắc Mỹ bản địa trên tin tức bình thường ngoại trừ chính mình sản nghiệp ở ngoài đã rất ít quan tâm Âu Châu bên kia tin tức đến hắn ở độ tuổi này đã đuối với một ít mới mẹ tin tức không quá quan tâm đem có chút tinh lực đều đặt ở chính trị tinh tế chờ đại tin tức trên chớ nói chi là cái gì học thuật chi cái đúng vai một cái sau khi dôn không nói thêm gì nữa kỳ thực sự tình vẫn là Anna trên một phong thư bên trong cái tiêu chuyện đoạn thời gian gần đây Âu Châu bên kia liên quan với nhóm máu có được hay không theo vụ mâu chuyển cho tự lưu tranh luận tự hồ có cả diễn càng liền xu thế Bởi vì ngăn ngắn thời gian một tháng bên trong nước Pháp lại phát sinh hai lần ẳ kịch nội giận Trượng phu lấy thê từ bắt trùng vì lý do đem đối phương thất thủ đánh chết quả nhiên cái nào thời đại đều thiếu không được chuyện như vậy A xem xong Anna tin sau khi dố trong lòng không nhị được ngầm tờ dài lúc trước hắn chỉ vì lẽ đó không dám dễ dàng lấy ra cái này lý luận chính là sợ sẽ xuất hiện chuyện như vậy hiện tại không phải dân phong mở ra đại gia năng lực tiếp nhận cường 21 thế kỷ năm 1888 Âu chââu bảo thủ trình độ không thể so Trung Quốc kém bao nhiêu nếu như những người đàn ông kêu bản thân thì có hoài nghi chỉ là khổ nội không có chứng cứ Huyết tính di chuyển lý luận liền vừa vặn cho bọn họ cung cấp một cơ hội nói cho cùng thời đại này người có tiền cũng không biết đừng xem hậu thế cha cái nóng máu thật đơn giản thế nhưng ở thời đại này không phải là chuyện dễ dàng gì mời thật là ít ỏ nhân sĩ chuyên nghiệp mới được một mực ở thời đại này Âu chââu xã hội thượng lưu danh tiếng tuổi hồ không phải tốt như thế nào à nhìn tinhống đi ông thầmm lại là thở dài sau khi dôn cũng chỉ có thể là bất đắcĩ lắc bắt đầu để hắn đứng ra phủ nhận chính mình lý luận là tuyệt đối không thể có điềuôn cũng không có tới giàu lên lửa ýứ hắn thậm chí đều không dự định lại đi danhlí ngược lại hiện tại người khác ở Newrót Chờ lúc nào sự tỉnh bởi tới trước mắt thời điểm làm tiếp cân nhắcly ngay ởôn cân nhắc thời điểm lão hơn tệ là uống một hấp cà phê sau đột nhiên hỏi run bệnh viện gần nhất tình huống thế nào vẫn không có bao nhiêu bệnh nhân sau đương nhiên không phải dốn xác mặt tối xâm lại nhất thời có chút tức giậnắc đầu nói tốt xấu chúng ta cũng đánh nhiều lần như vậy quảng cáo hơn nữa ruột thừ các bộ thuật danh tiếng cũng đánh ra đi tối làm sao có khả năng không có bệnh nhân tới cửa hiện tại mỗi ngày đều có mấy đại giải phẫu mới làm hơn nữa cái khác bệnh nhân cũng nhiều hơn không ít chỉ ít cũng có 20 30 cái đây nói nóiố chính mình liền đem âm điệu cho hàngn rồi xuống thị tổng hợp bệnh viện hiện tại y sư số lượng đã vượt qua 20 mỗi ngày đến như vậy để bệnh nhân nhiều nhất cũng chính là mỗi 11 hơn nữa đại đa số vẫn là ngoại khoa phương diện nói thí dụ như khái đụng loại hình tiểu thương duy nhất đáng giá vui mừng chính là ở Colombia học viện ít sư giới sự đề cử cần làm ruột thừ cácạ thuật bệnh nhân đúng là nối liền không dứt tìm tới cửa bọn họ đề cử đến bệnh nhân hai cái thì có một là đo dột thừa trẩn đoán bệnh chuẩn xác xuất tương đương không sai haha <cười> <cười> Vậy thì là còn mỗi ngày thường tiền đúng không chờ dốn nói hết lời sau khi lão h hơn tệ lạ vung tay lên nhàạ hỏi đây ngay xongão hờ tệ lạ lời nói này xác mặt thì càng đen lạo ra từ hết chuyện để nói lấy anh thị tổng hợp bệnh viện hiện tại mỗi ngày tập trung vào mà nói đừng nói mỗi ngày 20 30 cái bệnh nhân chính là hai 300 cái bệnh nhân vậy cũng là thường tiền dù sao hiện ở trong bệnh viện cũng chỉ có ruột thừ các b bỏ thuật thu phí tương đối cao gộp lại vượt qua 150 đô la Mỹ một đài thế nhưng cái khác bệnh nhânần liệu chi phí chân tâm không bao nhiêu tiền dố nuôi hơn 100 người còn muốn duy trì bệnh viện bệnh danh mỗi ngày đều muốn đập vào đi mấy trăm đô la Mỹ nếu như xem là chuyện làm ăn làm thật là tâm thiệt thỏi lớn rồi khi mà ta cảm thấy nơi hoàn toàn có thể đổi một dòng suy nghĩ Nhìn một mắt thức dá vẻ lão tệ là không nhịn được nhạc lên oh. chân mày tao lại mở mới hỏi thay cái dòng suy nghĩ ngài có ý gì ý của ta là các ng người hoàn toàn có thể phát huy ra bệnh viện ưu thế lớn nhất nhá mắt một cái lão hơn tệ là cười nói đương nhiên ta nói cái này ưu thế không phải các ng ngườii kỹ thuật trên mà là chúng ta hành thị chế dược công ty này lại quan chế dược công ty chuyện gì dố nháy mắt một cái lòng tràn đầy không hiểu hỏi lão hơn tệ là kiênì giải thích hiện tại gì cùng hoàng Án dược ở York, nơi đó đã mở ra thị trường nói vậy cũng không có thiếu bệnh nhân dùng qua Tương lai chỉ sợ sẽ có cả ngày càng nhiều bệnh nhân sẽ cần chúng nó anh thị tổng hợp bệnh viện là chúng ta sáng nghiệp ta nghĩ ngơi hoàn toàn có thể lấy lý do này ở anhh thị tổng hợp trong bệnh viện cung cấp càng tiện nghi thuốc cứ như vậy nếu như các người đánh quảng cáo thời điểm đem chuyện này nói một chút Ồ, Đúng vậy ngay đến đó thời điểm luôn không nhịn được sáng mắt lên thời đại này cũng không có dự phẩm thống nhất g gọi đầu thống nhất định giá nói chuyện ngược lại vài loại dược thụ giới hầu như tất cả đều là lái cái sủôn hoàn toàn có thể ở hành thị tổng hợp bệnh viện dùng so sánh giá tiền thấp nhất tới cùng cứ như vậy Dĩ nhiên là có thể hấp dẫn không ít bệnh nhân đi vào Càng cân nhắc càng cảm thấy có thể được, dốn không nhịn được dùng sức gật gật đầu cười nói, ông ngoại, tuy rằng ngài không hiểu xem bệnh, có điều ở phương diện này cũng tuyệt đối là một thiên tài à. Chưa xong còn tiếp.